chương bốn trăm mười bảy ngồi s a o may mắn chương bốn trăm mười bảy ngồi s a o may mắn dương tiểu long hai tay để bánh bao cùng sữa đậu tiến đến trò chuyện cái gì đâu vui vẻ như vậy cảnh nguyện các nàng nghe tiếng tất cả giật mình nữ nữ quật mồm vỗ ngự c nói long ca ngươi đi đường làm sao cũng không có tiếng làm ta sợ muốn chết dương tiểu long đem trong tay túi nhựa bông ra nói không phải ta không có tiếng là các ngươi lực chú ý quá tập trung thảo luận cái gì đâu nữ nữ đem máy tính bảng đưa tới trước mặt hắn n i ữ u m ô i nói còn có thể làm gì đương nhiên là giật đồ đi hắn cúi đầu nhìn một chút đầy bình phong đều là các loại đồ trang điểm mà lại giá cả đều không rẻ mấy trăm đến mấy ngàn không đợi loẹ loẹt có tiếng trung có tiếng anh cảnh nguyệt gặp hắn cao mày giải thích nói đây là chúng ta thích nhất một cái hàng hiệu học phỉ c ả website hôm nay là tròn năm cửa hàng khánh chúng ta có điểm tích lũy rút thưởng hết thể liền ba lần cơ hội nhưng bây giờ đã rút một lần cái gì cũng không có có chúng rút thưởng làm sao nữu nữu ăn bánh bao nói ngay tại dưới góc phải bất quá đều là gạt người chúng ta một năm điểm tích lũy một phần ba cứ như vậy không có sớm biết còn không bằng đội điểm màng đắp m mà ặ đâu ô dưới góc phải dương tiểu long lấy tay xong kích phóng đại đốt hắn còn không có thấy rõ ràng chỉ thấy thứ gì đang không ngừng chuyển cùng trước kia chơi s ở lọt mẹ chịt không sai biệt lắm cảnh nguyện các nàng nghe thấy thanh âm từng thanh từng thanh máy tính chiếm đi qua vẻ mặt đau khổ chăm miệng một lời long ca ngươi vậy mà điểm dương tiểu long có chút không hiểu t h ấ u giải thích nói ta không muốn điểm khả năng không cẩn thận đụng phải ba nữ hải tử không có phản ứng hắn một đôi t r ò n g mắt chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính nữu nữ miệng nhỏ k h ẽ nhết trong miệng còn lấp nửa cái bánh bao không nói được dí dò mò e vòng sáng càng không ngừng lấp loe chuyển động mấy nữ hải tử tim đều nhảy đến cổ rồi ngừng ngừng, ngừng. Bên trong, bên trong bên trong dương tiểu long nhìn các nàng khẩn trương bộ dáng yên lặng cầm lấy một chén sữa đậu hút mua chất lượng chính là không được nước dùng nước hoa quả cũng không trắng cũng không n ồ n g hoa lại là giải đặc biệt đồ bộ a i đây là sự thực sao hắn một ngụm sữa đậu không có nuốt xuống liền nghe mấy nữ hải t ử ô m thành một đoàn giật này mình cùng chúng sổ số giống như vài giây đồng hồ sau nữu nữu chạy tới lung lay cánh tay của hắn t h ầ n s ắ c kích động long ca ta rất ưa thích ngươi ngươi biết không đồ bộ đồ bộ a i dương tiểu long bị nàng lay động sữa đậu đổ một khát k h o n g phát d ụ n tốt đẹp nàng cọ cánh tay vừa mềm vừa tê mấy phút đồng hồ sau nàng mới chậm rãi bình địa chậm xuống tới cảnh nguyệt gặp hắn trước mặt vậy đều là s a đ ầ u rút chút khăn tay cho hắn l a u l a u đi ân hắn tiếp nhận khăn tay l a u sạch lấy cái này đều cái gì cùng cái gì từng cái cùng tàu hòa nhập m a một dạng nữu nữu ở một bên đem thu hàng địa chỉ đ ế n xong xác nhận đưa ra sau vui không ngậm miệng được dương tiểu long đem khăn quàng l a u sạch sẽ do hỏi ta có thể hỏi một chút đ ồ bộ là làm cái gì cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói cái này đổ bộ là nhà bọn hắn phương châm chính k h ả n trên thị trường mỗi lần vừa lên liền bị đốt hết giá trị hơn ba ngàn đâu hoặc đắt như vậy đâu đương nhiên ta cùng nữu nữu thế nhưng là suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn là không có bỏ được mua dương tiểu long nhẹ gật đầu ta vừa mới nhìn phía trên còn giống như có một lần cơ hội đi nữu nữu đem máy tính bảng đưa tới trước mặt hắn súng bãi đầy mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ nói long ca ca một lần nữa thôi á c h cái này nghe hương vị có chút không đúng đây long ca ca nàng lung lay dương tiểu long cánh tay con mắt chấp chấp làm lũng dương tiểu long bị nàng c u ố n nổi ra gà rơi một chỗ nhấc tay đầu hàng nói tốt tốt tốt một lần nữa a long ca tốt nhất rồi mấy nữ hải từ cho hắn ngừng cái vị trí phân biệt đem hắn vây vào giữa ánh mắt theo dòi hằn n g ó tay trong lòng mặc niệm nhanh lên nhanh lên n h a dương tiểu long tại mọi người trong ánh mắt đem ngón tay đặt ở trên màn hình d o hỏi là nơi này sao các nàng đồng thời nhẹ gật đầu một bộ vẻ mặt vội vàng có thể bắt đầu chưa ân ân ân mấy người lại là một trận m è o cầu tài giống như gật đầu dương tiểu long thấy các nàng không dằn nổi bộ dáng cũng không có ý định đùa các nàng đem ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ đi đốt ọ e ọ e ngón tay hắn buông lỏng nguyên bản dừng lại vòng sáng lại bắt đầu chuyển động nhanh cho ta xem một chút chung chung chung nữu đem máy tính đoạt lấy đi mấy người lại bắt đầu khẩn trương vây lại dương tiểu long thấy các nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng lại tiếp lấy đem sữa đậu cầm lên giày vò ngay cả cái điểm tâm đều ăn không ngon đâu mua cát lại chúng ai các ngươi mau nhìn giải n h ỉ trời ạ đây cũng quá may mắn đi hắn ống hút vừa bỏ vào trong miệng n g h e chút các nàng lại bắt đầu gào thét dọa đến tay hắn khẽ run r u dậy vội vàng đem trong tay sữa đậu đem thả xuống tới miễn cho ẩm ớt lần thứ hai quả nhiên hắn c á i chén vừa bông u ra nữu nữu liền nhún nhảy một cái lao đến lần này cảnh nguyện cũng không bình tĩnh theo sát phía sau long ca nhanh tay cho ta xem một chút ngươi là biết ma pháp thôi long ca ca ngươi quá thần kỳ a hai tỷ bội một trái một phải hai đầu cánh tay bị ôm thật chặt còn không ngừng lay động dương tiểu long lần này là thật không bình tĩnh hỏa lực gấp bội đi lên dài trong lúc nhất thời tâm thần dập dờn toàn thân khô nóng chỉ có thể ám niệm thành tâm c h ú hai người bọn họ tới đồng thời ly ly cũng tại hướng về phía hắn cười thần sắc kích động hắn đối mặt với ly ly lại không thể biểu hiện quá mức cái kia chỉ có thể thoát miệng miễn cưỡng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn các nàng náo loạn một hồi dương tiểu long mới biết được giải nhì cũng là đổ bộ bất quá là ba cái màu sắc khác nhau x o môi một cái hệ liệt hai lần t h ư ờ n g kết thúc nữ nữ lần nữa đem địa chỉ đ ế n xong lần này giải này ngược lại là rất tốt vừa vặn ba người một người một chi dương tiểu long thấy các nàng trở nên băng thẳng mở miệng nói tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi lập tức đều lạnh ừ cảnh nguyệt cười khanh khách cầm một cái bánh bao đưa cho hắn long ca cảm ơn ngươi để cho ta son môi mất mà được lại thật là vui không khách k h i hắn đem bánh bao nhận lấy nhét vào trong miệng nữ nữ đem sữa đậu dùng ống hút cắm tốt đưa qua long ca không nói nhiều đều tại trong chén ha ha ngươi vui vẻ là được rồi lý, lý còn muốn có hành động dương tiểu long liên tục phất tay ngăn lại lý, lý à ta thật ăn no rồi lần sau lần sau không được nàng quật cường cầm một cái bánh bao đưa tới mặt trở nên đỏ bừng nhớ kỹ không sai lý lý đây là lần thứ nhất cùng hắn nói đùa nàng cùng cảnh nguyệt nữu nữu không giống với ra mặt mỏng lại có chút ngại n g ù n g cách dương tiểu long đánh chọn v ẹ cách cuối cùng vẫn là đem bánh bao nhận lấy một trận điểm tâm để ý nghĩ không ra bên trong kết thúc vài lồng bánh bao cơ hồ đều bị một mình h ắ n ăn ánh sáng sữa đậu liền u ố n g ba chén chống đỡ hắn mắt trận trắng ăn cơm xong bách khoa bên kia gọi điện thoại tới nói người nối liền ngay tại hướng trong tiệm đi để hắn tới thương lượng một chút muốn mua sắm danh sách chương bốn trăm mười tám tài xế 418, tài xế già lên đường. trong cửa hàng hải sản không phải bật quá dương tiểu long cùng nữ nữ nói một tiếng liền dẫn cảnh nguyệt hướng tiệm cơm đổi đến hiện tại cửa hàng hải sản từng cái đều là cổ đông tương đối mà nói hắn cùng cảnh nguyệt hai người trên tâm lý muốn hơi dễ chịu một chút bọn hắn phụ trách cung hóa nữ nữ cùng lì lì phụ trách tiêu thụ bọn hắn đổi tới tiệm cơm hiện tại là cuối tháng năm thời tiết cũng càng ngày càng nóng lại có hai tháng chính là giữa hè đến lúc đó thời gian cũng không tốt qua dương tiểu long đem xe xích lâu n g n g tốt nhìn một chút tiệm cơm cửa đã mở ra xe không tại xem chừng bách khoa lại đi đồ chơi c ả n h nguyệt từ trên xe nhảy xuống lấy tay vớt vớt xốc xếp tóc cắt ngang c h á n l o n g ca ngươi nhìn ta tóc dạng này vẫn được dương tiểu long nhìn một chút cười nói có thể bây giờ không phải là lưu hành không khí tóc cắt ngang c h á n sao người ta đó là thổi đến t ố t ta c ả n h nguyệt lường hắn một cái rất im lặng hại đều một cái ý tứ tự nhiên gió khỏe mạnh hơn hai người vừa nói vừa cười đi vào mới vừa vào cửa gặp tiểu ngài mặc tạp dề đứng tại quầy thu ngân ngay tại cầm khăn mặt lau sạch lấy lòng ca nguyện nguyện tả các ngươi tới rồi cành nguyệt hướng về phía nàng ngọn mặc cười ân vừa tới cũng không nghỉ ngơi một chút dương tiểu long cũng có chú tiểu ngại từ quầy thu ngân đi tới trong tay để một cái túi nhựa đến nếm thử chúng ta quê quán đặc sản c à n h nguyệt hiếu kỳ nói thứ gì nha chờ chút sẽ biết túi nhựa mở ra một sấp cùng a bốn giấy không sai biệt lắm dày bánh rán hoa màu bất quá hình dạng có chút kỳ quái nó là hình tròn mà không phải hình chữ nhật dương tiểu long nhìn xem bánh dầu dĩ nói cái này bánh rán trái cây ngược lại là có chút kỳ quái như thế nào là hình tròn cùng chúng ta quê quán bánh nướng không sai biệt lắm tiểu ngại cười cười nói long ca đây cũng không phải là bánh rán cái này gọi in dấu bánh bao không nhân cùng bánh rán so ra nó muốn hơi dày một chút bắt đầu ăn cũng càng thêm mềm mại a dương tiểu long nhẹ gật đầu in dấu bánh bao không nhân lại danh sách bánh bánh tráng là một loại đặc sắc truyền thống bánh bột nghe nói đến nay đã có lấy hai nghìn nhiều năm lịch sử cùng loại bánh rán lại cùng bánh rán khác biệt in dấu bánh bao không nhân là dùng không phát d i ễ u bột mì cùng thành mềm mại m ì vắt cách làm của nó cùng bánh rán một dạng đều là dùng chảo làm thành tiểu ngại tiếp lấy lại cầm một cái hộp đóng gói đi ra mở ra cái nắp trong nháy mắt một cỗ mùi thịt mà xông v à mũi thứ mùi này cũng không phải là hương liệu mùi vị mà là tinh khiết mùi thịt c ả n h nguyệt nghe mùi thịt mà không cấm khẩu răng nước miếng hiếu kỳ nói tiểu ngại đây là thịt gì t h ơ m quá à. hương đi đây là chúng ta quê quán đặc sản thịt chó thịt chó nàng nghe song thoáng có chút thất vọng nói vậy thì thôi vậy ta từ nhỏ sẽ không ăn thịt chó tiểu ngại đang khi nói chuyện cuốn một cái cho dương tiểu long long ca nếm thử dương tiểu long tiếp tới nếm nếm hương vị s á c thực vẫn được lại hương vừa mềm cùng tạ tổng lúc này cũng đi tới gặp bọn họ đem vệ sinh làm sạch sẽ đang khi nói chuyện đều có chút không tốt làm ý tứ hai người giật hai câu dương tiểu long nghi ngờ nói tạ tổng bách h o a đi đâu nửa ngày không nhìn thấy người tạ tổng đạo ngang hắn đem em gái ta đưa về phòng cho thuê đem hành lý thả một chút bất quá hẳn là cũng mau tới a tạ tổng nói móc ra một cuốn sách nhỏ long ca đây đều là ta liệt kê mua sắm danh sách phần lớn nói trong tiệm ban đầu đều có thể dùng cần bổ ta đều viết ra dương tiểu long tiếp nhận đi xem nhìn trong đó bộ đồ ăn khá nhiều còn có một số loạn thất bát tao gia vị đều là một chút chuyên nghiệp đại liêu cụ thể hắn cũng không hiểu nhiều hắn đem cuốn vợ đưa cho một bên c h à n h nguyện mở miệng nói tạ tổng mua sắm phương diện này chúng ta liền giao cho ngươi cần gì lao động chân tay cùng một chỗ bận rộn tạ tổng gật gật đầu vậy được các loại bách khoa đến chúng ta đi trước một chuyến thị trường nhà cung cấp hàng phương thức liên lạc ta đều có đi xe một m chút là được rồi hiện tại cũng là đưa hàng tới cửa cũng tương đối dễ dàng mấy người vừa nói vừa cười đợi mười mấy phút bách khoa mới khoan thai tới chậm đậu xe ở cửa ra vào từ trên xe bước xuống lập tức chuyển tới tay lái phụ một bộ thân sĩ bộ dáng mở cửa xe một bàn tay khoác lên trên cửa xe phương trong miệng còn lẩm bẩm cái gì dương tiểu long còn là lần đầu tiên gặp h ắ n dạng này thay đổi hoàn toàn cá nhân giống như không bao lâu tay lái phụ xuống tới một vị tiểu cô lương sóng vai tóc ngắn mang theo khẩu trang thấy không r õ lắm nhưng từ đi đường động tắc đến xem rất h là bát không ngại ngùng hai người một t r ư ớ c một s a u đi đến bách khoa tới nhìn thấy cảnh nguyện bắt miệng càng không ngừng nháy mắt ra hiệu cảnh nguyện thấy thế khoét hắn một chút trong lòng tự nhủ hiện tại biết sợ sáng sớm lưu tờ giấy nhỏ lúc làm sao không nghĩ tới may dương tiểu long hôm nay ngoại ý muốn đem đồ vật bù lại bằng không hậu quả rất nghiêm trọng tiểu cô nương vào nhà đem khẩu trang lấy xuống gặp một chút con nhiều hai người có chút rơi vào mơ hồ dương tiểu long gặp nàng ngũ quan non chính hai đầu lông mày cùng tạ tổng thật đúng là có không ít chỗ tương tự làn da trắng nón thuộc về mới nhìn không nhớ được nhưng nén lỏng mà nhìn hình tiểu ngài đi vòng qua lôi kéo nàng. giới thiệu nói tiểu muội giới thiệu cho ngươi một chút ta bên tay trái đây là cảnh nguyện cũng là chúng ta cửa hàng này lão bản một trong đối với nàng là tỷ ta bách khoa nói giúp bảo tiểu cô nương cũng cười nhẹ nhàng thanh âm thanh thúy nói nguyện n g ư ờ i tả ta, ta gọi tạ nam nam ngươi gọi ta nam nam là được rồi cảnh nguyện mỉm cười tay nhỏ giơ lên cơ cơ nam nam tốt tiểu ngại rồi nói tiếp ta phải tay cái này chính là tỷ cái này ta biết nam nam đánh gãy nàng lời nói hắn nhất định chính là long ca đi tiểu ngại đầu tiên là ngây người một lúc sau đó cười nói làm sao ngươi biết hắn chính là dương tiểu long cũng là lão bản của chúng ta ngươi chỉ thấy hắn long ca tốt nam nam cười k h e n h khách hướng hắn phất phất tay long ca ta thường xuyên nghe cảnh giật hiên nhắc lên ngươi ngươi thật là quá lợi hại đơn giản chính là hiện thực bản giác thuyền trưởng dương tiểu long bị nàng nói đến có chút xấu hổ cười nói ngươi tốt ta chính là một cái ngư dân không có khoa trương như vậy nhớ kỹ không sai rắc hắn hẳn là một cái hải tặc đi kỳ hì đó cũng là một cái tràn ngập chính nghĩa hải tặc ha ha ha ha tất cả mọi người là vui lên nếu tất cả mọi người quen biết sau đó liền từng người tự chia phần hiện tại chia làm hai bộ phận bách h o a lái xe mang tạ tổng mấy người một chiếc xe dương tiểu long cùng cảnh nguyện một chiếc xe ra đến phát trước bách khoa vụ trộm đem hắn kéo lại một bên lấp cái chìa khóa xe cho hắn long ca giang hồ cứu cấp dương tiểu long nhìn xem trong tay thật dài chìa khóa xe to mày không phải mấy cái ý tứ người cùng ta tỉ hủy khuất một chút lái lên tạ tổng xe tải không gian kia đại không khí tốt ánh mắt cũng tương đối khoáng đạt chúng ta nhiều người nam nam lại vừa tới ta không được bách khoa vừa mới nói xong không chờ hắn đáp ứng liền nhún nhảy một cái chạy đi tại nam nam trước mặt túi đầu túi người ra hỏa này mà thật đúng là có đoá hoa giao tiếp tiêm chất chương 419. khai trương trước chuẩn bị chương 419. khai trương trước chuẩn bị dương tiểu long nhìn xem trong tay du lượng du lượng chìa khóa xe mười phần bất đắc dĩ lắc đầu cạnh nguyện đi tới hiếu kỳ nói long ca hiên hiên lén lén lút lút lôi kéo ngươi làm gì đâu ấy hắn dùng ngón tay cái chìa khóa bốc lên đến hắn đem ngươi lái xe đi rồi ân đâu chúng ta cũng đi thôi dương tiểu long mang theo nàng đi vào cửa sau một cỗ tràn đầy cho bụi xe tải dừng ở cái kia hắn bây giờ nhìn gặp hộp số tay xe thật là có rụng rè lần trước xe hàng mở não nhân đau đi vào trước cửa xe hắn cai chìa khóa cắm vào l ỗ đốt chìa khóa dùng sức vặn một cái k ế t xoa lò x o tiếng vang lên dương tiểu long đem xe cửa cho mở ra c ả n h nguyệt sau khi lên xe nhìn chung quanh nàng còn là lần đầu tiên ngồi loại hàng này dùng xe tải hàng sau chỗ ngồi đều bị cải tạo qua đây cũng là thuận tiện mua thức ăn kéo hàng dương tiểu long dùng khăn mặt đem trước c ả n pha lê dùng khăn mặt xoa xoa cửa sổ xe cũng là dùng tay c ả n h nguyệt đem dây an toàn cho b u ộ c lại chuẩn bị đi ân đem chiếc xe khởi động thân xe bắt đầu có chút rung động mở quen thuộc có chuyển xe hình ảnh đột nhiên nhìn tính phản quang thật là có điểm không thích đứng can dưng ơ tiểu long dùng sức khé đ ả o ngăn cắn đem đ ổ ngăn cho phủ lên cành nguyệt gặp hắn cái này hộp số tư thế vẫn rất đẹp trai đặc biệt là một tay đánh lấy tay lại o anh dưng ơ tiểu long đột nhiên đạp c ầ n ga động cơ âm thanh âm ẩm, ẩm vang lên l y hợp nhẹ nhàng bùng ra trên xe r u n r u n càng phát ra lợi hại cành nguyệt khẩn trương hai tay nắm chặt dây an toàn con mắt theo dõi hắn thân xe r u n r u n một hồi sau đột nhiên dừng lại tắt lửa l o n g ca làm sao chuyện gì xảy ra dưng ơ tiểu long mặt mó đỏ ưng giải thích nói ngang có thể là xe biên chết chân ga tuyến mất linh a vậy người cẩn thận một chú mơ chúng ta không nắm này ân tài xế lâu năm yên tâm đi hắn lần nữa đem chiếc xe khởi động vừa đi vừa về tắt lửa nhiều lần cuối cùng là đem chiếc xe cho x e dịch vị trí sau một tiếng dương tiểu long mới đem xe con mở ra bán buôn thị trường bãi đỗ xe hắn xoa xoa cái chán mận mồ hôi cảnh nguyện mở cửa xe xuống tới trên đường đi tới thật sự là không dễ dàng bọn hắn chỉ là đèn xanh đèn đỏ liền bị người ta thúc giục ba lần lần thứ nhất cảm giác lái xe thật là khó l o n g ca xuống tới à. ấy tới dương tiểu long hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngủng lần này thật sự là mất mặt ném đại phát trước đó còn nói có g i n h d ậ một chút nàng bọn hắn đến thị trường bách khoa thật sớm sẽ ở cửa trở lấy gặp bọn họ tới liều mạng huy động cánh tay một bộ bị dìm nước qua bộ dáng mấy người hội tụ sau tạ tổng một đường mang theo bọn hắn hướng trong chợ đi bên này thị trường hay là thật lớn chỉ là khu liền phân mấy cái à bờ cơ giờ dương tiểu long bọn hắn một vòng vòng xuống đến đã là ba giờ sau phần lớn đồ vật đều nói không sai bịt lắm rất nhiều chủ quán đều biết tạ tổng thuận tiện không í t giữa t r ư a mấy người tại tiệm ăn nhanh đối phó một n g ụ m buổi chiều lại tiếp tục mua sắm lúc chạm vạn tối bọn hắn từ thị trường đi ra lúc chỉ là hóa đơn liền thật dày một xớp ngay kế tổng cộng dùng gần tiểu ngũ vạn khối tiền linh linh t o á i toái đồ vật tuy nói rất không đáng chú ý nhưng hợp lại kế hay là thật hù dọa người đồ vật mua xong cả đám lái xe trở về trên đường cảnh nguyệt cẩn thận chăm chú cúi đầu nhìn xem trong tay hóa đơn lần lượt dùng di động đập tốt tấm hình lưu c h ữ long ca ta nghe tạ tổng nói chúng ta qua vài ngày chúng ta liền phải thử thức ăn đầu bếp cùng a di hắn đều tìm tốt phục vụ viên còn kém mấy cái dương tiểu long nhữ n h mày cái này dễ xử lý vừa mới nam nam nói với ta nàng có mấy cái bằng hưu a y đầu tới thử một chút à vậy dạng này lời nói nhân viên cửa hàng coi như đủ những ngày này có thể sâu chết ta rồi ha sâu cái gì nha cái này lắc mình biến hóa đều thành bà chủ quay đầu chúng ta đem cửa hàng khai biến cả nước mắt xích v ư ơ n g vàng tiểu phú bà cảnh nguyệt nghe chút bà chủ mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm không biết nghĩ tới điều gì mà đột nhiên đỏ lên dư quang len lén liếc mắt nhìn hắn long ca ân người bây giờ xe phòng ở đều có liền không có cái gì cái khác mục tiêu sao nàng nói đến đây lúc ánh mắt có chút né tránh mục tiêu khác dương tiểu long lầm bầm một câu suy nghĩ một chút nói thật là có cái gì nha cảnh nguyệt một đôi mắt chấp chấp nhìn hắn chằm chằm có chút chờ mong đổi tốt hơn xe mua càng lớn phòng ở còn có thuyền tốt nhất có thể lái được cái ngư nghiệp công ty ân còn gì n ữ a không nàng cũng không quá quan tâm những này phòng ở đủ ở là được xe có thể lái được liền quản không cần thiết tìm kiếm quá tốt còn có dương tiểu long nghĩ nghĩ nói tiếp chuyện cũ kể tốt thành ra lập nghiệp hai việc thôi hiện tại chuyện thứ nhất tính cũng có ũ n g c chút thành tựu nhưng nói chuyện đến thành ra không khí trong xe rõ ràng có chút không đúng cảnh n g u y ệ t quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mà dương tiểu long thì dùng ánh mắt còn lại vụng trộm lườm nàng một chút cái đề tài này thảo luận có chút xấu hổ hắn ngắt lời nói cảnh n g u y ệ t ngươi có cái gì lý tưởng cảnh nguyện gặp hắn nhảy ra chủ đề hơi có chút thất lạc sau đó nói, ta về sau nếu có tiền ta muốn thành lập một cái quỹ từ thiện trợ giúp một chút cần trợ giúp người dương tiểu long gặp nàng bộ d á nghiêm n g túc nói đến từ thiện toàn bộ con mắt đều sẽ phát sáng loại kia cái lý tưởng này cao đại thượng bất quá vậy cũng là tần tân khổ khổ tiền kiếm được phát ra đi không đau lòng à ta cảm thấy không có gì tốt đau lòng tiền kiếm đến cuối cùng đơn giản chính là một chuỗi số lượng mà thôi không lo ăn uống là được rồi thôi ân cũng là về sau ta cùng ngươi cùng một chỗ dương tiểu long bị nàng k h u y ế t đại hưng ơ phấn nói cảnh n g u y ệ t quay đầu chăm chú nhìn hắn không có một tia trốn tránh nói vậy là ngươi lấy thân phận gì đâu bằng hữu hoặc là đối tác hắn bị hỏi đến trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào đúng à, ta lấy thân phận gì đâu cành nguyệt gặp hắn m ạ n nhữ lại thành một đoàn một đôi tay thật chặt nắm chặt các áo đ ố i xỉ khẽ cắn bờ môi giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường long ca ngươi nguyện ý títítít làm sao lái xe đâu không nhìn thấy phía sau biến ánh sáng a dương tiểu long bị một trận tiếng kèn làm cho mảng nhị ông ông tắc hưởng tay lái đánh chính sau vừa mới vượt qua xe đã đi xa cành nguyệt ngươi vừa mới nói cái gì cành nguyệt cúi đầu nhìn ngoài cửa sổ nhanh như điện chấp dòng xe cộ có chút xuất thần cành nguyệt ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện ta có chút vây lại, ngủ trước. a dương tiểu long gặp nàng quay đầu chỗ khác ngủ cũng liền không có lại đáp lời nhưng mơ hồ cảm thấy nàng giống như có tâm sự gì mà tâm tình không tốt lắm vừa mới nàng nói cái gì tới đâu bị một trận loa làm cho chỉ nghe cái ngươi chữ phía sau nói cái gì cũng không có nghe rõ cảnh n g u y ệ t không để ý hắn hắn chỉ có thể con mắt trừng trừng lái xe lên đường chậm bên trên số lượng xe chạy mặc dù không lớn nhưng là ánh mắt không phải quá tốt hắn cũng không dám mở quá nhanh hơn một giờ dương tiểu long đậu xe ở tiệm cơm cửa ra vào bách khoa bọn hắn cũng sớm đã đến xe tắt lửa hắn gặp cảnh nguyện thật đúng là ngủ thiết đi nhẹ nhàng vô vô nàng cảnh nguyện tỉnh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ban đêm không trở về t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ban đêm không trở về cảnh nguyệt có chút mở mắt ra mơ mơ màng màng nói đến rồi dương tiểu long nhẹ gật đầu trở về ngủ đi trên xe dễ dàng lạnh long ca lề mà lề mề làm gì vậy bách khoa chạy tới hô to gọi nhỏ chờ ngươi tỷ đâu cảnh nguyệt lúc này cũng đẩy cửa ra xuống vừa tỉnh ngủ nàng nhiều ít vẫn là có chút mơ hồ t ỷ đêm nay ta liền không trở về bách khoa chi lấy răng cùng với nàng xin phép nghỉ không quay về n g ư ờ i muốn làm gì hh h đây không phải nam nam vừa tới thôi ta chuẩn bị mang nàng đi ăn một bữa cơm nhìn cái phim cảnh nguyệt gật gật đầu đây đều là hẳn là sau đó nói vậy ngươi ban đêm ở cái nào ta đều được thực sự không được chính mình đi quán net trộn lẫn đêm thôi vậy được đi chính ngươi ban đêm chú ý một chút đừng cả ngày cả lơ phất p ơ biết rồi thật d n g dài bách khoa đạt được cảnh nguyện phê chuẩn sau liền quay người chuẩn bị mang theo nam nam ra ngoài mấy tháng không gặp khó tránh khỏi có chút như keo như sơn nam nam chúng ta đi thôi tạ nam nam giống như không quá mua trướng l ô ngày m n í u lại nói đi đâu nhà bách khoa cười ngây ngô đương nhiên là ăn cơm xem chiều bóng ta vẽ xem phim đều mua xong ca ca ta bọn hắn đều đi sao ngươi nghĩ gì thế liền hai ta hắn có chút không hiểu thấu nhìn xem nàng trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này nào có thành đoàn lại không phải đi nhìn đại hợp sướng tạ nam nam nhìn hắn cái tia hiếp thành một bật mắt trong mắt đi lòng vòng nói ta không đi hôm nay quá muộn hôm nào rồi nói sau không phải ta đều nói rồi đêm nay không về nhà bách khoa nói xong cũng hối hận bởi vì hắn nhìn nam nam mặt đã kéo xuống mà lại ánh mắt cũng không đúng một bên tạ tổng cùng tiểu ngại cũng theo dõi hắn không phải các ngươi đừng nghĩ nhiều ý của ta là quay đầu đem ngươi trả lại ta liền trực tiếp đi trên thuyền bách khoa lo lắng giải thích nhưng hắn nói chưa dứt lời càng tô càng đen tạ nam nam k h u é t hắn một chút từ răng trong khe nhảy đắt ra hai chữ hèn bọn nàng nói quay người vào phòng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút ấy nam nam ngươi nghe ta giải thích bách khoa nóng này muốn đuổi theo đi qua ngươi dừng lại tạ tổng đưa tay ngăn cản hắn mặt đen lại nói t i ê n tính một chút đi tiểu tử ngươi là coi ta không tồn tại đâu trễ hơn bên trên không quay về xéo đi bách khoa bị hắn cản nửa bước khó đi nhưng hắn cũng không dám nói lớn tiếng cái này dù sao cũng là tương lai anh vợ s i ế t không giữ gìn mối quan hệ khẳng định không được tạ tổng ngươi để cho ta đi vào thật không phải là như ngươi nghĩ người thế nào của ta ngươi còn có thể không hiểu rõ thôi、ngươi、người、nào? k h ô người phải. n g hỏi ta long ca ta bình thường thế nào hắn có chút nóng nảy quay đầu lớn tiếng nói long ca người nói dương tiểu long ra v ẹ không nghe thấy một đầu chui vào trong xe tỉ cảnh nguyệt cũng không chậm theo sát phía sau chui vào l ệ c h cạch chỉ nghe thấy hai tiếng quan cửa xe tiếng vang lên ta bách hoa bị hai người này chỉnh có chút im lặng cái này trở mặt cũng quá nhanh đi hưởng ta bình thường còn tin tưởng ngươi như vậy bọn họ ẩm hắn còn không có cảm khái kết thúc lại nghe thấy một vang âm thanh nhìn lại tạ tổng không biết lúc nào đem cửa lớn đóng lại bbb ta còn ở bên ngoài đâu tạ tổng phất phất tay lôi kéo tiểu ngài quay người đi vào trong bách khoa kéo cửa đã bị hắn từ bên trong k h ó a trái hắn tăng lông mày dựng mắt ngồi tại cửa ra vào trong miệng còn không ngừng nhắc tới thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy cảnh n g u y ệ t gặp hắn q u í n h dạng che miệng cười khẽ thật đúng là cái lăng đầu thanh dương tiểu long một lần nữa đem chiếc xe cho khởi động chạy tới chạy lui một ngày bàn chân mài đau chết phải trở về dùng nước nóng phao phao cướp mới được bách khoa gặp hắn đem chiếc xe khai hỏa liên tục không ngừng từ dưới đất bỏ dậy khua tay nói chờ ta một chút bọn hắn về đến nhà đã là chín giờ tối hôm nay m ệ n mọi một ngày thật sớm liền về trên lầu nghỉ ngơi cảnh nguyện hào một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai dương tiểu long đi vào bến cảng hôm nay thời tiết vẫn tương đối không sai t r ư ớ c thuyền hai ngày cũng sửa chữa tốt hôm nay đem đồ vật chỉnh lý chỉnh lý chuẩn bị ra biển lần này vẫn là dùng chim nước hảo tiệm cơm cần bận b i ể u sự tình hơi nhiều vừa đi vừa về xuất ngoại biển lời nói sợ thời gian chỉ hoãn không kịp dương lão bản bận b i ể u đâu ân ra biển a dương lão bản thật nhiều ngày không có ra biển đi ân đang chuẩn bị khởi công đâu dương tiểu long cùng người tới qua quá khứ các ngư dân chào hỏi trong đó có trở về cũng có đi ra bách khoa sáng sớm dậy liền cho nam nam đưa sớm một chút đi thuận tiện từ ngư cụ cửa hàng bù một vài thứ từ lần trước lão bạn cho hắn cái thẻ hội viên khoan hay nói một lúc sau thật đúng là tiết kiệm không ít tiền những ngày này bão huyên náo xôn xao hôm nay vừa nghe nói cảnh báo giải trừ từng cái đều cao hứng bừng bừng hắn đi vào hầm chứa đá cùng lão bạn đặt trước một chút khối băng còn có m ù i câu có thể là trời nóng được nguyên nhân hầm chứa đá lao bạn sinh ý bốc lửa dị t h ư ờ n g cửa ra vào đội đẩy mười mấy người dương tiểu long cũng đứng tại trong đội ngũ một số người top năm top ba châu đầu ghai thai cũng đang thảo luận mấy ngày gần đây nhất có hay không lã bọn hắn cũng là mỗi người nói một kiểu có nói nhìn thấy qua còn có nói ngay cả cái bóng người cũng không nhìn thấy nhưng tưởng trọng nam hai ngày này ngược lại là yên tĩnh không ít mỗi lần tới đều là vội vàng c o n lên xem chừng là sợ có người kiểm tra dương tiểu long đem khối băng đặt trước tốt vừa đi chưa được hai bước chỉ thấy t r ư ơ n g t ư ờ n g bọn hắn cạnh thuyền vội vàng nhìn xem tình huống hẳn là mới ra biển trở về cạnh thuyền không cá lấy được những ngày này bọn hắn một nhà đều tại gần biển đi dạo cùng ngày đi làm trời về khoan hay nói tưởng trọng nam bên kia chuẩn bị tốt ra biển ít n g người ngược lại tiện nghi bọn hắn lúc này trương tưởng chính ôm hai đầu phẩm tướng không sai đốn đá cô vợ trẻ đem hai con cá này trước nuôi giúp xong ta cho tưởng hội t r ư ở n g đưa qua dương hinh duyệt nhìn xem cá có chút đau lòng cái này hai đầu là hôm nay tốt nhất nếu không vẫn là thôi đi chúng ta hôm trước không phải mới đưa qua sao ấy khuyên nữ ngươi điểm ấy cũng không bằng tương tự không bỏ được hài tử không bắt được lang dương vạn tam tiếp lời gốc dạ đạo thế nhưng là trương tưởng phất phất tay tốt tốt những ngày này chúng ta cũng không có thiếu kiếm nếu không có hội trưởng hỗ trợ chúng ta sao có thể một ngày kiếm tiểu thiên đen dương hinh duyệt biết miệm kiếm tiền là không giả nhưng vẫn là cho hắn tặng lễ lại trừ đi nhân công tiền xăng tương đương t ô i công bận lộn ngươi biết cái gì ngươi nhìn bây giờ tại mảnh này có mấy cái có thể giống chúng ta dạng này nên ngang đây là chuyện tiền sao đây là thân phận tượng trưng hội trưởng nói có cơ hội đem ta cũng cho đem vào đi dương vạn tam nghe chút tinh thần tỉnh táo tương tự chuyện này ngươi nhưng phải để trong lòng hội trưởng cũng chỉ đợi một tháng cái này mắt nhìn thấy liền đến thời gian ngươi bắt điểm g ố c nếu là thật có thể lăn lộn đến cái một q u a n n ử a trước vậy cái này một mảnh còn không bằng nhà chúng ta định đoạt chứng tường y y mà cười cười cha nếu không ta đêm nay lại nhiều mua chút đồ vật để hắn đem chuyện này cho quyết định hắn lời trong lời ngoài ý tứ đơn giản suy nghĩ nhiều vất điểm chương bốn trăm hai mươi mốt riêng phần mình tính toán chương bốn trăm hai mươi mốt riêng phần mình tính toán dương vạn ba chi cầm nói đi ta không phải mới cho hai ngươi vạn khối tiền sao muốn đưa cũng đừng đau lòng nhưng có một chút mọi thứ đến lưu cái chuẩn bị ở sau minh bạch đi chương tưởng s u n g hắn giơ ngón tay cái cha riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này nghe ngươi đêm nay ta liền đi hóa đơn cùng ghi âm ta đều giữ lại đâu hắn không dám không thừa nhận dương hinh duyệt ở một bên n ắ m kéo trương lao thái mẹ ngươi cũng mặc kệ quản cha ta ngươi xem bọn hắn hai cái này làm đều cái gì sự tình chương láo thái thở dài khuyên nữ ngươi liền theo bọn hắn giày vò đi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ dương tiểu long trải qua lúc không có phản ứng bọn hắn chờ lấy ủng hộ tiểu ca tới bổ dầu giữa chưa ăn cơm xong liền có thể xuất phát ủng hộ tiểu ca xe bồn u ngừng tới dầu mới thêm một nửa lúc chương tưởng bọn hắn bận rộn xong đi ngang qua gặp thuyền t ạ i ủng hộ âm chầm cái mặt cô vợ trẻ ngươi đi qua hỏi thăm một chút bọn họ có phải hay không muốn ra biển dương hinh duyệt đem đầu đường đi qua ta không đi người ta ra không ra biển ăn nhập gì tới ngươi mà c h ư ơ tưởng đè ép tiếng nói tưởng hội trường cùng dương tiểu long không đối phó lần trước nghe nói còn kém chút đây không phải là đưa một cái nhân tình sao nhanh đi muốn đi ngươi đi chó săn giống như n g ư ơ i cái bại ra nương môn một chút dùng không có hắn đem chiếc xe dừng lại tức giận xuống xe hướng cạnh thuyền đi dương tiểu long từ lần trước trở về vẫn không có ra biển hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nhiều như vậy trời thế nhưng là lo lắng hôm nay thời điểm then chốt này vậy mà chính mình đụng vào cửa xong hỉ lâm môn hắn chậm rãi đi vào bên cạnh xe kéo cúng học nói h ắ c ủng hộ đâu ủng hộ tiểu ca ngẩng đầu nhìn một chút nói ngang chương lão bản du lại kết thúc chương tưởng sung lấy hắn phất, phất tay từ trong túi rút bao thuốc đi ra ủng hộ tiểu ca đi tới nói chuyện gì dương lão bản vẫn trở ra biển đâu không có việc gì mà đi ngang qua đánh với ngươi cái bắt chuyện nhìn ngươi gấp gáp như vậy bận điệu hoảng thuyền này xem chừng ngày mai liền phải đi thôi hạ cái nào dùng ngày mai một hồi liền đi ta không cùng ngươi giận dầu còn tại thêm đâu ngươi bận điệu ngươi bận điệu trương tưởng cùng hắn phất phất tay hắn nghe ngóng rõ ràng sau quay người liền đem điện thoại di động trong túi móc ra vừa đi vừa bấm dây số cho ăn hội trưởng ta là tiểu trường là như thế này trương tưởng đem sự tình nói một lần liền tắt đứt điện thoại hắn lên sau xe miệng liệt đều có thể treo quả cân cao hứng k á i hát mà mội mội ta ngồi đầu thuyền a c k c a liền trên bờ đi dương minh duyệt gặp hắn tử dạng tia con đẩy nàng nói thế nào lại phát cái gì thần kinh chương tưởng lạc ha ha nói cô vợ trẻ dương tiểu long lúc này xem như gặp vận rủi lớn mà ta sắp trở thành ngư nghiệp hiệp hội nhân viên quản lý chúng ta đưa ra ngoài đồ vật về sau có thể lật gấp mười lần trở về ha ha n a m mơ m u ố n cái dám ăn nói thế nào đều là một cái thôn người h à tất phải như vậy đâu vô nghĩa ta chính là nhìn hắn dương tiểu long không vừa mắt dựa vào cái gì chuyện tốt đều để hắn chiếm đi hắn vừa nghĩ tới đêm hôm đó tại cửa hàng lớn dương tiểu long cùng ăn na dính nhau d á vẻ hắn liền ép không được trong lòng ta hỏa đây chính là nữ thần một dạng tồn tại ăn trong chén nhìn xem trong nồi bại hoại dương huynh duyệt gặp hắn bộ dáng này cũng l ờ i để ý đến hắn không tìm đường chết sẽ không phải chết cùng lúc đó khách sạn trong nhà khách tưởng trọng nam cắt đứt điện thoại sau ngay tại tính toán đêm nay trương tưởng sẽ đưa vật gì tốt hắn tới bến cảng tiểu nhị thập thiên mắt thấy còn có một tuần lễ m u ố n đi không thừa dịp cơ hội này nhiều phá một chút chất béo còn không biết ngày tháng năm nào có thể lại đến một bên ngồi tại kính trang điểm trước thoa son môi ngô sướng gặp hắn vô kế khả thi đi tới hội trường lại muốn cái gì đâu người ta vừa nhìn chúng một cái túi sách tưởng trọng nam không nhịn được phất phất tay từ một bên trên mặt bàn rút tí bên bàn đây, đây không ó phải chuyện tốt sao vừa vặn thừa dịp trước khi đi hung hăng vớt lên một bút người ta hiểu như vậy trời thế nhưng là tận tâm tận lực nô xương vừa nói vừa đặt mông ngồi ở trên đùi của hắn bó sát người khỏa mông nhỏ váy ra bị chống đỡ xếp chặt cả người dám vào dùng ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ vải vào mã tưởng trọng nam hơi không kiên nhẫn Đóng sập cửa mà đi. tưởng trọng nam nhìn xem bóng lưng của nàng trong ánh mắt có như vậy từng tia chắn ghét hoàn toàn không có bởi vì nàng rời đi mà thất là đốt hắn hút thuốc trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên hội trưởng lúc nào trở về a đi ra uống một chén thôi tưởng trọng nam khỏe miệng có chút dâng lên cầm điện thoại di động lên nói bảo bối nhi chờ một chút trở về mang cho ngươi nhận kim cương tốt lắm tốt lắm chỗ cũng chờ n g ư ơ i a mợ mẹ đ à. nói chuyện phiếm kết thúc tưởng trọng nam thuần thục đem ghi chép cho xóa bỏ tiếp lấy thay đổi y phục chuẩn bị buổi tối xã giao sau mấy tiếng dương tiểu long cùng cảnh nguyện cưỡi cái xe xích lô đi vào bến cảng đồng hành còn có bách khoa cùng nam nam tạ nam nam sau khi xuống xe nhìn xem từng dãy so với nhà của hắn nhà trệ t còn lớn hơn thuyền đánh cá hưng phấn giật n m y mình cầm điện thoại càng không ngừng chụp ảnh nàng trước kia chỉ là tại trên tv gặp qua trong hiện thực còn là lần đầu tiên gặp qua nhiều như vậy thuyền bách h o a gặp nàng cao hứng như thế đứng ở một bên cười ngây nô lấy dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đem một vài đồ ăn cùng nước cho đem đến trên xe còn có lồng cua cùng đâm lưới nam nam đập thêm vài phút đồng hồ sau gặp dương tiểu long hướng thuyền trên thuyền côn đồ cũng chạy tới hỗ trợ long ca lớn như vậy một đầu thuyền l à c ủ a ngươi sao dương tiểu long lắc đầu nói đây là ta cùng ngươi nguyệt nguyệt tỷ hai người nam nam mặt mũi tràn đầy s u n g bái nhìn xem cảnh nguyệt hai tay chồng tại ngực nói nguyệt nguyệt tỷ ngươi quá lợi hại đi m ớ i lớn hơn ta một tuổi mà thôi liền có thuyền của mình không đợi cảnh nguyệt nói chuyện bách khoa tiếp lợi g ố dạ nói cái kia không chỉ a ngươi trông thấy sắt vách đầu kia tất cả mọi người không có làm sao ngươi nhìn liền cái kia nhà nhỏ ba tầng nam nam thiếu lên chân ngẩng đầu quan sát mà bách khoa thì gần sát tay khoác lên trên vai của nàng nhìn thấy không bên phải nhất cái kia ngươi tại hướng ta bên cạnh điểm có cái gì che khuất a ta nhìn thấy thật dài thật lớn a bách khoa nói bên kia cùng nơi này đều là long cà cùng một tỷ nam nam hâm mộ nói thuyền này nhất định rất đáng tiền đi vẫn tốt chứ cũng liền một hai trăm vạn không coi là nhiều đúng nam nam đạp nàng một ước đem tay của ngươi lấy ra một hai trăm vạn gọi có tốt ngươi nếu có thể kiếm nhiều như vậy ta liền liền đáp ứng ta đúng không bách khoa v ỡ n lấy cái mặt cười ha hà đạo chương 422, đường động có đau một chút chương 422, đường động có đau một chút đáp ứng ngươi cái đại đầu quỷ nam nam bị hắn hỏi có chút xấu hổ quay người chạy ra bách khoa nhìn xem bóng lưng của nàng t u é t miệng nói lầm bầm tiểu tử da mặt vẫn rất mỏng ngươi là chạy không thoát mấy người nhanh chóng đem đồ vật đều mang lên xe dương tiểu long đem xe xích lô ném đến vọng bên cạnh uy củ c ũ c ù n g bảo an đại thúc lên tiếng kêu gọi bến cả người lưu lượng lớn ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có cơ hồ mỗi ngày đều có xe xích lô bình điện bị trộm không chấn hệ làm tốt khẳng định không được đả hào chiêu hô bách khoa bên kia cũng đem thuyền cho khởi động dương tiểu long lên thuyền đi vào phòng điều khiển nói bách khoa biết cột múc đi bách khoa cùng hắn dựng lên cái ok thủ thế không phải là lần trước dừng đứa sao ân bên kia khoảng cách gần tài nguyên tốt chủ yếu tôm c u a nhiều có thể làm tiệm cơm khai trương làm chuẩn bị đường thuyền thiết lập tốt bách khoa vì tại nam nam trước mặt biểu hiện một chút dương tiểu long cũng vui vẻ thanh nhàn đi vào phòng nghỉ cảnh nguyện tự nhiên cũng không thể đem bóng đèn đem không gian liền cho bọn hắn hai dương tiểu long đi vào phòng nghỉ nhàn rỗi n h ả m chán đưa di động móc ra chuẩn bị nhìn sẽ t i ể u thuyết cảnh nguyện lúc này cũng dò xét lấy đưa đầu vào nói long ca làm gì đâu dương tiểu long bả vai nhấc lên n h ả m chán chuẩn bị đọc tiểu thuyết giết thời gian đâu kỳ hỉ nhìn cái gì tiểu thuyết dù sao cũng không bao dài thời gian mấy giờ đã đến cho ta mượn dùng một chút thôi cho ngươi mượn dùng ngươi nói điện thoại a cảnh nguyện quang lấy chân đi tới cười nhẹ nhàng nói không phải điện thoại là ngươi ta cho ngươi mượn dùng ân đâu ân đâu trên thuyền còn có người đâu không tốt lắm đâu dương tiểu long có chút kinh ngạc nàng ngay chút mặt cọ đỏ lên táo giận nói long ca n g ư ơ i nghĩ gì thế ta là muốn mượn mặt của n g ư ơ i dùng một chút dương tiểu long mặt mo đỏ ửng ra vẻ chấn định nói ngang ta cũng không nói cái gì à ngươi sẽ không lại phải cho ta thoa màng đắp mặt đi không phải lần này là l p bì ta cùng anna tả vừa học có thể một mực cũng không tìm được cơ hội luyện tập đâu luyện tập cảnh nguyện có chút ngượng ngùng k h o á t k h o á t tay vội vàng giải thích nói cũng không phải luyện tập rồi ta đã học được thời gian thật dài chính là muốn thử xem cái này cứ như vậy quyết định ta đi lấy đồ vào ta dương tiểu long còn chưa kịp nói chuyện nàng liền chạy ra ngoài mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt liền để cái túi sách nhỏ màu hồng tiến đến long ca nhanh nằm xong a mấy lần trước lại là đi đầu đen lại là thoa mang đắp mặt hắn đã thuần thục nắm giữ tư thế đem đầu giường gối đầu cầm lên đệm ở dưới đầu nằm thẳng tại bên giường cảnh nguyệt đem trong túi sách đồ vật đem ra trước dùng một cái băng tóc đem nát tóc cắt ngang c h á n cho mang lên đi tiếp lấy nàng lại lấy ra mấy cây tinh tế tuyến hai cặp dài nhỏ ngón tay đem tuyến cho căng cứng tốt cái này có điểm giống khi còn bé chơi lật dây thừng biến đổi hoa dạc chơi nàng đem dây thừng lý hào sau nói long ca vừa mới bắt đầu khả năng có đau một chút chớ khẩn trương a Dương tiểu long nhẹ liên tiếp lại là mấy lần dương tiểu long cắn g chặt rằng một đôi tay nắm thật chặt chân mềm hai chân kéo căng trực tiếp hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng thật giống như bị người quạt vải bàn tay một dạng cảnh nguyệt gặp hắn bộ mặt và mẹo nói long ca vung lòng một chút ngươi dạng này sẽ sinh nếp nhăn cảnh n g u y ệ ta t các ngươi bình thường đều làm những này nàng nhẹ gật đầu nói ân một lần hơn hai trăm khối tiền đâu cho nên ta tài học dạng này cùng nữ nữ hai người có thể lẫn nhau làm tiết kiệm không ít tiền đâu muốn ta nói t các ngươi đây chính là dùng tiền mua tội thụ sau mấy tiếng lúc chạm vào tối bọn hắn thuận lợi đạt tới mục đích dừng nước bách khoa đem thuyền tốc hàng xuống tới hôm nay nơi này thuyền không ít động cơ dầu đi hay gen đột, đột đột vang lên không ngừng nam nam từ trong phòng điều khiển đi ra đứng ở trên b o n g thuyền hưng ơ phấn vung tay hô to a biển cả ta tới dương tiểu long nhìn xem nam nam thật ngoài ý liệu lần thứ nhất ngồi thuyền vậy mà không say sóng còn tinh thần giao đầu lớn bách khoa gặp hắn mặt có chút sưng đỏ t r e o kẹo nói long ca ngươi sẽ không bị tỷ ta giày xéo đi úc không phải hắn lời còn chưa dứt cảnh n g u y ệ t liền mang theo lỗ thai của hắn nói m ọ i gì tỷ tỷ tỷ ta sai rồi còn không được sao nam nam tại chừa cho ta chút mặt mũi h ừ cảnh n g u y ệ t buông hắn ra lỗ thai hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái uy hiếp ý vị mà rất rõ ràng dương tiểu long không cùng bọn hắn cãi nhau ở mỹ hắn đi vào điều khiển đi dùng kính viễn vọng nhìn một chút tình huống chung quanh chạm vào tối thuyền đánh cá nhỏ cũng không phải ít bất quá đại đa số đều là trở về thuyền lớn ngược lại là cũng có hai chiếc bất quá đều dừng ở nguyên địa không có làm việc chim biển mà dán mặt biển bay lượn cùng bọt nước so tốc độ trên mặt biển tình huống thăm dò sau đó chính là bạch t u ộ c biểu hiện thời điểm g i a hỏa này gần nhất có chút thang ngủ mấy giờ xuống tới g á n tại trên thuyền không động chút nào một chút bạch t u ộ c hiện tại kích cỡ không sai biệt lắm có tám mươi km phân so với bình thường đồng loại phải lớn hơn gấp bội mọc kinh người hắn thao túng bạch t u ộ c rời đi thân tàu chuẩu thân thể của n bọn chúng hiện lên hình bầu dục con duyên cùng bụng duyên trọn cùn con duyên hơi hiện lên hình cung ốm lượn đỏ bạn cũng là rừng đức đặc thù một loại bầy cá bọn chúng tốt nhất dùng ăn mùa cũng là năm đến tháng chín lúc này đỏ bạn nhất là màu mỡ dương tiểu long nhìn thấy cái này nhanh chóng đi ra phòng điều khiển gặp bách khoa bọn hắn còn tại thưởng thức c ả n h biển phủi tay nói có cá làm việc hắn nói xong liền hướng cá sống khoang thuyền đi loại cá này cũng là kẻ ăn thịt nhưng chúng nó thể tích tương đối nhỏ cho nên chỉ ăn một chút vỏ s ò hoặc là cá con lần này tới liền có dự bị vừa vặn còn có thể dùng đầu ngựa cá đến làm con mồi không chỉ có lớn nhỏ vừa vặn mà lại miệng tương đối tốt nam nam gặp hắn hô làm việc có chút không hiểu thấu nói cảnh giật hiên cá đặt làm sao bách khoa cười cười ngươi không có phát hiện là được rồi ngươi biết ta long ca tên hiệu là cái gì không cái gì nha Biến thái rồng. cảnh á i kia c nguyệt n g ư ơ cũng thuần a n h thục bắt đầu đem cần câu lấy ra không có một vẻ bối rối bách khoa chạy tới cùng với nàng cùng một chỗ nghe chút có cá hắn gặp nam nam đều không quan tâm điển hình sự nghiệp hình nam Dương Long đem cần Tiểu tốt, câu lắp đem c rắp hai ọ n tương nhỏ n lấy một đầu tương đối nhỏ đầu g ự cá, đem móc cầm bách cá đem theo nó lên lưng xuyên t hoa, qua ể điểm u chú ý người h chớ Hai i bị đâm vào tay. Ấn. n một chiếc một sau đem ngồi câu treo tốt lúc này đọ bạn còn nhàn nhã tại trên thềm lục địa đồ ăn vỏ s ò có cũng tại đá san hô đám đá bên trong vừa đi vừa về du đãng dương tiểu long dự đoán một chút vị trí đại khái sau trên tay can dùng sức ném đi siêu chi dây câu trên không trung đón gió phát ra tiếng xẻ gió còn có chống luân chuyển động âm thanh đùng mỗi câu rơi vào trong nước lúc từng vòng từng vòng gợn sóng khóe độc ra tùy theo lại bị sóng biển vào trùm dương tiểu long gặp ngồi câu vào nước đem cần câu cắm vào câu lô bên trong bách khoa ta đ ế ném n ngươi tiếp ta cây kia ân bách khoa cùng hắn đổi cái vị trí ném ngồi cái đồ chơi này là rất có kỹ thuật hàm lượng không tìm chuẩn vị trí lời nói coi như ngươi khí lực lại lớn cũng không có gì chứng dụng hắn lần nữa cánh tay vừa dùng lực đem ngồi câu ném ra ngoài đi mấy chục mét đùng một tiếng rơi vào trong nước đầu ngựa cá mới vừa vào nước có chút bối rối n ó bốn chối nhảy lên đẳng còn không có du lịch minh b ạ c h chuyện gì xảy ra cần câu đột nhiên con một chút dương tiểu long gặp có động tĩnh đem trong tay can đi lên nhấc nhấc phát hiện không có gì phất lượng không cần nghĩ kh hắn đem dây câu cho thu hồi lại một lần nữa treo con cá để lên cá nhỏ thoát câu hoặc là bị cướp mồi cũng là chuyện rất bình thường bọn chúng cơ hồ không có gì lực trúng kích chờ hắn lần nữa đem mồi câu ném tốt sau bách khoa bên kia đã kiếm hàng nam nam ở một bên khẩn trương không dám nói lời nào hai tay thu về ôm ở ngực bối s ỉ khét cắn bờ môi cảnh nguyệt gặp nàng có chút khẩn trương vũ vũ nàng nói có phải hay không lần thứ nhất ở trên thuyền nhìn câu biển nha nàng n h ẹ gật đầu n g u y ệ t nguyệt tỷ ta cảm giác hào hào chơi trước kia mỗi lần nghe cảnh giật hiên nói rất kích thích vẫn không cảm giác được đến ha, ha ngươi có thể hay không câu cá nam nam có chút xấu hổ nói sẽ là sẽ bất quá trước kia đều là ở nhà trong ngư đường câu loại này dã câu chưa thử qua vậy được chờ một lúc ta cho ngươi chi cái xuyên câu chúng ta câu hải sản làm tiêu nướng thật sao ta ơn nguyện mười tỷ nam nam kéo cánh tay của nàng vui vẻ như cái hải tử đang khi nói chuyện bách khoa bên kia dây câu đã được thu không sai biệt lắm mơ hồ có thể trông thấy cá trên mặt biển trôi t ỷ giúp ta cầm một chút xét lưới ân tới cảnh n g u y ệ t đem xét lưới cầm lên không bao lâu một đầu nặng hai cân đọ bạn liền bị kéo đi lên ở trên bong thuyền nâng cao cái trên bụng bên dưới nhảy đát nam nam cao hứng xoay người liền lấy tay đi bắt hồng hồng nhìn xem liền rất đáng chú ý con mắt cũng tương đối lớn đường đậu bách khoa tay mắt lanh lẹ ngăn cản nàng những n à y hải ngư trên thân đâm đều có độc tuyệt đối đừng đi lấy tay sở nam nam bị dọa một đầu tỉnh táo lại nhẹ gật đầu nhanh xét lưới dương tiểu long lúc này cũng kéo một đầu đi lên loại này hai ba cân cá con đối bọn hắn tới nói quá đơn giản câu cá ngử mồi câu đều lớn hơn so với cái này hai con cá kéo lên sau bọn hắn tiếp tục đem mồi câu nem xuống mảnh này bảy cá không có quá lớn kích cỡ đều là một đến ba cân cá đỏ bạn tại trên thị trường giá cả vẫn tương đối không sai nó cùng cá xạo giá cả không sai bệt lắm phẩm tướng tốt một cân hai mươi tám tà hữu dương tiểu long cùng bách khoa hai người lôi kéo gần một giờ bong thuyền một ngang lộn xộn nằm hơn hai mươi đầu hơn phân nửa đều là đỏ bạn còn có mấy đầu cá xạo cùng cá chim bách khoa xoa xoa chán mồ hôi cảm thán một tiếng hô quá sung sướng cảnh nguyện đưa bình tới cho dương tiểu long đến uống nước nghỉ ngơi một chút ân hắn tiếp nhận nước tấn tấn tấn dóp lửa bình cá con không để vào mắt nhưng đánh lâu dài kéo xuống xác thực muốn mạng người eo bị vừa đi vừa về mài vừa trưa lại t r ư n g nam nam lúc này ngược lại là chơi cao hứng hơn hai mươi con cá cơ hồ là bị một mình nàng cho vận tiến cá sống k h o a n thuyền bách khoa gặp nàng mẹ thở hồng hộc chán trước dựng xuống tóc cắt ngang c h á n đều ướt có chút đau lòng giữ nàng lại nam nam nghỉ một lát ta đến đừng động cuối cùng hai đầu nam nam căn bản không để ý hắn t hất ra cánh tay tiếp tục cầm cá dương tiểu long tiến tới nói bách khoa thời điểm này ngươi không bằng dậy nàng câu câu cá ta nhìn nàng thật cảm thấy hứng thú cũng đúng nha chăm mắt trước sáng lên như thể hồ quán đỉnh bình thường trên thềm lục địa đỏ bạn bày cá cơ hồ bị câu không sai bị lắm còn có chút top năm top ba đều chạy không biết bóng dáng bạch thuộc còn chọn lấy một cái lớn ôm bữa ăn ngon hơn một giờ xuống tới dương tiểu long cũng không chuẩn bị lại câu được chờ một lúc cơm nước xong xuôi đem lồng cua cùng cá trình lồng cho nem xuống mục đích lần này chính là b ọ n chúng cảnh nguyệt gặp b o n g thuyền không có gì còn bận việc hơn liền chuẩn bị rửa tay một cái đi làm cơm dương tiểu long cùng hắn cùng một chỗ điểm ấy nhãn lực độc đáo mà vẫn phải có bách khoa nghe đề nghị của hắn trực tiếp để nàng dùng lớn cần câu về phần tiểu xuyến câu cần biện sách đều không nhắc nam nam tay của ngươi muốn như vậy đối với ngươi đem để tay trên tay của ta ngươi dạng này không được ném can lúc lắc cổ tay eo thẳng tắp đi người đem tay cho ta ta đến mang lấy n g ư ơ i thử một lần cảnh nguyệt gặp nam nam ôm mồ hôi có chút cố hết sức muốn tiến lên nói bách khoa chỉ là mặt kia b u ồ n kích cỡ tương đương chống vòng cũng không phải là tân thủ học dương tiểu long t h ấ y thế vội vàng đem nàng kéo tới yên lặng lắc đầu cảnh nguyệt bị hắn kéo đến phòng bếp mới đem tay tránh thoát vớt vớt có chút đau cổ tay b n u môi nói long ca ngươi làm đau ta thật xin lỗi a hắn quấn bách xin lỗi tính toán ngươi vừa mới vì cái gì ngăn đó ta ngươi nhìn nam nam hay là tân thủ ta lúc đó học được còn cần hơn mấy tháng đâu dương tiểu long nô nốt r u y ngươi xem bọn hắn hai hiện tại nhiều vui vẻ câu cá là thứ yếu n c ả n h nguyệt gặp hắn hai hiện tại ôm ở cùng một chỗ đương nhiên nam nam chỉ lo cầm c ầ n câu mà bách khoa thì dán nàng một đối một phụ đạo cực kỳ thông minh nàng nhìn thấy cái này lập tức minh bạch một đôi mắt hồ nghi nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long long ca ta vừa mới ở trên b o n g thuyền giống như trông thấy ngươi lôi kéo bách khoa tại nói thầm có phải hay không là ngươi cho hắn ra chủ ý khu khu dương tiểu long ho nhẹ hai tiếng nghĩa chính n u ô n từ nói c ả n h nguyệt ngươi sao có thể n g h ĩ như vậy ta đây ta loại người này sao cành nguyệt nghĩ cũng phải hắn loại này ngàn năm khó gặp trai thẳng sắt thép làm sao có thể đầu như vậy liên quan tính toán ngươi cũng không có phương diện kia thiên phú Dương Long Dương Tiểu long đang muốn sự tỉnh, bị cành nguyệt nhẹ gật đầu nói tiếp bây giờ thời tiết tương đối nóng uống chút đậu xanh trừ hỏa hai người đem cháo nấu bên trên sau trong tủ lạnh có sắn in dấu bánh bao không nhân tiểu ngài mang theo một túi lớn ít nhất đủ ăn ba bốn ngày cảnh nguyệt đem tủ lạnh mở ra nhìn xem bên trong chất đống đồ ăn lông mày cao lại long ca ban đêm ngươi muốn ăn cái gì ta thật không biết ăn cái gì dương tiểu long xoa xoa trên tay giọt nước đi qua nhìn một chút giao cho ta đi ngươi giúp ta trở thủ kỳ hỉ cái này có thể có cảnh nguyệt trực tiếp đem trên người tạp dề cởi xuống bọc tại trên đầu của hắn lại giúp hắn đem dây thừng mang b ụ lại h ắ tử trong tủ lạnh lấy năm cái trứng gà đi ra lại cầm chút xanh hàng tiêu còn có tiểu ngài mang về đặc sản đậu b ố i con c ả n h nguyện ngươi giúp ta đem trứng đập nát ấy tốt nàng lấy một cái bình miệng bắt tới dương tiểu long thì đem hàng tiêu dùng đao mổ thành tiểu q u y ệ n quyển cùng trứng gà cùng một chỗ xào lợi không thể quá lớn không phải vậy không dễ dàng ngâm miệng c ả n h n g u y ệ t gặp hắn c ắ t quả ớt còn mang thủ sáo bằng da nghi ngờ nói long ca ngươi đây là cái gì thao tác ngang hàng tiêu quá c a y không mang bao tay quay đầu tay chịu tội ờ nói đến hàng tiêu hắn nhớ kỹ trước kia tại tiệm cơm đi làm lúc một vụ án đặc biệt tấm tiểu hoa tử hắn lúc đó cắt mới vừa buổi sáng hàng tiêu khoảng chừng mười mấy cân đao công sắc thực tương đương đúng chỗ kết quả trước khi ăn cơm tiểu hòa tử liền đi cái t o i l e t sau khi trở về cả người mặt đỏ tới mang thai không lưng trốn ở c h â u n g ặ t càng không ngừng bước lên mồ hôi người khác hỏi hắn cũng không lên tiếng không ngừng hô đau dương tiểu long đem n ê n chuẩn bị đều chuẩn bị tốt quả ớt trứng gà dịch còn có đậu mối con toàn thả cùng một chỗ q u ấ y đều nôi thả dầu nước nóng hắn đem trứng gà dịch một mạch đổ đi vào không có vài phút mùi thơm liền đi ra cạnh nồi váng dầu chi chi chi bốc lên không ngừng á hơi h cạnh nguyệt ở phía sau bị vị tay sặc đến mũi lấy tay b ị lại miệm mũi long ca quá s ặ người dương tiểu long phất, phất tay ngươi mau đi cảnh nguyện t q u đi hô bách khoa lúc ra hỏa này còn không ngừng cho nàng nháy mắt ra hiệu ra hiệu đi trước cơm không cơm thật không nóng nảy kết quả bị nam nam phát hiện hung hăng đạp hắn một ước vớt vớt đầu tóc dối bởi tức giận nói lừa đảo nhựa kê nàng đem cần câu nhét trong ngực hắn cũng không quay đầu lại liền cùng cảnh nguyện trở về phòng bách khoa nhìn xem trong tay cần câu nhìn nhìn lại bóng lưng của các nàng lộ ra mười phần bất đắc dĩ trong miệng nói lầm bầm long ca ra chủ ý ngu ngốc gì đó tốn công mà không có kết quả bất quá trên người nàng thật rất t ơ m dương tiểu long vừa cầm chén đua cho dọn xong cảnh nguyện cùng nam nam liền t i ế n đến trong phòng mở cửa sổ ra tàn một hồi tốt hơn nhiều hắn gặp nam nam mất mặt có chút không mấy vui vẻ nói nam nam tâm tình không tốt toa nam nam vểnh lên miệng nhỏ tức giận nói chết cảnh rất hiên còn gạt ta nói câu được thật nhiều cá ngừ lại tham gia qua tranh tài còn phải thứ nhất kết quả câu được thời gian dài như vậy một con cá đều không có kéo lên chuyện này hắn nói đều là thật khả năng hôm nay vận khí không tốt ta dương tiểu long nói rút vào cắt có quỷ mới tin hắn long ca chờ một lúc ăn cơm xong ngươi có thể hay không dậy một chút ta vừa mới ta gặp ngươi có thể lợi hại không được không chờ hắn nói chuyện bách khoa đứng tại cửa ra vào liền cự tuyệt nam nam gặp hắn tiến đến sắc mặt càng phát không dễ nhìn con mắt trừng trừng nói ngươi dựa vào cái gì giúp ta làm quyết định không công cùng ngươi thổi nửa ngày gió biển bách khoa gặp cứng rắn không được lại đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười ngồi xuống nói nam nam ta không phải nói cho ngươi sao long ca cũng chính là hôm nay vận khí tốt đặc bình thường cái kia lần nào không đều là ta thắng nguyên nguyên tỷ hắn nói là sự thật sao cảnh nguyệt miễn cưỡng cười cười ngắt lời nói ăn cơm trước đi nếm thử long ca tay nghề thế nào đúng đúng đúng một hồi đồ ăn đều lạnh ăn xong còn làm việc đâu dương tiểu long cầm thịa trang đậu xanh cháo nam nam bị bọn hắn q u ấ y dày một cái cũng liền không có lại hỏi tới bách khoa thấy thế nhẹ nhàng thở ra len lén chừng dương tiểu long một chút sớm biết cũng không tin hắn thật sự là nhóm l ử a thân trên nam nam dùng in dấu bánh bao không nhân c u ố n cái đậu mối con trứng tráng nhàn nhạt, nhạt cắn một cái nhấm nuốt hai lần giơ ngón tay cái long ca mụi vị tia thật rất địa đạo dương tiểu long mỉm cười địa đạo liền ăn nhiều một chút. bách khoa cũng quấn lên một cái lang thổ hổ ít lấy làm nửa ngày việc tốn thể lực đã sớm nói bụng cơn tối kết thúc cảnh n g u y ệ t cùng nam nam hai người thu thập bắt đũa bách khoa đi đem lồng cua cùng cá trình lồng để lên con mồi đêm nay vô luận như thế nào phải đem cái này mười mấy cái chiếc lồng đều ném xuống dương tiểu long thao túng bạch thuộc tuần tra một vòng d ư ơ n g nước t ô m cua tài nguyên rất tốt hầu như không cần làm sao khó khăn liền có thể tìm tới thật nhiều chủ yếu nơi này hải tạo đặc biệt thịnh vượng rừng nước tài nguyên tuy tốt nhưng vấn đề lớn nhất chính là sẽ treo đáy cho nên thật nhiều không có kinh nghiệm ngư dân cũng không dám tới hắn nhìn kỹ mấy chỗ tương đối tốt vị trí sau đem thuyền lần nữa khởi động chậm dãi hướng rừng đức bên ngoài tới gần nơi này đi thuyền nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn cho dù có bạch tuộc cũng không dám chủ quan cùng lúc đó một khách sạn nào đó trong g i ạ p t r ư ơ n g t ư ờ n g bưng chén rượu trên mặt bởi vì cồn tác dụng trở nên đỏ rực hộ i trường ta mời ngươi một chén nữa tưởng trọng nam trên mặt m a n g cười đem ly rượu trước mặt bưng lên đến cùng hắn cái chén nhẹ nhàng đụng một cái tiểu t r ư ơ n g a ta rất xem trọng ngươi đến ta làm ngươi tùy、ý. chương tưởng bị tán dương có chút n g ã nửa chén một hai tả hữu rượu trắng uống một hơi cạn sạch hắng nâng cốc chén buông xuống từ một bưng một chút tâm ý không thành kinh ý tưởng trọng nam dùng ánh mắt còn lại lớn ư liếp chỉ thấy phía trên l ò n di n n e r quanh năm trà trộn tại các loại trường hợp hắn một chút liền biết là khối đồng hồ mà lại giá cả không ít một bên nô xương thấy thế vội vàng liền đem để tay lên đi ô nu thì thầm nói tiểu trương a tỷ liền thích ngươi cái này thông minh sức lực t r ư ơ n g t ư ờ n g cũng không đốc hắn mặc dù đem đồ vật lấy ra nhưng lại không có b u n g tay nhìn kỹ trong túi quần còn có một cái nắp viết chạm đồ vật đang nói lên nô xương thử hai lần gặp hắn không vung tay dùng chân tại dưới đáy bàn ngoác tưởng trọng nam chân tưởng trọng nam hiểu ý nói tiểu trương a Ba sau ngày chương bốn trăm hai mươi năm lông đen chương bốn trăm hai mươi năm lông đen dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến rừng đ ứ ớ c bên ngoài ban đêm ánh mắt không tốt lắm nơi này dong thịnh vượng mà rầm rạp tăng thêm có quá nhiều đá san hô cho nên ánh mắt cũng không phải là quá tốt bách khoa nhìn xem chậm rãi di động thuyền c ũ n g t h ự cảnh là lao một vệ nguyện a khoác tại tốc, tốc một r một chỉ chỉ các nàng cũng đang giúp đỡ mà dương tiểu long thì là đem bị sái tử cho mặt lên buổi tối nước biển thế nhưng là băng băng mát làm ướt quần áo chờ một lúc nhưng phải răng trên cái. ă n g dưới đánh nhau hắn đem móc sắt cầm lên phụ lên một c á phải phải trận u bọt nước âm thanh tung thué cái thứ nhất lồng cua bị hắn vứt xuống dưới trên tay chính xác có trên lệnh chút ít kém ném vị trí không phải quá chuẩn bạch tuộc lúc này bơi tới dùng nó xúc tu bám vào trên lồng cua đem vị trí cho từ từ điều chỉnh tốt bạch tuộc xúc tu có điểm giống lương đừng nhìn nó bình thường dạt dẹo nhưng thời điểm then chốt có thể cứng rắn có thể mềm cái thứ nhất lồng cua cất kỹ sau thuật tuyến đem còn lại cũng cho ném xuống cảnh nguyệt ngươi đi trái bánh lái ba mươi đem thuyền chậm rãi di chuyển về phía trước ấy nam nam có chút hiếu kỳ công việc trong tay sau khi kết thúc nàng đi vào g i ư ờ n g tiểu long bên cạnh long ca lần này chiếc lồng có ý tứ gì sao đúng dương tiểu long đem trong tay lồng cua ném vào trong nước sau p h ủ i tay nói coi trọng khẳng định là có không phải vậy trong b i ể n tài nguyên sao có thể cắt ngư dân bát cũng đúng nha nàng như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nói tiếp long ca ngươi có thể dạy ta kế tiếp sao ân ngươi cầm một cái tới ân nam nam hào hứng đem găng tay đeo lên từ phía sau tú một m cái lồng cua tới bách khoa gặp nàng có chút cật lực cầm lồng cua chạy tới đau lòng nói nam nam ngươi mau tránh ra ta đến ta đến hắn không nói lời gì đem lồng cua chiếm đi qua tiếp lấy đột nhiên q u ă n g ra nam nam sau khi tính h ồ t lại trong tay lồng cua đã bị ném xuống nàng tức giận p h ì n h lên ngực chập trùng không chừng cảnh giận hiên ngươi có phải hay không đầu vóc có bệnh bách khoa cười r ạ n g dỡ hại đây đều là nam nhân làm sự tỉnh ngươi cái này ra mịn thịt mệm cũng đừng đúng bảo ngươi đây là xem thường người ngươi tránh ra nam nam không nhịn được đẩy hắn ra lần nữa cầm lấy một cái lồng của ta cho ngươi biết đừng dính bảo nàng có chút không yên lòng lại nghiêm âm thanh t à n k h ố c căn dặn một lần bách khoa đành phải bả vai nhấc lên hai tay mở ra long ca ngươi chú ý một chút con à, nam nam nàng chưa từng làm quay đầu chỗ khác rơi xuống nước ai cần ngươi lo phiến ngươi chết dương tiểu long ở một bên gặp hai người ngươi một lời ta một câu cũng không khỏi đến lắc đầu thật đúng là một đôi hoan hỉ hoàn ra hắn mang theo nam nam ném đi cái bách khoa ở một bên gắt gao trông coi liền sợ ra một chút ngoại ý muốn long ca hào hào chơi nhà ta muốn làm cái ký hiệu hoa ngươi nhìn cái thứ nhất nổi lên ai dương tiểu long dùng hơn một giờ đem ba mươi tám cái lồng cua toàn bộ ném xuống mảnh này xem như đã đầy hắn lần nữa đi vào phòng điều khiển tiếp nhận trong tay nàng bánh lái cảnh nguyện ta tới đi ân mười giờ rơi tối tất cả chiếc lồng toàn bộ ném đi xuống dưới đêm nay gió ngược lại là thật không tệ không lớn không nhỏ thổi đến người rất là dễ chịu bận rộn gần ba giờ dương tiểu long từ một bên trong thùng giò xét đem nước rửa tay sau đem trên người bị sái tử cởi xuống cái đồ chơi này che toàn thân kín gió quần cộc đều mồ hôi rớt hô thật mát dương tiểu long vừa đem bị sái tử cởi ra mồ hôi ở mức quần áo bị gió biệt h ổ i lạnh quất vải vóc rắn tại trên da. nhịn không được run lên cái giật mình cái này có điểm giống đại hạ thiên ở bên ngoài mồ hôi đ ầ m địa đột nhiên tiến điều hòa không khí phòng cảm giác không sai bịt lắm bị sái t ử cho treo tốt dương tiểu long thuận thế ngồi ở trên bông thuyền c ả n h nguyện đưa cái khăn lông cho hắn long ca lau mồ hôi đi nam nam cũng đưa chai nước tới long ca uống nước dương tiểu long miệng đầy lên tiếng đem đồ vật nhận lấy bách h o a ở một bên dùng tay áo lau mồ hôi nhìn dương tiểu long lại là khăn mặt lại là nước nhìn lại mình một chút lông đều không có khó tránh khỏi có chút ghen ghét ai u khắc quá khu k u hắn lại là ho khăn lại là run quần áo kết quả tự biên tự diễn nửa ngày nam nam liền c ũ n g không nhìn thấy một dạng đầu cũng không quay lại một chút dương tiểu long có chút im lặng t h ở phào hắn đem thuyền cho đi thuyền đến nơi khác không phải vậy lồng cua treo đáy liền thuyền thoái thuyền đi thuyền đồng thời bạch thuộc dưới đáy nước cũng không có nhàn g r ồ i biển cạn san hô bầy quá ít độ chiếu sáng cũng không quá đủ lần sau đến định chế một cái đầu đèn cho nó phối hợp trên thềm lục địa đại đa số đều là một chút con cua tôm hùm còn có vỏ s ò cá l ờ i nói trừ trước đó gặp phải một đám đỏ bạn mảnh này tạm thời không có phát hiện khác thuyền đi thuyền hai mươi phút hiện tại đã ở vào khoảng cách an toàn bạch thuộc gặp trên thề liền phụ du đến trung thượng tầng ba mươi m khoảng t r ư ờ n g b i ể n cạn tầng ngoài l o à i cá tương đối nhiều đ á y đại dương ngược lại rất thanh tịch đùng nó mới vừa lên đến liền bị thứ gì va vào một phát bạch tuộc tiềm thức sáng lên trên người vòng sáng đây là tự vệ một loại phản xạ có điều kiện bạch tuộc ổn định sau tìm kiếm lấy vừa rồi va chạm nó đồ vật nhìn chăm chú nhìn một chút nguyên lai、like、là một con cá chỉ thấy nó chiều cao khoảng năm mươi cm cá thể hiện lên hình bầu r ụ n thân cá màu sắc làm à u tím đen thể bên cạnh trên lân phiến có nhiều đốm đen nhỏ tất cả vây cá cơ bộ cũng có thật nhiều ám sắc điểm lầm tấm g i i nguyên lai、like、là lông đen lốm lại xương hạt dưa liệ tên tục lông đen đồ ăn lông thâu v ẩ y lông đen là phúc vây c á cá cương lư hình mắt bánh lái cá khoa bên trong một cái chủng lông đen thường thường nghỉ lại tại nham tiểu khu thuộc ăn tạp tính bọn chúng mùa hè phần lớn lấy cỡ nhỏ động vật không xương sống làm thức ăn mùa này lông đen màu mỡ nhất thời điểm bọn này lông đen hẳn là qua đường t ố t năm top ba không phải quá nhiều bất quá kích cỡ cũng không tệ lắm lông đen giá thị trường cùng đen điêu không sai b i ệ t lắm p h ầ n tướng tốt hai mươi tả hữu một cân cũng coi là tương đối kinh tế giá trị t u m cân cũng coi ư ơ n g đối c a o một loại, loại cá dương tiểu long đen cần câu cầm lên chọn một một có phát hiện sao không có thử thời vật thôi hắn đem bạch t u ộ c cho cột chất sau hai tay vừa dùng lực đem mồi câu vứt ra ngoài nam nam ở một bên gặp hắn lại bắt đầu một vòng mới thả câu đi tới nói long ca cái này cùng can có thể làm cho ta thử một chút thôi dương tiểu long đem can cho nàng đồng thời cho cảnh nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái để nàng tới hỗ trợ nhìn một chút chương 426, bách khoa bị đâm chương 426, bách khoa bị đâm mồi câu vào nước sau dương tiểu long gặp đấy nước lông đen cũng không có dừng lại mà là không ngừng tiếp tục hướng phía trước tiếp tục như vậy khẳng định k h n g được hắn lần này dùng đến không là s ố n g ngồi con mồi để qua nơi đó liền trên cơ bản sẽ không động nghĩ đến cái này hắn trước hết để cho bạch t u ộ c tiến hành chặt đường người cao gần lông đen gấp hai đối phó loại này kích cỡ nhỏ cá hay là không thành vấn đề nhưng lại sợ hù dọa q u ác á quay đầu lại hướng tản bách khoa ta nhớ được lần này đặt có châm cá đi bách khoa ngay tại g h n gặp t g hắn hô một tiếng t h i ế u khí v u a lực nói ngang có hai giỏ đi lấy một giỏ tới nhanh dương tiểu long quay người hướng phòng ướp lạnh bên trong đi kỳ thật châm cá tốt nhất sử dụng hiệu quả còn phải là súng thể bọn chúng kích cỡ tuy nhỏ nhưng sức sống đặc biệt tốt có thể nhanh nhất điều động chung quanh bầy cá bách khoa dùng móc sắt kéo một giỏ chân cá tới chỉ gặp hàn khí bức người đông lạnh cùng tảng đá bình thường long ca ngươi khẳng định muốn dùng cái này ân cầm khảm đao tới chặn nhanh bách khoa cũng không dám lãnh đ ạ m đem một bên chặt đao cầm tới đốt cầm liền bắt đầu chặt đi dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi cầm đao đối với miếng cá dùng sức chặt bạch thuộc bên kia cũng kéo không được quá lâu mấy cái này đầu nhỏ cá tương đối linh hoạt bọn chúng không giống kim thương một loại cá lớn tuy nói tương đối hung mánh một chút nhưng bắt một cái là một cái loại này con nhỏ đầu một cái còn chưa đủ nhét cái răng mấy phút, d ư ơ n g tiểu long đem chặt tốt trước cho ném xuống bạch t u ộ c bên kia mơ hồ có điểm n g ă n không được lại không thể dùng độc làm càng không thể phân t h â n hắn đem chặt tốt con mồi vung xuống đi mồi quá nhỏ cũng không cách nào hình thành mồi liên chỉ có thể dựa theo dự đoán vị trí ném đi hắn chính vung lấy nam nam trong tay cần câu đã cá cắn câu nó đậu nó thật đậu nguyên n g u y ệ t tỷ mau nhìn nam nam cao h ứ n g giật n ả y mình trong miệng lớn tiếng gọi trong tay nàng cần câu càng phát h ố n lượng chủ t i ế n cũng kéo căng trực tiếp cả người hơi hướng về phía trước nghiêng c ạ n nguyện thay thế dạt dò nhanh đem bảo hiểm cho mở ra a a a nam nam lúc này mới phản ứng được vội vàng đem c h ố n g trên luân bảo hiểm cái cò súng mở bách khoa trước đó dạy nàng đồ vật hay là phát huy được tác dụng chọn bộ động tác cũng không tính quá bối rối bảo hiểm trừ một t ù n g chống vòng chi chi chi bị kéo ra ngoài mấy chục mét dương tiểu long lần này dùng đến chính là nhỏ can cho nên kéo lên không phải quá p h i sức bách khoa ở một bên gấp ngồi không yên một đôi mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nam nam liền sợ có một chút ngoại ý muốn tỉ ngươi nhìn kỹ a nam nam nàng không có câu qua cá c ả n h nguyệt lường hắn một cái g ắ c giọng ngươi chặt tốt ngươi cá là được rồi nhìn ngươi đao cũng nhanh chặt trên chân hh không có gì đáng ngại dương tiểu long đem con mồi vung t u t sau lại liên tiếp nhấc lên hai chi can hắn cùng bách khoa tất cả một cây mười mấy phút đi qua nam nam lôi kéo đầu đầy mồ hôi cả người cơ hồ không có gì khí lực đều dựa vào phần eo lực lượng tại trèo trống hải ngư cùng trong ngư đường cá trích nhỏ khác biệt bọn chúng càng thêm h u n g mãnh thật nhiều cá bị bắt vớt lên đến đều là va chạm vào nhau chết cảnh nguyệt gặp nàng thở hổn hển ân cần nói nam nam đội ta tới đi ngươi nghỉ ngơi một chút nam nam quật cường lắc đầu hàm răng thật chặt cắn trắng non cái cổ gân xanh tất hiện nguyệt mười tỷ ta còn có thể lại kiên trì、đến. lại là một cái bướng bình con lừa đối với sơ người câu cá tới nói vấn đề lớn nhất là sẽ không chi phối thân thể của mình làm không được thu phóng tự nhiên không ngừng rất kéo tuy nói cũng có thể có hiệu quả nhưng tiệc vui trong tàn nam nam lại rút vài phút chỉ gặp nàng hai cái đầu gối đẻ vào thuyền h u y ế n bên trên cánh tay cũng có chút run r u dậy bất quá dây câu thật đúng là bị thu hồi tới một đầu màu tím đen lông đen tung bay ở trên mặt biển bị sóng biển mang trên dưới lắc lư hoa thật lớn n g u y ệ t n g u y ệ t tỷ ta thật câu đi lên cảnh nguyện đem xét lưới cầm ở trong tay cười cười nói ân thật lợi hại kỳ cái này so tại trong ngư đường câu cá kích thích nhiều lông đen cá tung bay ở cạnh thuyền bên trên cảnh n g u y ệ t đem xét lưới bông u xuống đi nhắm ngay chính là một chút soạn lông đen cá bị tịch thu lưới vớt lên tới trong nháy mắt bản năng dùng cái đôi u quật lấy mặt nước tóe lên trận trận bằng nước nam nam gặp cá bị vớt lên đến cả người cũng theo đó mềm lún dùng tay h áo xoa xoa trên c h á n mật mồ hôi mừng rỡ nhìn xem b o n g thuyền nhảy nhót tương bừng cá bách khoa đối với nàng giơ ngón tay cái khích lệ nói nam nam ngươi thật giỏi ta trước đó dạy ngươi thấy hiệu quả đi nam nam tâm tình tốt không có cùng hắn so đo nhất miệng nói cắt tự luyến đầu này lông đen phân lượng còn không nhỏ. xem chừng không thua kém ba cân sáu mươi bảy mươi khối tiền tới tay nam nam uống một hớp trầm khẩu khí chính mình lại phủ lên cái tiểu bát trào cá chuẩn bị tài chiến cảnh nguyệt gặp nàng không chút nghỉ lại muốn tiếp tục ấ n cần nói nam nam nếu không chúng ta hay là nghỉ một lát đi sau đó thời gian nhiều nữa đâu không quan tâm trong thời gian ngắn này nguyện nguyệt tỷ không cần ngươi nhìn tốt nàng đang khi nói chuyện đem phủ lên mồi câu can cầm trong tay muốn thế chuẩn bị ném cảnh nguyệt có chút không yên lòng lui đến một bên nàng l à tân thủ ném mồi trên tay không có chính xác hắc nam nam quát lên một tiếng lớn hai tay đột nhiên vừa dùng lực đem mồi câu cho văng ra ngoài sưu đ n g a mỗi câu ngược lại là ném ra ngoài đi nhưng lại không có bay ra ngoài mà trên không trung tung bay một chút sau trực tiếp rơi vào bách khoa trên cổ nam nam nhìn chằm chằm mặt biển có chút mờ mịt mỗi câu đâu nàng còn dùng tay run lên cần câu ú c không phải bách khoa đau cái mũi con mắt vò thành một nắm tiếng buồn bã chui lên cành n g u y ệ t trước hết nhất kịp phản ứng vội vàng chạy tới tiếp nhận trong tay hắn cần câu nam nam thôi đừng túm bách khoa lui đến một bên cả người cũng không dám có quá lớn động tác s ắ c bén lơi câu vào thịt ba phần nhìn xem đều đau nam nam bị quát tháo một tiếng mới ý thức tới chính mình móc quấn tới người nàng kinh hoàng trực tiếp đem trong tay can ném đi nhìn xem bách khoa mặt mũi tràn đầy hãy náy cảnh giật hiên thật xin lỗi a ta không phải cố ý thật có lỗi với bách khoa một bàn tay lôi kéo dây câu tránh cho hai lần t h ụ thường hắn miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi c ư ờ i hại không có chuyện ngươi mau giúp ta rút ra nam nam nhìn xem trên cổ của hắn móc bối xỉ căn môi dùng quá sức đều có một ít dấu răng con bách khoa gặp nàng tự trách túi đầu lần nữa an ủi thật không có sự tình bị lưỡi câu đâm là chuyện thường ngày sự tình ngươi nhìn ta trên tay đều là lưỡi câu lỗ th m ó u giúp ta rút ra quay đầu thời gian dài dễ dàng nhiễm trùng hắn nói ngồi sổm xuống, xuống nam nam cũng tương đối quả quyết tiếp nhận lưỡi câu đột nhiên vừa dùng lực mang theo vết máu móc liền bị rút ra tê bách khoa đau nhẹ răng trận mắt cái đồ chơi này liền cùng con kiến ẩn nấp một dạng lại đau lại tê dại móc rút ra nam nam lại dùng khăn tay giúp hắn xoa xoa vết máu bách khoa con hàng này mới đầu có đau một chút về sau vậy mà mặt m ũ i tràn đầy hưởng thụ ngồi trồm hổm trên mặt đất càng không ngừng rôn rầy còn kém không có cười ra tiếng nhìn hắn như thế có chút thụ lo cuồn khuyên hướng c a là cái c h u y ê n thuyết một việc nhỏ sen giữa qua đi nam nam bởi vì lưỡi câu sự tình có bấm ma cũng không dám lại ném can mỗi lần đều để cảnh nguyện giúp nàng đem can n é m tốt dương tiểu long lúc này đụng phải không ít cá một đầu tiếp lấy một đầu sách loại này hai ba cân cá con cầm lên đến thoải mái nhất cũng không phí sức lại có thể thỏa mãn trượt cá niềm vui thú lôi kéo hơn nửa giờ chỉ là một mình hắn liền kéo lên sáu đầu trong đó một đầu một cân t à hữu còn lại đều là hai cân nhiều bách khoa bên kia cũng không tệ kéo ba đầu lông đen còn có hai đầu nhỏ một chút v à bạn tới nửa ngày mặc dù không chúng cái gì hàng lớn nhưng mấy giờ xuống tới nhỏ một nghìn khối tiền tới tay cũng không tệ nay một đám cá kết thúc bạch t u ộ c lại tiếp tục tìm kiếm t ầ n g ngoài cá cũng không phải ít nhưng đại đa số đều quá nhỏ dùng đâm lưới lời nói có chút quá không có lời bạch t u ộ c tiếp tục tìm kiếm đồng thời dương tiểu long thì đem mồi câu chuẩn bị kỹ càng vạn nhất có bảy cá cũng không trở thành giống vừa mới như vậy luôn cuống tay chân nam nam kéo một hồi thấy không có cá mắc câu có chút mất kiên trì thỉnh thoảng đem mồi câu nhắc lên nhìn xem dương tiểu long chuẩn bị mồi câu đồng thời cảnh nguyện cũng đang giúp đỡ c h ặ cá biển cạn cá mồi khá là phiền t o á i cũng không có thể lớn cũng không thể nhỏ tương đối hao phí thời、gian. không biết qua bao lâu m ồ i câu đã sớm chuẩn bị xong có thể bầy cá lại chậm chạp không có phát hiện hiện tại đã nhanh d ạ n g sáng chung quanh hải vực cũng chỉ có bọn hắn thuyền còn tại làm việc bạch tuộc hiện tại đã đem chung quanh năm trăm mét phạm vi đều tìm toàn bộ thời gian dài không có kết quả đó giống như cũng có chút hào hứng ra rời dương tiểu long chuẩn bị đang tìm một vòng nếu như lại không phát hiện liền kết thúc công việc bận rộn nửa ngày cũng có chút mệt mỏi t h a o t ú n g bạch tuộc tăng tốc tuần tra ngay tại hắn chuẩn bị dòng chống thu binh lúc bạch tuộc cảm giác bên trái đằng trước có động tĩnh nó chạy tới nhìn một chút một đám cá ngay tại chậm dãi lắc được đến không mất chút công phu bạch tuộc nhìn thấy bảy cá cũng có tinh thần xúc tu đột nhiên đạp một cái r a tốc đi qua con cá này dáng dấp ngược lại là có chút ý tứ dương tiểu long thấy nó thân thể dài nhỏ còn có chút d ẹ n giống như trường đ à o trạng nhan sắc có điểm giống khi còn bé trong nhà dùng sứ trắng lam bên t a h bát miệng của bọn nó tương đối lớn nhìn xem tướng mạo hẳn là ăn thị tính động vật cụ thể kêu cái gì hắn thật đúng là không biết lần thứ n h ấ t gặp hắn thu hồi tâm thần hiện tại bảy cá khoảng cách thuyền khoảng cách khá xa hạ thứ lưới lời nói ngược lại là có thể tới kịp nghĩ đến cái này dương tiểu long đem giỏ t ú c kéo tới cạnh thuyền bên trên phân phó nói, Bách khoa, chuẩn bị vung mồi c ả n h nguyện ngươi chuẩn bị thả lưới bọn hắn ngao ngao gật đầu dương tiểu long phân phó xong liền hướng phòng điều khiển chạy tới hiện tại thời gian l à và n g b ạ c tranh thủ thời gian nam nam ở một bên gặp hắn vô cùng lo lắng chạy đi đứng tại bách khoa bên cạnh nói cảnh giật hiền ngươi nói long ca hắn làm sao mỗi lần đều biết có cá ta nhìn trên mặt biển này cũng không có thay đổi gì nha bách khoa nhất miệng ta cũng không biết nghe nói hắn sẽ tổ truyền bí thuật trộm mộ bút ký b i ế đi biết ta phân kim định việc sao đối với chúng ta long ca cũng sẽ nghe nói hắn tổ thượng chính là phương diện này đại năng mà lại chuyển nam không chuyển nữ a nam nam bị dao động nhẹ gật đầu nói lầm bầm thế nhưng là hắn tại sao không có la bàn đâu cũng không cần đọc chú ngữ bách khoa nghe nàng lầm bầm cười cười ngư ơ i kịch truyền hình đã thấy nhiều đi nếu là chú ngữ bị chúng ta nghe được vạn nhất phá giải chẳng phải vi phạm với tổ hơn sao cũng đúng nha quá thần kỳ bọn hắn nói thầm ở giữa dương tiểu long đã đem thuyền khởi động bởi vì trước đó không có đem neo lãm bông xuống đi cho nên không cần chờ thời gian quá d à i hắn đem thuyền dựa theo bảy cá đại khái quỹ tích đi thuyền khoảng cách không sai biệt lắm lúc hắm để bách khoa bắt đầu ném n g i đồng thời ở ngoại vi đem đâm lưới đem thả xuống dưới bạch t u ộ c lúc này so với bọn hắn còn muốn bận hiệu vì để cho b ầ y cá có thể dựa theo dự định phương hướng nó không thể không đến về du đãng tại b ầ y cá bên ngoài nhìn xem phát hiện có di động trực tiếp giết gà dọa khỉ trong lúc nhất thời bạch t u ộ c tốc độ cao nhất du động mật thiết chú ý đến b ầ y cá đ ộ n tính m ệ t không đơn giản có bạch t u ộ c cho bọn hắn tranh thủ thời gian khoảng mười mấy phút một đầu hai trăm l i n gai lưới liền xuống tốt đạo thứ nhất lưới cản tốt sau dương tiểu long nỗi lòng lo lắng để xuống bầy cá khoảng cách bên này còn có gần hai trăm mét vì không kinh nhiều đến bọn chúng đâm lưới tiếp tục tiếp lấy vòng bốn đầu lưới ném xuống sau dòng g i tám trăm m đem vùng biển này vây lại b ầ y cá lúc này đã bị vây quanh ở trong đó trên mặt nước b ọ t b i ể n phủ bóng bị lôi kéo tả hữu lắc lư dương tiểu long đem thuyền vây quanh đâm lưới bên ngoài xua đổi u tận lực nhiều đổi u một chút b ầ y cá tới mọc lên như nấm hơn hai mươi phút vòng xuống đến hắn mới đem thuyền tốc hàng xuống tới biến thành phiêu lưu trạng thái hắn dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút mấy chỗ mấy chỗ phủ bóng đều bị kéo nổn ngang lộn xộn một chút cá trực tiếp nhảy ra mặt nước tất lấy soạt xem ra cá lấy được khẳng định không ít dương tiểu long đi vào bông thuyền bách khoa bọn hắn nằm n h o i trên mạn thuyền đang xem lấy đậu ta gặp con cá này bày đụng rất h u n g chờ một lúc đến sớm thu lưới ân thường ra biển nhìn động tĩnh liền biết bình thường gặp gỡ gấp gáp tương đối hung m a n h bầy cá chỉ có thể sớm thu lưới không phải vậy một lúc sau lời nói thật nhiều cá đều sẽ bị tươi sống đâm chết đợi gần chừng mười phút đồng hồ trên mặt nước b ọ t biển phù bóng càng phát ra không thành hình động tĩnh ngược lại là nhỏ đi rất nhiều dương tiểu long dơ cổ tay lên nhìn một chút trên lệnh thời gian không nhiều lắm bách khoa thu lưới bách khoa ngay tại cho nam nam giàn giải ngay hắn hô sau khoa tay thủ thế c ả n nguyệt cũng đem găng tay cho leo lên chuẩn bị giải cá dương tiểu long dùng móc sắt đem đâm lưới đầu treo ở xe tời bên trên sau một đầu vừa mới nhìn thấy dài nhỏ làm bên cạnh cá liền bị mang ra ngoài kích thước không lớn một cân nửa t ả hữu bách khoa đây là cá gì bách khoa đi tới nhìn một chút nâng cầm lên nói long ca đây là sói phi sói phi dương tiểu long tại đầu góc qua một lần s á t thực chưa từng nghe qua loại cá này ân là như thế này sói phi lại gọi đ a o cá bay danh cá tây đ a o sói phi bọn chúng thuộc về phi hình mắt bảo đ a o cá khoa bảo đ a o cá thuộc một loại bọn chúng thể phần l ư n g hiện lên màu xanh biếc phần bụng hai bên là màu trắng bạc là tầng ngoài loại cá bên trong tương đối có đặc điểm cá. nhận ra độ rất cao bình thời không quá phổ biến dương tiểu long nghe bách khoa một phen phổ cập sau mới hiểu được một thứ đại khái bên người có cái bách khoa toàn thư là tương đối tốt bảo đao cá ra thị trường coi như có thể nhìn một cân không sai biệt lắm hơn hai mươi khối tiền về phần cụ thể giá cả bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm đợi sau khi trở về mới có thể biết dương tiểu long thao túng xe thời chậm rãi chuyển động đâm trên mạng dính cùng bồ đào xuyên một dạng một đầu tiếp lấy một đầu lớn đều bốn năm cân nhỏ có một cân tả hữu nam nam ở một bên trong mắt đều nhanh rớt xuống cùng bách khoa hai người đang hát đối thủ hí đầu này tốt thật dạnh o a đầu của nó còn tại đ ộ n đâu nhìn bên kia còn có tốt hơn nhiều đây coi là cái gì ngươi xem xuống bên cạnh cái kia ít nhất nặng năm cân chương bốn trăm hai mươi tám thổ vị lời tâm tình chương bốn trăm hai mươi tám thổ vị lời tâm tình dương tiểu long gặp bọn họ vừa nói vừa cười giải cá khoe miệng cũng hiện ra từng tia từng tia dáng tươi cười mặc kệ làm bao lâu bên trên cá giờ khắc này vĩnh viễn là kích động lòng người cái này so mối tình đầu là cảm giác gì chừng một giờ dương tiểu long mới đem bốn đầu đâm lưới toàn bộ cho kéo lên bất quá giải cá liền khá là phiền t o á i đến bây giờ mới đem một đầu lưới cá cho giải xong c h ọ n vẹn bốn mươi sáu con cá nhìn xem xếp thành c a o cỡ nửa người gai lưới dương tiểu long cũng tham dự trong đó nam nam quang mang theo bao tay nhìn người khác một móc một đầu không có gì độ khó có thể chính mình giải cũng không phải là chuyện như vậy tận mấy cái đâm lưới tia đều bị t ú n gây mất cũng không gặp đem cá giải đi ra bách khoa gặp nàng như thế kéo có chút đau lòng lưới lôi kéo tay của nàng nói nam nam a ngươi đừng giải q u a y đầu cá không có cởi xuống lưới đều nát xong a vậy ta đem cá hướng cá sống trong khoang thuyền sách ân một lần thiếu sách một chút đừng đau e o nào có như vậy giảm m m nam nam không tiếp tục phản ứng hắn mang theo thùng bắt đầu nhặt cá cảnh nguyệt gặp hắn một bộ sùng thê c u ầ n ma dạng cười cười trước kia không có phát hiện chính mình tiểu lão đệ này vẫn rất cẩn thận không nói thật giả nghe trong lòng liền dễ chịu noan nam dương tiểu long cũng ngỡ nghiêm mặt cười thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài cảnh nguyệt gặp hắn đi theo cười ư u hoán nhìn hắn một cái trong lòng khó tránh khỏi có một tia cảm giác khác thường lúc nào hắn cũng có thể giống hiên hiên một dạng tốt bao nhiêu dương tiểu long bị nàng nhìn có chút không hiểu tấu ngẩu lên nói cảnh nguyện có chuyện gì sao không có mấy người bận rộn hơn hai giờ cuối cùng là đem đâm trên mạng cá toàn bộ cho c thời gian quá dài dẫn đến chết k h ô n g ít, khoảng chừng hơn hai mươi đầu bách khoa đứng người lên bỏ tới trên mạn g t u y ể n n h a răng trận mắt cá ha ha ai nha mẹ mật chết ta dương tiểu long cũng lấy tay bám lấy eo đứng lên ngồi thời gian quá dài chân đều t a a bách khoa c h ậ m c h ậ m nói long ca mấy giờ rồi ta xem một chút hắn giơ cổ tay lên nhìn một chút nhanh ba điểm còn chưa ngủ lại nhanh trời đã sáng thật đắng b ứ c ca dương tiểu long vô vô hắn đừng nói nhảm nhanh dọn dẹp một chút ngủ đi ngày mai còn phải tiếp tục đâu hắn giống như là nhớ tới cái gì nói tiếp cảnh nguyệt ngươi mang theo nam nam đi trước rửa mặt nghỉ n g ơ i đi ta cùng bách khoa đem vệ sinh thu thập là được rồi nam nam nói long ca không cần dù sao ta cũng không khốn không được nhanh đi bách khoa không thể nghi ngờ giống lên một cúng họng nam nam bao quát dương tiểu long tại nội đô bị hắn giật này mình đây cũng là cây nào thần kinh gân dựng sai nam nam lấy lại tinh thần bóp lấy eo đá hắn một c ư ớ c sắc mặt giận dữ nói mau bệnh đi cả ngày vui buồn thất thường còn như vậy hai ta tuyển giao đừng đừng đừng ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi sao ngủ quá muộn dễ dàng dài đ ầ u đ ầ u còn có mắt còn thâm đối với làn da cũng không tốt bách h o a cười theo đạo cảnh nguyệt ghen ghét xốc hắn lên lỗ t a i đối với làn g i không tốt đúng không vậy ta làm sao không gặp ngươi quan tâm tới tỷ ngươi ta đây ước không phải tỷ ngươi cái này trời sinh đ o a n trang sớm không sớm ngủ đều như thế xinh đẹp đau đau đau ta sai rồi hắn lời còn chưa dứt nam nam lại làm ộ t c ước một c ước một cước này thế nhưng là thực sự nàng trận mắt trừng trừng nói ý của ngươi nói ta xấu thôi bách h o a chán mồ hôi đều xuống ấp úng nói ta không phải ý kia cái này cái này cái này ta long ca dương tiểu long hai tay mở ra biểu thị bất lực một trận hì hì n h ồ náo bom thuyền vệ sinh cũng quét sạch sẽ diêm phần mình trở về phòng nghỉ n ơ i thời gian quá muộn dương tiểu long cũng không chuẩn bị cởi quần áo đổ trên giường liền mỹ mắt phát chìm két hắn nhanh ngủ lúc cửa bị đẩy ra đát trong phòng đèn bị mở ra ánh đèn chiếu dương tiểu long con mắt xích chặt ngắn ngủi mù long ca ngươi làm sao quần áo cũng không thoát đi ngủ cành nguyệt đề cái phích nước nóng t i ề n đến đặt ở hắn mặt giường trước dương tiểu long luốt đốt nhập nhèm con mắt nói dù sao cũng không có mấy giờ k h í p mắt một hồi liền đi lên tiết kiệm một chút nước cắt rõ ràng chính là l ư ờ i nhanh lên tắm một cái đi nước ta đều cho ngươi đổi tốt hắn nhìn một chút bình nước nói ân ta đã biết ngươi mau đi, ngủ đi lại là một cái suốt đêm ân vậy ngươi nhất định phải tẩy a đừng bay đầu nước lạnh biết mau đi, đi. cành vượt đi dương tiểu long bị nàng như thế quáy dậy một cái cũng không ngủ được rời giường phao phao cướp gian phòng của hắn ở giữa đặt thật xa liền có thể nghe thấy bách h o a cái kia đinh thai n h ứ c góc tiếng ấy làm cho lòng người phiền ý loạn hận không thể dùng bít tất nhét trong m i ệ n g hắn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai nghìn tám ba mươi dương tiểu long bị một trận tiếng còi hơi đánh thức cá a hắn trên giường rối lưng một cái ngồi dậy đem màn cửa mở ra một vòng trướng mắt ánh mặt trời thấu tiến đến hôm nay k h í trời tốt ánh nắng tươi sáng chung q u n h không ít thuyền đánh cá lại bắt đầu làm việc động cơ g i u đi hê ghen tiếng vang không ngừng d đẩy cửa ra nhìn một chút bách khoa phòng ở cửa còn đóng chặt lại hắn thăm dò từ cửa sổ nhìn một chút trên giường chăn mền trồng chỉnh chỉnh tề tề mà người lại không biết đi hướng bách khoa lúc nào đổi tính đ ặ t bình thường cái tia chăn mền loạn cùng ổ gà một dạng chưa từng gặp hắn trồng qua hắn mang theo n g h i hoặc nhìn một chút cảnh nguyện cửa gian phòng cũng là đang đóng màn cửa thật chặt kéo lên xem bộ dáng là còn không có r ờ i giường dương tiểu long đi vào phòng bếp vừa tới cửa ra vào liền có một cỗ n h i ệ t khí đập vào mặt bách h o a đang ở bên trong nội vào đâu hắn gặp dương tiểu long tiến đến hô long ca đã dậy rồi ân ngươi cái này bận rộn cái gì đâu? Điểm tâm bách khoa đem vài bao cải bẹ đổ vào trong đĩa còn có một bản cắt gọn trứng vịt muối dương tiểu long đem n ồ i cơm điện cái nắp để lộ một cỗ mùi gạo thơm mà xông vào mũi khoác t r á o trứng muối thì n ạ c bách khoa cười cười thế nào bữa sáng tạm được ân đây không phải tác phong của ngươi a hạ đây không phải nam nam có đ â y không ta dù sao cũng phải biểu hiện biểu hiện đi cái này nói t h ô n g được c h ắ c không được trước kia đem chăn m ề n trồng chỉnh chỉnh t ề tề còn xưa nay chưa thấy dậy sớm như thế long ca ngươi đem bắt đũa cầm một chút ta đi gọi các nàng dậy giường bách khoa lời còn chưa dứt liền chạy ra ngoài liền sợ có người cùng hắn đoạt giống như bất quá như vậy cũng tốt sớm một chút tu thành chính quả không bao lâu cảnh n g u y ệ t các nàng liền bị kêu lên hai cô nương trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt cái này cũng khó trách tính toán đâu ra đấy cũng liền mù ba b ố tiếng bách khoa gặp bọn họ tòa hạ tha thiết đem mấy người c h á o sắp xếp gọt đến nếm thử tan nấu ba giờ cháo tị h nạn không tiếp nhận phê bình hắn nói chuyện nhìn xem đối diện nam nam còn cố ý đem ba giờ cắn rất nặng đợt thao tác này có chút trả xanh ý vị mà quả nhiên cảnh nguyện cùng nam nam nghe chút ba giờ đề tài này liền đến nam nam lên tiếng trước nhất nói cảnh giật hiên ngươi sẽ không vì nấu cháo một đêm không ngủ đi bách khoa mặt mũi tràn đầy vẻ không đáng kể ôn nu nói ngươi vui vẻ là được rồi ăn ngươi trong dạ dày ấ m trong lòng ta huệ chương 429, n h ỏ kiếm một bút chương 429, n h ỏ kiếm một bút bách khoa một phen thổ vị lời tâm tình đem cả bàn người đều cho buồn nôn đến cảnh n g u y ệ t dùng thiệu q u ấ y lấy cháo trong bát cười nhạo nói hiên hiên cháo này liền đã đủ lấy mỡ ngươi còn bách khoa nhất miệng các ngươi không hiểu đây chính là sức mạnh của ái tỉnh cảnh giật hiên ngươi nói hiệu nói v ư ợ nữa hai ta liền việt n a m nam có chút tức giận nói tốt tốt tốt ăn cơm ă n cơm dương tiểu long thừa dịp bọn hắn nói chuyện công phu đã một bát cháo xuống bụng hắn rút hai tờ giấy khăn lau miệng cái kia các ngươi từ từ ăn bách khoa kinh ngạc nhìn c h u ỗ i lủi như mặt gương giống như bát nói long cà ta liền mới nói hai câu nói ngươi đến mức nhanh như vậy sao ngang ta sợ ăn chậm một chút ảnh hưởng thèm ăn hắn nói liền đẩy cửa ra đi ra phốc hai nữ hải tử đều che miệng c ư ờ i khẽ lời này tính công kích không mạnh nhưng vũ nhục tính cực cao bách khoa tỉnh táo lại mặt mo đỏ ửng trong miệng càng không ngừng nói lầm bầm chai thẳng chai th dùng kính viễn vọng nhìn một chút xung quanh nguyên bản ngừng lại bất động thuyền đánh cá cũng bắt đầu chuyển động đều đang khẩn trương vội vàng làm việc bạch tuộc tối hôm qua sau khi kết thúc vẫn trốn ở rừng đức chỗ sâu nơi đó t à i nguyên phong phú không chỉ có dễ dàng cho tìm kiếm thức ăn còn có thể rất tốt tận nấp không bị quấy dày hắn dùng bạch tuộc nhìn một chút giải lung xung quanh lần này vẫn tương đối không sai mấy cái trong lồng đều chui bốn năm con con cua tốt hùm hôm nay lên hơi trễ một chút động cơ d ầ u đi hễ g e n thuyền xem chừng đã sớm từ rừng đức bên trong đi ra cũng không biết giải lung tử thiếu không ít có chút cũng ngư dân lên quá sớm không đấu lại bọn c ả n h nguyện cắp nàng ăn cơm xong dương tiểu long đem thuyền khởi động tốt hướng rừng đ ứ t bên ngoài đi bọn hắn lúc chạy đến dương tiểu long cùng bách khoa phụ trách vớt chiếc lồng c ả n h nguyện vẫn quy củ cũ c h ó i cua thuyền ngừng tốt sau bách khoa đem m ó c s ắ t cầm lên nói long cà ngươi trước hay là ta trước dương tiểu long núi b a i nói không quan trọng vậy được ta tới trước đi khởi đầu tốt đ ẹ p a hắn lời còn chưa dứt liền không người b ò tới thuyền h u y ế n bên trên cánh tay đột nhiên vừa dùng lực một con cua lồng bị hắn kéo ra khỏi mặt nước rầm rầm trong lúc nhất thời trên chiếc lồng bọt nước văng khắp nơi bách h o a tay nắm chặt giải hai cái cuốc ghẹ còn có một con rồng tôm hắn đem d i ả i lung nhét vào bong thuyền cao h ứ n g cười nam nam ngồi sùng xuống mới lạ nhìn chằm chằm d i ả i lung nhìn o à t ắ c thật là tốt đẹp h ư n g h o a g i n g này tôm cũng không nhỏ so với ta tay còn lớn hơn bách khoa gặp nàng kinh ngạc miệng há thành nhõ hình cười cười nói cái này có cái gì kỳ quái đâu to bằng c h ậ u rửa mặt đều bình thường ta đương nhiên biết nhưng người ra nước ta vẫn là lần thứ nhất gặp ta nghe ta ca nói chúng ta lần này trong tiệm giống như chính là phương châm chính con cua a hắn gật đầu nói đương nhiên ngươi không phải thích hắn nhất con cua sao đến lúc đó ta mang ngươi mỗi ngày đi ăn các a i mả thèm ngươi a hai người bọn họ đấu võ mồm đồng thời dương tiểu long cũng cầm lên một cái đến ba cái hoa cua bất quá kích cỡ không phải quá lớn hai người bận rộn hơn một giờ cánh tay mệnh vừa chua lại đau cuối cùng là đem giải l u n g toàn bộ cho ô m đi lên cách đó không xa còn có cá trình lồng đâu lúc này trên mặt chiếc lồng t r ô n g như ngọn núi nhỏ cảnh nguyện một người cũng vội vàng không sống được nam nam ở một bên để trần gấp không có chỗ xuống tay mỗi một cái đều d ư ơ n g nanh múa vớt dơ đ ạ i ngao căn bản không cho nàng cơ hội bách khoa gặp giải lung tử toàn bộ kéo lên nói long ca bên t i ê cá trình lồng trước chờ xuống đi ta cùng ta tỉ đem con cua trước chói lại ân các ngươi vội vàng nam t nam gặp bách Dương khoa cùng cảnh nguyệt trói lại nhanh lại tốt ở một bên xoa năm tay một bộ muốn muốn vọt thử thân sắc bách khoa gặp nàng muốn trói con cua cười nói nam nam có muốn thử một chút hay không nam nam có chút sợ sệt nói quên đi thôi đừng quay đầu lại cho các ngươi thêm phiền không có chuyện ngươi đừng nhìn dữ dằn kỳ thật cũng chính là bên ngoài mạnh nội hư ngươi đến ta dạy cho ngươi vậy được rồi nam nam ngồi sổng xuống, xuống bách khoa đưa một đoạn dây thừng cho nàng để nàng trước vòng quanh con c u a đại ngao trói hai vòng nàng trong lòng run sợ đem dây thừng dán tại con c u a đại ngao bên trên vừa định bắt đầu xoay quanh kết quả đại ngao đột nhiên bỗng n ú c ních đem dây thừng kẹp đứng lên a nam nam dọa đến khẽ run dày vội vàng đem dây thừng ném đi tính toán hay là chính ngươi trói đi ta đi cùng lòng c a lồi kéo con bách khoa gặp nàng hụ chạy vĩu môi quay đầu nói tỉ ngươi nói hai ta làm sao trái ngược cảnh nguyện trong tay động tác không ngừng liều mi chấp chấp ngươi nhìn a ta cùng nam nam là nàng không được ta đi ngươi cùng lòng ca liền không giống với l người đi hắn không được lan hồ liệt liệt cái gì đâu mau làm sống b á c h h o a ruột c ổ một cái không dám lên tiếng tiếp tục công việc trong tay dưỡng tiểu long đem thuyền điều chỉnh tốt phương vị sau l i ề n bắt đầu kéo cá trình lồng vùng biển này tôn c u a tài nguyên không sai cá trình cũng không biết thế nào hôm qua tới tương đối chê cũng không có chú ý nhìn hay là kiểu cũ hắn cầm trong tay móc sắt dùng sức ném đi ô m lấy chiếc lồng sử dụng sau này l ự a kéo cái thứ nhất là phí sức nhất khí phía sau kéo tương đối nhiều cái thứ nhất chiếc lồng kéo lên sau ngay một chút động tinh không có nên không phải ánh sáng trứng đi h ắ n đem lồng miệm mở ra một đầu ba lượng tả hữu cá trình nằm ở bên trong bất quá đã chết xem chừng chính là bị im lìm thời gian dài dương tiểu long nhìn một chút con mắt còn không có trắng bệnh dùng cái mũi ngửi ngửi cũng không có gì hương vị còn có thể ăn nam nam người giúp ta đem cái này thả phòng ướp lạnh bên trong đi quay đầu giữa chưa dùng phan hâm mộ hầm lấy ăn ân nam nam tiếp nhận cá trình nói nếu không ta đem nó nội tạng xử lý một chút đi quay đầu đừng có lại có hương vị vậy cũng được trên người nó tương đối trượt chú ý một chút biết ta ở nhà thường xuyên giết lương không có chuyện cái thứ nhất chất lồng không được dương tiểu long lại tiếp tục x á c h kết quả liên tục kéo ba cái đều không có thu hoạch gì bách khoa ở một bên tránh không được lại là một phen trêu chọc theo đạo lý không nên nhà nơi này tài nguyên không đến mức sẽ không c ò n đi hắn có chút không cam tâm lại tiếp tục đem còn lại nói tới vẫn còn may không phải là giống như trước đó phía sau mỗi cái chiếc lồng đều có không ít có trực tiếp chật đích một trong đó chui năm sáu đầu dương tiểu long càng x á c h càng có lực mà chỉ chốc lát sau thùng nhựa liền giả bộ hơn phân nửa còn có không ít không có đề lên đâu bên này cá trình đều tương đối lớn, lớn nhất lại có năm đấm thô cái đồ chơi này muốn ăn mà nói khẳng định màu mỡ tuyệt đối đại bồ dương tiểu long dùng gần nửa giờ mới đem tất cả chiếc lồng toàn bộ kéo lên đại khái đến một chút đến có hơn một trăm đ ầ u hai ba trăm cân tả hữu hắn chiếc lồng vừa kéo lên còn không có nghỉ khẩu khí bạch tuộc ngay tại đáy nước phát hiện một đầu đ e n xì đồ vật chiều cao khoảng một m năm mươi đang nút ở đá san hô trong nhóm kiếm ăn chương bốn trăm ba mươi bảo đao chưa g i à chương bốn trăm ba mươi bảo đao chưa g i à dương tiểu long có chút lên người vừa rồi chỉ là vội vàng cong lên hiện tại cự vật tiến vào trong bãi đá ngầm thấy không rõ cụ thể là cái gì bất quá tại biển cạn phát hiện dài hơn một mét cá không dễ dàng tương đương thiếu hiện tại thuyền vị trí cách cự vật có chút xa nếu như dùng can lợi nói khẳng định với không tới bách khoa bọn hắn bây giờ còn đang trói con cua nam nam cũng tại chỉnh lý cá trình trên thuyền hiện tại liền dương tiểu long một người nhàn rỗi hắn bước nhanh đi vào phòng điều khiển đem thuyền khởi động chuẩn bị hướng cự vật phương hướng đi bách khoa ngay tại trói con cua gặp thuyền lại chạy nghi ngờ nói tỷ long ca cái này lại làm gì chứ cảnh nguyệt nhìn một chút phòng điều khiển nói đ o á n chừng lại phát hiện cái gì đi ai thật sự là người so với người làm người ta tức chết chúng ta nhiều cá như vậy lấy được hết thể mới dùng một ngày thời gian cái này nếu là đặt những người khác lời nói ít nhất cũng phải một tuần lễ đi vậy cũng không ngươi liền vụng trộm vui đi dương tiểu long không biết bọn hắn đang nghị luận cái gì thuyền không có thả neo làm chính là thuận tiện trực tiếp khởi động là có thể không cần chậm trễ thời gian hắn đem thuyền chậm rãi điều chỉnh tốt phương hướng dựa theo bạch thuộc chỉ phương hướng cầm lái chuyển động tốt chậm rãi di động khoảng mười mấy phút thuyền đứng tại cự vật phía trên mà bạch thuộc thì một mực canh dự ở đá san hô bên cạnh không có lại hướng phía trước tiến nó sợ quá nhiều đến mọi người h o à nhi dương tiểu long đem thuyền tắt lửa sau không có gấp ra ngoài ngồi trên ghế thao túng bạch thu bạch t u ộ c á p dụng chính là quanh co đầu tiên là theo nó cái đôi u chỗ chui đi qua cái đôi u của nó giống một thanh cái kéo lớn hô hô phe thầy nó c u ấ n đến đến phía trước nhất đá san hô đ á m đá dạng này liền có thể nhìn thấy đầu của nó mấy phút đồng hồ sau thành công lượng q u a n h tới dương t i ể u long cũng thấy rõ ràng cá lớn chân diện mục nguyên lai là một đầu bảo đao ngư bất quá loại này kích cỡ hẳn là thủy tổ cấp bậc đi bảo đao ngư thân dài xa không chỉ vừa mới nhìn thấy chiều dài vừa rồi chỉ là một nửa dạng này xem xét chí ít ba năm mét dài nhìn thấy cái này dương điệu long bắt đầu tim đập dội lên nếu có thể đem con cá này cho kéo lên lời nói chuyến này vững vàng kiếm bụng rồi hắn nhanh chóng đi ra phòng điều khiển tưởng tượng có chút không đối đại cá đầu như vậy khẳng định là tuần hành tới sẽ không lại là cái gì bảo hộ chủng loại đi có chút không yên lòng dương tiểu long đi vào bông thuyền đem bách khoa kéo qua nói bách khoa chúng ta vừa mới bắt được bảo đao ngư có phải hay không bảo hộ động vật bách khoa rất khẳng định lắc đầu không phải a thế nào kích cỡ tương đối lớn đâu hắn vẫn có chút không yên lòng ân lớn cũng chưa nghe nói qua ta nhớ được trước đó có một cái ngư dân huynh đệ bắt được đầu hơn hai mét không có văn bản rõ ràng quy định người xác định sao bách khoa nghiêm mặt số giới nghiêm âm thanh tàn khốc nói long ca ta làm phiền ngươi đừng chất vấn chuyên nghiệp của ta được được được dương tiểu long mỗi lần vừa thấy được hắn trở mặt một trái tim cũng liền để xuống biết sẽ không ra sai bách khoa bị hắn chỉnh có chút không hiểu thấu hắn tại nguyên chỗ sửng sốt nhìn nhìn lại dương tiểu long không dằn nổi bộ dáng vỗ mạnh một cái đùi long ca ngươi có phải hay không phát hiện cái gì long ca chờ ta một chút dương tiểu long đi vào phòng ướp lạnh không nói hai lời trực tiếp kéo hai giỏ long lợi ngư đi ra lần này đi ra chuẩn bị lớn mồi khối cũng không nhiều long lợi ngư cũng chỉ có năm g i mà thôi hiện tại bong thuyền con cua trói kỹ không gian cũng đưa ra đến không ít không giống vừa mới bắt đầu liên hạ chân địa phương đều không có hắn đem con ngồi kéo một giỏ đến thuyền huyện bên cạnh mà bách khoa cũng mang theo một giỏ tới long ca ngươi đây chính là dốc hết v ô liếng đến cùng cá gì dương tiểu long cầm lấy chặt đao cười cười ngươi đoán đầu hắn thân cùng hiệu cao cổ giống như các loại đường này kết quả còn bị sâu khẩu vị khi hắn mắt trận trắng long ca ca người ta sốt u ruột thôi l ê n g keng dương tiểu long đao vừa giơ lên bị mẹ hắn mẹ khang âm thanh cho lôi đến chặt đao đến rơi xuống kém chút nện vào chân toàn thân nổi ra gà bốc lên đứng lên ha ha ha cảnh nguyện cùng nam nam cũng là vui lên con hàng này thật là toàn năng hình nhân mới bách khoa nũng nịu sau khi kết thúc còn muốn tiến lên tiến đi xuống một bước động tác dương tiểu long vội vàng đem trên đất chặt đ a o nhặt lên chỉ vào hắn khiển trách quát mắng đừng tới đây lời kịch này giống như có chút quen thai quen giống như là kháng nhật thần trong kịch một loại nào đó c h ẳ n g cảnh cảnh nguyệt ở một bên che miệng cười khẽ bách khoa gặp hắn dơ đ a o lên doa đến lui lại một bước cười dạng dỡ nói long ca người ta liền muốn biết là cái gì ngươi liền nói một chút thôi dương tiểu long cầm lấy một khối cứng rắn long lợi ngư khối đau lên đau rơi trong nháy mắt chặt thành hai nửa đoạn âm thanh lạnh lùng nói ngươi có thể hay không nói tiếng người. Biết, biết, biết, bảo đao làm việc hắn phun ra mấy chữ sau liền ngồi xuống tiếp tục huy động đao trong tay hiện tại thời gian giành giật từng giây m u ợ n một chút mà nếu là tất cả mọi người chạy vậy coi như thua thiệt lớn bách khoa thấy thế cũng không ra nói dỡn hắn biết dương tiểu long bình thường không nóng n ả y lời nói sẽ không như thế lưu loát chơi thì chơi làm việc đến bách khoa một chút không thể so với dương tiểu long chậm đao trong tay vừa nhanh vừa chuẩn hai người nhanh chóng chặt đi gần 20 phút, hai giỏ long lợi ngư biến thành ba giỏ đều là từng cái khối nhỏ cảnh nguyện cùng nam nam cũng đem bom thuyền trước lồng đều cho chất đống tốt đưa ra thả câu địa phương dương tiểu long đem chặt tốt con mồi dùng sức nem xuống bách khoa cũng chiếu vào vị trí của hắn nem xuống cảnh nguyệt cũng xoay người cầm mồi câu chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ dương tiểu long cảnh nguyệt ngươi cũng đừng ném đi chờ chút khả năng cần ngươi tiếp sức tiết kiệm một chút khí lực a hai người cùng một chỗ đem hai giỏ mồi câu cho nem xuống hai đầu xinh đẹp mồi liên hình thành trên mặt nước không ít cá tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước nam nam chuyển biến tốt nhiều cá đều nhảy ra mặt nước hai tay ôm ở ngực vui vẻ nhảy thật cao cảnh nguyệt gặp nàng cao hứng như cái hai tử cũng là mỉm cười đối với từ nhỏ tại bờ biển lớn lên nàng tới nói những này thật là bình thường như ăn cơm dương tiểu long đem m g ồ i câu vung t ố t sau bạch tuộc nhìn một chút đấy nước bảo đao ngư còn tại bên kia không nhúc ních thật dài thân thể xuyên tấu tại đá san hô trong đ ộ n g lại nói con cá này cũng coi là bảo đao chưa già đến mấy mét dáng dấp thân thể không có chuyện không phải cùng một cái đá ngầm động làm khó dễ dòng d á n một m n g lớn vừa vặn không kéo h liền hang động này không lớn không nhỏ xung quanh bị lệ mề đều m ư ợ mà bạch tuộc tại trước mặt nó hoảng du gần nửa giờ ra hỏa này tựa như tại gãi ngưỡ ngỡ bình thường khi thì tiến khi thì ra bất quái này chiều sâu nắm giữ vừa vặn hiện tại con mồi đã có không ít đã rơi xuống xung quanh cá con tôm c u a c ũ n g nao n h a o tới kiếm ăn bảo đao ngư lúc này cũng cảm thấy có cái gì rơi xuống không còn giống vừa mới như vậy tùy ý ra vào mà là n ô ra hơn nửa đoạn thân thể tả hữu lắc lư cái đuôi cũng rút không ngừng bạch tuộc thấy nó còn không xuất động gấp nó trực tiếp c u ố n lên một khối long lợi ngư đã đánh qua đùng miếng cá rơi vào bảo đao ngư trên đầu bị nó dùng sức một đỉnh lại rơi vào trên thềm lục địa chương bốn trăm ba mươi mốt đánh cửa chương bốn trăm ba mươi mốt đánh cửa bạch tuộc thấy nó như thế không biết điều trong lòng tự nhủ tính tình vẫn còn lớn nó tiếp lấy lại dùng xúc tu c u ố n lên một khối cá lần này không có trực tiếp ném qua đi mà là trực tiếp bơi đến trước mặt của nó không đủ năm mét vị trí miệng lớn bắt đầu ăn khoảng cách này đối với hiện tại bạch tuộc tới nói đã vô cùng nguy hiểm phải biết bảo đao ngư dài hơn ba mét tùy tiện một cái bắn vọt lời nói nếu như né tránh không kịp liền bị sẽ bị một ngụm nước vào hoặc là bị đụng nửa chết nửa sống bạch tuộc tựa như một chút không quan tâm nó còn tại hướng về phía trước tới gần dương tiểu long nhìn thấy cái này đều t h ấ y nó mướp mồ hôi bảo đao ngư cũng phát hiện nó hai cái trong mắt nhìn chằm chằm nó miệm rộng khẽ trương khẽ hợp h à n trên chính giữa có hai gian bên cạnh răng tương đối nhỏ bé c ẳ m có cường đại răng nanh nhìn xem nó giữ răng ráng vẻ bạch tuộc tựa như một chút đều không hoảng hốt vẫn như cũng làm theo ý mình hướng phía trước chậm dại t i ế n lấy hiện tại khoảng cách không đủ ba mét chỉ cần bảo đao ngư từ trong động xuyên qua bạch tuộc kia lại bảy mươi là tránh không xong dương tiểu long nhìn thấy sự hãi hùng khiếp vía này con hàng này thật sự chính là kẻ tài cao gan cũng lớn hành vi của nó rất tốt thuyết minh cái gì gọi là động tác nguy hiểm không nên bắt trước bảo đao ngư rốt c u c động chỉ thấy nó cái đuôi đột nhiên hất lên toàn bộ thân thể lấy xét đánh không kịp bưng thai trôi ra tốc độ quá nhanh trên lưng thật nhỏ lân phiến đều bị bạch t u ộ c tựa như biết nó tẩu vị một d ạ n g dương tiểu long đều không có kịp phản ứng nó trực tiếp tung người một cái đầu đột nhiên đổ tới trước lộn m è o vọt tại bảo đao trên đầu lâu hoàn m ị tránh đi bảo đao lúc đầu có thể càng nhanh chỉ bất quá hắn thân thể to lớn xuyên qua san hô động lúc đó có chút lực cản đưa đến tốc độ trệ chậm bạch t u ộ c thành công tránh thoát nó trùng kích sau cũng không có như vậy coi như thôi đột nhiên một ngụm mực đậm phụ u tới nước b i ể n chung quanh trong nháy mắt biến thành đen ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ dương tiểu long nhìn thấy cái này quay đầu nói bách h o a nhanh đi lấy hai đầu lớn bắt trào tới bách h o a có chút một mực đau lòng nói long ca, lớn bát chảo lần này cũng không nhiều cửa hàng hải sản đều không đủ bán nhanh đi dương tiểu long lại lặp lại một lần ngự khí kiên định không thể nghi ngờ để ta đi cành n g u y ệ t thấy thế chạy tới hắn biết dương tiểu long tính tình không phải vạn phần lo lắng sẽ không dùng loại giọng nói này bách khoa bị hắn huấn luyện có chút ngây người chờ về qua thần đến cành n g u y ệ t đã đi hắn có chút ngượng ngùng túi đầu cành n g u y ệ t đem lớn bát chảo lấy tới sau dương tiểu long đổi lại cá ngừ một loại chuyên dụng cao thép cắt bọc ấ u lớn nhỏ so toàn bộ bàn tay còn lớn hơn sống lớn bát chảo bị hắn trộp vào trên tay sau xúc tu nhanh chóng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn cái này bát chảo là vừa vặn con cua lồng bắt lên tới khoảng chừng ba cân đa trọng lớn như vậy bát chảo đặt bình thường dương tiểu long thật đúng là không nợ lấy ra cái này nếu như thả trong cửa hàng hải sản bán ít nhất hai trăm khối tiền hắn quả quyết đem lớn bát chảo dùng móc phủ lên bát chảo bị đau xúc tu bạo động càng thêm lợi hại may xúc tu không đủ dài không phải vậy hận không thể r ố i trên mặt hắn mỗi câu treo t ố t sau hắn lui về sau một bước phần eo phản cung thành x chữ trạng tiếp lấy cánh tay dùng sức ném đi hát dương tiểu long quát to một tiếng lớn bát chảo bị cao cao để qua không chúng, mấy cái giống như là một cái tàu lượn cái tư thế này để hắn nghĩ tới một câu từ quảng cáo ta phải bay đến cao hơn bay cao hơn d ư ơ n g cánh quyển phong bạo lớn bát chảo bay lượn vài giây đồng hồ lợi dụng hoa lệ tư thái hoàn mỹ vào nước v o lên một tầng bậc nước cái thứ nhất mồi ném t ố t sau hắn tiếp tục lại cột lên một cây dự bị để phòng vặt nhất sau lưng nam nam thấy hắn như thế nghiêm túc khẩn trương không dám nói lời nào gặp hắn đem hai cây toàn bộ ném t ố t sau mới giật giật bách khoa góc áo cảnh giật hiên long ca phân kim định huyện thần kỳ như vậy sao tốt nghiêm túc bách h o a nhất miệng thấp giọng nói ngươi không biết còn nhiều nữa có dành dẫn ngươi đi ngoại h ngươi liền biết hắn có bao nhiêu sảng khoái ta thật có thể đi ngoại h ả i sao nàng có chút mong đợi nói ngươi đáp ứng ta ngày mai liền dẫn ngươi đi xin ngươi mượt mà rời đi bọn hắn nói chuyện đồng thời dương tiểu long đã đem hai cây can đều cắm ở câu lỗ bên trong không phải vậy lớn như vậy một đầu cự vật đột nhiên lực trung kích thật không đơn giản bạch t u ộ c rơi xuống nước sau theo chỉ rơi nhanh chóng hướng trên thềm lục địa hạ lạc đồng thời nó cũng ra sức dấy r u a bạch t u ộ c bị bảo đ a o đội cũng không chịu đổi nó vây quanh đá san hô đám đá bắt đầu chơi chơi chỗ tịm lợi dụng thân thể nhỏ ưu thế đánh một thương đội chỗ khác đem du kích chiến phát huy đến cực một ấ mấy t thỉnh thoảng đâm vào đá san hô bên trên, thân thể trên tổn thương. Trung không ít tôm theo đi đâm đá đều đánh đầu đi đầu được giác lại phiến rơi, khíu không hô chỗ quanh nghĩ ngược cũng gặp cá có lúc cỏ nó san bên lân nạ, ăn vào m ra bị miếng đến, không nghĩ tới bên ị ăn. Lớn bát chảo trải qua nổi chìm xuống, trong vặn không khéo rơi vào một cái đá san hô thạch trong động, hỏa này trốn bát b cái cái trải trôi một một thạch chết trực tiếp chảo chìm khéo hô hỏa vào rơi ra qua vừa mà Một đó đá đi. sợ khác một cái rơi vào trên thềm lục địa ngược lại là không có xuất hiện cái gì sai lầm đá ngầm trong động một cái k i a tám thành là phế đi coi như bên trong cá cũng là treo đáy dương tiểu long thao túng bạch thuộc đem bảo đao hướng một bên khác dẫn dụ nó đoán chừng cũng bị bãi đá ngầm tốt nao nhân đau cái này náo nhân đau là thật náo nhân đau bạch thuộc sau khi rời đi nó vẫn như cũ theo đuổi không bỏ hiện tại bạch thuộc khoảng cách ngồi câu không đủ mười lăm mét nó mang theo bảo đao lượn quanh hai vòng sau đem thân thể bên trong cuối cùng một ngụm mực nước phù tới tiếp lấy một cái bắn vọt nhảy lên đến lớn bát trào hậu phương bảo đao cũng là toàn lực một cái trung kích b u ồ n máu miệng rộng dương so c h ậ u rửa mặt còn lớn hơn có thể ăn người bản thân nó chính là tính tình tương đối hưng mãnh loại này thể tích tại biện cạn đã tương đương với đỉnh có thể hết lần này tới lần khác liền gặp được bạch tuộc không biết điều còn lựa chọn tại nó mài động hưởng thụ thời điểm chính là thúc thúc có thể chịu t h ầ m t h ầ m cũng nhịn không được ga lớn b ắ t chảo vừa dứt tại trên thềm lục địa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy một cái lại lớn lại thâm sâu lỗ đen xuất hiện ở trước mắt tiếp lấy mắt tối sầm lại két dương tiểu long trước mặt cần câu truyền đến dị hưởng trong nháy mắt liền con g thành hình trăng l ư ỡ i liềm tiếp lấy càng ngày càng cong cuối cùng biến thành l hình nhanh long ca bách khoa lo lắng ở một bên nhắc nhở dương tiểu long đem trông bao tay cho leo lên dùng sức nhấc lên câu lô bên trong cần câu cho rút ra cả người hắn cũng là bị mang hướng phía trước hơi nghiêng đã sớm chuẩn bị hắn đem hai đầu gối đè vào thuyền h u y ễ n bên cạnh tiếp lấy đem chống trên luân bảo hiểm cái cỏ súng mở chi trượt bảo hiểm mở ra đồng thời chống vòng thật nhanh chuyển động đảo mắt liền bay ra ngoài năm sáu mươi m tình thế vẫn như c ũ không giảm dương tiểu long thật chặt đem cần c â u ôm hai chân hiện lên bên ngoài b á t tự mở ra một bộ toàn lực ứng phó tư thế bách khoa chuẩn bị giữ chặt ta được rồi cảnh nguyện thấy thế trực tiếp chui vào trước mặt hắn hai tay ôm chống vòng chỉ bất quá tạm thời không có đi bắt tay trôi hiện tại chính là lực trùng kích mạnh nhất thời điểm không cần thiết cứng đôi cứng một ạ n nhất h đ i hình. Chương mạnh nhất đội hai n người đội hình tại đội phối hợp không chỉ một lần, xem ba i đi ệ t thân mạnh lên liền người câu cá còn có thể dạng này sao? 1, 2, 3, 3 người thể sao? vây cùng hắn bảo giống như loại này câu cá phương pháp nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cảm giác rất hiếm lạ dương tiểu long trong tay dây câu hiện tại đã thả hơn một trăm mét tốc độ đem so với t r ư ớ c muốn sơ qua chậm một chút bất quá c h ố n g trên luân tuyến cũng còn thừa không có mấy cảnh nguyện thấy tình huống không sai bị lắm do hỏi long ca có thể hay không bắt đầu ân bắt tay trôi cảnh nguyệt ứng thanh đem chuyển động chống vòng tay cầm nắm ở trong tay tay cầm dừng lại trong nháy mắt dương tiểu long cả người bị mang hướng về phía trước đột nhiên nghiêng một chút hắn hai đầu đầu gối đệ vào thuyền h u y ễ n bên trên mà cảnh nguyệt thì bị hắn đụng bỏ tới thuyền h u y ễ n bên trên hai người dán thật chặt hợp lại cùng nhau sau lưng bách khoa thấy thế khoác lên trên bả vai hắn hai tay dùng sức về sau lay cảnh tượng như thế này có điểm giống trên mạng cái nào đó tiết mục ngắn bông ra nữ hài kia để cho ta tới dương tiểu long trải qua giảm sốc sau chậm dài đứng bước chân cảnh nguyện ngươi không có chuyện gì chứ cảnh nguyện cũng đứng thẳng thân hình lắc đầu nói không có chuyện nó sức lực thật lớn ân chính n g ư ơ i chú ý một chút mà phát hiện không hợp lý lập tức tránh ra bách khoa tại phía sau nhẹ răng trợn mắt lay dùng quá sức nguyên nhân dẫn đến cả đôi tay khớp nối đều có chút trắng bệnh long ca chúng ta có thể hay không quay đầu trò chuyện t i ế p trời trước tiên đem khẩu hiệu an bài bên trên thôi nhanh tay không kiên trì nổi cạnh nguyệt lên kích cỡ nói một trăm hai mươi ba bắt đầu một trăm hai mươi ba hu một trăm hai mươi ba hu nam nam ở một bên nhìn nhiệt huyết sôi trào ngươi lai、like、câu cá lớn như thế kích thích thật thật có ý tứ trong lúc bất chi bất giác nàng bị toàn bộ bầu không khí quyết đại xung làm lên đội cổ động viên nhân vật long ca ủng hộ n g u y ê n nguyễn tỷ ủng hộ dương tiểu long cùng hắn bắt đầu chơi kéo co ba người mặc dù phối hợp tương đối ăn ý khí lực trên tay cũng xử đến lớn nhất nhưng trong tay chống vòng nhưng không thấy chuyển động hai phe hiện lên rằng c ó chạm hơn ba thước đại bảo đao bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút làm đến dạng này đã rất không dễ dàng bách khoa gặp nam nam ở một bên kêu rất tích cực lại không nói tới một chữ tên của hắn cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút thất lạc nam nam ta nói ngươi liền không thể cổ vũ ta một chút ta ngươi nhìn cái này mồ hôi chạy ta dễ dàng sao ta nam nam bị bộ dáng của hắ che miệng khẽ cười nói tốt tốt tốt cho ngươi cổ vũ tiểu hiên hiên ủng hộ ôn l y gây dương tiểu long cùng cảnh nguyệt n í n cười lần này liền để bọn hắn thư giãn trên tay không làm gì được bách khoa kéo cầm mặt nói nam nam nửa đoạn sau ta t h ậ t thích ta có thể hay không đem chữ tiểu kia cho đi lần nữa tới một lần nam nam khoét hắn một chút sắc mặt t ư ờ n g đỏ nói ta liền không tiểu hiên hiên tiểu hiên hiên dặn này ngươi nếu là đem chữ nhỏ đi ta trong vòng năm phút để dây câu trở về năm m không mười m thật hay giả nàng có chút không quá tin tưởng không tin ngươi liền thử một chút ngươi kêu một tiếng hết ca kéo không được mười mét ta từ trên thuyền nhảy đi xuống đi gọi liền kêu người nào sợ ai hiên ca ca ủng hộ nam nam bị hắn kích thích có chút cấp trên lúc đầu hai người này cũng thuộc về hoan hỉ hoàng gia mặc dù ngoài miệng mỗi ngày đấu v õ mồm nhưng hai người cũng nhận biết thời gian không ngắn đều biết tâm ý của nhau a i nha mẹ của ta ơi êm hai long ca đội ta đến bay á h o a hổ khu chấn động vung tay cao vung một bộ cùng như điên cuồng dương tiểu long cũng vui vẻ thanh nhàn mười mấy phút xuống tới cánh tay hắn cũng có chút thoát lực coi như không có nam nam đồ ước bọn hắn cũng phải biến hóa đội hình cho nên một đợt này xuống tới tràn đầy đều là xáo lộ bách khoa đổi được t h ê đ ổ i thứ nhất hiện tại cũng chỉ có dương tiểu long cùng hắn hai người cảnh nguyệt đến xuống dưới chậm khẩu khí vừa mới dùng q u á sức dẫn đến cổ tay đều bị thuyền huyết mải hỏng ra nam nam kịp thời đem nước đưa tới n g u y ệ t n g u y ệ t uống nước tạ ơn cảnh n g u y ệ t nhàn nhạt, nhạt uống hai ngụm nhẹ nhàng đem quần áo tay áo cho lột đứng lên đau nàng bối xỉ cắn môi đây chính là ban đầu đ ó n g chốc k i a c ọ nhưng nàng không cùng dương tiểu long nói nha n g u y ệ t n g u y ệ t tỉ người thủ thương t a đi lấy băng keo cá nhân nam nam quay người hướng trong phòng đi không cần cảnh nguyện giữ nàng lại để ép tiếng nói cọ phá một chút ra mà thôi đ ư n g nói nàng nói lại cẩn thận cẩn thận đem tay áo đem thả xuống dưới vết mồ hôi ướp nàng hốc mắt cũng hơi đỏ lên nam nam miệng giật giật muốn nói gì lại cho nén trở về nàng nắm cảnh t h á n g ánh mắt cũng có chút không giống với trước đó nàng cho là cảnh nguyện cũng chính là gia cảnh tốt một chút vận khí tốt một chút nhưng thông qua vừa mới nhìn thấy mặc kệ nhiều nguy hiểm đều xông lên phía trước nhất trong ánh mắt của nàng giống như không có sợ sệt cứ như vậy trong nháy mắt nàng cảm giác cảnh nguyện cả người đều là phát sáng nàng có thể ảnh hưởng xung quanh người có thể kéo theo không khí cảnh nguyện không có quan tâm nàng k i n ngạc ầ m trong tay nước đưa tới dương tiểu long bên miệng long ca hám mồm dương tiểu long rất phối hợp há miệng tân tân tân uống vào mấy ngụm loại này việc tốn thể lực chảy mồ hôi tương đối nhiều dễ dàng nhất mất nước không còn chút sức lực nào nàng đem nước cho ăn xong sau lại từ trong túi rút một khối đại bạch thỏ đường sữa nhét trong miệng hắn đây cũng là mỗi lần câu cá thiết yếu không phải vậy luôn cảm giác thiếu chút gì nam nam thấy thế nhìn nhìn lại bách khoa nhẹ rằng trận mắt vất vả bộ dáng cũng mở chai nước đưa tới đến uống nước bách khoa ngay tại kìm nén bực bội lôi kéo cần câu trên cánh tay gân xanh tất hiện gặp nam nam thân mật đưa nước tới thương phấn cánh tay dùng sức đột nhiên nhấc lên chống luân chuyển động hai vòng hai mét tuyến lại kéo lên thừa dịp nhàn rỗi hắn h á miệng ra mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc ca nam nam bị hắn lửa nóng ánh mắt nhìn có chút xấu hổ túi đầu nói ngươi lại không có chính hình ta mặc kệ ngươi hắc hắc ta nói được thì làm được đi lại gọi một tiếng cho ta nghe nghe thôi vô s ỉ nam nam bị hắn ra mặt d à y tức giận bỏ đi đỏ mặt đều có thể gì máu ha ha ha bách khoa đắc ý cười cười lại là lưng ngỡn một cái hắc đi ngươi hắn quát to một tiếng trên tay c a n bị tốn cong thành hình trăng lưỡi liềm bất quá dây câu nạnh sinh bị giật hơn một mét đi lên khủng bố như vậy dương tiểu long đang suy nghĩ cái này về sau nếu là cho bách khoa trước mặt thả nữ con hàng này có thể hay không giống một cái người máy một dạng một người trực tiếp làm một đầu cá ngừ đi lên hiện tại dây câu đã bị giật gần năm mươi mét trở về hai người khí lực đều có chút thoát lực hiện tại bảo đao tình thế cũng không giống vừa mới bắt đầu mạnh như vậy có vẻ hơi trung khí không đủ tính toán thời gian hiện tại không sai biệt lắm đã qua nửa giờ dựa theo hiện tại tốc độ này đến xem ít nhất còn phải một giờ dương tiểu long gặp cần câu kéo k ẹ t kéo k ẹ t có chút kinh hãi đừng quay đầu tại nổ tuyến coi như mất toi công kỳ vọng lao bản tặng cần câu ra sức đi chương bốn trăm ba mươi ba ta không được chương bốn trăm ba mươi ba ta không được cảnh nguyệt nghỉ ngơi một hồi đem bách khoa đổi xuống dưới con hàng này vừa mới nhất thời cao hưng kéo gần hai mươi mét liền đây là tại bảo đao mạnh nhất thời điểm bách khoa thay đổi đi trực tiếp đặt mông ngồi ở b o n g thuyền càng không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi thở hồn hện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu l ạ c h cạch l ạ c h cạch rơi xuống toàn bộ quần áo đều ướp đẫm nam nam đưa cái khăn lông tới cho hắn ấy lau lau đi hắn tiếp nhận khăn mặt hít hạ ngắt lời nói liền thích người cây đao này miệng đậu hữu tâm đây không phải còn quan tâm ta đấy thôi đẹp cho ngươi ta là sợ ngươi bị cảm nắng hắc hắc tiểu hai người bọn họ vui đùa ầm ĩ đồng thời dương tiểu long bên này lại tiến nhập một vòng mới chiến đấu cảnh nguyệt đi lên sau bảo đao lại bắt đầu r â y r ù a ở giữa bọn hắn đang nghỉ ngơi đồng thời bảo đao cá cũng có chậm nghỉ cơ hội hiện tại sao động tương đối lợi hại cảnh nguyệt cả người cơ hồ bò tới chống trên luân hai cánh tay nắm thật chặt nơi tay cầm dương tiểu long cũng cắn chặt răng dùng quá sức nguyên nhân cổ họng cùng một đám lửa tại đốt giống như đau rát bạo lực như vậy lôi kéo dẫn đến chính bản thân hắn đều trở nên run dày lên đặc biệt là bắt chân mỗi lần sử dụng hết khí lực sau đều rất nhỏ run run, run khống chế không nổi nhã hắc dương tiểu long hai tay vừa dùng lực, cả người nâng cao cái cái bụng hướng về sau đổ eo này tính dẻo dai thế nhưng là tương đương đúng chỗ cảnh nguyệt cảm giác được hắn dùng sức cũng phối hợp đứng lên cả người đồng bộ hướng về phía trước nghiêng hai người như là một thể cùng tiến cùng lui hắn một hơi nghẹn mặt bỏ bừng lại giật hai mét đi lên khi hắn mau thả cằn trong náy mắt cảnh nguyệt nhanh chóng chuyển động c h n g vòng tiếp theo chính là dùng sức một t h ể hai người như vậy phản phục nhiều lần hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng mười mấy phút lôi kéo gần hai mươi mét bách khoa đi lên ấy tới ta cũng đi hỗ trợ nam nam chạy tới dương tiểu long hô một cúng họng hắn toàn bộ cảm giác tùy thời đều có thể bất tỉnh đi dùng quá sức dẫn đến con mắt nhìn đ ồ vật đều có chút mơ hồ mồ hôi đem con mắt đều che khuất hắn lui ra tới bắt lên một bình nước khoáng trực tiếp thuận đầu liền rót xuống dưới cả người đều bốc l ử a hô dễ chịu dương tiểu long v ẩ y tóc bên trên bọc nước lấy tay lau mặt một cái cảm t h ắ n nói nước lạnh rót một chút cảm giác đầu não thanh tình nhiều hắn tọa hạ cầm lấy một bên cao đường bánh mì liền dồn vào trong miệng l ư ợ n g vận động quá lớn năng lượng theo không kịp không thể được hiện tại bách khoa bên kia có ba người coi như rất ổn nam nam mặc dù không có phối hợp qua nhưng ôm người hay là biết lúc này nàng một đôi tay thật chặt ghìm bách khoa e o cảnh nguyệt thì nắm lấy bờ vai của hắn bách khoa mới đầu vẫn rất đẹp cũng không có hai lần liền chịu không được đỏ mặt như mông khỉ nam nam ngươi có thể hay không l ỏ n g một chút đợi lát nữa cá tắt thở ta liền tắt thở ở nam nam có chút lúng túng nắm tay nơi mới lỏng nàng cũng là quá khẩn trương lần thứ nhất gặp loại trường hợp này không thể tránh được dương tiểu long thừa dịp này thời gian thao túng bạch tuộc nhìn một chút hiện tại bảo đao đã ở vào mặt biển trung thượng tầng chiều sâu đại khái tầm chừng ba mươi thước nó cái kéo giống như đuôi to vây cá liều mạng vung vầy dẫn đến chung quanh đều xuất hiện vòng một chút sông lầm tới cá còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị rút đã hôn mê đầu lâu to lớn cũng mạnh mẽ đâm tới bảo đao hiện tại cái này sức mạnh nếu như một tên người trưởng thành bị va chạm một chút nhẹ nhất cũng là gãy xương bạch tuộc cũng không hoảng nó liền ôm khối r ồ n g lợi cá khoảng cách nó không đủ năm mét khoảng cách nhàn nhã g ầ m ăn đồ ăn đương nhiên mấy cái xúc tu cũng không có nhàn rỗi liều mạng đạp bảo đao bị nó kích thích mắt cá đều đỏ làm sao trong miệng nó có móc du lịch không nhanh không phải vậy hận không thể một ngụm cắn chết nó lại nói nhìn thấy cái này đừng nói bảo đao dương tiểu long đều có chút nhìn không được con hàng này chính là tức chết người không đền mạ ta không được hắn chính coi trọng k ì n h bách khoa lại đang bên kia kéo cúng họng gào tới dương tiểu long chống lên sắp tan ra thành từng mảnh giống như thân thể hắn hiểu rõ bách khoa con hàng này nếu không phải thực sự nhịn không được tuyệt đối sẽ không tại nam nam trước mặt hô không được hắn đi qua đem tất thủ dây buộc bên trên chỉ gặp bách khoa cánh tay chỗ c h ả y máu bách khoa chuyện gì xảy ra ta nói bị cào ngươi tín không dương tiểu long tiếp nhận cần câu có chút buồn bực nguyên lai、like、là nam nam ôm hắn không mang b a o tay động tác quá lớn dẫn đến móng tay quét đến vậy cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy đi trải qua một giờ liên tục phân chiến hiện tại bảo đao đã bị kéo ra khỏi mặt nước thân thể to lớn càng không ngừng quay cuồng trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi nam nam bỏ tới trên mặt thuyền nhìn xem thuyền nhỏ bình thường cá kinh hô hoa tắc đây cũng quá lớn đi nhìn đầu của nó thật thô thật là d o a n người bách h o a cũng không có nhàn rỗi tay hắn g ặ t ở trên lông mày k h í p mắt nhìn một chút ngoả t ả o lại là bảo đao lớn như vậy một đầu bảo đao ta tích h cái quay quay phá ghi chép cảnh nguyệt mặc dù không giống bọn hắn một dạng la to nhưng trên mặt kinh ngạc mảy may không che giấu được miệng há thành nó chữ hình hiện tại bình tĩnh nhất liền số dương tiểu long hắn trước đó liền biết là cái gì bất quá khi bảo đao phiêu phủ ở trên mặt nước lúc cái kia màu xanh đậm đường vân màu sáng bạc phần bụng bị ánh nắng chiết xạ chiếu lấp lánh nhìn hắn hô hấp rộn rộn rộn dương tiểu long nhìn thấy cái này trên tay càng phát ra dùng sức chống vòng cũng là càng chuyển càng nhanh bảo đao ở trên mặt biển rẽ r ù a một hồi sau liền nâng cao cái bụng không nhúc đích tư thế kia giống như đ a n g nói tới đi ta nằm bất động đảo mắt bảo đao khoảng cách cạnh thuyền không đủ hai mươi mét bây giờ nhìn càng rõ ràng hơn bách hoa cầm giáo xa cá dương tiểu long lại thu vài mét gấp hô long ca đã sớm chuẩn bị xong bách hoa đem trong tay giáo săn Cảnh n g u y ệ vài tới nói, nếu n Bách Khoa, h giây đồng tới đi, hồ ắ bắn n chuẩn. Bách k sau nhẹ gật ầ đem giáo săn cá nhanh chóng bay ra ngoài đón ánh nắng lung lay một đạo quang mang đùng vài giây đồng hồ sau giáo săn cá chuẩn sắc không sai xuyên thấu cá con mắt lực phản chấn quá mạnh tóe lên trận trận bằng nước bách khoa thấy thế cho hắn giơ ngón tay cái thương vương chính là thương vương mạng này bên trong s u ấ t trăm phần trăm cảnh n g u y ệ t cũng đầy mặt sùng bái nhìn xem hắn nàng mặc dù cũng luyện thật lâu nhưng thứ này thật là cần t h i ê t vũ, nếu như đổi lại nàng cũng có thể là kim chúng nhưng tuyệt đối sẽ không như thế ổn dương tiểu long đem thất thủ dây thừng kéo t ố t sau lại tiếp lấy chụp vào cái dây buộc ném qua đi bảo đao vỏ chăn bên trong lại khó tránh khỏi giày vò hai lần bất quá cũng là chuyện vô bổ công tác chuẩn bị làm tốt sau đó liền tiết kiệm nhiều việc trực tiếp sử dụng cần cầu treo lên đến là được rồi theo nhắc lên cơ chậm rãi dâng lên bảo đao cũng lộ ra chân chính diện mục c h ư n bốn trăm ba mươi b ố hồi ức Chương bác ả o đao c thân dài hơn 3 mét, hơn dài h i m nước trên khoa nghe tiếng dựng lên cái ok thủ thế tiếp lấy đem nhấc lên cơ ngăn cản chậm rãi chuyển động nhấc lên cơ cũng bắt đầu cải biến phương hướng bảo đao cá bị chậm rãi kéo đến b o n g thuyền phương to lớn kích cỡ như kình thiên trụ bình thường dương tiểu long cũng theo cá động chậm rãi hướng lui về phía sau lấy thỉnh thoảng lâm c h à n g chỉ huy tốt c h ậ m một chút bảo trì lại phía bên trái rời một chút không nên không nên hướng phải lệnh một điểm từ từ rơi đối với rất tốt đại khái tới gần hai mươi phút bảo đao được thành công treo đi lên đầu to lớn đường t r u n g trực sách ở trên b o n g thuyền một đôi lớn chừng miệng chén con mắt đã có chút phát h í mắt không nhiều lắm tinh thần khoảng cách gần cảm thụ loại quái vật khổng lồ này nhìn xem bóng bầu dục bình thường thân thể dán chắc chất thịt nhìn xem liền rất đáng chú ý bách khoa từ đài điều khiển chạy tới cũng không chê trên thân cá chất nhầy trực tiếp cho nó tới một cái vung tay ô m g ấ u tất cả mọi người quá sung sướng nam nam gặp hắn cùng nhật dáng vẻ lấy tay nhẹ nhàng giật giật góc áo của hắn nữ mày nói ngươi có ác tâm hay không lại nói người ta cũng không có đồng ý ngươi ôm nó bách khoa nhất miệng đây là ta thành quả chiến đấu làm sao lại buồn nôn đâu ngươi nhìn nó mắt to q u í n h q u í n h có thần nhìn nhìn lại thân hình của nó là cỡ nào h o à n mỹ còn có bờ môi nhiều gợi cảm n g ừ n ngươi trực tiếp cùng nó qua đi nam nam thật là bị hắn cho buồn nôn đến cái này nói đến đâu còn là cá rõ ràng chính là một cái thập toàn thập mỹ đại minh tinh bách khoa ngây ngốc nhìn chằm chằm cá cười lần này lạ thường không có phản bác xem chừng nó thật đúng là nghĩ tới vấn đề này nam nam gặp hắn không đáp nói một bộ hoa si dạng nhìn chằm chằm bảo đau hung hăng đá hắn một c ứ c hử biến thái bách khoa có chút bị đau vớt ư vớt chân bất quá gặp nàng ghen ghét dán g vẻ ha ha cười ra tiếng dương tiểu long đem trên thân cá dây thừng cho cởi xuống bọn hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn chụp ảnh dù sao đại cá đầu như vậy cá xác thực không phải thái thường gặp loại này kích cỡ cá trừ kình xa cùng cá ngừ ngươi cũng tới đập một tấm đi cảnh nguyện cầm máy ảnh giờ slo một tiếng dương tiểu long nhẹ gật đầu ân t ố t mấy người bọn họ một hồi chụp ảnh chung một hồi một mình chiếu vừa đi vừa về lại dậy vào gần nửa giờ hiện tại đã là m ộ ư ơ i hai giờ chưa nhiều cho tới chưa liền kéo lên một con cá đập tốt t ấ m hình sau chuyện còn lại chính là bách khoa chiến trường chính phiến đao nơi tay thiên hạ ta có dương tiểu long rất tự giác cùng cảnh nguyện tạm thi hành rời đi loại trang diện huyết tinh này hay là không nhìn cho thỏa đáng bách khoa vừa mới chuẩn bị động đao gặp nam nam còn cứ thế tại nguyên chỗ nhìn chằm bảo đao nhìn nam nam ngươi làm sao còn tại cái này nhanh lên trở về phòng bên trong đi chờ chút máu đừng có lại tung tóe trên người ngươi nam nam lắc đầu nói không có chuyện ta muốn thấy nhìn vậy được đi chính ngươi cẩn thận một chút bách khoa nói xong cũng không có lại nói nhảm mắt nhìn thấy cá đã hấp hối không thở dịp nó còn sống lúc đem máu đem thả sạch sẽ, sẽ chết thịt sẽ biến đỏ hạn trước dùng c h u ô i đao đột nhiên một đập bảo đao ở trên bong thuyền nhảy đắt hai lần tiếp lấy tròng mắt mở ra liền không n ú c đ í c h tiếp lấy thanh đao nằm ngang ở má của nó bên trong đến một đao huyết nhất trong nháy mắt liền chạy ra bong thuyền cũng bị nhuộn mấy phút đồng hồ sau nguyên bản sạch sẽ bong thuyền đã trở nên vết máu lăn lộ mà vừa rồi lời thề son sắt nói không có chuyện n a m n a m tại hắn l ấ y xuống đ a o thứ nhất lúc đã chạy trở về nhà ngồi ở kia nôn ra một trận mạnh o a cảnh nguyệt đi qua đưa chai nước cho nàng giúp nàng v ô v ô phía sau lưng thế nào vẫn tốt chứ nàng đem nước tiếp nhận đi t h ở p h à o miễn cưỡng n ở nụ cười không có chuyện chính là mùi máu tươi quá nặng đi có chút buồn nôn n g u y ệ t n g u y ệ t tả ngươi thật giống như không có việc gì con a cảnh nguyện mỉm cười tọa hạ nói ta đều nghe quen thuộc vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không mạnh bằng ngươi đi nơi nào a nàng nhẹ gật đầu tiếp lấy giống như ngh súng b á i nói long ca ngươi vừa mới x u ố n g thời điểm thật là quá đẹp rồi ngươi là từ nhỏ liền bắt cá đi dương tiểu long hai tay mở ra ta cũng liền năm ngoái mới bắt đầu trước đó còn say xong tới không có khả năng nam nam quả quyết lựa chọn không tin là thật cảnh nguyệt tiếp lời gốc dạ đạo ân nàng nói tiếp nhớ đến lúc ấy chúng ta lần thứ nhất ra biển hay là mưa tuyển chính là thật nhiều người liên hợp ra biển mỗi nhà trải phẳng tiền s a n g long ca khi đó nôn dối tinh dối mù cảnh nguyệt nói đến đây lâm vào trong hồi ức khoe miệng cũng hiện ra từng tia dáng tươi cười khi đó cũng là giống như bây giờ thuê t ừ n đến có được chiếc thuyền thứ nhất cành g n nguyệt nhẹ ư gật đầu đương nhiên nhớ ký rồi cuối cùng vẫn là tiệm tạp hóa lao đại gia giúp chúng ta căn cứ chính xác thật đúng vậy a thời gian trôi qua thật nhanh nhói g một cái nhanh hai năm qua đi nam nam gặp hắn hai một sướng một họa lẫn nhau kể ra trong mắt tràn đầy hâm mộ nàng không hâm mộ có tiền có thế nhưng liền loại này bình bình đạm đạm cùng một chỗ từ không tới có giữa lẫn nhau giúp đỡ cho nhau cùng một chỗ dựa vào hai tay dốc sức làm đi ra mới hiếm thấy nhất nàng lúc này liền đảm nhiệm một người ngồi nghe nghe hắn hai nhớ lại chỉ thuộc về giữa bọn họ cố sự một lúc sau cảnh nguyệt gặp nam nam ở một bên không nói lời nào có chút thầy này nói nam nam thật xin lỗi à nói đến hơi nhiều nam nam lắc đầu cười nhẹ nhàng nói không biết ta ta thật thích các ngươi dặn này hâm mộ, mộ ngươi còn không mau đáp ứng hiên yên ngươi nhìn cả ngày bắt hắn cho gấp đệ ta người này tuy nói có chút g ờ nhưng người đặc biệt tốt đáng tin cậy nam nam nghe lời để kéo tới trên người nàng đỏ mặt nhăn nhỏ nói n g u y ệ t n g u y ệ t tả ngươi làm sao cũng cùng chúng ta thôn bà mối giống như ha ha cảnh n g u y ệ t che miệng cười khẽ đè ép tiếng nói ngươi chẳng lẽ không thích hắn n g u y ệ t n g u y ệ t tả chẳng ghét nam nam bị nàng nói càng thêm không có ý tứ đem đầu trôn ở ngực nam nam ưa thích liền thừa nhận đệ ta đẹp trai như vậy đừng quay đầu bị nhà khác tiểu cô nương coi trọng nàng nghe vậy n g ừ n đầu cười giả dối d á tại nàng bên thai nói nguyện nguyện tả vậy còn ngươi không tìm đường chết sẽ không phải chết t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm không tìm đường chết sẽ không phải chết cảnh nguyệt ra vẻ không biết bình tĩnh nói tại sao lại nói đến ta nam nam c h é p miệng nguyện n g u y ệ t tỷ long ca nhưng so sánh ngươi đẹp đẹp trai nhiều ngươi không thích hắn cảnh nguyệt vội vàng liếc mắt nhìn hắn ánh mắt có chút trốn tránh nói tốt chúng ta đi xem một chút hiên hiên cá chỗ không có xử lý tốt quay đầu huyết thủy làm không tốt thanh lý các còn nói ta đây hai người bọn họ tay cầm tay hướng ngoài cửa đi rất có thể nói chuyện đến dương tiểu long lúc này chính cầm tính viết vọng quan sát một chút tình huống c u n g quanh hiện tại mới giữa trưa có thể trên mặt biển đã không có gì thuyền đánh cá loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy xem chừng cùng gần nhất lớn kiểm tra có quan hệ ngư nghiệp công ty đám người kia cái mũi so chó còn linh gặp người liền cắn dẫn đến rất nhiều người đều nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện gần biển giống bọn hắn dạng này đợi hai ba ngày rất ít trên cơ bản đều là do trời liền trở về dương tiểu long chuẩn bị đang chờ thêm một ngày quay đầu đem lồng cua tải ném xuống thử thời vận vừa vặn mồi câu còn đủ một ngày hắn đi vào bông thuyền bách khoa đã đem cá cho xử lý tốt cảnh nguyện các nàng đang dùng nước trôi tắm bông thuyền bách h o a gặp h ắ tới nói long ca những con cá này nội tạng làm sao bây giờ dương tiểu long nhìn một chút như vậy、đi. chờ một lúc ăn cơm xong vùng xuống đi câu cá mực đêm nay bờ bờ cờ ngày mai chúng ta liền phải trở về tốt ta long ca thật tốt nam nam cao hứng vô tay bách khoa có chút im lặng nam nam không phải ta nói ngươi một trận thiêu nướng liền đem ngươi đón mua h ừ cái này gọi có lãng mạn tế bảo ngươi biết cái gì phúc hắn cười ra tiếng đi qua sờ lên gãy của nàng nam nam ta nói ngươi không có lầm chứ ngươi nói long ca có lãng mạn tế bảo đem ngươi tay bẩn lấy ra nam nam mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mở ra tay của hắn những mày nói làm sao rồi dù sao so với ngươi còn mạnh hơn không phải tỉ người đến phân xử thử ta long ca cho đến bây giờ đưa qua người h ò a sao cảnh nguyệt nhẹ gật đầu có a bách khoa kéo cờ mặt m nói lúc nào ta làm sao không biết làm sao lại thế lần trước không phải cũng đưa ngươi thôi cửa hàng lớn a hắn vô vô chán nói tiếp vậy cũng tính a hừ hừ mấy người vừa nói vừa cười trò chuyện d ư ơ n g tiểu long ôm vài thùng nước biển đem bụng cá bên trong máu cọ rửa sạch sẽ ra hỏa này mà đi xong nội tạng xem chừng còn có hơn ba trăm cân lúc này kiếm lợi lớn cảnh nguyệt đem xe nhỏ đẩy tới dương tiểu long ở phía trên hiện lên một tầng bà đông dạng này có thể phòng ngừa đem ra cá cho cọ phá vải đông đi chạy tốt sau mấy người đều đem găng tay cho đ e o lên bách khoa đứng tại đầu cá vị trí cảnh nguyện cùng nam nam hai người đứng ở chính giữa dương tiểu long thì tại đôi cá chỗ bách khoa nắm tay nhét vào miệng cá bên trong nói tất cả chuẩn bị x o n g c h ư a mấy người đồng thời gật gật đầu cái đồ chơi này trơn trượt như chạch lại nặng không đồng thời dùng sức lời nói căn bản nhất không n ổ i tốt một trăm hai mươi ba đi n g ư ờ i bách khoa lên kích cỡ bốn người đồng thời vừa dùng lực kết quả cá là ngật lên có thể xe nhỏ không có cố định lại bị thân cá đỉnh càng không ngừng hướng lui về phía sau ngừng ngừng ngừng làm lại dương tiểu long đem cá bưng ra tìm hai cây m u ố i khoan khép tới trực tiếp đem xe bánh xe cho cố định trụ tốt một lần nữa một trăm hai mươi ba đi ngươi mấy người lần nữa dùng sức bảo đao ngư bị dơ lên đi lên xe nhỏ chỉ có thể để nó xuống trong thân thể đoạn đầu cùng cái đuôi còn túi trên mặt đất vì hết nửa ngày kình dương tiểu long bọn hắn cuối cùng là đem cá đem thả tiến vào phòng ướp lạnh bảo đao đi vào liền chiếm gần một nửa vị trí bách h o a p h ủ tay hâu ngụng t ọ c khí cuối cùng là kết thúc eo đều nhanh m ệ n mọi gáy mất dương tiểu long đem phòng ướp l ạ n h cửa đóng lại đem trước đó lưu cá c h ỉ n h cho lấy ra nói tốt nấu cơm ăn quay đầu hào hào ngủ một hộp rớt cảnh n g u y ệ t đem cá tiếp nhận đi n g ư ơ i đi nghỉ ngơi đi ta đến n g u y ệ t n g u y ệ t tỷ ta cùng ngươi cùng một chỗ nam nam nói g i ú p b ả o bách khoa đem cá chiếm đi qua nói tỷ ngươi cùng l o n g ca đi nghỉ ngơi ta cùng nam nam đi là được hắn nói chuyện còn hướng về phía cảnh n g u y ệ t chấp trước mắt ý tứ liền rất rõ ràng cảnh n g u y ệ t đành phải không nói lời nào dương tiểu long tự nhiên cũng sẽ không làm cựu nhân trực tiếp hướng phòng nghỉ đi đến bách khoa gặp bọn họ đều đi quay đầu cười theo nói nam nam đi thôi ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tổ truyền bị phương cắt nam nam không nói gì đem hắn cá trong tay tiếp nhận đi vương hướng phòng bếp đi đến chờ ta một chút cùng lúc đó hải cảng bến cảng hiện tại chính là náo nhiệt thời điểm từng dãy người vây quanh ở trên bãi bùn mà ở giữa vây quanh người thình lình chính là ngư nghiệp người của công ty nhưng không có phát hiện tưởng trọng nam thân ảnh cái kia tất cả mọi người đều đem đội sắp xếp đi từng bước từng bước đến ngày mai sẽ là lớn kiểm tra ngày cuối cùng chúng ta chỉ cần đem cái này năm trăm đồng tiền hải dương sinh thái quản lý giao sau này một năm bảo đảm không ai tới quấy dậy các ngươi bắt cá người nói chuyện chính là n ô sương vẫn như cũ t h a n h âm lanh lảnh nàng vừa dứt lời người phía dưới liền mồm năm miệng mười nghị luận ầm ĩ lúc nào ra cái hải dương sinh thái phí hết chính là a ta đến nhiều năm cũng chưa nghe nói qua kiếm hai tiền dễ dàng sao cả ngày cái này phí cái kia phí n ô sương gặp người phía dưới có dị nghị nàng từ trước mặt trong bóp ra cầm một tấm a bốn giấy đi ra tại đám người lung lay những người này đều là đã giao xong tiền bọn hắn khả năng có các ngươi người quen biết các ngươi có thể hỏi một chút chúng ta có thể cho các ngươi bảo hộ đứng tại hàng trước nhất người nhìn một chút còn không đợi thấy rõ ràng giấy liền bị nàng cho thu lại không phải người ơ chơi. i cái viết cái giọng nói cuối Giao cùng. cưỡng. các cá. Cũng này Nô xương thanh hắng nay là ngày hạn ngày cuối cùng. Giao hay không giao đều không miễn cưỡng, Nhưng nếu ngươi đừng chúng không thông là là hết trễ bắt trách ta gì giao đồ đều hôm hay phía sau có làm sớm thông chi. Người chung quanh trong lúc nhất thời đều có chút do dự nhắc tới năm trăm khối tiền cũng không coi là nhiều nếu như giao thật có thể mua cái an ổn cũng xem là tốt không phải vậy mỗi ngày ngớ ngáy tổn thất cũng không chỉ như vậy nhiều ta giao mọi người ở đây nghĩ luật lúc trong đám người không biết hai hôm một c ú học tốt ngươi qua đây tên cứ gọi là gì tới đăng ký nô xương nhận tình hướng hắn vây vây tay ta c ũ giao thính ta một người trong đám người trong lúc nhất thời sao động một cái nhìn một cái tất cả mọi người nghĩ đến hoa mấy trăm khối tiền mua an bình l ô xương gặp người như hóng vỡ tổ xông tới đối với một bên hai gã đeo kính nói cho ta tốc độ nhanh n h ẹ điểm giờ cơm kết thúc trước đăng ký tốt thời gian eo hẹp hai gã đeo kính nhẹ gật đầu bọn hắn mặc dù trong lòng có nghĩ hoặc thế nhưng không dám nói thêm cái gì l ô xương an b à i tốt về sau đem kính dâm hướng trên mắt đắp một cái liền túi l ầ u đi còn không ngừng bốn phía nhìn thấy nàng đi vào ven đường về sau đối với một bên tiếng xe gó gó két tiếng xe ứng thanh rơi xuống lô tả nô xương đem kính mắt lấy tay nâm đỡ đánh giá chung quanh một chút thấp giọng nói cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm một chút trước nhất định phải kết thúc không cần lưu lại bất luận cái gì phiếu xuất nhập biết nô tả chương bốn trăm ba mươi sáu trang tiếp tục giả bộ chương bốn trăm ba mươi sáu trang tiếp tục giả bộ nô xương phân p h ó tốt về sau lại vặn vẹo vòng e o hướng đường cái đi về trước một đoạn đường cuối cùng đứng tại một cỗ màu đen đại bôn u trước đông đông đông nàng giơ tay lên nhẹ giam xe cửa sổ cửa xe ứng thanh mà mở nàng nhanh chóng chui vào nô sương tiến xe sau khi ngồi xuống đem che khuất lửa gương mặt kính mắt hái xuống hội trường ngươi vừa mới nhưng không biết hủ chết người ta trên vị trí lai chính trải lấy đại bối đầu tưởng trọng nam quay đầu lại bắt lấy tay của nàng cười dạng dỡ đạo bảo bối nhi liền lần này trở về chúng ta đi ngươi thích nhất tiệm châu á o nô sương liếc mắt nhìn hắn nhăn nhó nói ta không đi trở về chúng ta lỗ hổng kia có thể nhìn g ố c quay đầu ngươi đem tiền trực tiếp đánh ta trong thẻ được được được hiện trường không có xuất hiện tình huống gì đi không có bất quá chúng ta chỉ có thể thừa dịp kiểm tra tổ tan tầm công phu c h ậ lợi nói khả năng bắt được cái trôi tưởng trọng nam nhẹ gật đầu đây là khẳng định ta đã hỏi thăm rõ ràng bọn hắn liền và o ở tại một nhà không đáng chú ý tiểu tân quán cái giờ này mà không gặp q u a đến ân chúng ta về khách sạn đi n ô xương nuốt vớt cái cổ lưới biếng nằm ở trên ghế ngồi đi tưởng trọng nam đem chiếc xe khởi động một c ư ớ c chân ga lên ngang rời đi l i ê n tại bọn hắn rời đi đồng thời nơi xa một c ố màu đen không đáng chú ý đại chúng cũng khởi động hiện trường chứng cứ đều quay xong rồi sao đúng vậy lãnh đạo đi cùng một thời gian chim nước hào trên thuyền long ca thì n cơm đi bách khoa tại phòng bếp kéo cuốn họng hô một tiếng cảnh nguyện từ trên giường ngồi dậy chân trần đi tới cửa đem dép lê mặc vào lòng ca ăn cơm đi dương tiểu long trên giường r ỗ i lưng một cái vớt vớt nhập nhèm con mắt ấy tới hắn đứng thẳng dựng cái đầu đem cửa kéo ra gặp cảnh n g u y ệ t đứng tại cửa ra vào hắn giữ cửa mang tốt nói đi thôi c h ờ một chút cảnh n g u y ệ t tiến lên một bước nắm tay g ơ lên t h ụ cánh i ngút giúp đỡ hắn đem k h ỏ e mắt rử mắt đâm vào đi đi thôi dương tiểu long mặt mo đỏ ửng vừa rồi lên gấp cũng không để ý hai người sóng vai đi vào phòng bếp vừa tới cửa ra vào đã nghe gặp một cố hành mùi thơm cảnh nguyện dùng hít mũi một cái nói lầm t h ơ n quà à cái này giống như không phải hiền hiền t dương tiểu long mặc dù nghe tương đối hương nhưng về phần a i tay nghề thứ này hắn thật là không phân biệt được dù sao ngay cả đồ ăn đều không có trông thấy đâu hai người đi vào phòng bếp chỉ thấy bách khoa bưng một cái lớn chén canh hô nhường một chút b ỏ n g chết ta hắn đem chén canh đặt ở phòng ăn trên mặt bàn hai tay càng không ngừng nắm vớt vành hai dương tiểu long tiến lên nhìn một chút chỉ gặp một bàn màu sắc hồng lượng nước canh đậm đặc cá trình hầm phan hâm mộ nóng hôi hổi chén canh ở giữa còn thả một nắm r a u thơm tô điểm bách khoa gặp hắn nhìn xem đồ ăn n ư ờ i dạng rỡ nói long ca thế nào hắn nhẹ gật đầu không sai nhìn xem li ân suỵt bách khoa dùng ngón tay dọc tại trên miệng để ép âm thanh người nhà dương tiểu long bắt hắn có chút im lặng mọi chuyện còn chưa ra gì cũng không biết ở đâu ra tự tin đ ổ ăn đến đi bọn hắn chính cho chuyện cảnh nguyệt cùng nam nam lại bưng hai cái đĩa tới ta đến ta đến đừng có lại xảy lấy hắn đem cảnh nguyệt trong tay chén canh nhật lấy một bát cơm cuộn rong biển trứng hoa canh bất quá nhiều chút con tôm cùng r i á o trụ bách khoa cũng đem nam nam trong tay một mâm rau xanh xảo cụ khai o cho đón lấy tốt ăn cơm đi nam nam c ư ờ i khanh khách đem trước mặt tạp rể cởi xuống cảnh nguyệt nhìn xem thức ăn trên bàn cho nàng giơ ngón tay cái nam, nam tán. dẫn tán bách khoa cũng phù hợp nói nam nam đập hắn một chút có chút không tốt làm ý tứ bách khoa từ một bên cầm mấy bình cóc thai tới nói buổi chiều không có việc gì mà chúng ta cùng uống điểm đi hắn nói chuyện nhìn về hướng cảnh n g u y ệ t tìm kiếm ý kiến của nàng cảnh n g u y ệ t hai tay mở ra không có lại nói cái gì bách khoa đ ặ t được phê chuẩn sau đem trong tay cóc thai một người một bình toàn bộ mở ra dương tiểu long hơi kinh ngạc nhìn xem hắn đặt bình thường hắn không phải bịa chính là rượu trắng rất uống ít loại này không có rượu độ chính xác cóc thai dùng hắn tới nói cái này cùng nước tiểu ngựa không có gì khác biệt bách h o a Ta nhớ đ ư một r o n n g g bữa cơm kết thúc cảnh nguyện cùng nam nam đi thu thập bắt đũa dương tiểu long thì tiếp tục trở về bộ cái hồi lung rác hiện tại chính là trong một ngày nhiệt độ cao nhất thời điểm khẳng định là không thể làm việc dương tiểu long đi vào phong nghỉ canh chừng phiến mở ra thổi nằm ở trên giường ngủ đi hiện tại phòng nghỉ nhiệt độ có thể không thấp coi như quạt điện mở ra vẫn có chút nóng thổi phồng lên gió đều mang hỏa ý ngủ một giấc tỉnh đã là sáu giờ rưỡi chiều thái dương đều xuống núi g á n g chiều ấn đỏ lên nửa bầu trời dương tiểu long đẩy cửa ra chỉ thấy cảnh nguyện cùng nam nam còn có bách h o a ở trên b o n g thuyền vô tấm hình ba người chơi quên cả trời đất hắn đi vào b o n g thuyền dùng khăn lông ngất rửa mặt ngủ một giấc mơ hồ chạm vạng tối gió biển tương đối lớn không ít trên mặt biển cũng nhiều không ít thuyền đánh cá xem chừng đều là tới bảo lồng hắn đi vào phòng điều khiển đem thuyền cho khởi động thừa dịp bên này thuyền tạm thời không nhiều trước tiên cần phải ra tay làm mạnh. c ân hắn, biết, hắn biết còn không mau đi đem con ngồi chuẩn bị kỹ càng đã sớm chuẩn bị xong buổi chiều gặp ngươi đang ngủ thì ta liền không có để gọi ngươi liền đợi đến ngươi dạy rồi làm xong ân đâu không tin ngươi đi qua nhìn xem dương tiểu long biết được sau ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng có cảnh nguyện tại hắn thật là không cần quan tâm chuyện gì đều có thể nghĩ rất toàn diện hắn đem mỏ neo thuyền l ã m kéo lên sau trực tiếp hướng rừng đức bên ngoài đi thuyền bọn hắn bây giờ cách rừng đức cũng liền hai trong biển tả hữu bất quá hôm nay đến thay cái điểm bạch t u ộ c nghỉ ngơi mấy giờ lại bị kéo lên tuần tra buổi sáng câu bảo đao để nó bữa ăn ngon một trận không ít bị đụng đã hôn mê t ô m cá đều tiến vào bụng của nó hơn hai mươi phút thuyền đi thuyền đến rừng đức bên ngoài hắn dùng kính viễn vọng phát hiện chỗ sâu nhất lại có một chiếc bè cái giờ này còn có thể dùng bè ở bên trong đợi thật là kẻ tài cao gan cũng lớn rừng nước không thể so với cái khác hải vực nơi này không chú ý liền sẽ mất phương hướng bởi vì don thịnh vượng nguyên nhân bình thường thuyền lớn còn vào không được lúc ban đêm hay là rất khủng bố chương 437. t r ê n đường gặp người cầu cứu chương 437. t r ê n đường gặp người cầu cứu dương tiểu long đem thuyền cho ngừng t ố t sau cũng không có vội vã đi tới chết lồng mà là thao túng bạch tuộc tại phụ cận đi dạo một vòng đây cũng là hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen bách khoa gặp hắn không có động tác cũng không có quấy r ờ y hắn trực tiếp đi ra phòng điều khiển đi bóng thuyền đem giải lung cho chỉnh lý chỉnh lý b ạ nó. Nó cái h tuộc v giờ này đại đa số tôn cua đều đi ra hoạt động bất quá bọn chúng cũng không phải là đi ra toàn bộ mà là top năm top ba giờ ngao lớn không có ngao lớn liền đỉnh lấy cái đầu đi ngang qua nhìn thấy mỗi một chỗ cơ hội đều đang phát sinh lấy lẫn nhau giao chiến ngươi tới ta đi đánh với bụi bạch tuộc lại nhìn một hồi đại khái tốt điểm có mười mấy nơi bất quá cái đồ chơi này tốc độ di chuyển cũng rất nhanh trễ đem chiếc lồng bông xuống đi lời nói nói không chừng đảo mắt liền trở nên vắng vẻ dương tiểu long xác định rõ đại khái vị trí liền tới đến b o n g thuyền chuẩn bị xuống giải lung cái đồ chơi này mỗi một cái đều được chính hắn đến cũng không dễ dàng hắn đến b o n g thuyền bách khoa bọn hắn đã đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ cảng liền liên thủ bộ đều dự bị tốt l o n g ca xin mời bách khoa đem găng tay đưa cho hắn làm cái vái t r à xéo đi dương tiểu long đem găng tay tiếp nhận đi trước tiên đem giải lung cho ném xuống lại nói về ph bay đầu tùy tiện tại xung quanh tìm một chỗ là được hắn nâng lên cái thứ nhất giải lung nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp ném đi xuống dưới tiếp lấy thứ hai thứ ba cái một bên nam nam nhìn có chút buồn mực vừa rồi nghe bách khoa nói đến vô cùng kỳ diệu nói dương tiểu long sẽ thi pháp lại sẽ bấm ngón tay tính liền cái này ánh mắt của nàng trừng mắt bách khoa đại lừa gần này bách khoa cũng đã nhận ra nàng giết người giống như ánh mắt lúng túng nết, nết miệng hắn đi vào dương tiểu long bên cạnh đè ép tiếng nói long ca chúng ta có thể hay không có chút cảm giác nghi thức ngơi dạng này cũng quá đường một chút thực sự không được chúng ta chuyển một vòng tròn hoặc là dừng một cái cũng được c dương tiểu long đem giải lung đưa cho hắn lông mày n h ớ n lên nếu không ngơi ư đến bách khoa nhất miệng liên tục k h o á t tay trong lòng tự nhủ ta phải có ngơi ư kỹ thuật kia ta một bên khiêu đ ạ i thần một bên hướng xuống ném t r ừ n g một giờ dương tiểu long đem tất cả giải lung đều vứt xuống dưới mảnh này cơ hồ đều ném đầy trong đó có mấy cái chiếc lồng vừa ném xuống liền có cua chui vào hiện tại trên thuyền cũng chỉ có cá trình lồng cái này không thể thả ở chỗ này trừ dễ dàng treo đáy bên ngoài c á trình cũng không có bao nhiêu lát một trận cường quang chiếu sáng mặt biển cảnh nguyệt đem trên thuyền đèn pha mở ra bách h o a ở một bên cầm kính viễn vọng nhìn c u n g quanh một lần nghi ngờ nói, long ca ngươi nhìn chiếc k i ê u bệ làm sao còn ở nơi đó có đúng không dương tiểu long tiếp nhận k í n h viễn vọng nhìn thoáng qua quả nhiên còn tại bên kia ngay cả vị trí đều không có biến qua không đối hắn giống như trông thấy người trên thuyền đang động mơ hồ có thể thấy được tay giống như dựng lên bách khoa ngươi nhìn một chút người bên kia có phải hay không đang động bách khoa cười ha hả nói long ca người ta cũng không phải người chết không động đậy là rất bình thường sao có cái gì ngạc nhiên ngươi xem một chút hắn điệu một, một chút lần cách nhìn thoáng qua liền nhữ mày nói long ca bọn hắn giống như tại hướng về phía chúng ta phất tay vẫn rất bộ dáng gấp đáp Thì, người qua đây một chút. Bách khoa có chút không xác định, lại đem cảnh Nguyệt tới.、Cảnh、nguyệt một lần nữa cầm cái kính viên vọng tới, nàng quan sát một chút, nói long Cà, giống như thật là tại phất tay, tại ta Bách Khoa không định, Cảnh Cảnh kính như không phải tại giống chúng người lần nữa viên vọng nàng quan nói Long giống giống năng. lại cái đi. qua đêu cầu cứu đây đem cầm có xác Cà, Khả là sẽ dương tiểu long nghe nàng tiểu nói này suy nghĩ kỹ một chút thật sự chính là có điểm giống bọn hắn lại tới đây cũng có nửa giờ mà b ệ từ đầu đến cuối rừng ở bên kia không động tới tăng thêm hiện tại sắc trời đã muộn không thể nào là tới làm việc ngư dân hắn có chút không yên lòng thao túng bạch thuộc hướng b ệ tới gần nơi này khoảng cách không sai biệt lắm khoảng một năm mét gấp mười lần kính viễn vọng nếu là ban ngày nhất định có thể thấy rõ nhưng bây giờ sắc trời mông lung cho nên tương đối mơ hồ b ạ c h khoa bọn hắn đều có chút sốt ruột cái này nếu là tại bè trải qua một đêm coi như không bị đông lạnh cảm bạo vạn nhất gặp được giống bảo đao loại kia đại gia hỏa hậu quả có thể nghĩ bạch thuộc cực tốc xuyên thẳng qua rong bên trong không cần tìm cá tốc độ nó hay là t h ậ t mau mất một lúc bạch thuộc liền bơi đến cách bọn họ mười mét chỗ trên thuyền một nam một nữ đứng ở trên thuyền trên thân còn mặc áo cứu sinh xem ra để phòng ý thức cũng không tệ lắm chỉ gặp bọn họ trên cổ còn mang theo camera sẽ không phải là tới hái cảnh á bọn họ đích sắc là tại phất tay cầu cứu trong miệm còn đang không ngừng mà hô hào. bạch tuộc tới gần bè tên lửa đầy cái gì đều phân phối rất đầy đủ bất quá nhìn không n ú c n í c h bánh xe có cánh quạt căn cứ phỏng đoán không phải hỏng chính là không có điện bạch tuộc dừng lại tại nguyên chỗ dương tiểu long có chút thuốc thủ vô sách bọn hắn trên thuyền cũng không có phân phối bẻ nếu như là đêm tối hoa hồng hào vẫn được bách khoa cùng cảnh n g u y ệ t các nàng gấp đang nghị luận gặp hắn không nói lời nào lòng ca đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là xem một chút a bách khoa thúc giục nói dương tiểu long gặp bọn họ lo lắng bộ dáng mở miệng nói bọn hắn là bị vây ở bên kia nhưng chúng ta thuyền cũng vào không được a thật bị vây b đặc biệt là bách khoa bản thân hắn chính là một cái cuồng nhiệt câu b i ể n người bình thường cũng sẽ thường xuyên cùng dã người câu cá tiếp xúc long ca nếu không ta đi qua đi bách khoa để nghị ngươi lên ê n rồi nam nam có chút không yên lòng đạo không được cảnh nguyệt cũng ngăn chở hắn nói tiếp nơi này là rừng nước phía dưới thủy vực rắc rối p h ứ c tạp ngươi không muốn sống nữa vậy chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao bách khoa ngồi sụp xuống hai tay chồng tại ngực hắn cũng chính là tình thế cấp bách nói một chút mà thôi cái kia có thể không rõ ràng tình huống dương tiểu long một tay nâng tầm lên tao mày trầm mặc không nói bọn hắn hiện tại khoảng cách là hơn một năm mét xa cũng không tính q u á xa nhưng bây giờ nhức đầu nhất chính là trong nước hải tảo nhiều lắm căn bản không có cách nào xuống dưới mấy người thương lượng một hồi kết quả cuối cùng cũng không có thảo luận ra một cái tương đối tốt biện pháp dương tiểu long đột nhiên linh cơ k h ẽ động nếu để cho bạch thuộc đem trèo thuyền đồ vật đưa qua sao lại không được sao hắn nhớ kỹ bong thuyền trên cột treo quần áo có một cây cây gậy trúc mặc dù không phải quá dài nhưng dùng nó trèo thuyền qua đây cũng không thành vấn đề nghĩ đến cái này hắn nhanh chóng chạy đến bong thuyền thuần thuộc đem xảo phơi đổ phá hủy xuống tới lấy tay thử một chút còn tốt không có bị p h o n hóa dương tiểu long thừa dịp bọn hắn không có đi ra tìm đoạn c h ó i con cua dây t ừ n g cái chốt tại cần câu một đầu một tay dùng sức đem nó ném đi xuống dưới bạch tuộc cũng quay người trở về dù n g chính mình xúc tu vòng tại trên cây trúc chậm r i hướng phía trước du động nó gần một mét thân thể mang theo một cây cây gậy trúc vẫn tương đối nhẹ nhõm chương 438, t h ầ n kỳ cây gậy trúc chương 438, t h ầ n kỳ cây gậy trúc dương tiểu long gặp cần câu chậm r i hướng bị hoa định tới gần nỗi lòng lo lắng mới tính bùng ra tuy nói hắn không tính cái lòng nhiệt tình nhưng loại người này mệnh quan thiên sự tỉnh cũng không thể thấy chết không cứu hắn đi ra có mấy phút sợ cảnh nguyện các nàng đi ra phát hiện vội vàng xoay người lần nữa trở về phòng trở lại trong phòng bách khoa còn tại tay hao lấy tóc vò cùng ổ gà một dạ n g dương tiểu long kéo cái ghế ở một bên ngồi xuống muốn nghe xem bọn hắn là thế nào thảo luận chuyện này hắn xác thực không có cách nào mở miệng cũng không thể đem bạch tuộc khai ra tỉ nếu không ngươi tại ta trên lưng m ó c cây dây thừng ta vẫn là đi qua đi không được cho dù có dây thừng xa như vậy khoảng cách ngươi phải có nguy hiểm lời nói chờ chúng ta đem ngươi kéo qua đến đã mượn chính là ngươi có thể hay không thêm chút đầu ó c nam nam nói rút vào Mách khoa gấp l u n g t u n ca ba hắn lời còn chưa dứt ba người đồng thời nhìn về hướng hắn mà lại ánh mắt đều có chút không thích hợp liền ngay cả bình thường một mực ủng hộ hắn cảnh nguyện đều có chút kinh ngạc muốn một hợp lý giải thích dương tiểu long bị bọn hắn chằm chằm tê cả ra đầu dự đoán hiện tại bạch thuộc cũng đã du lịch xa coi như bọn hắn nhìn cũng không phát hiện được thứ gì g i ả hát phong cao kia cái gì vừa mới ta ném đi cái cây gậy trúc đi qua bọn hắn trèo thuyền qua đây cũng không thành vấn đề cây gậy trúc mấy người trên đầu đều b ư ớ c lên thật to giấu chấm hỏi khoảng cách một nghìn mét có thể đem cây gậy trúc ném đi qua liền xem như chuyên nghiệp chơi tiêu thương cũng chỉ có thể ném cái hai ba mươi mét đi bách khoa chậm chậm tâm thần mở miệng nói long ca cái này đến lúc nào rồi ngươi còn nói đ ù a ngươi muốn thật có thể ném đi qua ta đem cần câu khi cây mía ăn dương tiểu long bị hắn trọc cười bách h o a lời này ngươi coi thật đương nhiên ta ngay cả bột phấn đều không mang theo nôn làm không được để cho ta đợi này độc thân ha ha vậy chính n g ư ơ i đi xem đi dương tiểu long cũng không có cùng hắn giải thích chuyện này đừng nói hắn liền ngay cả mình đều không tin cũng không có khả năng có người làm đến đương nhiên có được lam hoàn trương ngư hắn ngoại trừ bách khoa cho là hắn là đùa giỡn không nghĩ tới thật để hắn ra ngoài nhìn đồng dạng kinh ngạc còn có cảnh n g u y ệ t cùng nam nam bất quá nhìn hắn dạng như vậy không giống như là nói đùa chẳng lẽ là thật dương tiểu long gặp bọn họ chậm chạp bất động cười cười nói không đi nữa nhưng nhìn không thấy a đúng bách khoa ban tín bán nghi đi ra ngoài động tác quá mo đưa ghế đều bị mang đổ c ả n nguyện đem ghê đỡ lên nhìn hắn chằm chằm dương tiểu long chép miệng mau đi đi một hồi thật nhìn không thấy ta đi long ca ngươi thật đem ngóc áo phá hủy a hắn lời còn chưa dứt liền nghe bách khoa ở bên ngoài kéo cuốn g họng hô một tiếng cảnh nguyệt nghe thấy động tĩnh cùng nam nam hai người trước sau chân chạy ra ngoài dương tiểu long thì rót chen t r à nhàn nhạc uống đồng thời cũng đang thao túng bạch tuộc chỉ là dựa vào nó chính mình có thể kết thúc không thành nhiệm vụ trên thuyền hai người xem ra đều là thợ quay phim q a y đầu nếu là bởi vì cứu người bị lộ ra vậy coi như được không bù mất bạch tuộc tốc độ coi như không tệ hiện tại đã bơi hơn ba trăm mét chủ yếu là sóng gió quá lớn nếu không phải cây gậy trúc mình có thể trôi nổi lời nói nó thật đúng là cầm không được v o n g thuyền bách khoa bọn hắn bỏ tới thuyền huyễn bên trên ba người theo thứ tự sắp xếp một người trong tay một cái kính viết vọng nếu như cho bọn hắn thay quần áo khác lời nói nghiễm nhiên giống như là quan trị huy tỷ người cùng ta nhìn thấy là cùng một cái dễ cây gậy trúc sao không biết nam nam người cùng ta nhìn thấy là cùng một cái dễ cây gậy trúc sao không rõ ràng ai cảnh giật hiên người cùng ta nhìn thấy là cùng một căn cây gậy trúc sao ba người một nạp nhìn chằm chằm phía trước tiếp lấy lại lẫn nhau trao đổi kính viết vọng còn đổi vị trí lặp đi lặp lại mấy lần trao đổi sau hiện tại cây gậy trúc đã trôi giạt đến gần năm trăm mét vị trí tuy nói nửa đường không phải t h ẳ n g tắp nhưng vương hướng nhưng không có biến bách khoa để ống dòng xuống có chút trận mắt hốc mồm một bộ gặp quỷ thần sắp tỉ đây là sự thực sao cảnh nguyệt cũng có chút không xác định nói có lẽ vậy đi nam nam ngươi cứ nói đi nam nam lắc đầu lại n n g n ặ n g nhẹ gật đầu là thật đối với nhất định là thật dương tiểu long một ly t r à uống xong cũng từ trong nhà đi ra hiện tại trên cơ bản không có vấn đề gì hắn vừa tới bong thuyền gặp ba người bọ tới thuyền n u y ễ n không n ú c n í c có chút hăng hái vô vô bách khoa thế nào nhìn thấy không bách khoa bị hắn đập giật này mình ngượng ngùng nói long ca ngươi xác định đó là ngươi n é m xuống làm sao hắn lông mày nhữ lại nói tiếp chẳng lẽ lại là chính nó nhảy đi xuống ta không phải ý kêu bách khoa lắc đầu liên tục hắn hao lấy tóc lông mày vận thành một cố dây gai trạng ấp úng nói cái này không khoa học ca làm sao có thể chứ dương tiểu long lần nữa vỗ vỗ bở vai của hắn cười nói đem nhường răng chuẩn bị kỹ cảng cái kia cây gậy trúc đúng vậy mềm mại Ách cách Bạch Tuộc lúc cây trúc khoảng hoa bị tới, này dẫn gậy đã đem cây gậy Trực i ế một nam, một nam nhân q cũng rất kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ hắn không người bỏ tới thuyền huyện bên cạnh đưa tay tới vớt bắt được ta thật bắt được nó ẩn thôi trong tay nam nhân nắm cây gậy trúc kích động hôn hít lấy nó dương tiểu long thấy thế khoe miệng có chút dâng lên bạch t u ộ c hôm nay lại dựng lên một công quay đầu cho nó thả mấy giờ giả không đ ố i cá trình lồng còn không có bên dưới đâu bạch t u ộ c lại bị hắn cho điều động đứng lên tiếp tục tìm kiếm bầy cá bạch t u ộ c nếu là biết hắn ý nghĩ lúc này xem chừng không để ý lại ẩ nấp n hắn một chút loại này vô lương chủ nhân không cần cũng được b ì hoa đĩnh nam nữ cầm tới cây gậy chút sau liền nhanh chóng bắt đầu phủi đi đứng lên mặc dù có nó nhưng còn phải tới gần đối diện thuyền lớn mới có thể thu được cứu nếu không phải điện thoại không có điện cũng không trở thành dạng này hơn nửa giờ trung n i ê n nam nữ đem bị hoa điện từ rừng đức chỗ sâu vẽ đi、ra. hướng về phía bách khoa bọn hắn vất tay bách khoa đối với bọn hắn vất tay đồng thời đem an toàn dây thừng đem thả xuống dưới cảnh nguyệt mấy người cũng đi theo hỗ trợ hai người bị tuần tự kéo đi lên bị hoa đ ỉ n h cũng bị buộc lại đi lên dương tiểu long trước tiên đi qua đem cây gậy c h ú c cầm tới hắn cố sái tử còn không có hong k h ô đâu thật sự là nghiệp trướng nữ nhân gặp dương tiểu long đem nàng may mắn cây gậy lấy đi lập tức có chút tức giận chương bốn trăm ba mươi chín gió thật lang tốt chương bốn trăm ba mươi chín gió thật lang tốt người tốt có thể đem cái này trả cho chúng ta sao nữ nhân thăm dò tính hỏi một câu dương tiểu long nghe vậy hơi nghi hoặc một chút chỉ chỉ trong tay cây gậy trúc n g ư ờ i nói là cái này sao nữ nhân nhẹ gật đầu cái này đã cứu chúng ta cho nên đối với các ngươi tới nói khả năng chỉ là một cây bình thường cây gậy trúc nhưng với ta mà nói có ý nghĩa rất quan trọng không phải ta còn phải phơi quần áo đâu vừa mới chỉ là một dùng dương tiểu long chỉnh đều có c h ú t ngộng đang yên đang lành làm sao lại để mắt tới cây gậy trúc là các ngươi ném cây gậy trúc một bên nam nhân hơi k i n h n g ạ c đương nhiên ngươi nhìn phía trên dây thừng hắn đem dây thừng cho cầm trên tay nam nhân cùng nữ nhân đồng thời nhìn một chút loại này đúng là trói của dùng đến dây thừng một bên trên mặt đất còn có một bó nam nhân hiểu được sau liền vội vàng tiến lên giữ chặt tay của hắn nói c ả m tạng cảm ơn ngươi nữ nhân cũng vây quanh lôi kéo hắn một tay khác cảm động đến rơi nước mắt đem hắn cánh tay đều nhanh cho lay động tan thành từng mảnh dương tiểu long vội vàng nắm tay rút ra hai người này cũng quá nhiệt tình không có chút nào mang câu thúc kia cái gì trùng hợp gặp được không cần thiết để ở trong lòng thật ta đi trước đem quần áo cho phơi bên trên hắn trốn bình thường sau khi rời đi hai người lại đem ánh mắt chuyển hướng cảnh nguyện bọn hắn có thể nhìn ra được là thật rất kích động thử nghĩ tại vô biên vô tận trong biện rộng được người cứu tâm tình có thể nghĩ bọn hắn một phen chân thành tha thiết cảm tạ sau dương tiểu long biết được hai người là nào đó phóng viên đài truyền hình hôm nay nghỉ ngơi một mực tương đối hiếu kỳ dừng nước bên này phong cảnh cái này không hãy cùng lấy thuyền đánh cá đến đây kết quả đập phong cảnh nhất thời mê mẩn cũng không có cùng người ta làm việc thuyền đánh cá chào hỏi vừa vặn đụng tới tên lửa đẩy không có điện cho nên dừng lại một phen nói chuyện phim sau hai người lại hỏi vì cái gì cây gậy trúc có thể thổi qua đi về phần vấn đề này dương tiểu long thì lập lờ nước đôi trả lời câu gió thật l ắ m tốt vấn đề giải thích thông nữ nhân cũng không có mạnh hơn muốn cây gậy trúc ngược lại dính vào dương tiểu long bách h o a biết được bọn h cũng không có nói thêm cái gì hắn biết dương tiểu long trên người bí mật không ít nói nhiều rồi dễ dàng gây nên chú ý bọn hắn chậm trễ một hồi cá trình lồng còn trồng chất tại bong thuyền đâu nhìn t r ờ i một chút đã hoàn toàn tối đen dương tiểu long đứng người lên đối với hai phóng viên nói không có ý tứ các ngươi nghỉ ngơi trước ta còn có việc bách khoa trước tiên đem cá trình lồng cho hạ quay đầu thời gian không đủ dùng bách khoa nhẹ gật đầu đứng dậy đi theo hắn hướng ngoài cửa đi cảnh n g u y ệ t cùng nam nam cũng cùng một chỗ hai phóng viên không chịu ngồi yên cũng ôm ca mê ra đi theo hiện tại trên thuyền nhiều người phức tạp dương tiểu long cũng không tốt biểu hiện quá mức khắc quay đầu thật cho hắn bộ quang lời nói lại cho hắn kéo đi phòng thí nghiệm đêm nay cũng không cần cái gì làm việc đem cá trình lồng cho nem xuống chi hai cây xuyên câu câu một chút hải sản đáp ứng nam nam muốn ăn bờ bờ cờ nơi hẻo lánh một đống cá nội tạng không cần đều hỏng dương tiểu long đi vào phòng điều khiển đánh lấy bánh lái vừa mới bởi vì chuyện này thuyền một mực không có tắt lửa lại không công tiêu hao không ít dầu nhiên liệu đều là tiền a bạch thuộc trước đó liền bị hắn đem thả ra ngoài hiện tại đã du lịch đến nửa trong biển cá trình ư a t tại sạch sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh dưới sinh tồn cho nên tương đối mà nói t h ậ n lực đem chiếc lồng đặt ở lặng lẽ sâu một chút hải vực dạng này mới có thể bắt được tương đối nhiều dương tiểu long tìm một hồi xem bọn hắn từng cái đều ở trên bong thuyền mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau liền lợi đến hắn hạ lệnh bạch tuộc tìm tới một chỗ hơi tốt điểm hắn cầm trong tay bộ đ ả m cầm lên bách khoa bách khoa thuận hướng đông nam ném t u t thu đến thu đến cá trình lồng không giống lồng cua nó là phi ô phủ ở trên mặt nước trọng lượng cũng muốn so lồng cua nhẹ hơn không ít cho nên cũng không cần đến hai người đối với bách h o a tới nói một bữa ăn sáng đại khái qua hơn bốn mươi ph mười mấy cái cá trình lồng đều bị ném đi xuống dưới trên mặt biển lại tung bay một tầng hai phóng viên cầm máy quay phim vô chiếu đêm nay hoàn thành công tác dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến nơi khác đem bạch thuộc liền nhét vào chiếc l ồ n g phụ cận quay đầu cũng thuận tiện quan sát chung quanh tình huống thuyền ngừng t ố t sau hắn đem n e o lam đem thả xuống dưới tạch tạch tạch xích sắt lớn một trận đinh thai nước góc giống như vang lên sau thuyền cũng cố định lại dương tiểu long t ừ trong phòng điều khiển đi tới bách h o a đã đeo lên bao tay đem cá nội tạm dọc theo cạnh thuyền hướng xuống ném đi cái đồ chơi này là thật có chút buồn cười nhẹ nhàng nói long ca ân ta đến móc nối hắn ngồi sùng xuống, xuống cầm lấy xuyên câu q u ả i bên trên ruột cá con cái đồ chơi này ném một nửa đánh ổ lưu một nửa làm ngồi dạng này hiệu quả tốt nhất hai chi xuyên câu chi tốt sau dương tiểu long đem can cho ném xuống nam nam rời cái tiểu mã chắc tới nói long ca ngươi ngồi câu đi ân tạ ơn bách khoa lúc này cũng rửa tay ngồi tới hai người một người một cây xuyên câu cảnh n g u y ệ t gặp bọn họ mở câu được liền dẫn nam nam đi chỉnh lý lò nướng còn có phải dùng một chút nguyên liệu nấu ăn hai phóng viên cũng thật không tệ nam tại dương tiểu long bên này hỗ trợ nữ thì đi theo cảnh nguyện các nàng đi bách khoa nói thật nhiều không có chuyện liền cùng hắn có một câu không có một câu rát dương tiểu long thỉnh thoảng ứng một câu mấy cái đại nam nhân cuối cùng không có lời nào tốt nói chuyện h o á c có động tính đang khi nói chuyện dương tiểu long trong tay đột nhiên nhấc lên chỉ gặp trống nhỏ vòng nhanh trong chuyển động vài vòng sau một đầu lớn chừng bàn tay cá mực bị ôm đi lên c á t ta cái này cũng có bách khoa theo sát phía sau nói một chút quả nhiên một cái con mực tử bị ôm đi lên một bên phóng viên vội vàng beo lên bao tay bắt đầu giải cá bọn hắn bình thường đều là xuất nhập một chút nhà cao tầng rất ít thể nghiệm loại này bình, bình đạm đạm sinh hoạt thuyền rồng dài có thể cho ta thử một chút ta dương tiểu long gặp hắn đem cá cởi xuống đem trong tay can cắm ở câu l ô bên trong ân không có vấn đề tạ ơn nam phóng viên đạt được đáp ứng sau ma quyền sát trưởng ngồi ở trên bàn nhỏ chuẩn bị trói mùi câu nhưng nhìn thấy máu xoẹ t phần phật cá nội t ặ n g l ú c c a o mày bách khoa gặp hắn do dự ngắt lời nói làm sao trước kia rất ít chơi câu biển đi hắn nhẹ gật đầu bất quá vẫn là đem cá nội t ặ n g trò cầm lên v ụ lên dương tiểu long không có cần câu cũng là mừng rỡ thanh nhàn nằm ở một bên trên g ế nằm bắt chéo hai chân ngắm sao đêm nay ánh, trăng cũng không tệ lắm, ánh sao đầy trời chiếu vào trên mặt biển ngược lại là so bình thường sáng lên rất、nhiều. sinh hoạt như thế đa t i ể u câu câu cá thường thường tháng không có chuyện đến đ ố n g nhiên nhỏ t i ể u nướng đắc ý một lát sau cảnh nguyện cắp nàng đem ăn đến đồ vật đều cho chỉnh lý tốt đi vào bên cạnh hắn mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của hắn xoa năn lấy dương tiểu long đều nhanh như mắt đột nhiên cảm giác b ả vai chua chua bất quá sau đó liền kịp phản ứng trên thuyền có thể có thủ pháp này chỉ có cảnh nguyện dễ chịu thôi ân hai người rất có ăn ý không có lại nói tiếp dương tiểu long thì hưởng thụ thẳng hừ, hừ thủ pháp này một chút không thể so với anna trong tiệm kỹ sư kém chương bốn trăm bốn mươi quá khắc khí chương bốn trăm bốn mươi quá khắc khí không biết qua bao lâu dương tiểu long ở trong giấc mộng bị bách khoa thanh âm đánh thức long ca đứng lên xin đổi đi hắn v u ố t vuốt nhập nhèm con mắt phát hiện trên bụng còn đóng một bộ y phục nghe mùi thơm liền biết là cảnh n g u y ệ t hắn ngồi dậy chỉ gặp bách khoa mấy người chính vây tại một chỗ ở giữa lò nướng buốc lên trầm trầm khói xanh một c ô cây thì là mùi thơm s ô n g vào mũi dương tiểu long đem áo khoác cất kỹ đi tới chỉ gặp trên lò nướng bày tràn tràn đầy đầy đủ loại ăn uống cải bắp dao hẹ kim châm nấm cá mực con ngực tử bách h o a gặp hắm tới nói long ca nhanh tọa hạ đêm nay chúng ta hảo hả nam nam đem một bên c ố c thai cho lấy ra còn có hai n g a y bia còn lại chính là thức uống đây là trên thuyền sau cùng gia sản ngày mai sau khi trở về lại bù hàng nam nam long ca nguyễn nguyễn tỷ các người uống bia hay là c ố c thai bia đi dương tiểu long trả lời một câu bia phối thiêu nướng tuyệt đối môn đăng hộ đối cảnh n g u y ệ t khoát tay áo từ một bên cầm lấy một bình sữa b ỏ ta coi như xong đi quay đầu còn phải tàu chuyến đâu vậy được rồi mấy người nâng cốc cho phân tốt thiêu nướng đã tốt không sai biệt lắm hai phóng viên ở một bên cũng có vẻ hơi có chút câu thúc nữ phóng viên từ trong túi sách rút chút mao ra ra đi ra đưa cho dương tiểu long thuyền rồng dài đây là hôm nay thiếu nướng tiền đặc biệt c ả m t ạ dương tiểu long nhìn xem một s ấ p mao ra ra k h o á t tay h à o nói gặp phải đều là d u y ê n phận nhanh nhận lấy đi nam phóng viên đem tiền tiếp nhận đi cứng rắn đưa qua đến thuyền rồng dài cái này ngươi nhất định phải cầm ngươi lần này đã cứu chúng ta vốn chính là đại ân trở về đi ta mời ngươi ăn cơm dương tiểu long đẩy đi qua cái này thật không cần chính là đổi lại người khác như chúng ta sẽ cứu nhanh nhận lấy đi ngươi liền nghe long k a nhiều hai cặp đỗ mà thôi đối với nhanh nhận lấy đi một hồi đồ ăn n ê lạnh b á c h khoa mấy người đi theo phụ họa hai câu nam phóng viên lúc này mới ngượng ngùng đem tiền gói lại nhưng ngoài miệng còn không ngừng nhắc tới nói trở về m ờ i ăn cơm nam phóng viên sau khi ngồi xuống cầm lấy trước mặt một lon bia d ơ lên đề nghị thuyền rồng dài ta mời ngươi một chén cái gì cũng không nói đều tại trong rượu còn có ta cảm ơn ngươi thuyền rồng dài nữ phóng viên cũng d ơ lên trong tay có thai dương tiểu long cầm bia lên cười nói như vậy đi tất cả mọi người cùng đi một cái tốt tốt tốt chúc mừng chúng ta về cảng thuận lợi cả ly cả ly hải vương ra châu cờ già s đồ đ cả ly bốn trong lúc nhất thời chén rượu tiếng va chạm vang lên không ngừng trên thuyền hoan thanh tiếu ngự dẫn thuyền xung quanh tiểu ngư dựa xuất thủy mặt cảnh n g u y ệ t cầm một chuỗi cá mực cho hắn long ca n ế n thử bách khoa ngắt lời nói tỉ ngươi đây là bắt ta thành quả làm lấy l o n g a cắt không được a được được được long ca ngươi ăn giao hẹ đại bổ dương tiểu long t r ừ n g mắt liếc hắn một cái bất quá vẫn là đem giao hẹ cho nhận lấy có sao nói vậy bách khoa cái này nhỏ thiêu nướng nướng đến s ắ c thực tương đối đúng chỗ ăn uống no đủ sau đêm nay trên thuyền nhiều hai người trên thuyền phòng nghỉ chỉ có ba cái cảnh nguyện cùng nam nam nhét chùm một chỗ hiện tại đành phải lại cho bọn hắn đưa ra một gian phòng đến hai phóng viên là tình nữ cũng là không quan trọng bách khoa uống mơ mơ màng màng nhìn hắn dạng như vậy khẳng định không được dương tiểu long đem gian phòng đằng đi ra hắn ngay tại phòng điều khiển trên ghế nằm chấp nhận một đêm dù sao mùa này cũng không lạnh gian phòng sự tình thương lượng xong hai phóng viên chết sống không chịu đi thuyền rồng dài vừa mới cọ sát các ngươi một trận thiêu nướng liền thật không tốt ý tứ ban đêm chúng ta tùy tiện chấp nhận một đêm là được rồi trước kia thức đêm suốt đêm cũng là chuyện thường mà nam phóng viên đạo đúng thế thuyền rồng dài ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi mệt mỏi một ngày nữ phóng viên nói giút vào tốt các ngươi đều đừng cãi cọ đi ta cái kia phòng kia uống rượu cắn lời không rõ ràng nam nam một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ngươi có thể đứng thẳng hay không lại nói tiếp nhìn ngươi đầy người t i ể u khí chính là bộ dáng ta không có chuyện ngươi cứ yên tâm đi cách ta xa một chút nàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đạo dương tiểu long gặp hắn hai tại đấu võ mồm hướng về phía nam phóng viên phất phất tay nhỏ giọng nói các ngươi mau đi đi nơi này là trên thuyền không thể so với lục địa không thói quen ở trên thuyền lay động một đêm nhưng rất khó lường mau đi đi cành nguyệt chạy tới nói rút vào các ngươi liền nghe long ca à ta đã đem ga giường bị trùn đều giút các ngươi trải tốt cái này hai người hai mặt nhìn nhau cái này làm cho thật sự là quá không tốt ý tứ gặp bọn họ nhiều lần kiên trì chỉ có thể khách theo chủ là xong nam nam đem bách khoa đỡ đi gian phòng hai phóng viên cũng đều trở về phòng hiện tại b o n g thuyền liền hắn cùng cảnh n g u y ệ t hai người còn có đang bút khói lò nướng đáy lò than bị đốt hỏa hồng c ả n h n g u y ệ t dùng bầu nước múc một bầu nước đem lửa than rội tắt chi lửa than khối gặp nước sau dâng lên một cỗ nhiệt khí một chút nhỏ than t u ổ i phát ra lốp bốp âm thanh dương tiểu long gặp lửa tắt sau vệ sinh cũng bị bọn hắn vừa mới quét dọn không sai biệt lắm cành nguyện người đi về nghỉ ngơi trước đi ta đến là được vậy sao được cái này loạn tất bát tao còn muốn thu thập đâu? cảnh n g u y ệ t không nghe hắn vẫn như cũ tiếp tục công việc trong tay hắn cũng không nói thêm cái gì cảnh n g u y ệ t tính cách chính là như vậy chuyện gì không phải làm xong trong lòng mới dễ chịu không phải vậy luôn treo ở trong lòng không được tự nhiên hai người đem vệ sinh quét dọn t ố t sau v o n g thuyền lại trở nên sạch sẽ cảnh n g u y ệ t đối với chiếc thuyền này đặc biệt để bụng có một chút cho b ụ i đều sẽ đem nó lau vệ sinh sau khi kết thúc cảnh n g u y ệ t lại là một m trận d à y vò cho hắn cầm gối đầu cùng chăn mỏng con đủ đến sợ hắn ban đêm ngủ bị sái cổ còn cố ý đem chính mình dung dịch kết tủa gối lấy tới nói có thể hóa giải mệnh ọ c dương tiểu long đem ghế nằm đem thả bình cả người nằm ở phía trên c ả n h nguyệt gặp hắn nằm ngủ sau tiện tay giúp đỡ đem phòng điều khiển đèn toàn bộ đóng lại long ca vậy ta đi ngủ đi ân mau đi đi tất cả mọi người nằm ngủ sau trên thuyền lần nữa khôi phục kiến tĩnh sáng sớm ngày thứ hai khoảng bốn giờ rưỡi dương tiểu long bị một trận rất nhỏ tiếng bước chân đánh thức nói đúng ra là bị mắc tiểu nghệ tình hắn xoay xoay lưng ngồi dậy chỉ gặp bong thuyền có hai bóng người là phóng viên chỉ gặp bọn họ cầm trong tay camera càng không ngừng biến hóa động tác đập cành biển những nhiếp ảnh gia này lên thật đúng là sớm hắn đi nhà vệ sinh sau chuẩn bị lại híp mắt một hồi vừa trở về phòng chỉ nghe thấy trận dương tiểu long bị tiếng ồn làm cho gãi đầu một cái hồi lung rắc khẳng định là không ngủ được r ứ t khoát rửa mặt đi sớm làm xong sớm kết thúc vừa vặn có thể đuổi tại giờ cơm trở về hắn bưng miệng chén đi vào b o n g thuyền ngồi sổm ở bên cạnh một bên đánh răng một bên nhìn hai phóng viên trục hình bọn hắn là muốn đập mặt trời mọc cảnh sát nữ phóng viên lúc này gặp hắn rời giường vẫy tay chào hỏi hắn dương tiểu long cũng giơ tay lên cơ cơ xem như làm trả lời chương bốn trăm bốn mươi mốt hải vương dương tiểu long rửa mặt xong sau nữ phóng viên cầm máy ảnh tới đề nghị thuyền rộng dài nếu không ta cho ngươi đập hai tấm tấm hình đi ngươi nhìn mặt trời mọc thật đẹp ta ơn a ta không quá ưa thích chụp ảnh hắn nói khéo từ chối nhiều lần cùng cảnh n g u y ệ t ra ngoài bị lôi kéo chụp ảnh mỗi lần lòng bàn tay đều là một tầng mồ hôi hoặc là chính là cười đến khỏe miệng có các gân nữ phóng viên ngược lại là không có lại nói cái gì chỉ là huyện chuyển cười cười hắn vừa rửa mặt xong cảnh n g u y ệ t cũng từ trong nhà đi ra trực tiếp hướng trong phòng điều khiển đi cảnh n g u y ệ t sớm dương tiểu long biết nàng đi làm cái gì cho nên trước hết nhất lên tiếng chào cảnh nguyện nghe tiếng quay đầu trông thấy dương tiểu long hướng hắn vất tay cười khanh khách đi tới long ca ngươi làm sao dậy sớm như thế nha ngang hôm nay không phải muốn trở về thôi thừa dịp thái dương không độc đem việc để hoạt động xong đuổi cái sớm ờ vậy được ta đi trước rửa mặt c ả n h nguyện đi dương tiểu long lại đem bách hoa cho kêu lên một đám người đơn giản ăn điểm tâm nhìn đồng hồ đã là năm h sáng bốn mươi dương tiểu long thừa dịp bọn hắn thu thập bắt đuốc công phu liền đem thuyền lái lên hướng lồng cua vị trí đi thuyền hôm nay lên tương đối sớm có thể trông thấy chung quanh không ít thuyền đánh cá đều ở chung quanh chuyển động trên mỗi chiếc thuyền tầm hai ba người vội vàng bọn hắn loại này chính là thế hệ trước ngư dân bao quát thuyền cũng là tương đối cũ kỹ mỗi ngày trời chưa sáng liền đi ra tiếp lấy chạm vạn g tối trở về bình thường tới nói bọn hắn sẽ không dùng cần câu đều là gai lưới hoặc là diên dây thường câu hoặc là chính là chiếc lồng dạng này cá lấy được sẽ nhiều hơn một chút dương tiểu long tối hôm qua sợ có người trộm lồng cua liền để bạch thuộc t h ủ tại chỗ này hôm nay dậy sớm xem chừng sẽ không thiếu thuyền đi thuyền tới chỗ sau hắn liền đến đến bong thuyền cầm lấy móc sắt bách khoa n g ư ờ i hay là cùng n g ư ờ i hai chị em người trói giải ta đến thu bách h o a gật gật đầu biểu thị không có vấn đề một bên hai phóng viên vốn nghĩ cũng tới giúp đỡ chút bất quá vẫn là bị hắn c ự tuyệt cái đồ chơi này không thể so với loài cá đều là một chút phần tử hiếu chiến vạn nhất bị kẹp đến một chút liền không nhẹ rầm rầm một trận b ọ t nước tiếng văng lên cái thứ nhất lồng cua bị nhấc lên hắn dùng sức run lên phía trên b ọ t nước bách khoa gặp chiếc lồng kéo lên gấp hồ hồ nói long ca thế nào dương tiểu long đem lồng cua đem thả xuống tới cười nói ân không tệ không tệ hai cái nửa cua xanh còn có một cái hoa giải nửa cái ý gì chiến bại thôi bốn hắn vừa để lên chỉ thấy một con cua nửa tàn thân thể này mấy đầu giải trào cùng ngao lớn toàn bộ đều gáy mất chỉ còn lại có một cái c h u ỗ i lùi thân thể dương tiểu long đem giải cho dốc vào thùng nhựa bên trong nhìn xem dương nanh múa vớt giải nói b á c hoa k h chờ chút trước tiên đem tàn giải cho lựa đi ra quay đầu không thể bán liền giữ lại chính mình ăn biết long ca hắn cùng cảnh nguyệt hai người đã bắt đầu v u ộ c toàn bộ trên thuyền không ít người nhưng có thể c h ó i tốt con cua cũng liền cái này hai tỷ đệ một bên hai phóng viên gặp bọn họ loay hoay quên cả trời đất lại cao hứng cầm lấy máy chụp ảnh tạch, tạch tạch vỗ chiếu dương tiểu long cũng không có đi quản bọn họ bất quá hôm nay cái này cảnh b i ể n thật đúng là rất thích hợp chụp hình đặc biệt là một chút cảnh b i ể n ảnh chụp cô dâu vừa mới dâng lên mặt trời mọc sóng g ợ n lăn tăn mặt biển còn chầm chầm thanh phong hết thể hết thể đều vừa vặn bận rộn một giờ dương tiểu long đem tất cả lồng cua toàn bộ cho kéo đi lên thùng nhựa bên trong hơn nửa thùng còn cua tôm hùm lần này thu hoạch không phải quá nhiều mấy cái lồng cua đều không q u n bất quá còn tốt đụng phải một đám gai tôm hùm có chừng hơn hai mươi cái mỗi cái kích cỡ đều gần nặng một cân con cua lần này cũng không nhiều to, to nhỏ, nhỏ cộng lại cũng liền hơn bốn mươi con dù sao cũng phải tới nói qua loa giải lung lạp x o n g dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi tiếp tục đem cá trình lồng tăng lên bọn hắn cuộc sống bây giờ có điểm giống quê quán nuôi con cua tôm hùm một nhà mấy chục mẫu đường miệng mỗi ngày trời chưa sáng liền phải đứng lên đổ chiếc lồng đổi tại năm sáu điểm tà hữu đem hàng bán đi lần này cá trình thu hoạch ngược lại là có chút ngoài dự liệu dương tiểu long vừa xách cái thứ nhất liền dưới chân một lào đảo thiếu chút nữa x á c h động ủ a vẫn rất nặng hắn đứng ngưỡng góc chân một đôi tay đem trong tay chiếc lồng lung lay tất đấy tất đấy chiếc lồng hơi rung động bên trong liền chuyển đến từng đợt dị hưởng trên tay phân lượng cũng cái đồ chơi này ngàn b ạ n không dám đưa đầu gần s á t nhìn không phải vậy rất có thể đem con mắt cắn bị thương bến cảng trước đó liền có một cái tuổi trẻ tiểu h o a tử hắn mang bạn gái ra biển bỏ lồng lôi kéo giờ tí lòng hiếu kỳ quay phá đem mắt tới gần nhìn một chút kết quả bị một đầu vừa to vừa dài cá trình thân một chút mỹ mắt đều bị kéo xuống một khối da kéo xa dương tiểu long đem cá trình lồng dơ lên cao cao đến lồng miệng hướng xuống lung l a y h o a trong lồng một trận sao động chỉ gặp đen xì chân trượt như chạch cá trình tranh nhau chen lấn trôi da từng đầu tại trong thùng rán bên cạnh du động đầu to lớn có chút dọn người nam nam tại bên cạy dùng ngón tay chỉ, long ca. đầu kia thật thô ngươi nhìn nó sắp đi ra dương tiểu long lấy tay đem thùng nhựa lung lay nguyên bản lẹn đến thùng miệng cá trình vừa chân xuống dưới hắn đếm một cái chiếc lồng khoảng chừng tám đầu thật là lớn bạo khoang thuyền có khởi đầu tốt đẹp dương tiểu long lại tiếp tục mang theo nam nam liền phụ trách ở một bên cơ nhìn xem để nó đường s ô n g tới cá trình lồng so lồng cua được rồi nhiều còn không chi phí sự t ỉ n h phiền phức đến trói dây thừng hắn đem chiếc lồng cho toàn bộ kéo lên sau cảnh nguyện cùng bách h o a cũng đem con cua trói xong lần này cá trình dự đoán không thua kém một trăm cần quay đầu đặt ở cửa hàng hải sản đều có thể bán không ít ngày bỏ ra hai canh giờ không đến dương tiểu long đem trên dưới một trăm chiếc lồng đều nói tới mấy hắn đầy người trên dưới đều làm ồ hôi không dừng lại còn tốt dừng lại một cái gió đem quần áo thổi đến rán tại trên thân thể thật lạnh thật lạnh bách khoa gặp hắn run giật mình còn cố ý lấy tay đập hắn phía sau lưng một bàn tay long ca qua chưa đủ nghiện dương tiểu long đông lạnh khẽ run rẩy cười lạnh nói ha ha ngươi không nói ta còn quên cây m g h ĩ a lúc nào an bài bên trên cái này đều nhanh trở về hắn nghe chút cây m g h ĩ a trong nháy mắt làm cho tang lông mày rước mắt cười theo ngượng ngùng nói long ca ta nào biết được ngươi mới thật sự là hải vương ngươi không đi chơi tiêu thường đều kh hai người ngơi một câu ta một câu vài người khác đùa cười không ngừng cá lấy được đều chỉnh lý sau khi kết thúc một chút không thể dùng tiểu ra hỏa cũng đều thả sang năm lại bắt trở về hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ hiện tại mới tám giờ không đến tốc độ cao nhất chạy trở về vừa vặn nghĩ đến cái này bong thuyền vệ sinh liền giao cho cảnh nguyện các nàng dù sao người tương đối nhiều một người làm một dạng cũng muốn không được bao dài thời gian dương tiểu long đi vào trong phòng điều khiển đem đường thuyền tọa độ cho thiết lập tốt về sau liền tốc độ cao nhất bắt đầu về cảng đi ra ba ngày cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào tiệm cơm cũng có chút không bỏ xuống được còn có phòng ở mới sau ử sang, hiện tại c ố i nhiều cùng có cảng phần lắng. Trưng là lo dễ, tránh tương bốn tiếng đường tốc độ cao nhất rất rưỡi dương tiểu long dỗi lưng một cái hiện tại đã có thể trông thấy đường ven biển còn có khoảng hai mươi phút liền có thể đến bến cảng long ca ta tới đi ngươi nghỉ ngơi một chút bách khoa đi tới nói ân đem tốc độ hàng hai mảnh biết dương tiểu long đi ra phòng điều khiển mấy giờ ngồi xuống cái mông đều trở nên cứng n g ắ t lại hắn đi vào cảnh n g u y ệ t gian phòng về cảng ngay từ đầu nàng liền bị nam nam cho kéo về trong phòng nói là dạy nàng làm kéo ra cửa gian phòng làn được khép hắn thăm dò vào xem nhìn chỉ gặp nam nam cùng cảnh n g u y ệ t hai người một người trên mặt một tấm màng đắp mặt còn tại lấy tay càng không ngừng đậm cảnh n g u y ệ t ngừng có động tĩnh n g n g đầu nhìn là dương tiểu long nói long ca nhanh đến đi ân còn có một hai chục phút đồng hồ đi dương tiểu long đi vào nàng chân trần xuống tới cầm cái bàn nhỏ cho hắn lại đem trong mâm cắt gọn quả xoài đưa cho hắn long ca thêm chút vitamin dương tiểu long khoác khoác tay nhanh đến cảng không ăn cành nguyệt b i ể u môi nhanh đến cảng sẽ không ăn đồ vật rồi rất ngọt nếm thử được chưa hắn không lay truyền được dùng cái nĩa nhỏ xin cùng một chỗ sắp thực rất ngọt trước kia hắn ăn quả xoài cũng không quá hiểu trực tiếp dùng nước rửa một cái ôm liền đạm kết quả ăn đến miệng đầy r a hoặc là chính là ở giữa hột q u ả lớn cơ hồ ăn không được thịt hắn trong phòng ngồi một hồi thuyền cũng đến cảng bắt đầu đ ố hôm nay bến cảng giống như thật náo nhiệt khi trở về liền phát hiện thuyền trở nên nhiều dương tiểu long nhớ ký lúc ra biển và ngắt đều là bị ngư nghiệp hiệp hội người cho làm ẩm ý long ca mau tới lây nhìn long ca hắn đang chuẩn bị từ gian phòng ra ngoài liền nghe bách khoa kéo cống họng hô hồ, không biết còn tưởng rằng gặp hải tặc dương tiểu long đẩy cửa ra đi vào phòng điều khiển t a o mày nói long ca ngươi nhìn đó là cái gì bách khoa dùng ngón tay chỉ cách đó không xa bãi bùn hắn nắm tay khoác lên trên lông mày che kín trướng mắt chiếu sáng nhìn một chút trên bãi bùn một đám người xếp thành một loạt d à y tây không biết làm gì giống như là nên đón người nào mở dạng dương tiểu long có chút buồn b ự c hiện tại là m ộ ư ơ i hai giờ trưa lúc này liền ngay cả ngư dân đều không muốn ra đến chớ nói chi là những người khác lúc này cảnh nguyện các nàng cũng đều vây quanh muốn làm rõ ràng tình h u ố n như thế nào bách khoa cầm lấy kính vi vọng Cái một bên hai phóng viên không biết bọn hắn nghe dương tiểu long đối thoại của bọn họ làm phóng viên bọn hắn tựa như từ đó gửi được một tia đồ vật hai người nhìn chăm chú một chút sau liền lui ra ngoài bọn hắn mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đem thuyền đỗ tốt không có khả năng bởi vì bọn hắn vòng quanh thuyền vương ngừng đến nơi cập bến nguyên bản bất động một đoàn người liền bắt đầu hướng bên này đi tới bách khoa xem bọn hắn khí thế hung hùng thấp giọng nói long ca kẻ đến không thiện dương tiểu long núi bay mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói mặc kệ nó chúng ta tuân thủ luật pháp sợ cái gì có thể đi thôi ta cho cảnh tam thúc gọi điện thoại hắn nói chuyện ở giữa bấm điện thoại nói với hắn một chút tới trang cá sau liền đem điện thoại chặt đứt dương tiểu long cùng bách khoa đi vào bóng thuyền chuẩn bị đem ván cầu đem thả xuống tới mặt trời hôm nay thật độc phơi bong thuyền sắt lá nóng hổi chân đi ở trên cũng có thể cảm giác được nhiệt khí hát tất cả chớ động bách khoa vừa c ú i người t r ư ơ n g tường liền xông lại ngựa khí bất thiện ơ tay mua chân ngăn cản hắn bách khoa không thèm đếm x ỉ a tới hắn tiếp tục công việc trong tay dương tiểu long cũng xoay người hỗ trợ ván cầu này cũng không nhẹ đâu bằng không thì cũng không chịu nổi quanh năm suốt tháng dâm đạp có đôi khi nhấc cá đều mấy trăm cân trọng lượng ta đã nói với ngươi không nghe thấy đúng không dương tiểu long người đừng không biết điều t r ư ơ n g tường mặt buồn r ầ u kéo cúng h o n g hô nơi xa dương vạn tam l á o lước k u còn có dương hinh duyệt đứng ở trên bông thuyền đều tại quan sát lấy dương vạn tam trong miệm hàm điếu thuốc con mắt n g a hư lấy hai cây trường kỳ kẹ vàng không kéo vài móng tay có chút buồn nôn khuê nữ a ngươi nhìn ta cho tưởng tử chỉ con đường này không sai đi tiền nhiệm ngày đầu tiên g i ế t g i ế t dương tiểu long đến uy phong cho hắn biết cái gì gọi là gừng hay là giả c â y dương hinh duyệt sắc mặt có chút không dễ nhìn cha không phải ta nói ngươi chúng ta thật tốt bắt cá là được rồi thôi không phải dính vào những chuyện này làm gì tưởng hội trưởng cũng không phải người tốt lành gì ngươi đây liền không hiểu được từ xưa đến nay vì cái gì bất quá danh lợi hai chữ ngươi không hiểu dương hinh duyệt niết miệng quay đầu nói mẹ ngươi nhìn ta cha cả ngày liền dạy người một chút loạn thất b á tao trương lão thái thở dài ngươi liền để hắn hai người làm đi sớm muộn cũng có một ngày không phải thiệt t h i lớn phi phi phi người cái lao bà tử nói cái gì đó liền không thể ngóng trông điểm tốt dương vạn tam có chút không kiên nhẫn khiển trách một bên khác trương tưởng cùng cái chó ngao tây t ạ n giống g như g ạ o n ử a này g kết quả dương tiểu long cùng bách khoa quả thực là một câu không có phản ứng hắn phanh lạch cạch một trận đinh t hai n h ứ c cóc tiếng vang lên dương tiểu long cùng bách khoa hai người đem ván cầu đem thả xuống dưới phi a hô k h u k h u ván cầu rơi xuống trong nháy mắt phía trên có không ít cho bụi đều bị chân xuống tới s ắ đến trương tường mấy người mặt mũi tràn đầy đều là trương tưởng không kịp quản chính mình vội vàng từ trong túi nô ra nhiều nếp nhăn giấy vệ sinh hội t r ư ở n g ngươi không có chuyện gì chứ tưởng trọng nam tiếp nhận giấy xoa xoa trên mặt cho b ụ i càng nhiều hơn chính là g i ả d ầ u hắn lau xong cảm giác không đúng giấy này khăn rất rắn có mặt đau nhức mấu chốt còn nhiều nếp nhăn tiểu trương a ngươi giấy này a hội t r ư ở n g yên tâm đây là ta sáng sớm đi toilet a không lau tay còn lại sạch sẽ tưởng trọng nam nghiêm mặt xuống dưới ghét bỏ đem giấy vứt nô xương thấy thế t ử trong bọc rút ra hai tấm khăn nớt giấy đưa cho hắn đồng thời hung hăng trừng trường tường một chút trong lòng tự n ủ không có việc gì khỏa cái gì loạn trương tưởng cũng có chút xấu hổ nhưng một giây sau liền đem cái n ồ i này cho an bài đến dương tiểu long trên đầu nếu không phải hắn giả câm cũng không trở thành biến thành dạng này dương tiểu long n g ư ơ i mẹ nó có phải hay không mù? cho ta xuống tới hắn thật là nổi giận hôm nay thế nhưng là mới vừa lên đảm nhiệm dù sao cũng phải biểu hiện tốt một chút một chút mù mẹ nó sa mạc cả nhà ngươi đều mù, bách khoa chừng mắt cái t r ò n g mắt giận đối đạo hắn nhịn mấy phần giờ thật sự là cho thể diện mà không cần trương tưởng bị hắn giống có chút rụt r è bách khoa một m tám kích cỡ dáng dấp cũng tương đối khôi nô thật đánh nhau hắn không phải cái d ư ơ n g Tiểu từ Long lúc này cũng bốn o n thuyền nhảy g u x g t ớ i tại đứng t r ư ớ c m ặ t hắn, khoảng cách b ấ t một quá cái n ă mươi đấm n g Có dám h a y k h ô n g lặp lại l ầ n nữa? thanh âm hắn không lớn, n h ư n g n ó i n n ă g có khí phách, trong không khí tiểu r o n không n g khí h ệ t đ long chương bốn t r ă t h a n h d ư ơ n g t i ể u lăng o n Trưng g 443. l đầu thanh dương tiểu long chương t ư ờ n g bị hắn hỏi được có chút ngây người đồng thời cũng có chút kinh hãi hắn lúc nào có khí chẳng này đây không phải đến trường lúc thầy chủ nhiệm mới có sao nô xương gặp hắn rụt rẻ trong lòng tự n ủ quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh đổ bỏ đi nàng vặn vẹo trên bờ eo trước một bước ngoài cười nhưng trong không cười nói dương tiểu long chúng ta hôm nay tới là thông lệ kiểm tra xin ngươi phối hợp tường mẫn tiến lên ôn nhu thì thầm nói ai nha tất cả mọi người là riêng phần mình bị công không cần thiết biến thành dạng này dương tiểu long thuyền trưởng cũng không phải loại người này nàng nói chuyện đem dương tiểu long kéo lại một bên bông u ra dương tiểu long hất ra cánh tay mặt mũi tràn đầy c h à n ghét tường mẫn cũng không tức giận đè ép tiếng nói dương tiểu long hôm nay tình huống này ngươi cũng nhìn thấy ta là đại biểu hội trưởng ý tứ chỉ cần ngươi đem hải dương sinh thái quản lý phí nộ để ta làm, làm việc về sau bảo đảm không ai trả thuyền của ngươi hải dương sinh thái quản lý phí hắn lông mày n h ớ n lên chọn biểu thị chưa từng nghe qua là như thế này đây là hội trưởng chúng ta c â n nhắc đến các ngươi ngư dân không dễ dàng cho nên dạng này à cái k i a bao nhiêu tiền tường mẫn nghe chút hắn có chút ý động dội ra một bàn tay đi ra nói không nhiều cũng liền năm mươi không không không khối tiền còn chưa đủ ngươi một thuyền cá tiền đâu dương tiểu long nhẹ gật đầu ân đúng là không nhiều một thuyền cá cũng không chỉ chút tiền đấy nàng nghe chút ngẩn ra một chút hối hận chính mình muốn thiếu đi đều nói dương tiểu long tài đại khí thô hôm nay thật sự chính là đã nhìn ra vậy chúng ta hiện tại liền giao vừa vặn cũng tiết kiệm vừa đi vừa về dạy vò kiểm tra ngang ngươi khả năng có chút hiểu lầm ta không nói muốn giao a t ư ở n g mẫn con mắt hiếp lại nô c ư ờ i trên mặt cũng im bặt mà d ừ n g ngực chập trùng không chừng âm thanh lạnh lùng nói ngươi đùa bờ ta dương tiểu long hai tay mở ra ngươi mới phát hiện sao ngươi chờ nàng tức giận thình lên xoay người đi đến tưởng trọng nam trước mặt d á n tại hắn bên thai không biết nói cái gì dương tiểu long cũng không có đi quản hắn cũng không hứng thú quản những nhàn sự này mà tưởng trọng nam sau khi ngay x o n sắc mặt trầm xuống vung tay lên trà cho ta cha cẩn thận đi trương tưởng cùng nô s ư ơ n g nghe chút lời này muốn thế liền muốn hướng trên thuyền bò phản xạ cùng so chó ngao tây tạng còn khủng bố đứng lại cho ta hôm nay ta xem ai dám động dương tiểu long đột nhiên nhảy lên đến phía trước ngăn cản bọn hắn sắc mặt cũng kéo xuống trương tưởng bị trận một cái lảo đảo cùng sau lưng nô s ư ơ n g đụng vào nhau ân ái t r à t r à người mắt mù a nô s ư ơ n g bị đụng hừ một cái âm thanh che ngực trương tưởng đứng bước góp chân sau mặt buồn dầu dùng tay chỉ dương tiểu long dương tiểu long người biết ngươi đây là hành động gì sao đem tay của ngươi chỉ cho ta buông xuống nghe không nghe thấy bách h o a thuận tay từ một bên sờ soạn c u c gạ n ô xương bị bị hù lui hai bước chưng ơ tường mặc dù không có lui ra phía sau nhưng ngón tay lại thành thật để xuống hiện tại tràng diễn biến thành trạng thái răng co mà lúc này một chiếc xe vận tải l ạ i tới không cần nhìn liền biết là cảnh tam thúc xe ngừng tuốt sau cảnh tam thúc cùng lão nhị một chiếc một sau đẩy cửa ra xuống tới bọn hắn gặp cảnh thuyền vây quanh không ít người vội vàng bước nhanh về phía trước khi nhìn thấy tưởng trọng nam lúc nết nết miệng bất quá lần này không có cảnh sát biển ở đây cũng không có rất khách khí bên trên khói tiểu long lần này cá lấy được thế nào dương tiểu long vô vô bách hoa ra hiệu hắn đem cục gạch b ô n ra hắn đổi thành một bộ tươi cười nói tam thúc cá lấy được tặng được cảnh tam thúc cùng lão nhị nhảy lên thuyền cũng không có phản ứng đám này người tưởng trọng nam từ đầu đến cuối đã nói hai câu nói hiện tại gặp lại tới hai người lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên trán b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi cảnh nguyệt mang theo cảnh tam thúc bọn hắn đi xem cá mà dưới đây còn chặn lại mấy người dương tiểu long âm thanh lạnh lùng nói ta lại nói với các ngươi một lần cuối cùng không có chuyện tranh thủ thời gian mau tránh ra cho ta làm trễ nại ta bằng cá đến lúc đó tổn thất đều coi như các ngươi hắn nói xong cũng quay người lên thuyền sắc mặt rất bình thản bách khoa dùng ngón tay chỉ bọn hắn gàn từng chữ một nghe không đi mau trà ọ chọc n nam hắn giận, hắn đường đường g một bị phách cho hội cái lối nay cho í n ngày cuối cùng, còn chuẩn bị hung hăng giết hắn một phiếu. không h phiếu, nghĩ tới bị nhục nhã, là giết cuối khẩu bị bị một tới làm khí s a có ta h Chà ể nuốt được đi các người còn đứng ngây t được đi đó các gì. làm cho、ta. hắn vừa dứt lời một bên ngô xương liền giật giật góc áo của hắn gần sát bên thai nói hộ trưởng sự tình làm lớn chuyện đối với chúng ta bất lợi thời gian không nhiều lắm nếu không quên đi thôi Cũng、hay. Chà cho ta. Sẽ ra chuyện coi ngay. như、ta. Nô xương gặp ta. ra ta. tay ra, Xảy bị mở Bọn hắn k h ô nói g không phải cảnh sát biển, c sát quyền l cái ư ỡ n nói trắng ra là bọn hắn chính g g ép điều i tra, ra là là m sát, g ú p phủ cập ngư dân chi thứ c mặt thôi. ư ở nhất g trọng nam gặp nam k ô không n động đậy, khiển trách quát mắng, đều mẹ nó không nghe g ai đậy, đều trách h quát t mẹ y đúng Điếc! không.、Điếng. Hắn nói cái h nhất ứ sông đi lên mắt đỏ hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy chương tưởng thấy thế cũng đi theo biểu hiện thời điểm đến hai người đang khi nói chuyện liền nhảy lên đến b o n g thuyền những người khác thấy thế cũng đi theo dương tiểu long ngay tại mang cảnh tam thuốc bọn hắn nhìn cá gặp tưởng trọng nam bọn hắn lên thuyền hắn cơ lấy một bên móc sắt liền thoăn đi qua không tốt muốn xảy ra chuyện dương bạn tam thấy thế vội vàng thuốc lá cùng ném đi hướng dưới thuyền đi k h u ê n ữ nhanh muốn xảy ra nhân mạng dương huynh duyệt mắt không ngủ bước nhanh chạy tới các ngươi chờ ta một chút lao già đáng chết t r ư ơ n g lao thái thất tha thất thể u đứng người lên một bên khác nam nam thấy thế giật này mình nàng trong lòng tự nhủ lòng ca bình thường nhìn không ra có tính tình à, làm cái gì đều là khuôn mặt tươi cười đ ó lấy tính cách cũng rất hiền lành nổi giận lên thật là doạng người bách h o a cũng không sợ một tay một cái tiểu mã c h á t đi theo tưởng trọng nam gặp bọn họ thật lăng đầu thanh cơm ra hỏa linh hoạt một cái tổ vị đem trương tưởng đặt ở vị thứ nhất trong nháy mắt dương tiểu long đi tới ngư nghiệp hiệp hội bọn hắn trước mặt không có dư thừa nói nhảm trong tay móc sắt trực tiếp giơ lên nhắm ngay trương t ư ờ n g liền đập xuống đủng trương t ư ờ n g cũng nhìn thấy đỉnh đầu móc sắt cả bò lẫn lăn né tránh ra đến dọa đến một c h á n mồ hôi dương tiểu long ngươi đến thật dương tiểu long vẫn như c ũ không có nói nhảm lần nữa giơ lên trong tay móc sắt t ư ờ n g trọng nam người cầm đầu dọa đến k tệ ra quần tranh nhau chen l ầ n hướng dưới thuyền chạy tốc độ kia tuyệt đối là bọn hắn bình sinh nhanh nhất bách khoa cũng bị dương tiểu long đến cử động giật này mình hắn coi là dương tiểu long chính là hù dọa bọn hắn một chút không nghĩ tới một câu không nói trực tiếp ra tay thật sự là người ngoan thoại không nhiều tưởng trọng nam bọn hắn xuống thuyền、sau. Mới lòng vẫn chương ò n sợ ã i nhìn xem bong thuyền xem d Tiểu bốn trăm hỏa này t bốn mươi tiểu tử còn đầu còn lăng thanh. r n hắn g bốn bị hủ đ、e, e. xin ngươi phối hợp chương bốn trăm bốn mươi bốn xin ngươi phối hợp dương tiểu long gặp xe cảnh sát đến đây lúc này mới đem trong tay móc sắt ném đến một bên hắn chính là cái tiểu nhân vật không có trong những tiểu thuyết kia nhân vật chính bình thường gặp phải sự tỉnh vĩnh viễn tỉnh táo cơ t r í vĩnh viễn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay d á n g vẻ hơi một tí liền sâu kiến quan niệm của hắn rất đơn giản ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng ngươi dám đụng đến ta vậy chỉ có thể đem ngươi phân đều đánh ra đến cảnh nguyệt gặp xe cảnh sát tới lôi kéo dương tiểu long đắc thủ nhìn một chút quan thiết đạo long ca ngươi không có chuyện gì chứ dương tiểu long khoát tay á o cười nói không có chuyện chiếc thuyền này đối với cảnh nguyệt có ý nghĩa không phải bình thường hắn sẽ không cho phép một chút bẩn thỉu người trà đạp bởi vì bọn hắn không xứng t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp xe cảnh sát tới hưng phấn vây tay hội trưởng chúng ta cứu việc tới đem cái này vô pháp vô thiên dương tiểu long bắt lại lá gan quá lớn t ư ờ n g trọng nam nhìn xem xe cảnh sát cũng là khỏe miệng có chút dương lên nhưng khi hắn trông thấy màu đen đại trúng lúc trong lòng một lộp bộ mơ hồ có loại dự cảm xấu nô xương t h ấ y thế lắc eo đầu hận không thể mang lên trên trời mới tốt dương tiểu long ngươi lợi đấy cho ta lấy tuổi còn trẻ không học tốt cơm tập thể cũng không tốt ăn dương tiểu long nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút hắn cho bách h o a cùng cảnh nguyệt nói một tiếng bàn giao sau đó có cái gì nói cái nấy không cần cố ý giấu giếm bọn hắn đều nhẹ gật đầu biểu thị biết đang khi nói chuyện người trên xe đều xuống ngay tại hướng trên bãi bùn nói tường trọng nam thấy người tới ánh mắt có chút t r ố n g tránh cả người cũng không tự chủ lui về phía sau hai bước quay người lặng lẽ sờ hướng một bên đi đối diện mười mấy người đi tới bên trong một cái mắt sắc cảnh sát nhân dân dùng ngón tay chỉ đối với một bên mặc trang phục bình thường lao nhân nói diệu lao cái kia ngay tại người rời đi giống như chính là tường trọng nam sắc mặt lao nhân rất bình tĩnh thản nhiên nói ngăn lại hắn đi nhanh hai cảnh sát nhân dân đổi tới chưng tường gặp bọn họ tới liên tục không ngừng n g ê n h đón tiếp lấy têu khóc nói các ngươi tới vội vặn mau đưa trên thuyền dương tiểu long bắt lại hắn cầm hung đả thương người đồng dạng n g ê n h đón còn có ngô xương kỹ xảo của nàng liền càng thêm giống như thật nước mắt rư n g rưng cảnh sát nhân dân đi đến trước mặt gặp bọn họ một thanh nước mũi một thanh nước mắt nghiêm âm thanh tàn khốc nói đều cho ta bình thường điểm chuyện đã xảy ra chúng ta sẽ điều tra lấy chứng tưởng trọng nam ra vẻ không nghe thấy bước chân càng phát nhanh đứng lại cho ta bên trong một cái nhân viên cảnh sát tiến lên ngăn cản hắn khiển trách quát mắng hắn bị cản dưng bước ra vẻ chấn định nói ngươi tốt tưởng a trọng nam cả người một chút liền mềm m u ố ra bất quá ngoài miệng lại cậy mạnh nói các ngươi nhất định là hiểu lầm ta chỉ là một cái nho nhỏ ngư nghiệp hiệp hội hội trưởng làm sao lại vi phạm phạm tội đâu có phải hay không hiểu lầm về trong sở liền biết xin ngươi phối hợp hắn thấy thế đành phải phối hợp nhưng cả người trở nên hai mắt tăng ăn dã mặt ủ mày cho đại bối đầu cũng tiêu nhịu xuống tưởng trọng nam bị mang tới sau nô xương cũng nhìn thấy hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút nàng nhìn nhìn lại cảnh sát nhân dân bên người lao đầu tử đột nhiên nhớ tới hắn chính là vài ngày trước cùng dương tiểu long cùng nhau một bên cảnh sát nhân dân gặp người viên đều đủ hắn nghiêm mặt nói mọi người không nên kinh hoàng chúng ta lần này tới cùng đi lãnh đạo tới xem một chút mọi người tìm hiểu một chút ngư dân các bằng hưu khó khăn vị này là ngư nghiệp cục dài một bên lao đầu và thiện cười cười một chút kiêu ngạo đều không có tất cả mọi người tốt giữa chưa tới chậm trễ các ngươi chơi sống cảm giác sâu sắc thật có lỗi các ngươi gọi ta lao diệp là được dương tiểu long nghe chút lao diệp là lãnh đạo hơi hơi kinh ngạc trước đó đã cảm thấy nhưng lại nói không nên lời cho gì người không thể xem bề ngoài a lão diệp cùng tất cả mọi người lên tiếng c h à o lại hướng về phía hắn phất phất tay tiểu dương ngươi liền chuẩn bị vẫn đứng ở trên thuyền nên đón ta lao đầu t ử này đ ó a hắn lời còn chưa dứt tất cả mọi người đồng thời nhìn hắn chằm chằm đặc biệt là chưa tưởng cả người hắn như bị xét đánh một dạng cái này cái này cái này dương tiểu long đến cùng còn có bao nhiêu bí mật bốn dương tiểu long bị lao đầu t ử điểm danh cũng không tốt lại đứng ở trên thuyền hắn đi hai bước nhảy đi xuống đi vào trước mặt cười cười diệp lão ngươi cái này không chính cống ách một lời của hắn thốt ra người ở chỗ này đều là ngây người một lúc tiểu tử này điên rồi đi biết thân phận sau còn dám như thế trắng trợn sẽ không phải là hắn cháu trai đi nhìn xem cũng không giống a lão diệp gặp hắn tới chào hỏi cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà xa lánh thưởng thức vô vô bờ vai của hắn tiểu tử ngươi chờ một lúc ta làm việc kết thúc nhưng phải chọn hai đầu tốt hoa cúc giá cả chính n g ư ơ i tính dương tiểu long nhẹ gật đầu t i ê n tâm đi diệp lão già trẻ không gạt hắn dùng ngón tay chỉ dương tiểu long cười d ạ n g d ỡ cái này nếu là đặt người khác đã sớm nói không cần tiền nhưng hắn nhưng không có lão diệp cùng hắn bắt chuyện qua sau lại biến thành một bộ nghiêm túc trạng đem trong tay cặp công văn khóa kéo kéo k é tiếp lấy móc ra một tấm mang theo dấu t r ạ m nổi văn bản tài liệu đi ra giao cho người bên cạnh ăn mặc đồng phục nam nhân tiếp nhận đi nói phía dưới tuyên đọc phía dưới thành viên nghiệm đến danh tự cùng chúng ta phối hợp điều tra t ư nô xương dính l i ễ u lừa dối hiệp đồng gây án xin phối hợp điều tra tưởng mẫn hiệp đồng gây án xin phối hợp điều tra n ư ư nghiệp hiệp hội mặt khác ở đây nhân viên cũng cùng nhau tiếp nhận điều tra xin phối hợp chế ngự nam rõ ràng đem trên văn kiện nội dung nhiệm xong cho một bên cảnh sát nhân dân đưa mắt liếc giả ý qua một cái Nô xương nghe chút xảy ra chuyện lập tức đặt mông ngồi ở trên bãi bùn cả người trong nháy mắt cũng biến thành già đi rất nhiều dưới đáy lại nhiều một đám nước động lãnh đạo ta là bị h oan uổng ta là bị tưởng trọng nam bức bách ô、oh. ô chương tưởng hôm nay mới vừa vào chức nghe chút phải tiếp nhận điều tra dọa đến mất hồn mất vía chân đều mềm nhún lãnh đạo thật là hiểu lầm ta hôm nay vừa mới n h ậ p chức còn không có mấy giờ mà lại ta có chứng cứ đều là tưởng hội không tưởng trọng nam bức bách ta hắn bức ta đưa hết mấy vạn lễ lãnh đạo ta cũng là bị bức bách bốn tương đổ mọi người đầy trong lúc nhất thời tưởng trọng nam biến thành mục tiêu công kích tất cả mọi người tranh nhau chen lấn vạch trần tội của hắn liền sợ nói chậm một chút sẽ dính dấp chính mình chúng nhân viên cảnh sát nghe bọn hắn mồm năm miệng mười cãi lộn không ngừng không nói hai lời trực tiếp toàn bộ mang đi ngắn ngủi mười mấy phút thời gian bọn hắn đã quên dương tiểu long sự kiện đánh người mà thiên về một bên nghị luận lên ngư nghiệp hiệp hội tấm màn đen bọn hắn bị lấy lôi đình thủ đoạn mang đi sau cảng khẩu trên bãi bùn trong lúc nhất thời lại trở nên yên tĩnh đứng lên hiện tại là giữa t r ư a người không nhiều không phải vậy sẽ trực tiếp trở thành nhất bạo tạc tính chất tin tức lao diệp gặp bọn họ sau khi đi vụ vô, vô dương tiểu long ti thuận tiện thuận tiện đi theo ta dương tiểu long mang theo hắn hướng ván cầu bên trên đi đến một già một trẻ cười cười nói nói chương bốn trăm bốn mươi lăm hắn là nhị đại gia ngươi đi chương bốn trăm bốn mươi lăm hắn là nhị đại gia ngươi đi dương tiểu long dẫn hắn đến cá sống khoang thuyền cẳng cẳng tay nói diệp lao ngươi chờ một chút lao diệp cười cười từ một bên cầm lên cái chậu nhựa tiếp lấy xoay người đèm cá sống cánh cửa khoang con chậm rãi kéo ra dương tiểu long cười cười diệp lão người trong nghề a hắn thăm dò nhìn thoáng qua cười dạng rỡ tiểu dương a ta từ nhỏ chính là tại bờ biển lớn lên ra biển số lần so ngươi thấy cá đều nhiều chút trò vật ấy tính là gì cảnh tam thúc bọn hắn đứng ở một bên nhìn thấy lao diệp cả đám đều cùng choáng váng giống như đứng thành một hàng cũng bất động chỉ có dương tiểu long một người cùng hắn cười cười nói nói một bên bách khoa giật cảnh n g u y ệ t có cáo tiếng như rồi mỗi nói tỉ long ca mỗi ngày đi cùng với ngươi hắn lúc nào nhận biết một đại nhân vật như vậy cảnh n g u y ệ t lắc đầu thấp giọng nói không rõ ràng ngươi không phải mỗi ngày cùng hắn như hình với bóng sao hạ ta đã biết nói không chừng chính là hắn nhị đại gia cái gì cảnh tam thúc cũng đang cùng lão nhị nói thầm tiểu long từ khi đi vào hải cảng sau chính là một người chưa nghe nói qua còn có tầm quan hệ này thật là kỳ quái bọn hắn kinh ngạc đồng thời một bên khác hai phóng viên cũng không có n h à n rỗi không nghĩ tới ngoài ý muốn một lần được cứu lại còn bắt được một cái tin tức lớn đây chính là tràn đầy năng lượng tích cực lôi đ ỉ n h thủ đoạn nghiêm khắc đả kích vi phạm phạm tội đồng thời lại cùng các ngư dân hòa mình ngắn ngủi mấy câu trong đó lượng tin tức cũng không nhỏ cái này nếu là thả ra lời nói tuyệt đối có thể trang đầu đầu đề dương tiểu long không biết bọn hắn suy nghĩ gì hắn mang theo lão diệp dạo qua một vòng khi nhìn thấy hắn cá lấy được đều được biết mới ba ngày thời gian lao đầu tử đối với hắn giơ ngón tay cái tiểu dương a ngươi thật không tầm thường a trường giang sóng sau đẻ sóng trước rất không tệ hắn bị khen có chút không tốt làm ý tứ gãi đầu một cái nói diệp lão không có người nói đến khoa trương như vậy ta chính là vận khí hơi tốt ân ta đây liền muốn phê bình ngươi liền quá độ khiêm tốn chính là tiêu n g ạ o đúng đúng đúng ta nhất định đổi lao diệp nhìn một vòng sau mua hai đầu hoa cúc một lớn một nhỏ ba cân hai lượng hết thẻ hai trăm năm mươi sáu nguyên hắn cho dương tiểu long hai trăm sáu mươi nguyên dương tiểu long lại vụ trộm lấp mấy đầu cá đỏ dạ nhỏ đi vào lão ra thử tốt một vùng này đến một chuyến lại không dễ dàng lao diệp ngư mua xong còn có việc phải xử lý cũng không có đợi quá lâu hắn huyên vài câu liền rời đi trước khi đi hai người tăng thêm mẹ c h ạ g phân phó không có chuyện tìm hắn u ố n g t r à hắn đem lão diệp đưa đến trên đường cái nhìn xem cái này màu đen đại chúng bên ngoài không nổi bật nhưng bên trong phố i trí lại tương đối tốt dương tiểu long dương phía sau lúc còn trông thấy chỗ ngoặt có một chuỗi chữ cái cái này ngược lại là cùng tăng tháp nạp không giống nhau lắm bách khoa gặp xe đi nhìn xem đèn đuôi xe mặt m ũ i tràn đầy hâm mộ nói không sợ lao vụt cùng len rỗ vờ liền sợ đại chúng mang chữ cái dương tiểu long nghe hắn cô lấy tay để liêu để hắn nói nói cái gì đó cái này đại chúng giống như so ta xe tia động lực còn tốt long ca ngươi đang nói mơ đâu người xe kia có thể cùng nó so hạ đều không khác mấy xem chừng lao gia tử cải tiến qua ta tại trường dạy lái xe cũng không phải không có mở qua đại chúng cái này đơn giản đồ vật bên trong tốt một chút được chưa nhị đại gia ngươi phải biết không phải tức chết dương tiểu long mặt buồn dầu trầm giọng nói mắng ai đây bách khoa ngượng ngùng nói vừa mới đại nhân vật kia không phải nhị đại gia ngươi sao lan hắn trở lại trên thuyền khó tránh khỏi lại bị cảnh tam thúc bọn hắn lôi kéo hỏi một vòng đều muốn biết hắn cùng lao gia tử là quan hệ như thế nào cảng khẩu thanh niên không biết lao diệm nhưng một chút lao ngư dân cảnh tam thúc bọn hắn thế nhưng là biết đây chính là toàn bộ hải cảng ngư nghiệp nhân vật thủ lĩnh cũng không phải đùa giỡn bọn hắn kinh ngạc sau khi biến mất thật lâu hai phóng viên cũng đi ra nam phóng viên tới nói thuyền rồng dài cảm tạ các ngươi dốc lòng chăm sóc cho ngươi thêm p h i ề n thái dương tiểu long cười cười hại không có gì nữ phóng viên cười nhẹ nhàng nói thuyền rồng dài quay đầu chúng ta đưa ngươi một cái đặc biệt lễ vật đến lúc đó cũng đừng kinh ngạc c còn có lễ vật đâu hắn n h u mày cũng không tính đi nói không chừng đầu bốn hai phóng viên cùng hắn lên tiếng trào đem bọn hắn bẹ cho buộc lại xuống dưới sau liền vội vàng rời đi lúc đầu nói ban đêm mời hắn ăn cơm bất quá bị dương tiểu long khéo lời từ chối vừa trở về thật là lắm chuyện phải bận rộn dương tiểu long trở về trên đường chỉ thấy dương vạn tam đen cái mặt mo ngăn ở c ạ n h thuyền đồng hành còn có dương h i n h duyệt cùng trương lao thái hắn trực tiếp đi tới không có phản ứng bọn hắn dương vạn tam gặp hắn tới nội giận đùng đùng nói dương tiểu long ngươi cái khinh bị chúng ta tốt xấu một cái thôn ở ngươi dựa vào cái gì đem tưởng tử đưa vào đi dương tiểu long có chút không hiểu t h ấ u cười lạnh nói ha ha hiện tại biết một cái thôn ác giả áp báo hắn nói xong cũng lên thuyền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút bách khoa theo ở phía sau thầm nói nên đem lao đầu cũng đưa vào đi thượng bất chính hạ tắc loạt bốn hiện tại nên rời đi người đều đi bọn hắn cũng có thể đem cá cho vận đi ra làm trễ lại gần nửa giờ cảnh tam thúc nhìn xem lánh tảng khô đến mấy mét bảo đao một trận nóng mắt dương tiểu long ta nói ngươi tiểu t ử vận khí này thật là để cho người ta gây ghét lớn như vậy đồ long đao ta vẫn là lần thứ nhất gặp lão nhị cũng ở một bên đi theo phụ họa không sai ta từ mặc tã ngay tại trong nước biển ngâm lớn lên mấy thập niên cũng chưa từng thấy quá lớn như vậy đồ long đao bách khoa vô vô mở vai của hắn nhị thúc ngươi từ nhỏ ngay tại trong nước biển ngâm làm sao còn đen như vậy nha đúng lão nhị lấy tay đập hắn một bàn tay mặt buồn dầu ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu liền c ù n g ngươi trắng giống như hh t t bách khoa ruột cổ một cái ở một bên cười ngây ngô dương tiểu long ở một bên nết nết miệng con hàng này thật sự chính là hết chuyện để nói lão nhị bình thường kiềm kỵ nhất người ta nói hắn đen hắn còn quang minh chính đại nói đùa mấy người vừa nói vừa cười đem bảo đao lôi đi ra trải qua thời gian dài như vậy ước lạnh hiện tại nó toàn bộ thân thể đông lạnh hàn khí bất người thật là đồ lòng đao bảo đao nhất trói mắt hay là hai loại màu sắc cấp độ rõ ràng phần lưng một đạo màu làm giống mà p h ầ n bụng màu trắng bạc chính là lưới đao đặc biệt có thưởng thức giá trị bách khoa đem nhắc lên cơ chậm rãi tiến đến gần cảnh tam thúc cầm một cái vải lớn túi tới trải trên mặt đất liền sợ quay đầu đem ra cá cho lệ mề hỏng bọn hắn hợp lực đem bảo đao cá cho đặt lên túi vải bên trên tiếp lấy sử dụng cần cầu chậm rãi hướng xuống thả hào hảo c h ậ m một chút đi phía trái kéo đối với hạ hạ bên dưới cảnh tam thúc ở một bên đánh lấy thủ thế khoa tay cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng so vợ còn còn để bụng bảo đao cá bị kéo đi ra lúc chung q u n h lại là tụ tập không ít người đều thấy no phong thái đồng thời dương tiểu long biến thái lại một lần nữa trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói một trở thành trà nữa chuyện. hậu dư đề bào ả trải o đao qua nửa cá chuyển, cuối cùng giờ vận l rơi v à cân đao i giá ệ n bên trên, trọng lượng từ trị thị là trường nguyên. 446, cố tình gây sự. 446, cố tình gây sự. Bảo đao vừa ra xem như bến cảng thỏa thỏa nổi tiếng internet cá không ít người n h a o n h a o cầm điện thoại chụp ảnh mặc dù nó không có cá ngừ giá cả cao nhưng bởi vì hiếm thấy doanh động so kim thương còn có hơn một chút cá hướng trên xe vẫn lúc không ít người nhau nhau tới tìm kiếm chụp ảnh cảnh tam thúc cũng tương đối cao hứng để bọn hắn chụp ảnh chung mười mấy phút có đập thật là cao hứng không ngậm miệng được không có chụp tới dứt khoát trực tiếp cầm điện thoại c ù n nay cá vận tương đối bung lỏng lớn như vậy một đầu bảo đao bị mười mấy người vây quanh dơ lên đi lên căn bản không muốn dương tiểu long bọn hắn đậu thủ nơi này thật nhiều đều là cấp bậc sử thi câu cá lao có thể tự tay sở đến loại này cá lớn vương thật là nằm mơ đều có thể cởi tình bọn hắn đem cá vận lên xe dương tiểu long tiếp tục đem còn lại một chút bảo đao đều đặt một bộ phận cho cảnh tam thúc còn có thật nhiều ướp lạnh cá tất cả cá đều qua tốt cái cân thượng vàng hạ cám cá thêm cùng một chỗ, hết hôm nay thu hoạch còn có thể hai nhóm cá cộng lại tổng cộng 45.670 n g u y ê n n h ữ n g này chỉ là một nửa cá lấy được tất cả cá cua thêm cùng một chỗ tám chín vạn khối tiền không thành vấn đề bận rộn hơn một giờ dương tiểu long đem cảnh tam thúc bọn hắn cho đưa t i ễ n sau lại để cho bách khoa đem cá sống trước hướng cửa hàng hải sản vận bọn hắn hiện tại ba chiếc xe xích lô cùng một chỗ cảnh nguyệt lì lì còn có bách khoa vận khởi đến cũng là thật mau nam nam trong lúc rảnh rỗi bách khoa để nàng đem trọn xuống tàn cua cho nâng lên tiệm cơm vừa vặn để tạ tổng làm một cái bù lớn đợi lát nữa việc để hoạt động xong liền đi ăn dương tiểu long bận rộn đồng thời. dương vạn tam còn tại giống như rắn độc theo dõi hắn còn hận không được đem hắn rút gân lột ra mới tốt dương hinh duyệt hiện tại đi qua vớt người chứ tưởng mỗi lần tặng lễ đều có ghi âm chứng c ứ liền vì về sau sẽ ra chuyện lưu lại thủ đoạn bách h o a bọn hắn v à i xe cá trang kết thúc đi hiện tại cạnh thuyền cũng chỉ có dương tiểu long đang chờ hắn phải xem lấy cá dương vạn tam gặp mấy cái xe đều đi trong miệng ngậm lấy khói đứng người lên một bên trương lao t h á i thấy thế liền vội vàng kéo hắn lao ra đang chết ngươi lại muốn làm cái gì đi người buông ra ta cả ngày sự tình tình hiện tại k h ê nữ con rể đều thành dạng này ta không nghĩ biện pháp ai nghĩ biện pháp. Hắn đem cánh tay trương lão thái nghe xong ngượng ngùng nói người ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây không giống ở trong thôn còn có thể tìm xem người hỗ trợ đừng quấn lấy quáy i à y đi được được được dương vạn tam phiền c h á n phất phất tay đem trong tay khói hung hăng toát một ngụm ta nói n g ư ờ i có thể hay không vừa gặp gặp sự tình liền phạm bệnh cũ đầu não thật quá ngu xuẩn chúng ta không biết người cái kia dương tiểu long không phải nhận biết người sao ngươi còn muốn đi tìm cái kia tiểu bạch nhã lang trương lão thái sắc mặt khó coi không tìm hắn ta tìm ngươi hữu dụng không ngươi không thấy đại nhân vật kia cùng hắn lôi kéo làm quen hắn muốn chịu giút chúng ta con rể nói chuyện lời nói vậy tuyệt đối không có vấn đề. có thể chúng ta không phải vừa đắc tội hắn sao hiện tại đi lời nói không phải mình đánh chính mình mặt mặt sao dương vạn t a m một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nói chúng ta khẳng định không có khả năng tay không đi ngươi nhanh đi xách hai dương sữa ta đi qua chào hỏi cái này có thể được không ngươi mau đi đi chậm một chút nữa thật sự tiến vào hắn nói liền hai tay phía sau lưng hướng dương tiểu long thuyền bên cạnh đi đến mà trương lão thái cũng bị dăn dậy không dám nói lời nào gặp con lưng còn hướng p h bán quả v ậ đi dương vạn tam đi vào cạnh thuyền gặp dương tiểu long phải bán quả vật đi dương vạn tam đi vào cạnh thuyền gặp dương tiểu long a n g ngồi ở một bên mắt mẹ hắn mặt m dương tiểu long vừa tọa hạ chậm khẩu khí gặp hắn lại đến đây sắc mặt có chút khó coi không có phản ứng hắn dương vạn tam gặp hắn không nói lời nào ươn lấy cái mặt mo tới tiếp tục nói tiểu long người đứa nhỏ này tại sao không nói chuyện đâu có lời nói hạ t ừ trong hàm giang gạt ra mấy chữ vẫn như cũ rất lạnh lùng đứa nhỏ này tính tình còn không nhỏ đêm nay ngươi dương đại gia mời ngươi uống hai chén thế nào không cần dương tiểu long m ặ t không biểu tình giống như là tại đối với thạch đầu nhân nói chuyện không khác nhau chút nào lão đầu tử cũng không thèm để ý hắn ngồi xuống tiếp tục nói trước đó là ngươi dương đại gia làm có chút thiếu sót ta cũng là bị tức vắn đầu đừng để trong lòng à. lao già đáng chết đồ vật mua lại bọn hắn chính cho chuyện chứng lão thái để hai cái dương sữa b ò đi tới chỉ gặp nàng hai tay xách hai dương giống nhau như lúc mặt trên còn có bị b ă n g rán buộc chặt vết tích loại này bị trói cùng một chỗ hoặc là chính là lầm kỷ mua một t ặ n g một hoặc là chính là kiện thứ hai nửa giá dương vạn tam gặp nàng tới liên tục không ngừng đứng dậy nên đón gặp nàng để hai dương giống nhau như lúc để ép tiếng nói làm sao mua hai dương giống nhau như lúc không cần tiền a chứng lão thái liếc mắt nhìn hắn đây là siêu thị mua một tạng một hai dương mới ba mươi tám k h i tiền vậy là được bay đầu chúng ta cũng đi mua hai giường cái này sữa coi như không tệ dương tiểu long gặp hắn hai tại nói t h ầ m đem một bên nước k h o á n g uống xong tiếp lấy làm việc hắn cũng không có thời gian nói chuyện tào lao hiện tại cũng đã hai giờ chiều dương vạn tam đem sữa bò tiếp tới quay người là cá a đạo tiểu long a nhanh không vội sống ngươi đ ạ i nương cho ngươi để hai giường sữa bò uống nhanh làm sao g i ả i khát uống nhiều sữa có thể trưởng thành hắn đem sữa uống tới không ngừng lôi kéo làm quen dương tiểu long phiền c h á n trầm giọng nói ta lại nói với các ngươi một lần không có chuyện đừng chậm trễ ta làm việc chứng lão thái gặp hắn một chút mặt mũi không cho đầy bụng tức giận bị kích thích xung ra giận chỉ đạo. dương tiểu long ngươi đừng cầm cái l ô n g gà làm lệ tiễn một cái nông thôn đi ra tiểu từ nghèo thật đúng là đem mình làm dễ hành cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu nàng n h ấ t cổ tác khí hai tay chống n ạ n h mắng gần mười mấy phút cả người mẹ thở hồng hộ hồ không nói mặt bờ môi đều khí tím tựa như lại cử động một chút liền có thể nghẹn đi qua dương vạn tam đem nàng vịn mặt buồn dầu khiến trách ngươi làm cái gì vậy trương lão thái thở hồn hẹn lắp bắt nói dương tiểu long ngươi ngươi hôm nay mặc kệ lời nói ta liền không đi trương lão thái khí hướng bong thuyền ngồi xuống kết quả còn không có vài giây đồng hồ còn một chút phản xạ có điều kiện giống như tốc độ nhanh chóng để cho người ta l u l ư ớ i hiện tại b o n g thuyền nhiệt độ thế nhưng là khá cao sắt lá nhiệt độ có thể đem có thể ra bị phỏng thời gian dài lên bong bóng cũng có thể nàng vừa mới đột nhiên ngồi xuống cái mông cùng b o n g thuyền đến cái thực sự tiếp xúc không bắn ngược trách tốc độ này cùng động tác giống như là trẻ mấy chục tuổi t r ư ơ n g lão thái bị nóng càng cho hơi vào hơn b ấ t quá tìm mát mẹ địa phương ngồi xuống một bộ đánh đánh lâu dài tư thế dương vạn tam gặp nàng tọa hạ làm bộ kéo hai lần tiếp lấy nhìn về phía dương tiểu long tiểu long người nhìn cái này dương tiểu long khoe miệng có chút dâng lên đem điện thoại di động trong túi móc ra cái này dễ xử lý chờ lấy a chương bốn trăm bốn mươi bảy đòn lại trả đòn chương bốn trăm bốn mươi bảy đòn lại trả đòn chương lão thái đứng người lên lấy tay run dậy chỉ vào hắn dương tiểu long người được a dương vạn tam cũng mặt buồn dầu dương tiểu long tiểu tử ngươi có loại về sau cả đời không qua lại với nhau dương tiểu long nếp miệng cái kia xem chừng ngươi nhìn không thấy tính toán tuổi tắc cũng có sáu mươi mấy đi tích điểm nước đi n g ư ơ i lão lưỡng khẩu bị tức run dậy có thể trong lúc nhất thời bị trận còn nói không ra nói đến cuối cùng hư một tiếng liền quay người rời đi đem các ngươi giảm giá sữa bỏ lấy đi dương tiểu long vừa mới l ư ớ t qua kỳ bảo đảm chất lượng cũng liền còn có một ngày thời gian không thể nghi ngờ là giảm giá xử lý dương vạn tam nghe tiếng lại quay người trở về chứng mắt cái t r ò n g mắt nói cả đời không qua lại với nhau nếu ngươi không đi ngươi cũng phải đi vào hắn nghe vậy nhanh chân liền chạy liền sợ đi chậm một chút không xong giống như chương l ã o thái gặp hắn một người ở phía trước chạy chậm một tay bám lấy e o một tay khác vây vây lao già đáng chết ngươi chờ ta một chút ta. dương vạn tam đầu cũng không trở về chỉ thấy bước chân cũng không có thả chậm dương tiểu long thấy thế lắc đầu thật sự là người đáng thương tất có chỗ đáng hận c h ậ t nhìn lớn như vậy tuổi tác cũng thật là không dễ dàng có thể hiểu rõ sau liền biết đều là tự tìm thật là ứng câu nói kia không phải lão nhân biến thành xấu mà là người xấu già đi trải qua lão lưỡng khẩu như thế nháo t r ò bây giờ tại cảng khẩu người cơ hồ đều biết cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn g i ả m tưởng trọng nam đám người bọn họ vốn là hải cảng ngư dân công địch hiện tại hắn khẽ đảo đài đều cao hứng mừng tít mắt nếu không phải cấm chỉ chưng đã có người hành động Chương tưởng, tưởng trọng nam sự tình càng truyền càng không hợp t h ó i thường cuối cùng diễn biến thành bị dương t i ể u l o n g cho cả xuống đài các ngươi nghe nói không biến thái d ồ n g một người dùng tiết câu tự đem tưởng trọng nam sách đi ngư nghiệp cục nghe nói nghe nói một tay nhắc một cái đặc biệt là tưởng trọng nam cái kia nhân tình bóp dày đều mất rồi các ngươi vậy coi như cái gì lúc đó ta tại hiện trường biến thái r ồ n một người trọn vẹn đánh hơn hai mươi lỗ hổng quả thực là một chút ra đều không có phá quá hết giận dương tiểu long không biết là hắn một lần nữa leo lên ngư dân trong miệng h ọ t sệ ập trở thành thật nhiều tuổi trẻ người sùng bái đối tượng lấy hắn làm gương một bên khác bách khoa bọn hắn đem cá toàn bộ cho vận đến cửa hàng hải sản một chút đông lạnh cá cũng đều ném vào kho lạnh khóa tươi đốt bách khoa vừa ngủ lại đến thở một ngụm điện thoại di động trong túi văng lên xem xét là nam nam khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười mạc tây mạc tây cơm c h í n h rồi có thể đến đây Sự giác, vệnh tâm thần. Bên đầu điện thoại kia vệnh thần. Bên nam tâm đầu hắn tiếp lấy lại cho dương tiểu long gọi điện thoại để hắn không dùng để cửa hàng hải sản trực tiếp đi bản k hai dương tiểu long lên tiếng sau đem bong thuyền vệ sinh quét dọn quét dọn nhìn xem không nhuấn bụi trần bong thuyền hài lòng nhẹ gật đầu hắn từ trên thuyền mẹ xuống trong tay bưng cái chậu nhựa bên trong chứa mấy đầu bảo đao bất quá trạng thái tinh thần đều không phải là quá tốt rồi đặt ở ca sống đáy khoang thuyền bên dưới thời gian quá dài ván cầu t r ả về hắn k h ẽ hát mà bưng cái chậu nhựa đi tới vọng chỉ gặp hai bảo an đại gia đang nghe tin tức hắn nhẹ c h u ộ cửa sổ pha lê bảo an đại thúc g buổi t r ư a sự tình hắn đều nghe nói gọi là một cái đã n g h i ề n tiểu dương l ã o bản cưới xe à. ân dương tiểu long đi vào đem trong tay bùn để xuống đại thúc đây là ta mới ra hải bộ cầm hai đầu tới cho các ngươi nếm thức ăn tươi đừng ngại y ta bảo an đại thúc gặp trong chậu bốn con cá trọn vẹn mấy cân khách khí khoát tay áo chúng ta không cần ngươi ra biển bắt điểm cá không dễ dàng giữ lại bán lấy tiền hạ cũng không kém cái này mấy đầu xe đều là các ngươi hỗ trợ c h i ế u ứng không phải vậy bình điện còn không biết thiếu mấy khối đâu cầm đi vậy không tốt làm y tứ chúng ta cho ngươi tiền hai người nói liền chuẩn bị móc túi dương tiểu long vội và ngăn n g cản bọn hắn lại không đáng giá bao nhiêu tiền thực sự băn khoăn quay đầu xe cùng thuyền còn phải làm phiền các ngươi giao cho chúng ta yên tâm đi bốn hắn đem cá đưa cho bảo an đại thúc liền ngồi lên xe vận động chân ga hướng tiệm cơm đi hai bảo an đại thúc thu đến cá đều cao hứng không ngậm m i ệ n g được kỳ thật cá không cá không quan trọng mấu chốt người ta có phần này tâm bảo an nghề nghiệp này xem như địa vị tương đối thấp n g à y bình thường một chút đại lá bản hoặc là kẻ có tiền đều xem thường bọn hắn giống dương tiểu long loại này thật là ít càng thêm ít dương tiểu long không có đi còn bọn họ suy nghĩ gì trực tiếp mở ra tiệm cơm cửa ra vào hắn đem chiếc xe ngừng tốt sau liền đi đến đi đẩy cửa ra chỉ nghe thấy lầu hai một trận hi hi ha ha tiếng nói chuyện còn có bách khoa cái tia thô c ạ n h tiếng cười hắn trực tiếp đi vào phòng bếp bên trong có ba bốn tiểu hỏa tử ngay tại bận rộn thái thịt thái thịt gia công gia công loay hoay quên cả trời đất bọn hắn gặp phòng bếp đột nhiên xuất hiện cái người xa lạ đầu tiên là ngây người một lúc bên trong một cái nóc lò bên trên sư phụ đạo ngươi tốt xin hỏi ngươi có chuyện gì sao dương tiểu long cũng là xứng sở thu lại tâm thần nói ngang không có việc gì mà các ngươi làm việc đi hắn nói xong liền lui đi ra phòng bếp trọng đ i ệ bình thường rất ít để cho người ta đi vào trước mấy ngày thời điểm ra đi còn chỉ có tạ tổng một người lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi công phu liền đem người c h i ê u đủ tốc độ này ba hắn đi vào đại sảnh vừa mới chuẩn bị lên lầu chỉ thấy tạ tổng xuyên qua thân màu trắng đầu bếp phục trên đầu mang theo đỉnh mũ đầu bếp đi xuống tạ tổng dương tiểu long mở miệng cùng hắn lên tiếng chào tạ tổng dấm chân xuống thấy là dương tiểu long cười cười long ca lúc nào tới làm sao không đi lên ngang ta vừa m ớ i đến thuận đi phòng bếp nhìn một chút hắn nói chuyện ở giữa đã từ trên thang lầu xuống cầm trong tay khay bông ra nói long ca hôm qua vừa tới mấy cái ta trước kia bằng hưu đi qua giới thiệu cho người một chút đi dương tiểu long khoát tay á o tạm thời quên đi thôi bận rộn một ngày đã sớm nói bụng đúng đúng đúng ngươi nhìn ta đầu hóc này hắn v u a hót một cái nói tiếp long ca ngươi nhanh đi đi đồ ăn vừa mới bưng lên đi nhân lúc còn nóng ăn ân ngươi cũng cùng một chỗ đi ta đã sớm đến qua cái này đều nhanh hai giờ rưỡi dương tiểu long cùng hắn giật hai câu sau liền đăng đăng đăng lên lầu đi vào bao xương cảnh nguyện các nàng đang trò chuyện trời cái bàn ở giữa thả một chậu thịt c u â n ấu hưng khí bốn phía long ca ngươi có thể tính tới nhanh lên nhanh lên bách h o a gặp hắn t i ế đến gấp hồ hồ hô cảnh nguyện cũng nhìn thấy hắn thân mật cho hắn ngừng cái vị trí đến chương bốn trăm bốn mươi tám thử buôn bán khúc n h ạ c dạo chương bốn trăm bốn mươi tám thử buôn bán khúc n h ạ c dạo bách khoa thấy thế ngắt lời nói tỉ làm sao ngươi biết long ca muốn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ a cảnh nguyệt bị hắn hỏi được sắc mặt từng đỏ chủ yếu là trên mặt bàn còn có không ít người đâu đều tại có chút hăng hái nhìn chằm chằm nàng dương tiểu long gặp cảnh nguyệt có chút e lệ giơ tay lên vỗ một cái tiểu tử ngươi có phải hay không lại muốn gặm tên n g ĩ a bách khoa bị nắm n ư ợ c điểm cười rạc rỡ long ca ngươi đại nhân có đại lượng muốn ngồi bên nào ngồi bên nào người ta răng lợi không tốt thôi ha ha ha, ha. đám người bị hắm vái động tác đùa trong bụng nở hoa từng cái cười ngựa tới ngựa lui dương tiểu long tùy theo ngồi xuống hướng về phía cảnh nguyệt mỉm cười người đến đông đủ tất cả mọi người đã sớm đối với thịt cua nấu một miệng nước miếng bách khoa chớ ngẩn ra đó thúc đẩy đi tới tới tới dùng sức ăn đừng k h á c h khí ân ăn, ăn ngon thật trên bàn cơm trong lúc nhất thời bảy tám đôi đua bắt đầu ăn như gió quấn tiếng cười vui chén rượu tiếng va chạm còn có gặm cua tiếng vang thành một mảnh dương tiểu long kẹp hai cái cua lớn a o cẩn thận từng ly từng tí đem bên ngoài xác cho lột cua biển không giống trong nhà cua nước bỏ đi xác không còn có cái gì nữa cua biển a o lớn có một bàn tay lớn bên trong thịt lại nhiều loại non bắt đầu ăn đặc biệt đã n g h i ề n cắn xuống một cái đi một miệng lưu hương hắn đem ngao lớn s á c sau khi đi bỏ vào cảnh n g u y ệ t trong chén cảnh n g u y ệ t nhanh ăn đi cảnh n g u y ệ t nhìn thấy hắn đầy tay dầu mặc dù là mang theo duy nhất một lần bao tay nhưng móc loại này s á c đặc biệt thương móng ngón tay bình thường đều sẽ chọn trực tiếp dùng r ă n g gặm nàng nhìn xem tròn t r ị a thịt cua trong lòng không h i ể u cảm động long ca chính n g ư ơ i ăn ta tự mình tới là được dương tiểu long nếp miệng ta còn không biết người thích ăn nhất tôn cua nhưng mỗi lần đều n ạ i phiến p h ư c nhanh ăn đi cảnh nguyện bị hắn nói chúng ngọt ngọt cười hì hì tạ ơn long ca. Nhanh ăn đi. trên a sẽ giúp ngươi lột. t Em. b à n những người khác gặp hai người dạng này đều lựa chọn không nhìn một mặt là bởi vì ngoài miệng vội vàng gặm con cua đằng không ra công phu một phương diện khác chính là mùi vị kia s á c thực quá tuyệt vời một bữa cơm ăn gần hai canh giờ hôm nay bởi vì cửa hàng hải sản bù hàng thật nhiều cá giá cả định tốt còn có quy cách không có phân cho nên buổi chiều tạm thời liền không buôn bán vừa vặn nghỉ ngơi một chút tiệm cơm bên này có sung túc nguồn cung cấp tạ tổng cũng vội vàng lấy thử thức ăn ba ngày sau chuẩn bị trước thử buôn bán cơm nước xong xuôi nữu nữu cùng lý lý đi cửa hàng hải sản để ý hàng những người khác lưu tại tiệm cơm hỗ trợ hiện tại bếp sau nhân viên đã đều phân phối đủ đầu bếp r ử a chén a di không thiếu một cái chủ yếu chính là phòng trước khối này mà nam nam nói nàng đồng học còn có đồng sự đến xế chiều ngày mai mới có thể đổi tới dương tiểu long đang bận tiểu n g ả i đi tới long ca ngươi qua đây một chút tốt hắn đem tạp dề hai xuống đi qua nói chuyện gì long ca hiện tại nhân viên hầu như đều đã đủ chúng ta ký túc xá phải nắm chắc thuê ký túc xá tiểu n g ả i nhẹ gật đầu nguyên lai、like、hôm qua bắt đầu những người này bởi vì còn không có chính thức đi làm đều là một mình ở nhà khách dương tiểu long vội vàng ra biển cũng đem vấn đề này đem quên đi bây giờ người ta đều chính thức đi làm lại không an bài ký túc xá s á c thực không thể nào nói nổi một phen d à i sau tiểu ngại phong ốc của bọn hắn ngược lại là nhìn kỹ giá cả cũng n ó i không sai bề lắm cả thuê nam nữ ký túc xá một tháng bốn nghìn năm trăm một năm một bộ biết được sau dương tiểu long cũng không muốn nhiều như vậy trực tiếp đem tiền chuyển cho nàng để nàng trước tiên đem ký túc xá cho thuê tốt cũng không thể để cho người ta đem hôn khuya khoác ngủ trên đường cái phong ở sự tình định ra đến sau hắn lại để cho bách khoa trực tiếp đi vật liệu xây dựng thị trường đem giường chiếu cho mua xong bọn hắn đều là phụ trách lắp đặt tính toán thời gian có thể tới kịp một vòng bận rộn xuống tới chóng đầu hoa mắt cũng không phải đã làm gì xuống lại đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình không phải thiếu đông chính là thiếu tây nao nhân đau cành n g u y ệ t nửa ngày cũng không có nhàn rỗi nàng ngay tại quầy ba phụ trách đem khoản cho thống kê xong lại dùng máy tính đi vào may đều có thu ngân hệ thống cũng không trở thành quá loạn dương tiểu long nhìn cái kia lít nha lít nhít số lượng hắn lặng lẽ sờ làm vùng tay trường quỹ cái đồ chơi này so bắt cá còn kinh khủng hơn bắt náo sự tình nhiều lắm làm không được đảo mắt bận rộn ba ngày đốt trời mới vừa tờ mờ sáng dương tiểu long liền bị tủ đầu giường cái khác chung báo thức đánh thức cả、à. hắn trên giường hai chân đạp một cái. hai tay ngân g quá đỉnh đầu rỗi lưng một cái tiếp lấy đem đồng hồ báo thức đóng hôm nay chính là tiệm cơm thử buôn bán ngày đầu tiên mặc dù công tác chuẩn bị đã làm đầy đủ đầy đủ nhưng còn phải thật sớm liền đi qua h á n tối hôm qua một n ằ m ngủ liền làm một cái giấc mơ kỳ quái thử buôn bán ngày đầu tiên mấy người ngồi tại trong tiệm mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày xuống vậy mà một người không có cuối cùng thật vất vả tới một người khác h nhân nhưng người ta xem xét phục vụ viên so ăn cơm người còn nhiều trực tiếp d ọ chạy dương tiểu long rời giường mặc quần áo tử tế lúc này nóc nhà gà trống lớn cũng dắt cổ kêu lên nọ nghe được thanh â m này hắn không hiệu nụ c về phần tại sao sẽ cười hắn cũng không làm rõ ràng được chính là rất muốn cười hắn đi vào dưới lầu chuẩn bị đánh răng rửa mặt vừa cầm lấy bàn c h ả i đánh răng chỉ thấy lao gia t ử từ trong nhà đi ra không thể tưởng tượng nổi chính là hắn hôm nay mặc một thân định chế âu phục nhìn cắt xén liền biết nhiều năm rồi dương tiểu long thả ra trong tay bàn c h ả i đánh răng có chút hăng hái đi tới l ạ i r a ngươi đây là chuẩn bị gặp tình nhân cụ a lao gia t ử sau khi nghe nói nghiêm mặt xuống dưới cười mắng ngươi tên tiểu tử t h ú này nói nhăng gì đấy ta hôm nay mời ăn cơm không được mặc chính thức một chút t nam hay nữ vậy hắn dựng thẳng lên trong tay no điếu tiểu tử ngươi a tới nói, dương tiểu long vội vàng k h o á t khoác tay cười theo nói đại gia ta đây không phải chuẩn bị giúp ngươi tham nhu một chút sao đừng nóng vội mắt nha lão gia tử nghe xong sau khi giải thích lúc này mới thả ra trong tay nọ điếu không nhanh không chầm nói ta là xin ngươi tam t h ú c bọn hắn hôm nay không phải ngươi cùng nha đầu cửa hàng khai trương sao lão gia tử đi nếm thử khẩu vị nga nga nga dương tiểu long nghe trong lòng ấm áp lớn như vậy tuổi tắc còn không sợ d à y vò nói là đi nếm thử mùi vị kỳ thật chính là tận chính mình có khả năng đi cho bọn hắn chống đỡ giữ thể diện lão gia tử kéo cái ghế ngồi xuống lại bắt đầu xoa hắn cái kêu bó hắn cùng lao gia tử đang khi nói chuyện cảnh n g u y ệ t c ũ n g t ừ trong phòng đi ra nàng hôm nay mặc rất chính thức một thân màu đen vê linh váy liền áo bên hông một cây màu lam đai lưng mang một ít s u y ế t đem nàng thon dài thân thể nổi bật càng thêm hoàn mỹ như bạch ngọc cái cổ đeo một sợi dây chuyền làm nổi bật lên xương quai xanh đẹp giản lược lại không mất cao quý đây là nàng trang điểm tình hùng dưới nhìn dương tiểu long hai mắt tỏa sáng hắn cùng cảnh n g u y ệ t đợi thời gian tương đối dài rất ít trông thấy nàng mặc như thế chính thức bình thường đều tương đối hưu nhàn lòng ca cảnh nguyện trắng non tay tại trước mặt hắn lâu len lén dùng ánh mắt còn lại liế gặp hắn còn tại t ú i đầu chuyên tâm xoa dày ra nỗi lòng lo lắng mới bung ra chương 449, b ị phát hiện chương 449, b ị phát hiện cảnh nguyệt lúc này cũng chú ý tới lao gia tự ăn mặc nàng kinh ngạc nói ra ra ngươi làm cái gì vậy đâu làm sao bộ quần áo này cho lấy ra lao gia tự cởi mở cười cười mời khách ăn cơm a nàng nghi ngờ nhìn một chút dương tiểu long không có minh bạch tình huống như thế nào mời khách ăn cơm không cần thiết đem vài thập niên trước quần áo đẩy ra ngoài đi dương tiểu long đời nàng nói chúng ta dọn dẹp một chút đi nhanh một chút đi đừng quay đầu lại trễ cảnh nguyệt mặc dù có n g h i hoặc cũng không có lại hỏi tới hôm nay trong tiệm thử buôn bán nàng hay là rất khẩn trương hai người rửa mặt xong cảnh nguyệt nhìn xem trên người hắn ăn mặc lông mày cao lại long ca ngươi sẽ không liền chuẩn bị mặc cái này một thân đi trong tiệm đi dương tiểu long túi đầu nhìn một chút ngang có vấn đề gì không không có vấn đề sao cảnh nguyệt lường hắn một cái hắn hiện tại là q u ầ n thường phối vệ ý ỉ thân này đặt bình thường mặc một chút vẫn được nhưng nếu như dùng để tiếp khách tiếp khách lời nói liền có vẻ hơi không p h o n g khoáng cảm giác cùng cái không có tốt nghiệp học sinh bình thường hắn bị nhìn chằm chằm có chút không được tốt ý tứ nói vậy ta đi đổi một thân đi hai người lên lầu cảnh nguyện xe nhẹ đường quen đi tới tủ quần áo trước mở ra cửa tủ bên trong chỉnh tề treo từng dãy quần áo tám mươi phần trăm đều là mới long ca mỗi lần mua quần áo cho ngươi cũng không mặc trong tủ treo quần áo đều nhanh không đông được dương tiểu long cầm dao cạo dâu ngay tại đối với tấm gương cạo dâu nghe nàng hỏi dừng lại nói mặc bình thường cũng không hứng thủ không cần thiết mặc quá tốt cái gì logic cảnh n g u y ệ t cho hắn chọn lấy một kiện b ả y phần tay háo háo sơ mi đen phối hợp một đầu bục chân của tây lại đến một đôi h ư u nhàn giày đậu đậu cái này một thân tương đối đúng quy đúng cụ lấy trang phục chính thức cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy rất tận lực quần áo chọn tốt sau dương tiểu long đến sợi dâu cũng phá tốt mỗi sáng sớm phá xong sợi dâu đều cảm thấy mình trùng sinh xanh thảm thiếu niên long c a thay đổi thử một chút dương tiểu long nhìn xem phối hợp tốt đ ồ bộ nhìn nhìn lại cảnh n g u y ệ t hiện tại sao cảnh nguyện nhẹ gật đầu thay xong chúng ta trước đi qua nhanh năm giờ được chưa hắn hai tay dắt lấy cổ áo đi lên nhấc lên trên người vệ y liền bị kéo xu lộ ra không có cùng một chỗ bắp thịt thân thể nhưng đường cong cũng rất xinh đẹp chí ít không có bụng bia cái gì mờ a long ca ngươi làm gì nha cảnh nguyệt thẹn thùng xoay người sang chỗ khác hai tay che ở trên mặt dương tiểu long gặp nàng bộ này xấu hổ bộ dáng vô tội nói không phải ngươi nói để cho ta hiện tại đ ổ i sao hừ lưu manh cảnh nguyệt thẹn thùng đẩy cửa ra chạy đi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ một mảnh lỗ thai đều nóng lên a chạy quá mau bị cửa bên chân vớt một cái mang giày cao góp dậy nàng dưới chân một lào đảo cả người vọt tới khung cửa dương tiểu long thấy thế tay mắt lãnh lẹ một cái bước xa thoan đi qua dùng thân thể của mình ngăn tại trên khung cửa hai tay tiếp nhận nàng hai người hiện tại ôm ở cùng một chỗ cảnh nguyệt hai tay khoác lên trên vai của hắn vùi đầu tại ngực dương tiểu long phía sau lưng bị trên khung cửa móc khóa con phủi đi ra một đạo tràng bóng dấu nghiêm trọng vị trí đã máu tụ tê hắn hơi nhúc ních phía sau lưng đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh cảnh nguyện ngươi không có chuyện gì chứ cảnh nguyệt giờ phút này b ò tới trong ngực hắn động cũng không dám động một cái tư thế này hai người hiện tại liền cách một t ầ n thật mỏng vải vóc lẫn nhau cũng có thể cảm giác được riêng phần mình nhiệt độ cơ thể nàng xấu hổ có thể gì máu hiện tại nếu có nhịp tim dụng cụ đo lường lời nói hai người bọn họ số liệu tuyệt đối bị ghi vào người nguy hiểm ấy dương tiểu long gặp nàng không nói lời nào lại nói cảnh nguyện có bị thương hay không không có không có cảnh nguyện như thụ thương hiệu con bình thường nhẹ giọng hừ mấy chữ không có liền tốt không có liền tốt、Kết. lúc này sát vách cửa bị đẩy ra bách khoa mơ mơ màng màng từ trong phòng đi tới a a hắn xoay xoay lưng chuẩn bị xuống lầu vừa đi hai bước hóa đá tại chỗ cái này cái này ta bỏ lỡ cái gì đó sao bách khoa gặp hai người ôm ở cùng một chỗ mấu chốt dương tiểu long còn không có mặc q u n áo phía sau lưng còn có một đạo vết trào cảnh nguyệt khắp khuôn mặt là đỏ hửng đầu đầy mái tóc dối bởi long ca sáng sớm cứ như vậy m á n h liệt sao cảnh nguyệt gặp hắn tới như t h i ể m điện chạy ra túi đầu hướng dưới lầu chạy nàng là không mặt mũi thấy người dương tiểu long gặp nàng đi cũng chi cứ thế khởi thân thể phía sau l ư n g đau rát bách khoa gặp hai người thấp thỏm không yên nói tiếp long ca ngươi cùng ta tỷ lúc nào cùng một chỗ ngươi nói sáng sớm cũng không chú ý điểm tối thiểu nhất đóng cửa đi lan dương tiểu long chừng mắt liếc hắn một cái con hàng này đầy đầu trang đều là bột nao sao hắn bị cờ mắm rụt cổ một cái vất quá khỏe miệm lại treo cười tin tức này quá kình bách khoa vừa rời bước dương tiểu long lại đem hắn gọi lại hắn dừng bước lại mặt mũi tràn đầy ý ý cười long ca ngươi muốn cho ta đem tỷ ta lại hô trở về gọi cái truy hôm nay chuyện này một chữ cũng không cho phép cho ta nói ra không phải vậy ngươi hiểu đi bách khoa ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu bất quá nhìn hắn bộ dáng này tựa như không có để ở trong lòng dương tiểu long để bảo đảm hắn i miệng m lại cường điệu nói không phải vậy ta liền phải cho ngươi phát phân phát phí hết hắn nghe xong ngây người một lúc nụ cười trên mặt cũng im mặt mà dừng ba ngón tay trước tiên dựng thẳng lên đến long ca ta thể với trời hôm nay chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết như có người thứ ba biết để cho ta đời này độc thân vậy ngươi thì không phải người a bách khoa tưởng tượng đúng nga hiện tại đã ba người hắn lại đem một tay khác giơ lên ta thề với trời hôm nay tốt dương tiểu long không nhịn được kêu dừng hắn nói tiếp trong lòng mình có chút số là được hắn nói xong liền trở về phòng thay quần áo sáng sớm này kêu cái gì sự tình không có đi ra ngoài chỉ thấy máu hôm nay không phải dấu hiệu tốt a nửa giờ sau cảnh nguyện hóa trang xong từ trong nhà đi ra lên xe nàng nhìn dương tiểu long đến ánh mắt có chút né tránh dương tiểu long vì để tránh cho không khí ngột ngạt đem âm nhạc mở ra hóa giải một chút chết đều m u ố n yêu không phát huy vô cùng tình tế không thoải mái tình cảm bao sâu chỉ có dạng này mới đủ đủ thổ lộ âm nhạc vừa mở dương tiểu long liền bị ca từ này lôi đến cái này bách khoa bình thường đều là thứ gì phẩm vị hắn muốn đưa tay điểm màn hình đem cái này bài hát cho đổi thật sự là nhà rột còn gặp mưa ta thích nghe cành nguyệt gặp hắn muốn cắt ca mở miệng lên tiếng nói a cái kia ta liền nghe dương tiểu long đem chiếc xe khởi động dư quang nhìn một chút cảnh nguyệt không có gì thay đổi tựa như đã quên sáng sớm sự tỉnh kỳ thật lúc đầu cũng không có gì li bọn hắn câu cá lúc ôm cùng một chỗ cũng là chuyện thường xảy ra vì làm việc chương bốn trăm năm mươi các người đang làm gì chương bốn trăm năm mươi các người đang làm gì dương tiểu long đem chiếc xe một đường mở ra tiệm cơm cửa ra vào hôm nay khai trường đoán chừng người tới thật nhiều hắn cho xe dừng ở nơi khác trên đường đi c h i ế t đều muốn yêu dòng dã tuần hoàn không thua kém năm lần cảnh nguyện không lên tiếng hắn cũng không tốt đi cắt ca xe ngừng tốt sau tắt lửa cái này tiếng âm nhạc cuối cùng là ngừng lại nghe nao như đau cảnh nguyện xuống xe tâm tình tốt giống có một chút không tốt không biết có phải hay không là bị âm nhạc q u y đại dương tiểu long đem xe khóa cửa tốt sau bước nhanh đi theo ân cần nói cảnh n g u y ệ t có phải là có tâm sự gì hay không mà không có nàng nôn hai chữ không nói gì thêm nữa ta dẫn ngươi đi ăn đ i ể m tâm đi hiện tại thời gian còn sớm đâu không nói bụng ách nàng sẽ không phải còn đang vì sáng sớm sự tình sinh khí đi theo đạo lý tới nói không nên a dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng đuổi lên trước quỷ thần xui khiến kéo tay của nàng mặt mũi tràn đầy x i n l ỗ i nói cảnh n g u y ệ t sáng sớm sự tình cảnh n g u y ệ t bị hắn đột nhiên dắt tay gương mặt xinh đẹp lại lặng lẽ bỏ đầy đỏ h n g hơi sững sờ liền lấy dũng khí cùng hắn đối mặt chờ đợi câu sau của hắn bởi vì thời gian tương đối sớm hai bên cửa hàng đều không có mở cửa cho nên hiện tại trên đường phố cơ hồ không có người nào dương tiểu long gặp nàng nhìn mình chằm chằm nhớ không lầm đây là hai người lần thứ nhất như thế lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương đồng thời không có trốn tránh tại thời khắc này t r u n g quanh tựa như đều biến thành hư vô trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau vài giây đồng hồ sau dương tiểu long thành khẩn nói chuyện sáng nay thật xin lỗi à ta không phải cố ý cảnh n g u y ệ t vẫn như cũ theo dõi hắn chậm dai nói ta không cần lời xin lỗi của ngươi cái, kia, cái này dương tiểu long trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời lắp ba lắp bắp hỏi một miệng không rõ các ngươi chơi cái gì đâu ngay tại hai người tương đối cương thời điểm một thanh âm phá vỡ bọn hắn dương tiểu long trong đầu lập tức liền lóe ra một bóng người lao r a tử cảnh n g u y ệ t cũng không có tốt hơn chỗ nào nàng vội vàng nắm tay rút mở trong ánh mắt có một vẻ bối rối lấy tay vuốt vuốt không có dựng xuống tóc cắt n g a n g c h á n cảnh n g u y ệ t điều chỉnh một chút cảm xúc đổi thành một bộ khuôn mặt tươi c ư ờ i quay đầu ra ra ngươi làm sao ở chỗ này lao r a tử hai tay phía sau lưng no điếu ngậm lên ngôi từng bước từng bước đi tới các ngươi vừa rồi làm gì chứ c ả n nguyện trong lòng một l ộ b ộ sau đó cười hì hì nói không làm cái gì nhà long ca vừa mới trong mắt tiến vào cái tiểu phi trùng ta giúp đỡ thổi một chút long ca đúng không dương tiểu long đang suy nghĩ đối sách bị nàng đột nhiên hỏi một chút chất phác gật đầu ân đúng vậy sáng sớm phong đại lão gia tử hầu nghi nhìn xem hắn lại nhìn xem xung quanh hôm nay có gió sao hiện tại hai bên bồn u hoa phong c ả n h cây ngay cả thụ diệp tử cũng không thấy động một cái nói phong đại minh hiện có chút giật cảnh nguyện khoét hắn một chút trong lòng tự nhủ thật là một cái t h ằ n g đốc ngươi nói cái gì không tốt không phải nói phong đại nàng gặp lão gia tử còn tại truy vấn nói tránh đi ra ra ngươi không nói mời người ăn cơm thôi người đâu lão gia tử lực hấp dẫn bị chuyện gì toát điếu thuốc túi nổi nói ngươi tam thuốc sáng sớm bật điệu ta trước tới l i n h lợi a dương tiểu long gặp hắn không có lại truy vấn nỗi lòng lo lắng mới tính bùng ra hôm nay thật là đi ra ngoài hoàng lịch trước kia rời giường liền mọi việc không thuận vậy các ngươi mau lên ta đi công viên nhìn xem lão gia tử nói liền đi dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của hắn nghĩ đến một câu từ lặng lẽ ta đi chính như ta tới lặng lẽ ta vung vung lên ống tay áo không mang đi một táng mây h ồ cảnh nguyệt gặp lao gia tử đi vụ vô ngực bình thường thời điểm người đứng tại trước mặt đều thấy không rõ lắm một màn này đến ánh mắt còn thay đổi tốt hơn dương tiểu long gặp mở miệng nói cảnh nguyện chúng ta đi thôi cảnh nguyện t u hoán nhìn hắn một cái quyệt mồm nói phong đại không đi đi thôi không đi đi lặc hừ liền không đi được rồi được rồi ta sai rồi còn không được sao đi thôi đi cũng có thể người thiếu ta một đáp án chính mình nghĩ rõ ràng bốn hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm trở về trong tiệm cũng liền vừa sáu điểm năm mươi bọn hắn đi thẳng tới bếp sau lúc này phòng bếp đã đèn đốt s á n g t r ư n g trên lò hai tiểu hỏa tử tại gia công đồ vật t ạ tổng ở phía sau trù cầm cái kiểm hàng đơn ngay tại phía sau gia công chỗ thu hàng bọn hắn đơn phẩm cũng không phải là quá nhiều trên cơ bản chỉ có một ít rau quả mà hải sản đều là tự sản t ừ tiêu tạ tổng gặp hắn tới có chút gật đầu long ca tới sớm như thế à. dương tiểu long cười cười vậy cũng không có người sớm vất vả à. khách khí cái gì bận đ i ệ u một chút trong lòng an tâm hắn cùng tạ tổng giật hai câu sau liền tới đến phòng trước phòng bếp sự tình hắn cũng không hiểu đứng đó bên cạnh ngược lại vướng chân vướng tay những cái t i a tiểu hỏa tử gặp hắn ở đây còn có chút bó tay bó chân không thả ra phòng trước hiện tại tiểu ngại ngay tại cho nam nam các nàng mở trước sớm hội nghị thường kỳ cũng chính là bàn giao một chút phải chú ý hạng mục công việc Thì như khách nhân cần đồ vật muốn trước tiên đi qua mặt mỉm cười các loại một loạt vấn đề lại nói nam nam tìm đến những tiểu cô nương này xác thực đều có thể từng cái muốn tướng mạo có tướng mạo muốn thân cao có chửa cao thuần một sắc chế ngự đè mắt cành nguyệt cũng ở một bên học tập những n à y nàng đều không phải quá tinh thông nhưng nếu làm liền nhất định tìm hiểu được không có khả năng cái gì đều trông cậy vào người khác dương tiểu long một vòng vòng xuống đến rất nhàm chán hắn lúc trước sảnh đến bếp sau phát hiện không có cái gì hắn khả năng giúp đỡ được bận đ i ệ hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mới bảy giờ rưỡ t h ân giao n trôi u cho ta hắn miệng đầy đáp ứng trực tiếp đi ra ngoài cửa vừa tới cửa ra vào chỉ thấy một cái con cua hình dạng vòm lớn cửa chậm rãi dâng lên hai bên máy quạt gió không ngừng vội có nó cửa ra vào lộ ra cũng không phải như vậy chống không ăn mừng không t ít tít tít dương tiểu long đang theo dõi đâu một trận r ồ n dập tiếng kèn văng lên quay đầu nhìn lại là chiếc xe hàng nhỏ trong buồng xe giả bộ một xe lăng hoa cửa xe mở ra lái xe sư phụ cầm trong tay cái hóa đơn đi xuống n g ư ờ i tốt bản k hai đến ký nhận một chút dương tiểu long đi qua tiếp nhận tờ đơn nhìn một chút phía trên hàng đặt theo yêu cầu lăng hoa số lượng là bốn mươi còn có hành i đặt hàng người vì anna hắn cầm bút lên đem chữ ký nói tiểu ca vất vả ha ha nói đến nơi đ ó nói phía sau còn có mấy chục xe đâu tiểu ca đem hóa đơn thu lại vậy các ngươi một ngày này thu nhập không tệ a kéo hàng số lượng lớn như vậy cái đồ chơi này đều là đụng Hôm khai nay ngươi nơi này khai trường, c h o nên nhiều n mới có h ư vậy số l ư ợ n g b ì n h t h ư ờ năm g không c mươi chờ mốt chút. chút Dương、tiểu、Long có chút không Tiểu hiểu ngươi có có rõ người nói là p hàng í a sau đều mấy chục xe l ta. Đưa h à tiểu chương a vai bả n c c lên, nghèo đầu, ờ i nói, đ ư n h i ê n t a phải đi dỡ h à năm g n mươi mốt xếp hàng đưa hàng tiểu ca nhanh chóng đem xe bên trên lãng hoa hướng xuống chuyển tiệm cơm cửa ra vào vị trí ngược lại là thật lớn nhưng hắn vừa mới nghe tiểu ca nói còn có mấy chục xe coi như đem trong tiệm chất đầy cũng không bỏ xuống được ga dương tiểu long đưa di động móc ra có thể vừa định quay số điện thoại lại có chút không có chỗ xuống tay hắn hiện tại không biết người nào mua muốn lui không thể nào hắn nghĩ nghĩ bấm ăn na điện thoại một hơi đưa bốn mươi lang hoa thật sự chính là danh xứng với thực tiểu phú bà không đại phú bà điện thoại vang lên hai tiếng bên kia kết nối chuyển đến có chút thanh â m lười biếng cho ăn tiểu long đệ đệ nhớ ta không dương tiểu long một trận xấu hổ nàng mãi mãi cũng là như vậy ngay thẳng không mang theo rẽ ngoặt ta n à, cảm tạ ngươi đưa tới lang hoa hôm nay có r ả n h tới ăn cua ờ ngươi có cho hay không ta lột lột lời nói ta suy nghĩ một chút hắn nghe lời này thực sự không biết nên làm sao hướng xuống tiếp cho ăn đang nghe sao anna xác nhận một lần đang nghe vào nghe dương tiểu long lên tiếng ha ha ngươi cái này nhỏ không có lương tâm vì ngươi sửa sang ta thế nhưng là hy sinh chính mình mỹ dung thời gian bồi nhà thiết kế uống hai lần t r à ngươi cứ như vậy đối với người ta thôi lột lột lột ta lột còn không được sao hắn thật cầm nàng không có cách nào mỗi lần gặp gỡ cũng không thắng qua anna cúp điện thoại nói là m u ộ n một chút cho nàng lưu một gian ghế lô dẫn người tới dùng cơm dương tiểu long cười ha hả đưa di động chứa vào kỳ thật ta na đối với hắn coi là quý nhân từ khi bọn hắn nhận biết đến nay tất cả mọi chuyện lớn nhỏ giúp hắn không ít người cũng tương đối thẳng s u ấ t đăng khi nói chuyện đưa hàng tiểu ca lăng hoa đều t h á o xuống mới bốn mươi liền chiếm cứ cửa ra vào một phần ba vị trí xem ra phía sau thật đến tự thu đừng quay đầu cửa đều chặn lại lại qua nửa giờ cửa ra vào lăng hoa đã chất thành núi nhỏ còn tốt phía sau không có mấy chục mấy chục đ ư ờ n g bình thường đều một người hai cái nơi này có bên tây hồ trương mỹ lệ còn có cửa hàng lớn lý tả còn lại có cảnh tam thúc lao nhị ủng hộ tiểu ca kho l ạ n h lao bản n g cụ cửa hàn bốn dương tiểu long ký nhận lăng hoa đồng thời trong tiệm to to nhỏ nhỏ bao xương đều bị đặt trước đây chính xác tới nói cả ngày hôm nay đều không có không bao xương hắn rõ ràng đây đều là người quen làm ăn uống cũng không thể toàn bộ nhờ những n à y mấu chốt nhất vẫn là đại chúng tiêu phí chỉ có đạt được mọi người tán thành mới có thể dài lâu sống sót dương tiểu long đi vào bếp sau đem một vài đơn đặt hàng cùng tạ tổng nói một lần để hắn đem công tác chuẩn bị làm tốt hôm nay ngày đầu tiên thử buôn bán bao nhiêu sẽ có chút loạn không ra vấn đề lớn liền tốt đảo m ắ t mười giờ trong tiệm lục tục bắt đầu thượng h â n hôm nay tiếp khách không thể nghi ngờ chính là dương tiểu long cùng cảnh nguyện hai người dạng này xem xét thật là trai tài gái sắc Vị thứ nhất tiến đến khách nhân chính là lao gia tử hắn cùng cảnh tam thúc còn có lão nhị cùng một chỗ dương tiểu long đi qua n g h đón cầm trong tay hoa tử cho bọn hắn phát một vòng tam thúc các ngươi tới thật sờ va cảnh tam thúc nhận lấy điếu thuốc đừng ở trên l ô thai cười nói không đến sớm có thể làm sao đã chậm coi như không có cơm ăn đi tam thúc các ngươi nhanh bên trong ngồi đi cảnh n g u y ệ t cười nhẹ nhàng đạo này đều là người trong nhà các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta đứng đ ấ y ăn đều được ha ha ha đúng rồi lao t a m trong lời nói nghe bọn hắn sau khi tiến bảo phục vụ viên các cô nương có lễ phép dẫn bọn hắn nhập tọa bưng trà đổ nước phục h vụ cái c gọi là một u ân đi, đi, đi bên kia mới mở một nhà thịt quân ấu lão công chúng ta đi nếm thử đi thật muốn ăn đi tới các ngươi nhìn tiệm mới khai trương đánh giảm giá năm phần trăm a i còn có khó đưa ân nhìn nhân khí còn có thể nếm thử đi giờ cơm vừa đến ăn cơm người như o n g vỡ tổ đi đến tiến top năm top ba đông như chảy hội dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người tiếp khách nhận cúng họng đều cầm cổ họng cùng hỏa thiêu giống như vừa ngứa vừa đau hoan n g ê n q u a n lâm mời vào bên trong hoan n g ê n q u a n lâm mời vào bên trong hai canh giờ qua đi trong tiệm người đã bạo mãn mà cửa ra vào còn đ ầ y mấy trục hảo cảm giác này có điểm giống nhà ga hắn sớm tới tìm vẫn không rõ tiểu ngại vì cái gì tại cửa ra vào thả hai hàng ghế hiện tại cuối cùng là biết liền như thế vẫn chưa đủ dùng cảnh n g u y ệ t cầm cái khay cho các loại bàn người bưng một chút nước trả còn có mang theo bà bảo cho bọn hắn đưa một chút hoa quả c ù n ăn dương tiểu long cũng không có n h à rỗi một chút khách nhân ăn xong hắn một c đi nữa cái vào bếp sau nguyên bản tề tề chỉnh chỉnh trên bàn điều khiển lúc này loạn cùng bị đạn pháo nổ qua một dạng món phụ quận bay khắp nơi đều là nóc lò bên trên cũng khắp nơi đều là lá rau tạ tổng ngay tại khố phòng giấy tính tiền con đ ê m buổi chiều muốn bổ hàng cho thống kê đi ra không phải vậy ban đêm theo không kịp dùng mấy phút đồng hồ sau h ã n tờ đơn mở tốt vui tươi hớn hở nói long ca hôm nay sinh ý thật là tốt đến bạo rất lâu không có bận rộn như vậy qua quá, quá hoài niệm dương tiểu long ngồi xuống h á n g giọng một cái lo lắng nói các ngươi vất vả bận rộn như vậy sẽ không đem bên ngoài mấy cái tiểu hỏa t ử bận b i ể u chạy đi ha ha thế thì sẽ không bọn hắn đều là làm thật nhiều năm n ấ u b ế p nếu là tân thủ thật là có khả năng vậy là tốt rồi phía sau ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí a tạ tổng biểu thị không có vấn đề hắn có thể có dương tiểu long loại này l á o bản cũng coi là may mắn mệt mỏi là mệt m ỏ i chút nhưng có thể kiếm đến tiền phòng trước lúc này cũng thu thập không sai bịt lắm cảnh nguyệt bên kia khoản cũng tính c n tốt có thu ngân hệ thống không cần quá phí đầu góc máy tính đều cũng có ghi chép hắn đi vào quầy thu ngân t h a m dò nhìn một chút buổi sáng thế nào ngồi bao nhiêu bản cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói long ca buổi sáng chúng ta vậy mà ngồi hơn tám mươi bản buôn bán ngạch ba mươi mốt nghìn năm trăm linh hai nguyên nhiều như vậy đâu dương tiểu long hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới buôn bán g ạ c h cao như vậy nàng đem tờ đơn kéo tới ấy ngươi xem một chút nhìn xem tổng đơn bên trên mức xác thực không có vấn đề máy tính thống kê trên cơ bản sẽ không ra sai cho nên mộng đều là tứ phản giữa chưa tốt bữa tối hẳn là cũng sẽ không quá kém cơm chiều dương tiểu long ngay tại trong tiệm ăn nhân viên bữa ăn ban đêm còn có một đợt sau đó ba ngày đều được như vậy bốn cơm nước xong xuôi các công nhân viên đều về ký túc xá nghỉ ngơi còn có dứt khoát liền nằm nhoài trên mặt bàn híp mắt một hồi lười n h á c lại chạy cạnh nguyện phía trước sành tìm một hồi gặp dương tiểu long ngồi ở trong góc chơi điện thoại đi qua đem kẹo thanh dọng hầu phiến đưa trước mặt hắn long ca ngậm một mảnh đi thoải mái một chút t mở ra ngậm một mảnh một cỗ thanh lương bạc hà vị tràn ngập khoác miệng vô cùng thoải mái chương 452. cần sao chương 452, cần sao dương tiểu long đem kẹo thanh dọn hầu phiến ngậm t ố t sau đối với nàng nói cảnh n g u y ệ t chạm vạn tối còn muốn đứng vững mấy giờ đâu ngươi không ngừng một hồi cảnh n g u y ệ t kéo cái ghế tới toa hạ nằm nhoai trên mặt bàn n u môi nói nghỉ bả vai đều chưa chết được ta giúp ngươi nhen nhấn nàng nhìn xem chung quanh đều là người lắc đầu quên đi tôi tối về để nữu nữu giúp ta gó gó đi ân cũng được chung quanh thật nhiều người đều đang ngủ bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì liền riêng phần mình nằm n h ò i trên mặt bàn nghỉ ngơi có thể là thật quá mệt mỏi cảnh nguyệt vừa nằm xuống không có vài phút liền ngủ mất ngủ lúc lông mày còn nhữ lại xem chừng nghĩ đến cái gì sự tình không vui mà dương tiểu long đem trên người áo khoác lấy xuống nhẹ nhàng phủ thêm cho nàng lúc ngủ người sẽ cảm thấy lạnh đặc biệt dễ dàng mát hắn đứng người lên quét một vòng chỉ thấy bách h o a cùng nam nam bốn tại trong góc hai người cũng không ngủ không biết đang làm gì ngủ một giấc tỉnh cảnh nguyệt chậm rãi ngầm đầu nhìn xem khoác trên người lấy áo khoác nhìn nhìn lại đối diện không có a y a lòng ca đi đâu nàng đem áo khoác lấy xuống cánh tay bị ép thời gian quá dài chết、lặng. chỉ có thể chờ đợi nó đương nhiên tốt ngay tại hắn nghi ngờ đồng thời một bên trong góc bách khoa cùng nam nam một t r ư ớ c một s a u đi tới hai người cũng đều là thụy nhãn n g ô n g lung tỉ h tỉnh rồi bách khoa đi tới c h à o hỏi cảnh nguyệt nhẹ gật đầu miếng vải đen rét đậm hai n g ư ờ i chạy nơi đó làm gì chứ đi ngủ à hắn thuận miệng nói một câu nam nam mặt x o á t một chút đỏ lên dùng chân đá đá hắn bách khoa kịp phản ứng giải thích chúng ta là đi ngủ mà không phải đi ngủ không nên hiểu lầm cảnh nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người không nói gì thêm nữa buổi tối đến giờ cơm các thực khách lại như ong vỡ tổ và vào buổi sáng thời điểm còn có chút loạn có trước đó kinh nghiệm hiện tại ứng phó muốn được tâm ứng tay nhiều bận rộn hơn một giờ chỉ gặp anna dẫn một đám người đi tới một hai ba bốn mươi bốn dương tiểu long đại khái nhìn lướt qua một đám bảy tám cái nữ mà lại từng cái đều dáng dấp phi thường xinh đẹp đặc biệt là khí chất kia n ắ m gắt gao đạn g khi nói chuyện anna đã đi tới cửa tiệm từ dưới xe đến cửa tiệm đoạn đường này một đám người tựa như tại đi thảm đỏ một dạng bất quá lúc này đầu xuất cũng là trăm phần trăm cạnh n g u y ệ t thấy các nàng tới nên đón tiếp lấy cười nhẹ nhàng nói na tả hoan lên con lông anna nắm tay của nàng nguyện nguyện đến cấp ngươi giới thiệu một chút ta mấy cái tỷ môn nhi nàng lôi kéo cảnh n g u y ệ t chính là một phen giải thích dương tiểu long minh bạch anna dụ ý làm ăn uống liền phải tiếp xúc nhiều người vòng tròn lớn sinh ý tự nhiên cũng sẽ không kém một đám các mội tử tại cửa ra và o cười nói mớ như hoa thêm nữa cao nhang trị trong tiệm lại nên đón một đợt tiểu cao triều cái này dẫn lưu hiệu quả tiêu chuẩn anna cùng cảnh n g u y ệ t nói xong sau lại đem ánh mắt chuyển đến dương tiểu long trên thân nàng tiến lên hai bước tới gần chút nói tiểu long đệ đệ ta cái này đến đã đường này làm sao cũng không chào hỏi à. dương tiểu long cười cười xấu hổ an tổng bao sương đã chuẩn bị cho ngươi tốt n ờ i đến anna nhẹ gật đầu gần sát hai của hắn bàn đạo Tiểu l o nàng g cũng đừng quên đáp ứng nhưng đệ đệ, đáp quên nay ta, ta thế hôm l đẹp h ữ n này môn nhi đều mang đến,、các、nàng đều muốn ăn ngươi lột cua. Chờ ngươi à? Nàng à. tỉ lột chờ đều đều cua, các vừa dứt lời liền mang theo đám người hướng trong phòng tiến sau lưng mấy cái bội tử vào cửa lúc đều đều nhìn nhiều hắn hai mắt dương tiểu long gặp nàng đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng cảnh n g u y ệ t gặp hắn thở dài nghi ngờ nói long ca vừa rồi na tả nói cho ngươi đi giúp nàng lột con cua ngươi chờ chút liền đi đi nơi này giao cho ta là được rồi không phải ngươi cứ như vậy tùy tiện từ b ọ ta nàng che miệng cưới khẽ nói cái gì đó người ta na tả giúp chúng ta ân tình lớn như vậy yêu cầu lột cái con c u a c ũ n g không quá đáng đi hải âu a ngươi có thể cẩn thận chút đi bốn dương tiểu long kéo sự mặt hắn đã có thể dự đoán đến chờ một lúc sẽ bị anna t r ả tấn nghĩ đến cái này hắn yên lặng đến bếp sau cho tạ tổng lên tiếng c h à o hao chút sự tình đem có thể đi s á c đều đi trực tiếp tại phòng bếp cho r a công tốt không phải vậy quay đầu đến bao xương còn không chừng chơi hoa chiêu gì đâu đại khái hơn nửa giờ anna bên kia thịt c u â n ấu đã làm tốt vì để tránh cho nàng chọn m ắ bệnh dương tiểu long tự mình bưng lên đi két cửa đẩy ra dương tiểu long đem một cái bùn lớn nóng hôi hồi thịt quân ấu đã b trên bàn đã có không ít dao trộn đến đi coi chừng nóng đến a hắn đem thịt c u a n ấ u đem thả tại ở giữa lò vi ba bên trên giúp đỡ đem chốt mở mở ra xin mời chập dùng có gì cần tùy thời gọi ta dương tiểu long làm xong những n à y nói câu lời khách sáo liền xoay người chuẩn bị rời đi một phòng toàn người đều bị hắn tiết tấu mang có chút đ ộ n g một bước hai bước ba bước bốn dừng lại hắn liền còn lại hai bước liền có thể ra ngoài kết quả một tiếng thanh thúy giọng nữ vang lên một gian ghế lôi trừ hắn cũng không có cái thứ hai nam cho nên không tồn tại nghe lầm loại hình quay tới lại là một tiếng bất quá lần này có chút t ư n g lạnh dương tiểu long nổi lên một ch khóe môi n ế t lên cười xoay người anna à còn có chuyện gì sao anna bưng cái ly rượu đỏ từng bước một đi tới môi đỏ như liệt diễm cùng màu đỏ tươi rượu đỏ tôn nhau lên lộ ra càng lộ vẻ mị hoặc trên bàn những người khác có chút hăng hái nhìn xem từng cái cười nói mớ như hoa trong khi hô hấp nàng chạy tới dương tiểu long trước mặt hiện tại hai người cũng liền khoảng cách của một quả đấm anna dùng mảnh khảnh ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng mắt hoa đảo con chăm chú nhìn hắn cười không nói dương tiểu long bị làm đến có chút không được tự nhiên chính mình đường đường chính chính một một nam tử hán bị một cái mội tử đ ù a thành bộ dáng như vậy càng nghĩ càng thấy đến ớt ức chuyện cũ kể tốt chân trần không sợ măng d à i hắn đột nhiên lưỡng ngực miệng cả người cũng đứng thẳng dạng này nguyên bản một q u y ề n khoảng cách cũng thay đổi thành dính vào cùng nhau như vậy trong nháy mắt có thể cảm giác được một tiêu mềm mại anna bị hắn đột nhiên đến như vậy một chút giật này mình nhìn nhìn lại hiện tại hai người dính vào cùng nhau trên khuôn mặt trắng non trở nên có chút tường đỏ dương tiểu long liền biết nàng là như thế này lần trước tại cửa hàng lớn liền phát hiện hắn tiếp lấy túi đầu tại hai của nàng bên cạnh nói khẽ a tổng cẩn ta lột tôm cho ngươi ăn sao nàng bị nhật khí thổi đến l l i ề u mạng lắc đầu vậy được nếu không cần ta trước hết đi ra có cần tùy thời gọi ta an tổng hắn nói xong cười ha hả đi ra bao xương nên ngang gọi là một cái đặc ý ra cửa hắn cũng một chán mật mồ hôi vừa mới thật là thái huyền kém một chút liền bị dày xéo đủng cửa phòng khách đóng lại trong nháy mắt trên bàn một đám hội tử ngồi không yên nhao nhao đi tới một năm miệng mười truy v ấ n lấy các nàng còn là lần đầu tiên gặp anna ăn quả đắng anna bị các nàng hỏi được mặt đỏ tới mang thai cái này nội tâm n g ạ i ngùng hình nữ hải trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào nàng nhìn xem bị nhốt cửa phòng dương tiểu long ngươi thật thật có ý tứ hử một ngày nào đó chương bốn trăm năm mươi ba sinh ý nóng n ả y chương bốn trăm năm mươi ba sinh ý nóng n ả y bàn k hai thử buôn bán ba ngày dương tiểu long cũng sung làm ba ngày tức khách chỉ là kẹo thanh dọn liền ngậm một hộp số dưới hôm nay là thử buôn bán ngày cuối cùng mỗi ngày dòng người vẫn như c ũ là nối liền không dứt ba ngày xuống tới buôn bán ngạch coi như không tệ mỗi ngày đều có thể bảo trì tại bốn mươi trên dưới trong tiệm sinh ý là tốt nhưng dùng hàng số lượng cũng tương đối khủng bố hiện tại trong tiệm hàng đã đi xuống một phần ba hắn hiện tại mỗi ngày cũng sẽ để tam t h u c giúp đỡ hắn thu hàng chỉ là dựa vào hắn chính mình bắt số lượng căn bản không đủ lúc trước nghĩ có chút đơn giản vốn cho rằng mỗi ngày số lượng cùng cửa hàng hải sản không sai bị lắm không nghĩ tới có thể một chút sinh ý tốt như vậy tạ tổng những ngày này cũng cao hứng nhạc bất khắc miệng loại sinh ý này thời gian thật dài chưa từng gặp qua xếp hàng cũng chỉ có những cái kia nổi tiếng đại lý có thể làm được như loại này đơn phẩm cửa hàng rất ít hắn hiện tại cũng có để dương tiểu long mở chi nhánh ý nghĩ đem nó chế tạo thành toàn quốc mắt xích loại kia có thể cuối cùng lấy được trả lời là cơm u ố n từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước một đi hôm nay kết thúc nên tới người quen cũng đều đến không sai bị lắm dương tiểu long cũng chuẩy hôm nay qua đi liền r mấy ngày bận rộn xuống tới x ư ơ n g sống thắt lưng không được hắn đem cuối cùng một đám người cho tiếp xong gõ gõ e o cảnh nguyệt ta đi uống miếng nước a cảnh nguyệt gặp hắn một bộ huệ vải suy sụp dáng vẻ cười cười đi thôi đi thôi dương tiểu long đi vào q u à y thu ngân đem một bên chén nước cầm lên nam nam gặp hắn tới cười nhẹ nhàng nói long ca ta cho ngươi thả thật nhiều cậu kỳ tử cảnh giật hiên nói ngươi thích uống ta ơn a hắn có chút lúng túng nết, nết miệng bách qua hai ngày này bị hắn phái đi ra chỉnh lý thuyền đánh cá ám dạ hoa hồng hào từ lần trước bảo dưỡng trở về liền không có thu thập trên thuyền rất nhiều đồ vật đều đ ư bổ sinh hoạt dùng nước cái gì dương tiểu long đem nắp chén con vật ra nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi chỉ gặp trên miệng chén tung bay một t ầ n g đỏ rực nam nam ở một bên nhìn xem hắn vẫn như cũng là cười khanh khách còn có tiểu ngại hắn đang chuẩn bị uống gặp hai tỷ m ộ i đồng thời nhìn hắn chằm chằm nhìn nhìn lại vừa tròn vừa đỏ cậu kỳ t ử các ngươi muốn u ố n g sao tiểu ngại cùng nam nam đồng thời lắc đầu lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác dương tiểu long chi trượt hít hai cái cậu kỳ t ử cái đồ chơi này đúng là đồ tốt cô đi ra trả ngọt ngào không nói còn đập bù so với cái tia đắng c h lá trả u ố n tốt rất nhiều uống xong trả hắn đem cảnh mượt chén nước cho cầm tới, đồng dạng là đứng một ngày. cũng không dễ chịu cảnh nguyện uống nước đi ân nàng tiếp nhận chén nước rót một chén đóng đi ra vừa uống vừa nói long ca trong tiệm hiện tại sinh ý ổn định chúng ta phải bổ hàng đi dương tiểu long nhẹ gật đầu ân những ngày này tiêu hao q u á lớn chỉ là dựa vào chính chúng ta khẳng định thờ không lên đến tiếp sau nếu như cầm cụ cá kỳ lời nói vẫn còn tương đối phiền phức cảnh nguyện lông mày cao lại đồng thời cũng rất đồng ý bắt cá kỳ cũng chỉ có thời gian mấy tháng hiện tại nguồn cung cấp là không có vấn đề nhưng phía sau cầm c á kỳ lời nói liền không thể bảo đảm bọn hắn chủ cửa hàng này muốn chính là hải sản làm sao bây giờ đâu dương tiểu long gặp nàng có chút lo lắng nói kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết khẩn trương như vậy không phải là có cảnh tam thúc cùng ngư nghiệp công ty sao đến lúc đó để bọn hắn cho ta cung hóa bọn hắn có c ơ lớn co l ệ n h a hai người có một câu không có một câu trò chuyện đảo mắt đã chín giờ d ư ớ i tối trên đường phố dòng người rõ ràng thưa thất không ít chỉ có tam tam hai hai cầy vai sắt cánh dân đi làm ở trên đường đi dạo hiện tại trong tiệm còn có ba bốn bàn kéo đài khách nhân khác đều đi không sai bị ệ lắm dương tiểu long cùng tiểu ngại lên tiếng chào hỏi liền dẫn cảnh mượt đi về trước tiệm cơm tiến nhập ổn định giai đoạn có hay không bọn hắn cũng không có cái gọi là chỉ cần đem nguồn cung cấp cho cam đoan là được rồi bọn hắn về đến nhà đã nhanh mười giờ rưỡi r ộ i c á i nước r ử a mặt xong đều đã hơn mười một giờ lao ra từ tiếng ngáy đều truyền ra bách khoa tại lầu hai dắt lục cộc lao ra từ tại lầu một hai người này giống như là đang hát cạnh tranh ngươi tới ta đi không ai nhường ai dương tiểu long cùng cảnh nguyệt lên tiếng chào hỏi liền lên lầu sau đó hai ngày được thật tốt nghỉ ngơi một chút quay đầu ra biển kéo cá đ ắ c đắc khí lực cũng không có lần này trở về ánh sáng vội vàng chuyện của tiệm cơm một ngày đều không có nghỉ ngơi tốt hô hắn nằm ở trên giường thoải mái lẩm bẩm một tiếng t ừ ngày này vì kiếm chút tiền thật sự là không dễ dàng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai nghìn tám ba mươi thái dương quang thấu qua huyện cửa sổ chiếu xuống trên giường dương tiểu long c h ờ mình mơ mơ màng màng đem trên tủ đầu giường điện thoại lấy ra nhìn đồng hồ a tám giờ ba mươi năm hắn bị thời gian kinh hãi mở to hai mắt hôm nay tinh thần thư giãn một tí ngủ quên mất rồi liền ngay cả nóc nhà gà trống lớn đều không thể đánh thức hắn ở lâu như vậy cuối cùng là thắng nó một lần không dễ dàng a dương tiểu long rời giường xuyên qua cái dép lê đem cửa mở ra cuối cùng là qua về cuộc sống của người bình thường bình thường mỗi ngày ngủ được so chó mượn dậy sớm hơn gà đẩy cửa ra trong né mắt một chùm ánh mặt trời chiếu hắn mở m hôm nay thời tiết này có thể ánh nắng tươi sáng một ngày hắn đi ra ngoài đi vào căn phòng cách vách bách khoa trên giường chăn m ề n loạn cùng ổ gà giống như bất quá người đã sớm không coi ở đây hẳn là đi cửa hàng hải sản đưa hàng đi lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng trong nhà không có bất kỳ ai liền ngay cả lao g i a tử cùng đoàn tử đều không ở nhà đại môn đóng chặt dương tiểu long đi vào nồi phòng để lộ nắp nồi xem xét trong nồi để đó một bát trứng gà sờ sờ còn nóng hồi lấy hẳn là cảnh nguyệt lưu cho hắn rửa mặt xong sau đem một chén lớn gà hầm trứng ăn lại đem bát đũa rửa sạch thả lại bắt trong ngăn tủ hôm nay liền không chuẩy bên kia hôm qua đều đã giao tiếp tốt vài ngày không có đi bến cảng nhìn một chút cũng không biết gần vài ngày tình huống mở cửa lớn ra cửa xe hẳn là bị nữu nữu các nàng cho lái đi hắn đem xe xích lô đẩy ra đến xin chú ý chuyển xe xin chú ý chuyển xe xe ngược lại tốt sau đem cửa lớn cho khóa kỹ lao ra từ mấy ngày gần đây nhất thần thần bị bí nhiều lần đều gặp không ở nhà hắn đem chiếc xe tới lên đeo cái mũ lơi chai chân ga vặn một cái liền hướng bến cảng đi đỉnh đầu thái dương mặc dù tương đối độc nhưng hôm nay gió biển xác thực cũng không tệ lắm dương tiểu tử dương tiểu long vừa tới phố hàng rong cửa vào lao ra tử gọi hắ hắn đem chiếc xe ngừng t ố t sau nói đ ạ i g i a chuyện gì lão gia tử đem trong tay cờ tướng công ra nói ngươi gió này phong hỏa lửa đi đ â u à, đến cùng lao trương bên dưới hai bàn giết giết hắn uy phong dương tiểu long khoát tay á o có cơ hội đi ta phải đi bến cảng nhìn xem trong tiệm hàng không nhiều lắm a vậy ngươi đi đi ân quay bán quà v ậ t mấy người gặp hắn sau khi đi t r e o chọc nói lão cảnh a tôn nữ của ngươi lúc này có phúc khí đi ngươi xem một chút còn nhỏ rồng có nhiều tiền đồ người còn chịu khó chính là nhà chúng ta nhi tử so với nó còn lớn hơn một tuổi cả ngày không phải chơi g a m liền đi ngủ sâu người chết lão gia tử nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu trong miệng ngậm lấy no điếu không nói lời nào nhưng khỏe miệng lại hiện ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười chương bốn trăm năm mươi b ố cha hỏi chương bốn trăm năm mươi b ố cha hỏi đối diện lão trương gặp hắn không nói lời nào ngắt lời nói lão cảnh ngươi nhìn ta tôn nữ kia vài ngày trước vừa trở về ngươi có thể hay không cho rắt cái tuyến quay đầu nếu là thành lời nói ta mời ngươi uống đại t u lão gia tử toát một điếu thuốc túi nổi mày n h u lại thành chữ xuyên ngươi lão tiểu tử này ta liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái rắm lão trương cười răng rỡ tiểu dương là nơi khác đặt ngươi, ngươi có thể đồng ý a mau mau mau lao trương ta có thể nói cho ngươi ngươi thiếu đánh những này ý nghĩ xấu người tuổi trẻ sự tình đ ừ n g dính vào không dính vào liền không dính vào quay đầu ta cho ta cháu gái nói một tiếng liền tôn nữ của ta hiểu chuyện lại hiếu thuận muốn bộ dáng có bộ dáng không tin tiểu dương trứng mắt ừ thương quân lao gia tử không quá nguyện ý thảo luận cái đề tài này xử suất đòn sát thủ người chung quanh đều cười không nói bọn hắn đương nhiên biết lao gia tử là hạ người gì điển hình ăn mềm không ăn cứng lại nói dương tiểu long bây giờ tại bến cảng có thể nói là danh tiếng đang thịnh cơ hồ người, người đều biết sự tích của hắn đương nhiên cũng có thật nhiều người ánh mắt theo dõi hắn trong đó liền bao quát lao t r ư ơ n g loại này người sợ nổi danh k heo sợ mập c ả n h nguyệt ở trong thôn cũng coi là có tiếng tuổi quá trẻ lại là mua thuế lớn lại là mở tử điếm trong lúc nhất thời cũng thành trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất không ít b à mối con mắt lại để mắt tới dương tiểu long mở ra bến cảng hiện tại đã hơn chín giờ cảng khẩu người không phải rất nhiều cái giờ này không sai biệt lắm nên trở về đi đều trở về thời tiết quá nóng bình thường hiện tại các ngư dân đều chỉ làm nửa ngày sống bọn hắn sau đó nửa đêm một hai đốt lên giường ra biển đến sáng sớm sáu bảy giờ trở về chín h trước kết thúc một ngày công việc nhiệt độ cao tung bay ở trên mặt biển cũng không tốc thụ cả ngày làm việc kết thúc đều có thể nướng người bên trong nóng dương tiểu long cũng không nhiều làm dừng lại hắn trực tiếp đi vào đêm tối hoa hồng hào bên cạnh cũng không biết bách khoa hai ngày này sửa sang lại ra sao hắn đem bong thuyền bung ra thả người nhảy lên n h ả lên lần trước mới bảo dưỡng cho nên bong thuyền vệ sinh vẫn tương đối sạch sẽ đi vào phòng điều khiển kiểm tra một chút thiết bị đều bình thường phòng bếp phòng ăn bao quát phòng nghỉ đều bị đánh bạc qua trong phòng cũng không có gì im lìm ngụi hẳn làm ở cửa sổ thông gió qua lúc trước đến sau nhìn một lần không có vấn đề trong nhà ăn nhiều năm sáu cách địa còn có trong tủ lạnh cũng nhiều không ít cóc thai không cần nghĩ chính là bách khoa chuẩn bị hiện tại thiết bị công cụ cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ còn lại có một chút thường ngày v ậ t dụng những vật này đều là cảnh nguyện phụ trách cũng không cần quan tâm quá nhiều xuống tới thuyền dương tiểu long tới trước kho lạnh bên này đem ngày kia phải dùng con mồi đặt trước tốt còn có khối băng nhiên liệu cũng không cần đều bị bách khoa cho chuẩn bị thỏa đáng đốt hắn vừa đem con mồi cho chuẩn bị kỹ cảng điện thoại di động trong túi văng lên móc ra xem xét là cảnh nguyện đánh tới cho ăn cảnh nguyện ân thất ta cái này đi cắt đứt điện thoại hắn đưa di động chứa vào bước nhanh hướng xe xích lô bên cạnh đi đến cảnh nguyệt gọi điện thoại để hắn tới chứa đồ vật nàng ngay tại siêu thị mua sắm đồ vật hôm nay cũng không có đi trong tiệm khoảng bốn mươi phút dương tiểu long chạy tới cửa siêu thị xe không dừng lại chỉ thấy cảnh nguyệt đứng ở m ộ t góc trước mặt bao lớn bao nhỏ chất không ít đồ cảnh nguyệt trông thấy hướng về phía hắn phất phất tay long ca nơi này dương tiểu long đem chiếc xe ngừng đi qua nhìn xem trên đất đồ vật tao mày nói cảnh nguyệt ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói không nhiều nha đều làm ấy ngày nay thường đồ dùng hàng ngày, còn có chút ăn uống. hắn xuống xe giúp đỡ đem đồ vật đều cho nâng lên xe bao lớn bao nhỏ bảy tám túi còn có không ít đồ ăn đâu hai người đem đồ vật sách lên xe nguyên lai cảnh nguyệt là đến ngân hàng làm đồ vật vừa vận tiện đường lại tới sáng sớm là n í u n í u cho đưa tới dương tiểu long vùi tay nói cảnh nguyện còn thiếu cái gì không một chuyến mua đủ tính toán nàng lắc đầu đồ vật đều mua đủ trên thuyền đợi một tuần lễ hẳn không có vấn đề ân vậy chúng ta trực tiếp đi trên thuyền đem đồ vật cho đưa tới cho, tránh khỏi chạy tới chạy lui phi p h ư c được chưa cảnh nguyệt xoa xoa cái chán mật mồ hôi liền ngồi lên xe trên đường hai người cưỡi xe xuyên thẳng qua ở trên không không một người hắc in trên đường cái từng luồn từng luồn sóng nhiệt đập vào mặt phía trước đường cái đều cũng có chút hư hóa trước kia khi còn bé không hiểu nhiều mỗi đến mùa hạ đi tại trên đường cái trông thấy cách đó không xa bị thái dương nướng đến có chút hư hóa đường cái cuối cùng sẽ rất ngạc nhiên đổi về phía trước mỗi lần khi chạy đến trước mặt lúc nguyên bản đã hóa rơi đường cái lại biến thành hoàn hảo không chút tổn hại vòng đi vòng lại hai người lại dùng hơn nửa giờ mới đem đồ vật cho đưa về trên thuyền hiện tại tiệm cơm khai trương lưu lũ các nàng thuận tiện không ít sau khi tan việc trực tiếp đi qua ăn có sẵn cũng không cần chạy tới chạy lui dương tiểu long đem đồ vật cất kỹ sau nói cảnh nguyện chúng ta trở về đi ân hai người bọn họ ở nhà lúc hay là về được không phải vậy lao gia t ử ở nhà một mình cũng ăn không ngon ngày nắng to không yên lòng một mình hắn hai người về đến nhà đã mười hai giờ vừa tới cửa ra và o chỉ thấy ống khói buốc lên từ từ thanh niên lao gia tử lại đang nấu cơm cảnh nguyện xuống xe liền hướng nổi phòng chạy đoàn tử nghe thấy động tĩnh cũng thoan đi ra lắc đầu vây đuôi rất là h ư n phấn dương tiểu long đùa nó hai lần liền tiến vào nổi phòng lao gia tử buổi trưa hôm nay ăn chính là bánh canh bất quá xem như cao phối bản chuẩn bị một ít con tôm còn có sò biệt、thịt. lão gia t ử gặp bọn họ trở về hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng lại không trở lại ăn cho nên cũng không chuẩn bị dương tiểu lòng cùng cành nguyệt phần cành nguyệt lại tăng thêm chút bột mì một lần nước quáy đồng thời trong nổi lại nhiều múc hai gáo nước đi vào làm cơm tốt ba người mỗi người trước mặt một bát bánh canh loại khí trời này ăn cái này thích hợp nhất trời nóng ngực lúc đầu thèm ăn cũng không phải là quá tốt loại này nước nước canh canh thích hợp nhất trên bàn cơm cành nguyệt lại cắt một bàn dưa hấu tới r a r a long ca các ngươi ăn chút mới từ trong tủ lạnh lấy ra lão gia tử đem rượu thốt rót khoát tay nào nói các ngươi ăn đi ta g i n g lợi này không tốt ăn không được mát dương tiểu long không có k h á c h khí kẹp lên một khối cắn một cái miệng đầy nước lại ngọt lại mát không nói ra được dễ chịu mùa hạ trừ rượu bia ướp lạnh bên ngoài băng cây qua khẳng định là ác không thể thiếu vững vàng hoa quả giới khiêm cầm lão gia tử nhìn xem hai người ăn đến m ị m ị t h ơ ớ ngọt hắn bưng lên ly rượu trước mặt nhàn nhạt chép miệng một ngụm mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hắn để cái chén trong tay xuống hắn dọn một cái nói nha đầu à hôm nay ở bên ngoài phía sau quầy bán quả v ậ t cùng ngươi trương đại gia chơi cờ tướng ngươi thím nói cho ngươi giới thiệu cái đối tượng người dáng dấp không lời nói điều kiện gia đình cũng rất tốt ngươi tại sao lại nhắc lên vấn đề này ta không đi dương tiểu long trong lòng cũng có chút không h i ể u phản cảm có thể nghe chút cảnh nguyện trực tiếp cự tuyệt lúc này mới tốt đi một chút mà lao gia tử giống như đoán được nàng sẽ nói như vậy nói tiếp dương tiểu tử ngươi năm nay cũng không nhỏ đi lao trương gia cháu gái ngươi b i ế ta t tiểu nha đầu kia bạch bạch tỉnh tịnh ngươi cảm thấy thế nào chương 455, n á o mâu thuẫn chương 455, n á o mâu thuẫn v h ú c khu khu dương tiểu long đang lúc ăn bánh canh bị hắn vội vàng hỏi được ho khan mấy âm thanh mới vừa rồi còn là cảnh nguyện đảo mắt lại kéo tới trên người mình c ả n h nguyệt rút hai tờ giấy đưa cho hắn t r ừ n g lao ra tử một chút hắn tiếp nhận khăn tay lao đi khỏe miệng nước canh n h ế t nếch miệng đại gia ta tạm thời không nghĩ tới nhiều như vậy chỉ muốn khi tốt ngư dân kiếm đồng tiền lớn lao ra tử nghe xong bất động thanh sắc bất quá trong lòng lại có chút mừng thầm hắn bên dưới xong cờ trở về ngay tại suy nghĩ cùng các loại lao trương đến hỏi hắn lộ ra bị động chẳng chính mình tìm kiếm ý hắn gặp dương tiểu long mặt mũi tràn đầy chăm chú nói đến không giống lời nói dối nói tiếp dương tiểu tử vậy ngươi có hay không coi trọng quê nữ lao già ta tại mảnh này nhân duyên không sai ta cho ngươi ngược lại đẩy đẩy tay nói có là có bất quá ta chính mình đến là được đúng lão gia tử đem đố vỗ trận mắt chừng chừng nói tiểu tử ngươi có ý trung nhân dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đều bị hắn giật n ả y mình lao đầu này hôm nay chúng gió gì động tác lượng quá lớn ly rượu trước mặt đều chấn lắc lư đứng lên độ không ít cảnh nguyệt gặp hắn dựng d â u trứng mắt lấy tay để liêu để hắn cáu giận nói ra ra ngươi làm cái gì vậy long ca có người thích không phải rất bình thường sao ngươi quản nhiều như vậy làm gì nàng dạng này khuyên có thể nghe hắn chính miệng thừa nhận hay là không che giấu được trên mặt thất lạc hẳn tại sao có thể có người ưa thích đâu vì cái gì lao ra t ử mặt buồn rầu t hất tay của nàng ra thái độ c ư ờ ngạnh n g nói nha đầu ngày mai liền đi tìm người tím h cành nguyệt vểnh lên cái miệng quật cường nói làm gì ta không đi không đi cũng phải đi ngươi cũng trưởng thành cùng ngươi bình thường lớn sắt vách khuê nữ người ta tiểu hài nhi đều có thể đầy đất chạy lao ra tử vừa dứt lời bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch đây chính là một hai rượu cành nguyệt bị hắn dọa đến không dám lên tiếng nàng chưa từng thấy lao ra tử kỳ quái như thế dương tiểu long rụt c ổ một cái bầu không khí lung túng để hắn ngồi cũng không xong đứng cũng không được cuối cùng cầm chén bưng tới cửa ăn cái này dù sao cũng là nhà khác việc nhà chính mình cũng không tốt dính vào có thể vừa nghĩ tới lao ra tử buộc cảnh nguyệt đi ra mắt hắn liền khi không đánh vừa ra tới nếu không phải gặp hắn tuổi t ă n g lớn lại là ngày nắng to không phải đi lên cùng hắn hỏi cho ra nhẽ một bữa cơm ăn đến đầy bụng tức giận cảnh nguyệt tương đương một ngụm không ăn hốc mắt ngậm lấy nước mắt tức giận chạy trở về trong phòng đùng một tiếng trùng điệp đóng sập cửa tiếng văng lên cửa phòng bị đóng lại lao ra tử ngồi tại trước bàn mặt buồn dầu hóa trang công giống như không nói một lời dương tiểu long cầm chén rửa sạch sẽ thả lại bắt tủ cũng chuẩn bị trở về gian phòng lúc đầu thật cao hứng một bữa cơm cái này làm đeo cái gì sự tình dừng lại hắn vừa đi hai bước lao ra t ử gọi hắn lại dương tiểu long dừng bước lại quay người ngồi trở về ngượng ngùng nói đại gia có chuyện gì ha lao ra t ử thuốc lá túi nồi lấy ra tự mình lấp chút lá cây thuốc lá đi vào lại đặt ở bên bàn bên trên g õ g õ đát hắn cây b ớ c t u ổ i móc ra sát nhắm ngay no yếu điểm ngoài miệng dùng sức hít hai cái tiếp lấy đem trong tay diêm dùng sức lắc lắc ngươi đã có ý chủ nhân cả ngày cùng ta cháu gái tại cùng một chỗ ngươi cảm thấy thích hợp sao ta ngươi đừng nói chuyện hắn vừa định mở miệng lao ra tử ngăn lại hắn nói tiếp nha đầu là cái gì tính tình tin tưởng ngươi rất rõ ràng ta mặc kệ hai ngươi cùng một chỗ làm cái gì sinh ý ta chỉ hy vọng nàng bình bình an an thật vui vẻ các ngươi dạng này người ta sẽ nói nhàn thoại ngươi có biết hay không thế nhưng là tốt ngươi cũng đừng cùng ta giải thích cái gì các ngươi thanh niên đầu vóc linh hoạt ta nói liền nói đến cái này chính ngươi nhìn xem xử lý lão gia tử nói xong cũng quay người trở về phòng đoàn tử chạy tới cọ sát chân của hắn cũng đi theo v ớ t xuống cả bàn bắt đũa dương tiểu long từ đầu tới đôi chỉ nói ba chữ lão gia tử ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn lựa này thủng thuốc con tính tình thật là hắn nhìn xem trên bàn b ắ t b ũ a lắc đầu thu thập một ngày này bực mình sự tỉnh lão r a tử trở về phòng sau ai cũng không có chú ý tới hắn đứng tại bên cửa sổ quan sát đến dương tiểu long trong miệng còn tự đủ nhá đầu mượn hồ lô vang không vang liền nhìn lần này vâng vâng vâng đoàn tử lay chân của hắn gầm dù lấy lão r a tử sờ lên đầu của nó cười mắng ngươi không phải mượn hồ lô súc sinh kia còn thông nhân tính ô ô ô đoàn tử giống như là nghe hiểu bình thường nằm sấp trên mặt đất lẩm bầm lấy dương tiểu long cầm chén đua cho thu thập xong gặp hai cái cửa gian phòng đều chăm chú giam giữ hắn chuẩn bị lên lầu trở về phòng khi đi đến cảnh nguyệt gian phòng lúc không tự do dừng bước hắn r ò n rén đi tới cửa giơ tay lên chuẩn bị gó cửa nhưng khi ngón tay hắn đang chuẩn bị lúc rơi xuống lại đột nhiên dừng lại hắn cứ như vậy cứ thế tại nguyên chỗ ngẫm lại lời của lao g i a t ử ý tứ rất rõ ràng chính là để bọn hắn đừng có lại giống trước đó một dạng thành đôi nhập đúng trong thôn bao quát bến cảng biết bọn hắn không ít người kỳ thật ngày bình thường cũng có thể nghe được một chút tin đồn có thể thời gian dài quá hắn cũng liền không để ý đến bây giờ suy nghĩ một chút đối với cảnh nguyệt là có ảnh hưởng hắn một cái tiểu họa từ không quan tâm khả cảnh nguyệt là một nữ hai tử bọn hắn cả ngày dạng này đi ra nhập lấy. lại ở cùng một chỗ nói là đối tác quan hệ lại có mấy người có thể tin tưởng đâu nghĩ đến cái này lập tức cảm thấy lao ra từ nói rất có đạo lý người a không có khả năng quá k í c h k ỳ đông đông đông dương tiểu long cuối cùng vẫn gõ cửa phòng tránh né không phải biện pháp hắn liên tục gõ nhiều lần trong phòng từ đầu đến cuối không người trả lời ngược lại là đem trên nóc nhà g à t r ố n g lớn dọa cho đến bốn chỗ chạy trước đông đông đông cạnh n g u y ệ t mở cửa dương tiểu long bên cạnh gõ cửa vượt đều, hắn giờ phút này không cố được nhiều như vậy liên tục hô gần mười phút đồng hồ có thể trong phòng tựa như không ai bình thường từ đầu đến cuối không thấy ứng thanh hắn tạ i cửa ra vào dòng d ã đứng nửa giờ cuối cùng hào hứng lan san quay đầu lên lầu hắn biết cảnh n g u y ệ t còn tại nổi nóng chắc chắn sẽ không mở cửa dương tiểu long về đến phòng bực bội nằm ở trên giường hồi tưởng đến mới quen cảnh n g u y ệ t thời điểm hai người vì bày quậy bán hàng dành chỗ đưa về sau thuê phòng lại về sau bốn từng màn như chiếu phim đồng dạng tại trong đầu của hắn tuần hoàn làm sao cũng v u n g đi không được hắn không biết là ngay tại hắn mới vừa lên lâu trong nháy mắt tựa ở phía sau cửa cảnh n g u y ệ t nước mắt rớt xuống miệng khẽ tàn ống tay áo sợ chính mình lên tiếng lạch cạch lạch y mắng nước mắt một giọt một giọt rơi xuống nàng cả người cũng vô lực ngồi s ù n xuống, xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? gì cái cái có người thích? La ta chưa người hắn ta La đủ bốn t thật g trăm i ể năm mươi bất bất sáu cảnh nguyện tức giận bốn trăm năm mươi sáu cảnh nguyện tức giận cảnh nguyện càng nghĩ càng bị khuất nước mắt cũng không cầm được rơi xuống khóc hốc mắt đều có chút sưng đỏ n à n g đã từng cũng thử nghiệm lấy dũ khí thử nghiệm thổ lộ có thể mỗi lần đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gắt lại h á n thật không thích ta sao ta mệt mỏi thật sự bốn một bên khác dương tiểu long nằm ở trên giường nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ t i ế p đi trong ngộng hắn ngộng thấy bởi vì chính mình ngủ xuẩn mà cảnh nguyệt cuối cùng bị lao ra từ b u ộ c đi ra mắt sau cùng cuối cùng lại gặp nhau bốn không cần dương tiểu long ở trong mơ đột nhiên bừng tỉnh một chán mồ hôi hắn ở trong mơ cái cuối cùng hình ảnh một cái tay ghi ta ngồi tại ven đường bên cạnh đạn bên cạnh hát ta gặp lại ngươi thời điểm ngươi đã dắt tay của người khác bên cạnh còn đi theo cái tiểu bằng hưu hắn chậm chậm tâm thần nhìn một chút trời bên ngoài vậy mà đã đen hắn ngủ một giấc mấy giờ hải â a bốn dương tiểu long mở cửa phòng đang đang đang bước nhanh chạy tới dưới lầu hắn lần nữa đi vào cảnh nguyệt cửa gian phòng không chút do dự gõ đông đông đông cảnh nguyệt mở hắn lại nói một nửa gặp cửa gian phòng đã đã khóa rất rõ ràng cảnh n g u y ệ t đã ra cửa dương tiểu long ở trong sân nhìn chung quanh một lần gặp lao ra tử ngồi tại cửa ra v à mút lấy no điếu nhìn không ra biểu tình gì đến hắn bước nhanh về phía trước lo lắm nói đại ra ngươi biết cảnh nguyện đi đâu không lão gia tử không nhanh không chậm gõ gõ trong tay no điếu đem bên trong khói b ù i lộ ra âm thanh lạnh l ù n g nói tìm nàng có chuyện gì à dương tiểu long gặp hắn một chút không nóng nảy gấp một c h á n mồ hôi liều mạng nhẹ gật đầu có chuyện gì à có việc gấp m à hắn hiện tại vừa nghĩ tới cái kia ca sĩ lang thang hát ca trong lòng liền không hiểu bối rối thầm mắng mình đầu góc h e o lão gia tử gặp hắn mất hồn mất vĩa cũng không đùa hắn nói nàng tâm tình không tốt lắm đi ra ngoài giải sầu đi đâu nàng cô nhà xem chừng thật tốt mấy ngày mới có thể trở về đúng rồi nàng để cho ta nói cho ngươi lần này ra biện đường đợi nàng đảng không ra thời gian dương tiểu long trong lòng hơi hồi hộp một chút thật muốn như vậy thôi cuối cùng vẫn là bỏ qua lão gia tử đứng người lên mang theo đoàn tử ra cửa gặp hắn còn cứ thế tại nguyên chỗ kéo cúng họng nói quay đầu nhớ kỹ khóa cửa lại bên trên ấy dương tiểu long hữu khí vô lực lên tiếng hắn đầy đầu đều là cảnh nguyện thân ảnh nhìn tình hình này đây là muốn triệt để cùng hắn phân rõ giới hạn không được khẳng định như vậy không được hắn hốt hoảng đưa di động móc ra b ấ m cảnh nguyện điện thoại ngày tốt Ngài gọi điện thoại máy đã tắt ngày tốt. Ngài gọi điện thoại máy đã tắt dương tiểu long hết thể gọi mười mấy đầu ra ngoài kết quả không cần nói cũng biết toàn diện tắt máy hắn là thật có chút nóng nảy lần thứ nhất cảm giác s o không có tiền còn muốn hoảng tít tít tít ngay tại hắn hoang mang lo sợ lúc nữ n u lái xe trở về đồng hành còn có bách khoa nữ n u đem xe ngừng tốt xuống tới gặp hắn đứng tại cửa ra vào tang lông mày dưỡng mắt cả người đều hốt hoảng nàng đi tới vô vô bờ vai của hắn quan thiết đạo long ca ngươi không thoải mái a dương tiểu long gật gật đầu lại lắc đầu tiếp lấy đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay nữ n u ngươi có biết hay không tỉ ngươi nhà cô cô ở đâu nữ vẻ mặt đau khổ mang theo tiếng khóc nước nở nói long ca ngươi làm đau ta ò、oh、ho、oh oh, có lỗi với có lỗi với hắn so sánh bận điệu v u n g tay ra ca sĩ xin lỗi bách khoa lúc này cũng đi tới gặp hắn mất hồn mất vỉa ngắt lời nói long ca ngươi có phải hay không đang tìm ta tỉ n g ư ơ i biết dương tiểu long hai mắt tỏa sáng nhảy lên đi qua liền chuẩn bị bắt hắn bách khoa lui ra phía sau hai bước khoa tay cái tạm dừng thủ thế nói long ca ngươi bình tĩnh một chút mà ngươi nói hay không hắn thật sự có chút tức giận nói nói nói tỉ ta buổi chiều gọi điện thoại tới nói là tâm tình không tốt ra ngoài vung lòng một chút đại khái qua cái một tuần lễ liền trở lại để cho ta hào hào cùng ngươi ra biển còn nói trở về mang cho ta đặc sản còn gì nữa không còn có bách khoa hai tay mở ra cứ như vậy nhiều không có long ca tỷ ta buổi chiều cũng cho ta gọi điện thoại nói đến nói cùng hiên hiên không sai bị lắm níu níu nói giúp vào dương tiểu long có chút thất lạc nhẹ gật đầu xem ra chuyện này sốt u ruột cũng không được nhất định phải chờ hắn trở lại bách khoa ôm lấy bờ vai của hắn ra vẻ lao thành nói long ca à không phải ta nói ngươi ngươi nhìn tỷ ta da trắng mỹ mạo người thông minh lại hiền lành ngươi chẳng lẽ nhìn không r a n à n g thích ngươi sao người a lần này dương tiểu long lạ thường không có đánh h ắ n c h ngươi người a lần này dương tiểu long lạ thường không c bách khoa gặp hắn không nói lời nào ngự trọng tâm trường nói n g ư ợ c vợ nhất thời thoải mái đuổi vợ đuổi tới hỏa t ă n g tràng n g ư ơ i nói nhăng gì đấy nữ nữ một thanh sách lấy lỗ thai của hắn lúc không phải tỉ n g ư ơ i buông tay ngươi còn như vậy ta không k h á c h khí a ngươi bây giờ là gan không nhỏ a nói làm sao cái không k h á c h khí ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao chị ruột ta nữ nữ đem hắn đuổi đi gặp dương tiểu long ngồi tại cửa ra vào ánh mắt không ánh sáng nàng rời cái ghế ngồi tới long ca ngươi có phải hay không thích ta tỉ dương tiểu long nhẹ gật đầu không có phủ nhận nữ mỉm cười nói đưa thích liền cùng với nàng thổ lộ thôi ngươi nhìn không ra t ỷ ta cũng thích ngươi nha hắn cười khổ một tiếng tự rêu nói ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt ngu xuẩn các ngươi đều biết mà ta nhưng thủy t r u n g đang trốn tránh trốn ở trong góc làm đồ hèn n h ấ t kia nàng lúc này hẳn là rất thất vọng đi long ca ngươi đừng nói như vậy kỳ thật ngươi bây giờ nói cũng không một nha hiện tại nữu nhẹ u n gật đầu nói t ỷ ta cũng liền ra ngoài giải sầu mà thôi chẳng phải một tuần lễ sao trong thời gian này các ngươi vừa vặn có thể lẫn nhau lánh tính một chút trọng yếu nhất ngươi có thể bố trí một chút cho nàng một kinh hỉ ngươi nhìn a chúng ta trước dạng này sau đó dương tiểu long nghe xong mở to hai mắt nhìn có chút không xác định nói nữ nữ ngươi xác định dạng này được không nữ nữ lường hắn một cái ngước đầu nói long ca ta là phương diện này thâm nhiên cố vấn có được hay không ngươi đang hoài nghi ta phải năng lực sao đó cũng không phải chỉ là như vậy sẽ có hay không có chút quá khoa trương ngươi có muốn hay không đem tỷ ta đuổi trở về muốn vậy ngươi liền nghe ta đồ vật ta có thể giúp ngươi bố trí tốt nhưng hồng bao ngươi đến phát cho ta thì hỉ tốt nhất lại đến điểm phí chân chạy đi không có vấn đề dương tiểu long đưa di động móc ra Sảng chương o i bốn à o p trăm năm mươi bảy hóa đau thương thành lực lượng chương bốn trăm năm mươi bảy hóa đau thương thành lực lượng một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai ba giờ sáng dương tiểu long liền sờ lấy đen tử trên giường ngồi dậy đắt đen ngủ mở ra nhanh chóng mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài lúc này trời vẫn đưa tay không thấy năm ngón tay dương tiểu long đẩy cửa ra đánh thức ngay tại ngủ say bách khoa bách khoa bị đánh thức sau kéo cửa ra n h ư mày nói long ca hơn nửa đêm đây là m u ố n cách làm à. nhanh lên rửa mặt rửa mặt chuẩn bị xuất phát cái gì không phải nói chỉnh đốn hai ngày ngày mai lại đi sao cái nào nói nhảm nhiều như vậy nhanh lên dương tiểu long nói liền hạ xuống lâu tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn không ra một chút buồn ngủ bách khoa nhìn xem hắn càng ngày càng mơ hồ bằng lưng bực bội vớt vớt ẩ gà một giã tóc cảm t h ắ n nói tỉ ngươi nhanh lên trở về đem lòng c à thu đi a hai người nhanh chóng thu thập xong lão ra tử cùng nữu nữu bọn hắn cũng còn không có đứng lên cái giờ này mà s ắ c thực sớm điểm bất quá đối với làm việc ngư dân tới nói vừa vặn trời nóng n ự c càng sớm càng tốt dương tiểu long sợ q u ấ y dày đến bọn hắn cùng bách khoa hai người đem chiếc xe cho đ ẩ y đi ra về phần đồ vật cái gì hôm qua đều đã sớm chuẩn bị tốt trực tiếp đi bến cảng là được trên đường bách khoa rú cụp lấy đầu một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng dương tiểu long sợ hắn nửa đường bị sóc này đến rơi xuống nhắc nhở bách khoa ngươi chú ý một chút mà ta cũng không có mua cho ngươi bảo hiểm bách khoa nghe hắn nói lúc này mới chi cứ thế đứng lên nhìn xem bốn phía trừ đèn đường mở mở một mảnh đèn thịt nói long ca ngươi đêm qua cùng ta t h tại cửa ra vào nói thầm cái gì đâu nhìn đem nàng cho mừng rỡ không nên hỏi đừng hỏi lần này liền hai ta chớ cùng chưa tỉnh ngủ giống như ở hắn rụt cổ một cái lên tiếng hai người đi vào bến cảng bên này đã sớm đèn đốt sáng t r ư n g thu cá con buôn tới qua lại bến cảng không ít thuyền đánh cá cũng lần lượt ra biển động cơ dầu đi hệ gen âm thanh so tiếng sóng biển còn mưa lớn dương tiểu long tới xe đi theo kho lệnh lão bản điều hàng bách khoa đi trước đem thuyền khởi động thêm nhiệt cái giờ này mà kho lạnh không phải bật quá chỉ có tầm hai ba người mỗi ngày ra biển thuyền nhỏ trên cơ bản không cần con mồi đều là tự sản tự tiêu chỉ có giống bọn hắn loại này viễn hải thuyền mới cần dùng đến hắn đi vào cửa sổ đợi vài phút người phía trước sau khi đi hắn lên trước một bước hóa đơn số dư lão bản máy móc thức báo ra mấy chữ cũng không ngẩng đầu đánh lấy máy kế toán lão bản rất bận à. dương tiểu long cùng hắn lên tiếng chào lão bản nghe tiếng ngầm đầu thấy là hắn cười rặng rỡ nhiệt tình nói dương lão bản hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao làm sao dậy sớm như thế mo và ngồi không cần hắn khoát tay áo nói tiếp ta hôm nay tới điều cái hàng tương đối thời gian đang gấp ngươi nhìn có tiện hay không thuận tiện thuận tiện lão bản cũng không có khó xử miệng đầy đáp ứng dương tiểu long đem sự tình nói với hắn một lần lão bản sảng khoái gọi một cú điện thoại ra ngoài nói hai câu liền dập máy dương lão bản xe nâng chuyển hàng hóa hai phút đồng hồ liền đến chờ một chút cảm tạ cảm tạ hắn đem m g ồ i câu cùng khối băng sự tình giải quyết liền quay người chuẩn bị trở về trên thuyền nửa đường hắn gặp dương h u n h duyệt bọn hắn hẳn là cũng vừa mời đến một bên còn có cảnh nhị nương cùng ngư nghiệp người của công ty cảnh nhị nương bọn hắn lần trước bởi vì tự tiện bắt được bảo hộ động vật công ty bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách nửa tháng bởi vì đem bọn hắn một mực chắc chắn không biết bảo hộ động vật cho nên không có lấy được hình nhưng xử phạt hơn mấy chục vạn công ty bệnh thiếu máu nghe nói cảnh nhị nương một nhà cũng bị phạt không ít tiền cảnh thạch bởi vì là người dẫn đầu bị lột đi quản lý trước tạm thời xuống làm thuyền trưởng xem biểu hiện đãi định chức vị x c h nhị nương một nhà thì hết t h ể xuống làm thuyền viên để xem hiệu quả về sau c h ư ơ tưởng lần này bởi vì tự tiện hối lộ bọn hắn không phải nhân viên chính phủ bị tiến hành mấy ngày tư tưởng giáo dục nửa đ ư ờ n g giả mạo nhân viên chính phủ trở ngại ngư dân bình thường làm việc hành vi cử chỉ tương đối ác liệt phạt chút khoản là xong chuyện về phần đưa ra ngoài đổ vận lấy không trở lại tưởng trọng nam liền tương đối nghiêm trọng tội ác khá nhiều lừa dối mức to lớn mà lại không chỉ là một lần gây án nửa đời sau khẳng định là ăn c h u n g nổi n ô x ư ơ n g vì giảm bớt xử phạt đem hắn cùng tưởng trọng nam sự t ì n h toàn bộ đ ỡ ra trong đó bao quát hai người quan hệ nghe nói ngay từ đầu là bị bức hiếp có phải thật vậy hay không liền không được biết rồi nàng mặc dù không có tưởng trọng nam nghiêm trọng nhưng mấy năm gần đây cũng không ra được chứ tưởng trông thấy dương tiểu long đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy túi đ ầ đi không có ngày bình thường loại kia vênh vang đ ắ c ý xem ra những ngày này tư tưởng giáo dục học không tệ dương vạn tam lão lưỡng khẩu húng t ậ n t r ừ n g mắt liếc hắn một cái những ngày này cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt qua con rể từ khi trở về liền không có đã cho bọn hắn sắc mặt tốt trọng yếu nhất ngay cả khuê nữ cũng trách bọn hắn bọn hắn lúc đầu muốn đi thẳng về có thể lại sợ cô dâu mới náo ly hôn ngẫm lại hay là không đi dương hinh duyệt gặp bọn họ còn tại t r ừ n g mắt người ta dùng sức giật giật khẽ kêu nói còn không có náo đủ à dương vạn tam bị cờ mắng hừ lạnh một tiếng chưng lão thái lôi kéo hắn hắ cảnh nhị nương gặp hắn tới ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì cảnh thạch gặp nàng một bộ sự tình t i n h lấy tay để l i ê u để nàng n g ư ờ i còn muốn làm gì ta cho ngươi biết cho ta nghẹn trở về cảnh nhị nương liếc mắt nói lầm b ầm ta nhìn người cũng phạm pháp a đang hoang một chút cho ta hắn ngươi không thể chơi vào cảnh thạch hiện tại hối hận phát điên lúc trước nếu không nhất thời mềm lòng đem bọn hắn chiêu tiền đến hiện tại đã sớm là đại khu quản lý lúc đầu tranh tài trở về có hy vọng tăng lên kết quả ra như thế hàng một con sự tỉnh dương tiểu long trực tiếp đi ngang qua cũng không có phản ứng bọn hắn cảnh thạch gặp hắn tới tiến lên k h á c h khí lên tiếng chào tiểu long l ã o đệ ra biển a hắn nghe tiếng dừng bước lại đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười không có khả năng một chút cấp bậc lễ nghĩa không nói ân ra biển hai người giật hai câu dương tiểu long liền quay người lên thuyền cảnh thạch gặp hắn rời đi cũng quay người về trên thuyền chỉ huy chuẩn bị ra biển hắn chân trước đi vào trên thuyền chân sau xe nâng chuyển hàng hóa sư phụ liền đem khối băng trước đưa hàng tới dương tiểu long cùng bách khoa dùng xe nhỏ tới đón đồng thời lại cho sư phụ phát điếu thuốc đây coi như là bến cảng quy củ bất thành văn hai người bận rộn gần bốn mươi phút mới đem khối băng cùng mồi câu toàn bộ cho vận kết thúc chỉ là những ngày linh linh t o á i t o á i chi tiêu gần ba mươi lăm phẩy không không khối ngẫm lại đều sợ người đồ vật chuẩn bị kỹ cảng dương tiểu long trực tiếp đem thuyền tọa độ cho thiết lập tốt bách khoa ở một bên hủy đi mì tôn nói long ca chúng ta lần này đi nơi nào cự giải đảo bọn hắn lần này nhân thủ thiếu chỉ có thể tận lực sử dụng lưới kéo cần câu phụ trợ bách khoa nhẹ gật đầu đem hai thùng pha tốt mì tôn bưng tới long ca ăn chút cho ngươi tăng thêm chứng mặn cùng lạp xưởng hun k ó i tạ ơn ngươi lạp xưởng hun k ó i không dùng nghiệm đi d hắn biết miệng đem một bên dao gọt trái cây dựng thẳng lên đến long ca người nghĩ gì thế ta là rất coi trọng có được hay không chương 458, t i t do quá lớn chương 458, t i t do quá lớn dương tiểu long trông thấy dao gọt trái cây lúc này mới yên lòng lại có đến vài lần hắn gặp bách khoa khai hỏa chân ruột trực tiếp cầm lên thả trên miệng khét cắn lại đem lạp s ư ở n g hun khói hướng lên nhấc lên một đường nhỏ nhân nơi cửa nhựa tợ l ạ t tiệp giấy liền xé mở nay cũng không có gì thông thường thao tác cũng có thể lý giải lại nói tiếp hắn liền bắt đầu dùng miệng tay hợp nhất đem nhựa tợ lặt tiệp giấy kéo xuống lại dùng tay nói róc một tiết một ti còn lại liền không nói sợ quay đầu cơm ăn không đi xuống hắn thừa dịp thuyền còn không có khởi động lấy điện thoại cầm tay ra cho cảnh nguyệt phát cái tin tức đi qua chờ ta trở lại đem thiếu đáp án của ngươi bổ sung tin tức phát tốt sau hắn liền đem điện thoại chứa vào ra biển nó trên cơ bản liền thành một cái bài trí nửa điểm không dùng được cùng một thời gian một bên khác đứng tại trên đỉnh núi mang theo mạng che mặt ngay tại đ ả o mang cảnh nguyệt gặp trong tay vang lên một chút dùng ánh mắt còn lại nhìn sang biểu m ộ i điện thoại di động của ngươi vang lên tắc a cảnh nguyệt lên tiếng từ trong giỏ t ú c cầm điện thoại di động lên trông thấy dương tiểu long phát tin tức do dự một chút biểu mụi vì sao con không nhìn Không c một bên ngay tại đào măng nữ hải gặp nàng đỏ cả váy mắt đứng người lên ân cần vỗ vô, vô bờ vai của nàng cảnh nguyệt ngẩng đầu đem nước mắt cho nén trở về miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười nói trên núi gió quá lớn mềm mắt nữ hải nhìn một chút chung quanh ngay cả chút diệp đều bất động g i ư n g c r ú c cau mày nói lầm bầm do cái gì con đu bốn một bên khác dương tiểu long đem đường thuyền thiết lập phức sau liền túi đầu lay lấy mì tôm từ hôm qua giữa t r ư a đến bây giờ cũng chỉ uống một bát bánh canh đã sớm đói ngực dàn đến lưng c ự giải đảo bọn hắn trước đó liền đi qua cho nên lần này cũng coi là xe nhẹ được quen tốc độ cao nhất đi thuyền lời nói b u ổ i chiều liền có thể đến cái giờ này xuất phát thuyền đánh cá không ít trên mặt biển khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá riêng phần mình chạy về phía phương hướng khác nhau dương tiểu long cùng bách h o a cơm nước xong xuôi liền để hắn đi nghỉ ngơi quay đầu đoạn sau để ý tới hắn bọn hắn xuất phát đồng thời n g nghiệp công ty bên kia mấy chiếc thuyền cũng đều liên tiếp xuất phát cụ thể đi nơi nào cũng không rõ ràng một đường đi thuyền tương đối thuận lợi có bạch t u ộ c s u n g làm giám sát dò đường cũng không có gì không yên l ò n g hiện tại nó thế nhưng là dài một mét bạch t u ộ c khổng lồ tăng thêm nó cái kia kích đ ộ c cũng coi là trong biển một phương bá chủ bạch t u ộ c trước đó mặc dù có kích đ ộ c nhưng bởi vì kích cỡ quá nhỏ trừ trí mạng bên ngoài cơ hồ không có gì tính thực chất tính tổn thương dương tiểu long đi thuyền mấy giờ nửa đường bạch t u ộ c thế nhưng là không có nhẳn g rỗi một chút đi ngang qua đồi sông cá không ít đều bị nó cho đồ ăn nó cái kia vừa to vừa dài s ú c tu lại linh hoạt lại mạnh mẽ kích cỡ nhỏ chỉ cần bị quấn đến sau rất ít có thể chạy mất nửa đoạn sau bách khoa ngủ được quá chết dương tiểu long cũng liền không gặp hắn lần này liền hai người hắn là chủ lực nghỉ ngơi không tốt quay đầu chậm c h ễ tiến độ trên đường đi không có cảnh người tan tính không ít đồng thời cũng buồn tẻ không thú vị không ít trước kia cười cười nói nói cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh chuyến này một ngày bằng một năm nhàm chán bên trong hắn đem đài điều khiển cái khác đại bạch thỏ đường sữa cầm lên một viên trước kia ghét nhất ăn kẹo hắn bây giờ cũng là biến thành đường phấn đường sữa nhập miệng một c ỗ mùi sữa thơm mà tràn ngập k h o miệng dương tiểu long chật chật lưỡi kỳ thật hắn thích nhất phía ngoài tầng kia mà mỏng vào miệm tàn đi bốn lại loi trơ trọi đảo nhỏ vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó tích lũy thắng ngày chịu đựng sóng biển cỏ rửa dương tiểu long đem thuyền tốc hàng xuống tới đứng người lên xoay xoay lưng nửa ngày đi thuyền xuống tới cái mông đều ngồi chết lặng a a hắn dội lưng một cái dùng kính viễn vọng quan sát một chút chung quanh tình huống kính viễn vọng vừa cầm lên đã nhìn thấy một chiếc du thuyền xa hoa đập vào mắt một đôi đôi chân dài làn da màu l ú a mì đứng trực tiếp mặt kính lại hướng lên sách thân mang màu hồng bị kin i trong tay còn giống như bưng một ly rượu chỉ có thể nhìn thấy một đường biển mơ hồ cụ thể nhìn không rõ lắm m ỗ i tử tựa ở trên du thuyền một bên còn có một người nam chỉ là nhìn hình thể chính là thai to mặt lớn có vẻ như vẫn rất cái bụng đĩa con nhìn cách gian mặt này giống như là nhà giàu mới nổi dương tiểu long lập tức không có hứng thú hắn đem kính viễn vọng chuyển hướng nơi khác hòn đảo chung quanh ngược lại là có không ít bệ thuyền lớn cũng có ba bốn chiếc bất quá xem ra đều không giống như là làm việc thuyền đánh cá long ca ngươi tại sao không gọi ta hắn chính nhìn xem bách khoa đi đến tỉnh rồi bách khoa có chút xấu hổ xin lỗi nói long ca thật xin lỗi à một chút ngủ vắng đầu ngươi nhanh đi nghỉ n ơ i ta đến ta không khốn dương tiểu long lại tiếp tục quan sát loại khí trời này tới này trùng lộ thiên hòn đảo du ngoạn không thể thích hợp hơn không chỉ có thể lặn xuống nước còn có thể sống ở dã ngoại bờ bờ cờ bờ á cờ hờ khoa t h ế thế hiện tại không cần đi đường cứ làm cơm không có cảnh nguyện tại hai người là thế nào bất việc mà làm sao tới ban đêm làm m u ộ n đối mặt giao một vùng được dương tiểu long hàng gần một ngày thuyền đêm nay liền tạm thời không tác nghiệp giữa tốt tinh thần ngày mai lại bắt đầu ăn xong cơm tối dương tiểu long trước hết trở về phòng đi ngủ một đôi mắt buồn ngủ có chút không mở ra được trên dưới mí mắt đánh nhau bách khoa b a ngày ngủ cả ngày buổi tối tinh thần đầu tương đối đủ là một cái nhân viên chính mình dạng này quả thật có chút quá mức mặc dù dương tiểu long không nói gì nhưng hắn chính mình cũng không t i ệ n hắn thừa dịp dương tiểu long trở về phòng công phu đem cần câu cầm lên chuẩn bị mở câu mặc kệ câu không câu đ ặ t được tối thiểu nhất đem thái độ làm việc lấy ra dù sao lão b ả n không phải hắn bách khoa đem đèn pha mở ra cường quang chiếu mắt người thần nhoáng một cái trên mặt biển cũng bị chiếu sáng như ban ngày sóng g ợ n lăn tăn trên mặt biển đột nhiên trở nên chẳng phải an tĩnh một chút thượng tầng cá tranh nhau chen lấn đi tới đón giờ ánh sáng thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước hắng ặ p nhiều cá như vậy nhất thời cao hứng đem tung lưới lấy ra. cái đồ chơi này nếu là một lưới xuống dưới khẳng định không ít cá tung lưới chỉnh lý tốt hắn một tay cột lên cột lên t ấ t thủ dây thừng một tay dắt lấy một chỗ khác b á c h k h o a dưới chân bày ra một cái bát tự trạm nhìn chuẩn tràn đầy cá con mặt nước cả người nín thở tinh thần tiếp lấy trên tay lưới về sau hất lên mở cái chín mươi độ đại chuyển động h ắ c hắn quát to một tiếng tung lưới bị dùng sức ném ra ngoài lưới lớn trên không trùng từ từ mở ra đ ủ n g tung lưới rơi vào trong nước k h u ấ y động lên từng vòng từng vòng dạng văn bất quá cái này rơi xuống lưới cũng không phải là trong tưởng tượng vòng tròn lớn mà là hiện lên nửa vòng tròn rơi xuống b chương Khoa miệng có chút thất nét miệng vọng, cái có l ớ i này hắn gặp d ư Tiểu、Long、chơi、qua. cái kia qua, vung Long x u ố n g đi vừa lớn vừa lớn trăm n t năm quá trình nhìn đều l t mươi chín thả giải định như lung à h chương n bốn liên trăm năm mươi người chín thả giải lung sáng ngày thứ hai năm điểm dương tiểu long r ỗ i lưng một cái từ trên giường ngồi dậy ngủ một giấc tinh thần vô cùng phấn chấn ngay cả mắt quần thâm cũng đã biến mất hắn đẩy cửa ra thái dương mới vừa vặn dâng lên ấm áp chiếu người đặc biệt dễ chịu đi vào bách khoa cửa gian phòng gặp trong phòng không có một ai a người đâu bách khoa bình thường sáng sớm đều dậy không nổi hôm nay ngược lại là da kỳ dương tiểu long không nghĩ nhiều xuống lầu hướng phòng bếp đi sớm một chút ăn cơm sớm một chút làm việc hắn đi vào cửa phòng bếp liền ngay bên trong đốt ầ m vang lên không ngừng sau khi tiến vào bách khoa ngay tại lò khí ga đài bên cạnh cầm trong tay cái nồi còn không biết bách khoa gặp hắn tới hô long ca tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn cơm ân hắn bưng chén nước đi vào bong thuyền rửa mặt sáng sớm gió biển lạnh siêu siêu trừ có một cỗ mùi cá tanh bên ngoài vẫn tương đối mát mẻ rửa mặt xong sau bách khoa cũng đem điểm tâm cho làm xong s à o cơm trứng c h i ê n một người hai cái trứng gà, trừ cái đó ra còn có một bát cơm cuộn rong biển trứng hoa canh dương tiểu long nhìn xem trên bàn cơm ngắt lời nói bách khoa chúng ta đây là ăn đến cơm chưa đi còn toàn bộ trứng hoa canh bách khoa ha ha nợ nụ cười long ca hôm nay đã đợi trễ không có công phu nấu cháo đây không phải bất việc sao chỉ đua một chút có thể ăn no là được hai người có một câu không có một câu dựng lấy nói cơm nước xong xuôi riêng phần mình đem b á t của mình đua ra xong dạng này cũng tương đối tiết kiệm thời gian dương tiểu long đi vào b o n g thuyền tìm cái ghế ngồi xuống hiện tại đến tìm một chỗ đem của lớn lồng cho nem xuống cái đồ chơi này đạt được ngày mai mới có thể thu b ạ c h khoa phối hợp rất ăn ý không có q u á y giày hắn trực tiếp đi phòng ướp l ạ n h chuẩn bị con mồi mỗi lần ra biển đều là quá trình này hôm qua bọn hắn vừa đến địa phương bạch thuộc liền chính mình đi tìm đồ ăn dương tiểu long bợi vì quá mệt mỏi cũng liền không có còn nó bạch thuộc lúc này ở một chỗ trong bãi đá ngầm đang xem lấy mấy cái con cua đánh nhau xúc tu còn vòng quanh một đầu cua hơi trắng bắt cá đã bị gặm ăn một nửa dương tiểu long thao túng nó tới trước nửa trong biển làm nóng n g ờ i do xét một chút tình huống chung quanh đứng quay đầu sống không có làm gặp gỡ đầu cá mập liền xong con b ê bạch tuộc một bên ống cá vừa bắt đầu tuần tra đứng lên vừa bơi mấy trăm mét chỉ thấy trên thềm lục địa không ít cua ẩn sĩ bọn chúng ngay tại trên thềm lục địa đảm nhiệm công nhân bốc vác cách đó không xa còn có mấy đầu cá mập con cá kích cỡ cũng liền khoảng năm mươi sáu mươi cm loại này kích cỡ cũng không đủ gây cho sợ hãi tìm hơn hai mươi phút tình huống chung quanh đại khái nhìn một ch có bãi đá ngầm cũng chỉ bọn hắn ngừng thuyền hai trăm mét chỗ đáy đại dương không phải q u á sâu ban ngày nhìn không ra cái gì nhưng ban đêm khẳng định là tôn cua vùng giao tranh biển sâu không thể so với biển cạn những n à y lúc đó có tất cả mọi người ẩn hiện cho nên một chút kích cỡ nhỏ đều sẽ tìm kiếm bãi đá ngầm làm công sự che chắn có thể rất tốt bảo vệ mình dương tiểu long dò xét t ố t sau đi vào phòng điều khiển đem thuyền cho một lần nữa khởi động rắt rác hắn đem leo làm cho thu đi lên đợi sau mười mấy phút mới đem thuyền chậm rãi di động tốc độ còn không có nhấc lên liền đến địa phương bách khoa gặp thuyền dừng lại hắn bên này n ồ i câu cũng chuẩy không sai bị lắm. cua lớn lồng mồi câu tương đối dễ dàng đông lạnh ba vàng gà toàn bộ ném vào là được còn có chút long lợi ngư cũng không cần chặt dương tiểu long đi vào b o n g thuyền gặp trong lồng cua mồi câu cất kỹ hắn đem nhấc lên cơ cho khởi động bách khoa chuẩn bị đem an toàn dây thừng kéo một chút ấy tới bách khoa đem cuối cùng một cái dương ba vàng gà bỏ vào bước nhanh chạy tới long ca lần này chúng ta nhất định có thể bắt không ít ta đều theo gấp đôi số lượng thả dương tiểu long nhịu nhữ mày gấp hai đây chính là hơn hai n g h n khối tiền đâu ân long ca ngươi yên tâm lần này ta cùng lao ra tự học được độc nhất vô nhị bị phương tuyệt đối sẽ không lỗ vốn người xác định a không phải vậy quay đầu để cho ngươi đền bù giá bách khoa c ư ờ i theo không nói gì thêm nữa dương tiểu long cũng là cùng hắn mở cái cho đùa bắt cá thứ này không có trăm phần trăm có thua t h i ệ t có kiếm đều là chuyện rất bình thường không cần thiết xoắn suýt đang khi nói chuyện hắn đem nhấc lên những cơ cánh tay lớn chậm rãi cho quay lại bách khoa đem giải lung treo tốt lòng ca lên dương tiểu long hướng về phía hắn khoa tay cái ok thủ thế sau đem trong tay ngăn cản đi lên từ từ đ ấ y mà giải lung cũng đồng bộ bắt đầu chậm rãi dâng lên lại nói hay là loại này của lớn lồng so sánh quang nghiện không nói trước bắt nhiều bắt tiếu chỉ là cái này hình thể liền bá khí lộ bên hôm nay do không lớn thả giải lung ngược lại là bớt đi không ít khí lực lòng ca thả đùng dương tiểu long đem trong tay ngăn cắn hướng xuống kéo một phát nguyên bản bị treo ở không trung giải lung liền bị ném đi xuống dưới đập mặt nước t ó é lên cao cỡ một người bọc nước giải lung chậm rãi chìm vào trong nước mặt nước nổi lên to như nắm tay bọc khí bách khoa gặp chiếc lồng hạ xuống lại tiếp tục treo cái thứ hai trên mặt cũng treo hưng phấn dáng tươi cười tựa như đã nhìn thấy lớn bạo k h o a n thuyền hai người dùng gần bốn mươi phút thời gian mới đem bốn cái giải lung toàn bộ cho nem xuống trên thuyền một chút cua nhỏ lồng tạm thời không có cách nào bên dưới nơi này nước quá sâu giải lung cất kỹ sau. dương tiểu long đem nhấc lên cơ cho khôi phục lại tại chỗ chuẩn bị tìm kiếm bầy cá bách khoa cầm chai nước đưa cho hắn nói long ca chúng ta là câu hay là kéo ta chuẩn bị cẩn thận con mồi hắn tiếp nhận nước uống hai cái trong mắt đi lòng vòng chuẩn bị thêm chút mồi câu đi chúng ta hiện tại nhân thủ tương đối để phòng vật nhất ân giao cho ta bách khoa lên tiếng liền cầm lên móc sắt quay người hướng phòng ướp lạnh đi trên thuyền có con mồi cơ thật là tiết kiệm quá nhiều chuyện mà không phải vậy chỉ là chặt mồi liền phải muốn một người mấy trăm cân miếng cá cũng không phải đổ dỡn dương tiểu long lần nữa ngồi trở lại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần bạch t u ậ t cũng không có nh giải lung tất kỳ phía sau mấy đầu xúc tu đột nhiên đ ạ p một cái lại bắt đầu đóng vai lên đội tuần tra đội t r ư ở n g thân phận bạch tuộc một bên dán trên thềm lục địa du đãng một bên khoáy dày cua ẩn sĩ mấy cái xúc tu rất không thành thật đùa bỡn b ọ n chúng cua ẩn sĩ chỉ dám giận không dám nói bị nó bắt được chỉ có thể đem đầu quận mình gần trong vỏ còn có một số bối xoắn úc cái gì chỉ cần bị bạch tuộc gặp đều bị bắt làm b ọ n chúng dương tiểu long cũng lấy nó không có cách nào con hàng này chính là điển hình lớn nhỏ ăn sạch dài mấy mét cá mập nó cũng dám gây mà lớn chừng bàn tay sinh vật nhỏ nó cũng không đông tha bạch tuộc một bên chơi một bên tìm kiếm l vương b á t chi khí tự nhiên cũng liền thể hiện đi ra thuộc về không giận tự uy một chút bảy ca có thể cảm ứng đạt được xem như có lợi có hại đi tìm kiếm gần nửa giờ nửa đường gặp một chút cá thu bảy còn có một số cá cảnh trong đó cá mập cùng kim thương cũng có kim thương kích cỡ quá nhỏ không tới bắt tuyến lại tìm một hồi hiện tại bạch tuộc đã bơi gần một trong biển xa bách khoa bên kia ngồi câu cũng chuẩn bị xong trọn vẹn năm giỏ miếng cá mạ hoàn toàn đã đủ dùng khẳng định là chiếu sáng cường độ vấn đề ban ngày cá cũng không phải là quá nhiều bất quá một chút giải rác bảy cá vẫn phải có được hay không chứt kéo một lưới lại nói chương bốn trăm sáu mươi rẻ n h ấy t hải sản. được rồi hắn hô một cuốn họng sau liền bước nhanh hương trong phòng điều khiển chạy tới bách khoa thì đến đến đến đài điều khiển trước không che giấu được hưng phấn trong lòng dương tiểu long dựa theo bạch tuộc vừa mới đại khái bơi qua đến quy tích hắn đem thuyền khởi động điều chỉnh tốt tiết số cùng hướng đi biểu một tiếng dài dòng tiếng còi hơi vang lên động cơ bắt đầu làm việc dưới thuyền bánh xe có cánh quạt tên lửa đầy rào bọn nước quay cuồng tạo thành vòng xoáy một chút nhỏ bé cá bị mang đến sau khi tiến vào trực tiếp biến thành cá bùn ám dạ hoa hồng tốc độ kéo lên sau hắn cho bong thuyền bách khoa khoa tay thủ thế bách khoa bách khoa vung hai giỏ mồi mật độ lớn hơn một chút thu đến over bách khoa trả lời một tiếng sau liền đem bao tay đ e o lên bắt đầu vung ngồi bọn hắn hiện tại là thuận gió phương hướng cho nên thêm nữa thuyền nhanh kéo tương đối đầy cho nên vung đứng lên muốn tiết kiệm đ ư c rất nhiều hơn hai mươi phút bách khoa mồi câu vung kết thúc long ca long ca giải quyết ân chuẩn bị thả lưới thu đến thu đến. dương tiểu long phân p h ó sau đem thuyền tiết nhanh đi lên điều chỉnh một chút lưới kéo vào nước sẽ có một cỗ to lớn lực cản không đem tốc độ kéo lên quay đầu rất dễ dàng dẫn đến lực t r ủ n g kích không đủ tốc độ kéo lên sau bách khoa gặp thời cơ không sai b ệ t lắm liền đem lưới kéo chậm rãi bung ra đ ủ n g dầm dầm lưới kéo vào nước sau ném ra một mảng lớn trắng bóng b ọ o nước dương tiểu long gặp lưới kéo không vào nước mặt sau có thể cảm giác được toàn bộ thuyền đều đột nhiên trì trệ thuyền nhanh cũng hạ rất nhiều thân tàu dừng lại một chút sau giảm sóc thời gian vừa tới thuyền nhanh lại đè đi lên lưới kéo thuyền động lực chính là biến thái cái này nếu là đặt chim nước hào mặc dù không đến mức tắt lửa nhưng khẳng định cũng thay đổi thành tốc độ như rùa lưới kéo bị thuyền mang theo đến sau biến thành thật to n ố t c sần giống như là một cái bao cắt bình thường dương tiểu long một bên thao túng thuyền vừa đi theo bạch t u ộ c ánh mắt hướng về phía trước nơi này hiện tại thuyền nhanh đã biến thành nhanh dần đều còi hơi loa cũng thỉnh thoảng văng lên hắn mở ra thuyền vây quanh con mồi bên ngoài bắt đầu vòng cá lấy m ồ i liên làm trung tâm con mồi chỗ đã có không ít con cá bắt đầu nhảy ra mặt nước cá chép vọt long môn giống như lần lượt nhảy vọt một chút giỏi về nhảy vọt loài cá độ cao có thể đạt tới một mét. nhìn xem là trên mặt nước không ngừng nhảy vào cá vui vẻ đem một bên kính viễn vọng cầm lên quan sát lấy long ca hôm nay con cá này đầu còn có thể a ngươi nhìn từng đầu dương tiểu long n ế t niết miệng không có đi lên trước đó cũng không tính là không có khả năng p h ấ t lờ ân nếu không đội ta đến tính toán ngươi không biết ta đi hướng a bách khoa cũng không có lại nói cái gì lưới kéo cùng hạ thứ lưới một dạng nếu như không có khả năng chính xác dự phán bởi cá vậy chỉ có thể là tốn công mà không có kết quả dương tiểu long vây quanh bên ngoài vòng đại khái bốn mươi mười phút đồng hồ tính toán cá hẳn là tụ tập không sai bị lắm hắn cầm lái cho điều chính tốt hướng bảy c á trung tâm đi thuyền bách khoa nhìn thấy khí huyết này dâng lên cả người sắc mặt đều đỏ lên đứng lên chuẩn bị hơn nửa giờ liền nhìn cuối cùng cái này khe run dậy lòng ca đ ổ i ta tới đi dương tiểu long gặp hắn vội vã không nhịn nổi cầm lái tặng cho hắn ngươi k i ể m chế một chút m à đ ừ n g quá nhanh bách khoa chi lấy lợi cười cười vỗ n g ự c nói yên tâm ta khẳng định vững như láo cầu hắn tiếp nhận bánh lái tiết nhanh đi lên điều điều nhắm ngay bảy cá liền đến cái chặn ngang chém dương tiểu long căn dặn sau liền ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi một chút hơn nửa giờ vòng xuống lai lịch hỗi loạn bạch tuộc cũng bị hắn cho rút lui ra hiện tại trên mặt biển làm việc thuyền đánh cá trừ bọn hắn bên ngoài không có những người khác hòn đảo xung quanh mấy chiếc thuyền đều tung bay ở trên biển không n ú c đ í c h đều cùng uống nhiều q u á giống như bách khoa kéo đi chừng một giờ trên mặt nước b ọ t nước quay c u ồ n g lợi hại lưới kéo những nơi đi qua đều mang theo cao cỡ nửa người b ọ t nước trên mặt nước nguyên bản không ngừng nhảy vọt cá trở nên thiếu đi cơ hồ trông thấy động tĩnh gì bách khoa đem tốc độ cho h ạ n ân t ố t dương tiểu long phân phó xong liền hướng bom thuyền đi bận rộn gần hai canh giờ có thể hay không có thu hoạch liền nhìn lần này hắn nằm ngoài trên mạn thuyền nhìn một chút khô quắt lưới kéo trở nên t r ò n t r ị a mơ hồ có thể trông thấy trắng bệnh thân cá thể chen tại lưới bên cạnh không gian có hạn đem cá thân thể đều chen biến hình thuyền đi thuyền mười mấy phút thuyền nhanh chậm rãi chậm lại dương tiểu long bắt đầu đem lưới kéo cho chậm rãi t h ă n g lên đến bách khoa đem thuyền ngừng tốt sau cũng chạy tới nhìn chằm chằm lộ ra đầu lưới kéo long ca thế nào dương tiểu long hai tay mở ra không rõ ràng chờ chút sẽ biết hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm lưới kéo lần này dương tiểu long thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc chẳng khác gì là mù kéo không có quá mức ỉ lại tại bách khoa nằm nhoài trên mạn thuyền nhìn chằm chằm lưới kéo thuyền trận mắt hốc mồm lòng ca ngươi mau tới đây nhìn ngoa tạo chúng ta lúc này giống như có chút bệnh thiếu máu a dương tiểu long ngay tại đài điều khiển nghe hắn kéo cuốn họ gọi trong lòng hơi hồi hộp một chút hiện tại trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện trọng lượng cũng không tệ lắm hơn một ngàn cân đâu hắn đi qua chỉ thấy lớn lưới kéo bên trong có một đoàn đen xì đồ vật đem một vài ca con đều cho chen biến hình tựa như là hải tạo đây là vật gì bách h o a nhất miệng rẻ nhất hải sản r o biển dương tiểu long nghe hắn kiểu nói này vừa cẩn thận nhìn một chút quả nhiên bận rộn lưới à kéo bị kéo đi lên bách khoa đem an toàn dây thừng quân ở bên hông dùng sức kéo về phía sau dắt một trăm hai mươi một hai người hợp lực dậy vào gần nửa giờ mới đem lưới kéo bên trong cá lấy được cho kéo ở trên bong thuyền rầm rầm lưới kéo miệng vừa mở ra một cấu ngư lang theo nhau mà đến trong nháy mắt liền bày khắp bong thuyền đương nhiên đại đa số hay là một chút rong biển cùng cái khác sinh vật bách khoa nhìn xem đầy đất cá trên cơ bản đều là một chút ngựa dao thu lao biển cá s ạ o các loại hàng lớn cơ bản không có rong biển kích cỡ cũng không nhỏ một cây đều có dài mười mấy mét so dài mảnh băng ghế còn muốn rộng long ca mở cửa bất lợi à. dương tiểu long xoay người nắm lên một tấm rong biển nói nhanh nhẹn làm việc đi buổi trưa hôm nay liền ăn nó hảo hảo b ồ i bổ bách khoa cho hắn dơ ngón tay cái long ca không thể không nói ngươi cái này tâm là thật to lớn chúng ta thoáng một cái liền đem gần thua lỗ hơn một ngàn khối tiền ngươi còn muốn lấy ăn đâu dương tiểu long dùng ngón tay chỉ mặt biển. ra hiệu hắn nhìn sang cái gì nha bách khoa có chút trượng nhị hòa thượng sở không được đầu nào hưu dung n ã i đại chương bốn trăm sáu mươi mốt qua loa chương bốn trăm sáu mươi mốt qua loa thứ nhất lưới bệnh thiếu máu dương tiểu long cùng bách khoa hai người bận rộn đến m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi trưa mới đem bong thuyền cho dọn dẹp sạch sẽ bọn hắn loại này cỡ lớn lưới kéo hai người thao tác là thật có chút cố hết sức nếu không phải trên thuyền khí giới tương đối tiên tiến lại đến hai cũng không nhất định có thể chơi c h u y ệ n dù là như vậy bọn hắn một ngày cũng chỉ có thể kéo hai lưới liền đây là tiêu hao thể lực tình hồ dưới bách khoa đem cuối cùng một g i cá lôi tiến phòng ướ xoa xoa mồ hôi c h á n miệng lớn thở hổn hển long ca lưới này cá lấy được thêm cùng một chỗ cũng liền ba trăm cân tà h ư u tính một chút vừa vặn đủ con mồi tiền còn thua lô nhiên liệu cùng bảo dưỡng dương tiểu long cười n h ạ t cười đừng xoan suýt nói không chừng b u ổ i chiều ta liền xoay người mau tới cùng ta làm d o n g biển hắn lúc này cầm cái phía nào d o n g biển cái đồ chơi này thật sự là quá lớn một cây chí ít đều năm sáu người ăn đến hắn chuẩn bị cắt cùng một chỗ xuống tới bách khoa đi tới đem d o n g biển cho thằng băng nói long ca ta phát hiện lần này lên thuyền về sau ngươi liền là lạ có chút không quan tâm dương tiểu long một bên phủi đi lấy rong bi còn gì n ữ a không ta khỏi cần phải nói liền nói vừa mới chúng ta kéo lưới này đặt bình thường nếu là tỷ ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không như thế qua loa liền xuống lưới căn bản không phải trình độ của ngươi ha ha ta cũng không phải hải thần ngẫu nhiên thất thủ không phải bình thường sự t ì n h sao tại sao lại kéo tới tỷ ngươi nói đến cảnh nguyệt dương tiểu long trên mặt có chút tinh thần chán nản nàng hiện tại cũng không biết thế nào đắt bách khoa gặp hắn mất hồn mất vía dựng thẳng lên tay đánh cái búng tay bắt hắn cho kéo về hiện thực long ca không phải ta nói ngươi ngươi nếu có thể có ta một nửa eq cũng không trở thành biến thành như bây giờ cô độc hải vương dương tiểu long bị hắn làm vui vẻ lông mày chớp chớp tiểu tử ngươi còn cùng ta đắc ý nam nam đuổi tới tay hắn dương lên đầu ngạo kiều nói cái kia nhất định lần trước trở về ta liền cùng với nàng b i ể u bạch nàng nói suy nghĩ một chút sau đó thì sao sau đó bách khoa cười rạng rỡ nói tiếp hoặc là nói long ca ngươi e quật h ấ p nàng nói suy nghĩ một chút đại biểu cái gì người suy nghĩ một chút dương tiểu long b ả vai nhấc lên đem trong tay rong biển một đám biểu thị không biết bách khoa cũng gấp nhẫn lại tính tình nói cái này đại biểu không có cự tê ta vậy đã nói rõ nàng cũng là thích ta chỉ là bị nhân cách n g lực của ta chấm nhiếp trong lúc nhất thời có chút không tốt làm uy tứ nàng cần thời gian ngừng dương tiểu long trực tiếp ngăn lại hắn cầm rong b i ể n về trong phòng bếp con hàng này thật là toàn thế giới khó tìm phần tự tin này tâm hắn mặc cảm bách khoa gặp hắn đi bất đắc dĩ lắc đầu người a chính là nghe không vào lời nói thật giữa trưa bọn hắn liền hai người dương tiểu long cũng lời đi làm một chút l o i lẹt o dứt khoát rong b i ể n thịt hầm quái một nồi đốt cái cả chua trứng hoa canh làm cơm tốt bách khoa từ trong tủ lạnh cầm hai bình bia đi ra long ca làm một bình hàng h à n lửa dương tiểu long khoác khoác tay người uống đi ta coi như xong quay đầu buổi chiều còn phải làm việc đâu vậy được đi cảm tạ ta long ca hộ giá hộ tống bách khoa mừng khấp khởi mở chai bia lắc đứng lên còn khoe khoang cứ vậy mà làm cái cơn lốc nhỏ nước thoải mái quá sung sướng hắn để chai rượu xuống con lao đi khỏe miệng vết rượu cảm thắn nói dương tiểu long không có còn hắn bưng lên bắt bắt đầu lay lên cầm đến bận rộn cho tới chưa đã sớm nói bụng khoan hay nói cái này rong biển thịt hầm còn rất khá vừa mềm lại nhu hai người ăn cơm bách khoa đi thu thập xong bắt đua đi rửa sạch hắn hay là rất tự giác giữa chưa liền uống một chai bia giải giải khác nhiều một g ọ t đều không có đụng biết ít người không dễ dàng vệ sinh quét dọn t u t sau hiện tại mặt trời cũng biến thành phơi người bốc lên dầu dương tiểu long về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đợi đến lúc chạm v ạ n g tối lại bắt đầu bách khoa cũng không có trì hoãn bắt đũa rửa sạch t ố t sau trực tiếp thẳng hướng gian phòng đi đến một bình rượu uống đầu hơi c h ó n g váng hồ hồ lần này tới bên này vẫn rất ngoài ý m u ố n không có làm việc thuyền đánh cá cùng bọn hắn cạnh tranh một bên khác một tòa đại lâu trong văn phòng chỉ gặp trong phòng người đến người đi còn có cộc cộc cộc đánh bàn p h í m thanh â m vang lên dương nhớ người bản thảo kia chuẩn bị thế nào một cái mang theo mắt kính gọn vàng nữ nhân đi tới hỏi nếu như dương tiểu long ở đây liền có thể nhận ra nàng chính là lần trước muốn cây gậy trước bàn máy vi tính nam nhân ngón tay thật nhanh đ ậ p trước mặt bàn phím con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trực tiếp bắt đầu chơi m ù đánh dương nhớ cha hỏi ngươi đâu nữ nhân lần nữa thúc giục nói nhanh nhanh chờ ta năm phút đồng hồ dán cái tấm hình nam nhân vừa nói một bên nhìn chằm chằm máy tính còn hắn thì được cứu vớt nam phóng viên nữ nhân đứng ở trước máy vi tính xoay người nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính l í t nha l í t nít h văn tự còn có dương tiểu long bắt cá lúc tấm hình thỉnh thoảng cùng nam nhân nói chuyện với nhau mấy phút đồng hồ sau một t i ê n là đẹp nhất n g dân chi đấu độc l i ệ u tiêu đề văn chương liền mới mẻ xuất hiện phía trên có một tấm dương tiểu lòng cùng diệp lao c h ụ ảnh trung phía dưới kèm theo ba tấm tiểu chịu i phiến trong đó một chương liền có hắn cùng cảnh nguyện c h ụ ảnh trung giải quyết nam nhân thở ra một hơi hai tay cùng một chỗ xoan hắn hoạt động g â n cốt nữ nhân đem trong máy vi tính ngay tại sao chép văn bản tài liệu bản thảo từng tấm lấy ra khỏe miệng mang theo ý cười nam nhân gặp nàng đem văn bản tài liệu cầm tới giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì nữ mày nói lệ na chúng ta dạng này trực tiếp đem bản thảo phát lên có chút không tốt lắm đâu lãnh đạo bên kia có hay không bắt chuy nàng nói không có vấn đề mà lại chúng ta bản này bản thảo phi thường năng lượng tích cực phát ra ngoài nếu như phản hồi không sai lời nói rất có thể còn phải là một nhân vật phỏng vấn riêng đâu a cái kia rất tốt ta còn muốn đi ăn một lần trên biển thiêu n ư ớ n g đâu mấy ngày nay trở về luôn muốn một vụ này ta cũng là quay đầu có d ả n h chúng ta đi thuyền rồng dáng dấp trong tiệm ăn ta nhìn vòng bằng hưu hắn mở một nhà thịt quân ấu siêu ăn ngon nam nhân nhẹ gật đầu đ ừ n g quay đầu ngươi đem bản thảo phát lên tan tẩm chúng ta liền đi qua chừng một giờ một thiên tên là đẹp nhất ngư dân tin tức liền trèo lên tại các đại trang web trang đầu đặc biệt là nào đó sóng trang web cỡ lắc số lượng không ngừng gia tăng đám dân mạng bình luận cũng là chậm rãi năng lượng tích cực thật hâm mộ loại cuộc sống này thuyền trường thật trẻ tuổi nha làm thật xinh đẹp loại này cất chuột đã sớm hẳn là ra ánh sáng hắn thuyền trường rất đẹp ta đòi người t h ị t hắn hoa <cười> ha ha ngắn ngủi hơn hai giờ cỡ lắc số lượng đã phá vạn mà lại lên cao tình thế y nguyên rất mạnh trong đó mấy cái lớn v lời khen cứ như vậy buổi sáng ngày mai đầu để ổn cùng một thời gian ngay tại lật xem điện thoại di động cảnh nguyện đột nhiên thu đến một đầu tin tức là nữ phóng viên lệ Na phát tới chủ màn hình. c ả n h nguyệt ấn mở xem xét chính là đẹp nhất ngư dân đưa tin nàng hiếu kỳ ấn mở nào đó sóng chương 462, m ặ t đen bạch ngư bảy chương 462, m ặ t đen bạch ngư bảy c ả n h nguyệt vừa điểm đi vào điểm nóng đầu thứ ba chính là vừa mới lệ na phát tin tức nàng ấn mở đầy đưa nhìn một chút nội dung chính là một chút tả thực đập vào mắt một tấm thật to tấm hình chiếm cứ nửa cái màn hình thình lình chính là dương tiểu long mặc áo g i ả kín mặt mũi tràn đầy ý cười c ả n h nguyệt nhìn thấy cái này hốc mắt lập tức vừa đỏ nếu như bên người có người quen thuộc ở đây có thể nhìn ra nàng gầy gò tiểu tụy không ít cả người đều trở nên mặt tù má nàng dùng ngón tay lau lau sắp đến rơi xuống nước mắt lại đem điện thoại cho đóng mấy phút đồng hồ sau nàng lại không chế không nổi đưa di động mở ra lần nữa trông thấy dương tiểu long tấm hình t hướng xuống phủi đi còn có một tấm bọn hắn cùng một chỗ bắt c á chụp ảnh trung hử dáng dấp xấu như vậy có gì đáng xem c ư ờ i cái gì cười nói đến chính là ngươi đồ quỷ sứ chán ghét để cho ngươi khí ta để cho ngươi khí ta cảnh nguyện một người nói một mình cuối cùng đem sửa ảnh phần mềm mở ra để một tấm hình của hắn dùng vẽ sấu bút trên mặt của hắn bôi lên lại là son môi lại là điểm lầm tấm nàng bôi lên một hồi chính mình chơi lấy chơi lấy chơi lấy lại nín khóc mỉm cười. nhưng vẫn như c ũ không che giấu được sắc mặt tái nhật nhìn làm cho đau lòng người c ư ờ i cười l i ề n khóc khóc khóc lại cười bốn ai cũng không biết hắn ở trên biển thế nào một bên khác dương tiểu long ngủ một giấc tỉnh đã là trạm vạng tối bốn trăm ba mươi hắn đem bách khoa cho đánh thức hiện tại mặt trời mặc dù so giữa chưa muốn tốt rất nhiều nhưng b o n g thuyền nhiệt độ không chút nào không giảm chân đạp ở phía trên ấm áp bách khoa đi vào phòng điều khiển nói long ca chúng ta buổi chiều là câu hay là kéo để so hay nói đi dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c bắt đầu tìm buổi sáng xác thực bởi vì chính mình xúc động nhất thời không có hào hào tìm liền mù quáng thả lưới không công tồn thất tiền không nói người còn bị liên lụy cho tới nay đều là có bạch tội u hỗ trợ không cảm thấy tìm ca có bao nhiêu khó lúc này mới một lần không cần liền thua lỗ một hai n g à n khối tiền có thể nghĩ nếu như liên tục một tuần lễ ít nhất hơn một vạn đại đa số ngư dân ra biển đều kiếm không đến cái gì đồng tiền lớn thậm chí không quân cho nên giống bọn h ắ n loại này cỡ lớn lưới kéo thuyền có rất ít người có thể chơi lên ngư nghiệp công ty bình thường đều không ra loại thuyền này cần phải có kinh nghiệm phong phú mới có thể không phải cũng sẽ không toàn bộ bến cảng cũng chỉ có như thế một chiếc dương tiểu long không dám p h t lờ dùng bạch tuộc cẩn thận tìm kiếm lấy tranh thủ đem buổi sáng hao tồn tiền cho bắt trở về bạch tuộc nhanh chóng tại trên thềm lục địa tìm kiếm lần này liền có chút kỳ quái cảnh nguyện không tại phát hiện tìm cá đều trở nên không thuận đặt trước k i a tùy tiện tìm xem ổn định gặp hai đầu hiện tại một ngày vòng xuống đến mao cũng không có vùng biển này trên giường đá san hô thạch tương đối ít hải tảo ngược lại là rất nhiều nhiều loại thật nhiều dương tiểu long cũng không nhận ra bạch tuộc tìm kiếm hơn phân nửa vòng hiện tại đem bán kính mở rộng đến một trong biển tả hưu tốc độ cũng nhắc lên chỉ thấy no xúc tu càng không ngừng đạp b ạ c h khoa gặp hắn một bộ nhắm mắt dưỡng thần trạng biết hắn khẳng định lại đang thi triển tổ truyền bí pháp ngồi ở một bên cầm lấy kính viễn vọng quan sát chung quanh động tĩnh bạch t u ộ c bơi gần hai trong biển xa tại một chỗ tới gần hòn đảo xung quanh trong bãi đá ngầm phát hiện mấy con cá dương tiểu long nguyên bản đều chuẩn bị từ bỏ vùng biển này nơi này đáy đại dương tương đối kém cỏi tiếng người huyên náo tài nguyên nước cũng không phải tốt nhất bạch t u ộ c còn tại hướng phía trước du động hắn xuyên tấu qua bãi đá ngầm thấy rõ ràng nguyên một phiến đen xì đá san hô đàm đá bên trong tre phủ đều là cá dương tiểu long không còn bình tĩnh vừa mới bắt đầu coi là san hô biến thành đen là bởi vì nước biển ô nhiễm bởi vì hòn đảo quanh năm có du khách khó tránh khỏi xe đối với tài nguyên nước tạo thành phá hư còn có một số hải dương r ấ t rưởi bạch tuộc tới gần mới phát hiện những con cá này kích cỡ có lớn có nhỏ phần lưng màu xanh đậm phần bụng ngân bạch mang chút màu và nhạt g n hai đắp lên duyên có một màu xanh đen vết bất tròn khoang miệng t r u n g quanh màu đen đặc vẹn vẹn lưỡi cùng khoang miệng mặt sau hiện lên màu ngã sữa loại cá này dương tiểu long biết lúc trước hắn tại cảnh tam thúc trên xe nhìn qua nó gọi mặt đen bạch ngư nơi này nhất định không mặt đen bạch ngư tên khoa học gọi cứng rắn đuôi trì tục xưng thiết giáp mặt đen bạch ngư cam cống bắt cá chân v e đầu là xâm khoa xâm thuộc loài cá mặt đen bạch ngư thân thể d ẹ t thể t r ì n h phường hình truy bọn chúng lớn nhất đặc thù rõ ràng chính là mắt to son m í mắt phát đ ạ t thể bị có vòng tròn nhỏ vẩy dưới bộ ngực bên cạnh cùng phía bụng không vẩy chắc tuyến rõ ràng tiền bộ v ố n lượn phần sau thành thẳng tắp lại dài mắt to đây cũng là nó lớn đặc điểm một chút con mắt nhỏ người tốt nhất chớ cùng hắn đối mặt thương tự tôn mặt đen bạch ngư thuộc về nước ấm tính trung thượng tầng loài cá bình thường phần lớn lấy động vật không xương sống làm thức ăn, quần cư. loại cá này tại trên thị trường vẫn tương đối thường gặp bởi vì bọn chúng chỉ cần xuất hiện đều là lấy quần cư cho nên bình thường tốt nhất bắt được chính là đâm lưới diên dây thường câu hoặc là lưới kéo một loại thị trường của bọn nó giá cả cũng tương đối khả quan một cân có thể bán được mười lăm đến mười tám nguyên cụ thể giá cả còn phải nhìn phẩm tướng cùng quy cách lớn nhỏ lúc trước hắn tại trên thị trường gặp qua một đầu dài hai mét là hai ngoại quốc lao cho câu đi lên lúc đó bị một cái thâm niên câu cá lao mua đi giá cả tựa như là bảy mươi khối tiền một cân dương tiểu long nhìn xem lít nha lít nhít mặt đen bạch ngư tại trong bãi đá ngầm thật nhiều đều dừng ở trong bãi đá ngầm tìm kiếm thức、ăn. không có muốn rời khỏi dấu hiệu loại cá này bầy cũng sẽ tránh né đỉnh chuôi thực vật cá lớn nếu như vô tình gặp hắn một chút cá ngừ hoặc là tình xa lời nói cái kia chỉ có bị đổ ă n phần dương tiểu long nhìn thấy cái này không nói hai lời đem thuyền khởi động nên sớm không nên chậm trễ bách khoa ngay tại cầm kính viễn vọng nhìn du thuyền xa hoa bên trên m ộ i tử da hỏa này da trắng mỹ mạo đôi chân dài còn tại thỉnh thoảng làm động tác nhìn hắn khí huyết dâng lên đầu lưới lấy môi thuyền khé động lực cản tác dụng kính viễn vọng đâm vào trên hốc mắt của hắn đau hắn n h e răng trận mắt long ca ngươi lái thuyền làm sao cũng không nói một tiếng dương tiểu long liếc mắt nghiêm âm thanh tàn không nói ta là thuyền trưởng ngươi là thuyền trưởng hắn rụt cổ một cái lấy tay xoa nắn hai mắt lần nữa đem kính viễn vọng cầm lên quan sát mấy phút đồng hồ sau thuyền khởi động bắt đầu hướng xung quanh hòn đảo tới gần bách khoa gặp hắn đem thuyền hướng đảo nhỏ phương hướng m ở lại thêm lần này cũng không có tìm bao lâu thời gian cá hắn một bộ y y dáng tươi c ư ờ i ních lại gần thấp giọng nói long ca ngươi cũng nhìn thấy đi dương tiểu long ngay tại hàng lấy thuyền bị hắn hỏi được có chút không hiểu thấu trông thấy cái gì ngươi nhìn ngươi còn cùng ta trang đ ồ tốt muốn chia sẻ hắn đứng người lên lao lao chân lại dùng tay tại ngực khoa tay một chút giống như là đang đánh cầm n g ự a ngươi đến cùng muốn nói cái gì đừng lằng nhà lằng nhằng bách khoa dùng ngón tay chỉ phía trước nói ngươi không phải liền là muốn đi qua cùng mỹ nữ bắt chuyện sao ta cũng không phải không nhìn thấy bắt chuyện dương tiểu long cầm lấy kính viết vọng chỉ gặp trên du thuyền bội từ nửa nằm ngoài thuyền h u y ễ n bên trên cụ thể động tác thấy không rõ ngươi nói nàng a bách khoa nhẹ gật đầu lông mày nưa lên chẳng lẽ không đúng sao địa phương tức chim cũng không có này nếu không ngươi đi làm cái gì chương bốn trăm sáu mươi ba bách khoa sợ hãi chương bốn trăm sáu mươi ba bách khoa sợ hãi đủng dương tiểu long đã hắn một ước m ặ t không chút thay đổi nói cả ngày trong đầu nghĩ gì thế phía trước có bầy cá chuẩn bị làm việc bách khoa ngẩn ra một chút một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn bán tín bán nghi nói thật là có bầy cá ta dương tiểu long đang khi nói chuyện tay lại dựng lên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng hát hát ta sai rồi bách khoa kịp thời n y ra cười dạng dỡ cười ha hả tranh thủ thời gian chuẩn bị m ồ i câu quay đầu liền đem chuyện này nói cho nam nam hắn hoàn toàn thất vọng thôi đi hai chúng ta lại không xác định quan hệ đây là ta làm động thân tự do long ca ngươi cũng chớ giả bộ nếu không kính viễn vọng cho người xem một hồi thật rất trắng rất xéo đi hắn nói còn chưa dứt lời liền bị dương tiểu long cho đổi u đi bóng thuyền bách khoa trước khi đi còn đem kính viễn vọng cho mang hộ đi vừa đi còn một bên thưởng thức con hàng này không cứu nổi dương tiểu long các loại bách khoa sau khi đi cũng cầm lấy một cái kính viễn vọng đương nhiên hắn là đường đường chính chính quan sát chung quanh tình huống thuyền đi thuyền mười mấy phút hiện tại đã tới gần bảy cá nơi này may mắn nơi này không có cái khác làm việc thuyền đánh cá không phải vậy con cá này bậy cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội bọn hắn bây giờ cách bảy cá đã không đến năm trăm l i n dương tiểu long đem thuyền nhanh hoàn toàn hạ miễn cho quấy nhiều đến bảy cá bảy cá vị trí chiều sâu cũng liền khoảng hơn ba mươi m bách k hoa bách k hoa ngay phía trước m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng chuẩn bị vung ngồi bách k hoa có nghe hay không bách k hoa ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng thu đến over dương tiểu long liên tục hô mấy âm thanh ra hỏa này mà liền trở về mấy chữ hiện tại bọn hắn khoảng cách du thuyền cũng liền chừng năm trăm l i n khoảng cách này hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng bảy cá phạm vi tương đối lớn dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng bách hoa một người hắn đem thuyền tới gần sau đeo lên bao tay cùng hắn cùng một chỗ đừng quay đầu lại đem con mồi toàn bộ ném người trên du thuyền hắn đi vào bong thuyền ra hỏa này một tay cầm kính viết vọng một tay cầm mồi câu ném tiện tay mồi liên ném coi như có thể nhưng con hàng này trên cơ bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn dương tiểu long lặng yên không tiếng động đi vào phía sau hắn đem trước đó rong biển rút một cây đặt ở trong sọn đây chính là mười mấy mét không có kéo qua bách khoa hay là không có chút nào phát giác hắn máy móc thức động tác đem trong tay mồi câu ném xong lại tiếp lấy cầm kính viễn vọng từ đầu đến cuối đặt ở trên mắt hắn sờ đến rong biển theo bản năng liền hướng bên ngo toàn bộ rong biển như tơ lụa bình thường bị mang theo đứng lên c u ố n hắn đầu đầy đều là a thứ q u ỷ gì bách khoa lấy tay lung tung xả động cái đồ chơi này băng băng l ạ n h lạnh lại có độ mềm, mềm dẻo bị bất t ì n h l ì n h c u ố n ở trên thân khó tránh khỏi sẽ bị kinh hại đến hắn đem rong biển giật xuống đến sau thấy rõ ràng s ắ c mặt giận dữ nói long ca không mang theo ngươi dạng này chơi a người dọa người h ù chết người không biết ta dương tiểu long đem điện thoại di động trong túi móc ra cơ quân nói người không h ù chết người ta không biết bất quá quay đầu ta có thể cho nam nam thử một chút、người. bách khoa nhìn xem trong tay hắn điện thoại kéo xịu mặt cả người trở nên có chút không biết làm sao hắn đổi ba năm thật vất vả mới có một chút tiến triển mới long ca ta sai rồi ngươi có thể hay không đem video cho xóa dương tiểu long đưa di động chứa vào không nhanh không chầm nói nhìn ngươi biểu hiện bách khoa đem kính viễn vọng ném một bên một tay cầm lên hai khối long lợi ngư bảo đảm nói long ca ngươi nhìn tốt、Hắc. hắn quát to một tiếng trong tay miếng cá liền bay ra ngoài long ca ngươi đi một bên nghỉ ngơi ta cam đoan trong vòng năm phút đem con mồi toàn bộ vung xuống đi dương tiểu long hai tay mở ra biểu thị dựa mắt m ạ n ợ i Bách khoa thực Khoa l ự c v ẫ n c g ca h t ừ rứt l video có thể hay không xóa dương tiểu long cười cười người sai lầm đi ta lúc nào nói đập video không phải lòng ca ngươi bách khoa đột nhiên đứng người lên lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời cảm tình làm nửa ngày mình bị đụng nghịch trách không được vừa rồi gặp hắn một mực cơm hiểm cười hai người vừa nói vừa cười náo loạn một hồi bất quá con mồi toàn bộ đều được gắn xuống dưới dòng da ba giỏ lại là gần hai n g h n khối tiền dương tiểu long lần nữa trở lại phòng điều khiển đem thuyền khởi động thuận xung quanh đội đuổi để cho bảy cá tụ tập tới thuyền của bọn hà tới cũng đưa tới phụ cận trên hòn đảo người chú ý không ít người nao nhao đưa ánh mắt đầu tới đây đều là thâm niên câu cá lao còn có chính là lặn xuống nước kẻ yêu thích nhìn thấy loại cự vô phép này đều đẩy mắt b ư ớ c lên lục q u a n g các ngươi nhìn nó thật lớn a nhìn thấy loại quy cách này kích thước ta vẫn là lần thứ nhất gặp nhìn xem đều m ã n liệt loại này lưới kéo thuyền động một tí được mấy triệu đi. nhìn phía sau bọn nước kia quay cuồng thật càng hăng một bên khác du thuyền xa hoa bên trên m ộ i tử gặp có cỡ lớn thuyền tới hướng về phía một bên hồ chăn hôi ngươi mau tới đây nhìn vật kia thật lớn loa trong khoang thuyền đang xem bóng đá thi đấu vòng tròn nam nhân cao mày nói cái quái gì để lớn ngươi mau tới đây thôi người ta cũng muốn chơi loại kia nhìn xem thật kích thích du bụng điện nam đi vào đầu thuyền nhìn xem ba tầng lầu lưới kéo thuyền lúc này ngay tại bổ sóng c h ả m biển vây quanh hòn đảo xo a y quanh đây là làm việc thuyền đánh cá đừng ngạc nhiên nào có chúng ta cái này du thuyền tốt mỗi tử đĩ môi à hòn không thôi ẻn nói người ta một u thuyền đều Quay đầu thuê ố n ăn hải sản、mỗi、ngày cùng ngươi đợi tại thuyền hỏng này bên trên đều nhanh mọc lông. chúng cũng hải mỗi đợi tại mọc m Được được được. Quay đầu chúng ta cũng thuê một cái. 4. Một bên khác dương tiểu long không biết kinh ngạc của của bọn hắn cao tiết nhanh chạy gần nửa giờ đáy nước b ầ y ca có ăn uống tăng thêm bạch tột u s a đ u ổ i nao h nao h đều tụ tập cùng một chỗ bách khoa nhìn xem không ngừng nhảy ra mặt nước thuyền đề nghị long ca hẳn là không sai bị lắm dương tiểu long nhẹ gật đầu nắm tay bông ra nói nếu không ngươi đến hắn liên tục k h á c tay được rồi được rồi bong thuyền rong biển một tháng đều ăn không hết hay là ngươi tới đi vậy ngươi nhìn tốt dương tiểu long cầm lái điều chỉnh tốt tiếp lấy liền đem lưới kéo đem thả xuống tới nhắm chuẩn bầy cá liền v ọ o tới tựa như sói như bãi nhốt dê bình thường lưới kéo vừa vào nước hòn đảo xung quanh một chút thuê thuyền tới câu biển lại là một mặt hâm mộ đây mới gọi là đã n g h i ề n lưới kéo thuyền tùy ý hoành hành ở trên mặt biển những nơi đi qua b ọ t nước quay cuồng hòn đảo bên cạnh đá ngầm bị va chạm rung động đùng đùng văng lên cao cỡ một người bọc nước dương tiểu long một chuyến tiếp lấy một chuyến kéo đi gần c h ừ n một giờ trên thuyền đèn pha cũng bị mở ra ánh đèn chiếu thuyền xung quanh sáng như ban ngày hiện tại là buổi tối sáu t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bốn trông m à t h è m t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bốn trông m à t h è m dương tiểu long gặp b ầ y cá bị lôi kéo không sai bị lắm thuyền nhanh cũng biến thành đặc biệt chậm đồng dạng tam tiết nhưng rõ ràng có thể cảm giác được không chạy nổi cái này cũng bình thường không có khả năng cầm phụ nữ có thai cùng người bình thường so không phải hắn đem thuyền nhanh hoàn toàn cho hạ quay đầu nói bách khoa đi qua kéo lưới được rồi ăn d o n g biển đi đi bách khoa lên tiếng liền quay người hướng bong thuyền đi hắn là không quá tin tưởng dương tiểu long có thể kéo đến quá nhiều cá vội sáng tốt lành xấu còn tìm trong chốc lát vội chiều cái này hoàn toàn ngay tại lửa gạt quỷ hắn đến bây giờ còn hoài nghi dương tiểu long có phải hay không hôm qua vừa tới liền phát hiện trên du thuyền n ộ i tử cố ý giấu diếm hắn dương tiểu long phải biết hắn hiện tại ý nghĩ thực sự hào hào khen một chút hắn xác thực hôm qua vừa tới liền phát hiện bách khoa đi vào b o n g thuyền đầu tiên là theo thói quen bỏ tới thuyền h u y ễ n bên trên thăm dò nhìn một chút nhìn lưới chống đỡ ngược lại là vẫn được cũng không biết hàng nhiều hay không hắn đi vào đài điều khiến trước đem lưới kéo chậm rãi dâng lên d ầ m d ầ m lưới kéo bên trên b ọ t nước nhỏ xuống ở trên mặt biển đem trên mặt biển cá cá con dọa đến giải tán lập tức cũng có chút quá nhỏ cá từ lưới k dương tiểu long lúc này cũng tới đến bong thuyền nhìn xem chậm rãi đi lên lưới kéo khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên bách khoa gặp hắn tại thuyền u y ễ n bên cạnh vụn g t r n g vui gấp thẳng đạo quanh kéo cúng họng nói long ca thế nào có hay không người đoán người đ ừ n g nội ta nhanh để cho ta nhìn xem dương tiểu long đi qua đ ổ i hắn hắn biết bách khoa thấy một lần cá ngay cả họ gì đều có thể quên hắn vừa chạy đến thuyền u y ễ n bên cạnh thật hưng phấn khoa tay múa chân ta í t í t í t là đại giáp minh đệ long ca lưới này có thể a có trình độ dương tiểu long gặp hắn hưng phấn bộ dáng cũng cởi theo đi ra về s a hay là phải dùng mạch u ộ c không có khả năng lại tung bay. k h một, một bên khác liên tại bọn hắn lưới kéo kéo lên thả cá lúc trên hòn đảo đóng quân giá ngoại câu bạn bọn họ thật nhiều cầm kính viết vọng nhìn xem cá lấy được mắt bốc lục qua ngoại tảo đây cũng quá thô lỗ mát đức quay đầu chúng ta mấy ca cũng thuê một chiếc lưới kéo thuyền liều một phen xe đạp biến một tờ người anh em này cũng quá m á n h liệt cái này cần có mấy ngàn cân đi trên du thuyền m ộ i tử cũng cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm bất quá trong tay nàng có chút cao cấp đơn ống chỉ là nhìn chất liệu liền giá cả không ít chăn nuôi ngươi xem trọng nhiều cả à người ta m u ố n rượu bụng nam đem bàn tay tới ra hiệu môn kính viễn vọng m ộ i tử cũng là dứt khoát đem trong tay kính viễn vọng đưa cho hắn đầy ngươi xem một chút người ta thật là lợi hại nha hắn tiếp nhận kính viễn vọng nhìn chằm chằm mắt thấy nhìn tán nói ân xác thực không ít quay đầu chúng ta đi mua một chút không cần t ô i ngươi không nói cho người ta bán thuyền sao rượu bụng nam nết miệng đ món đồ kia q u á lớn mở tốn sức mọi tử vui lòng tức giận đem đầu đường đi qua vị môi nói gửi tiểu tiểu tiểu cái gì đều nhỏ cùng một thời gian dương tiểu long cùng bách khoa hai người lại bắt đầu làm việc như thế một giáp tấm cá lấy được ít nhất đến dậy vào đến sau nửa đêm bách khoa cầm cá mừng rỡ không ngậm miệng được nghiêm túc nói long ca ta nhớ được ngươi cũng không có tìm bao lâu thời gian có phải hay không ta giữa chưa cùng ngươi lời nói nghe l ọ t được dương tiểu long giật một con cá liền ném về hắn có phải hay không tốt vết sẹo quên đau video có còn muốn hay không xóa không phải long ca ngươi đến cùng đập không có đập ha ngươi đoán hai người vừa nói vừa cười nhặt cá lưới này cá lấy được đại đa số đều là mặt đen bạch ngư nhưng cũng không ít cái khác cá có đỏ điểm đống đá thứ vị cá cá đèn lồng cua xanh bốn dương tiểu long đem một vài cá sông trước cho lựa đi ra bỏ vào cá sống khoang thuyền bay đầu thời gian dài chết lại hắn chọn cá nói bách khoa ngươi nhìn có hay không bảo hộ loài cá mặc kệ lớn nhỏ toàn bộ đem thả đặc biệt là một chút xoa lúp bách khoa nhẹ gật đầu cầm cái giỏ bắt đầu ở bảy cá bên trong lựa chuyện này cũng không thể qua loa n g nghiệp công ty vết xe đổ ở chỗ này bày biết đâu cái này một giáp tấm cá ít nhất cũng có hơn hai ngàn cân thật là ngoài dự liệu bên ngoài vốn chỉ muốn có thể đem sáng sớm tiền bù lại là được rồi không nghĩ tới có thể kiếm lời đầy bồn u đầy bát bạch tuộc lần này bởi vì lập công lớn dương tiểu long liền tạm thời cho nó thả một đêm giả đêm nay hắn cũng đằng không xuất thủ tới lui câu cá có thể đem cá cho thanh lý xong cũng không tệ rồi đêm nay cá là không ít nhưng bách khoa lại tinh thần vô cùng phân chấn hơn hai giờ bận rộn xuống tới một chút nhìn không ra mệnh mọi lòng ca ngươi nhìn đầu này lão hổ lồm đốm hoắt ít nhất nặng hai cân dương tiểu long nhìn xem trong tay hắn không ngừng vung v ẫ cái đôi lão hổm đốm gật đầu nói â quay đầu đêm nay đêm đó tiêu bách h o a kinh ngạc nhìn hắn nói long ca, Thật hay giả? hơn mấy trăm khối tiền đâu ngươi không ăn tính toán cho ta bỏ vào cá sống khoang thuyền đừng n h e hắn vội vàng đem cá ném vào một bên thùng nhỏ bên trong cười theo nói quay đầu để ta làm để cho ngươi nếm thử tổ truyền bí phương từ bên ngoài đến bình bằng ti nắm chặt thời gian không phải vậy sáng mai đều không có cơm ăn được rồi hai người vùi đầu vội vàng quần áo mồ hôi đều ở mức s o n g cả n g ư ờ i như nước tẩy bình thường nhìn nhìn lại t r u n g quanh trên hòn đảo giờ phút này đèn đuốc sáng trưng bia nhỏ thiêu nướng lại tạo đi lên t ố p năm top ba kể vai sắt cánh ăn no ăn ê rạng sáng bốn giờ dương tiểu long cùng bách khoa hai người như là hư thoát bình thường cùng nhau nằm ngoài thuyền huyễn bên trên thở hồn hện tóc ẩm ức như là vừa tẩy xong bình thường bách khoa hữu khí vô lực nói long ca chúng ta lần này phá kỷ lục đi hơn hai ngàn cân cá hai người một đêm không đến toàn bộ giải quyết ân dương tiểu long từ trong túi rút hai viên đại bạch thỏ đường sữa đi ra đưa một viên cho hắn đầy bổ sung bổ sung năng lượng hắn tiếp nhận đường nhìn một chút cảm thắng nói nếu là tỷ ta tại liền tốt chí ít có thể ăn một miếng nóng hồi cơm nói đến cảnh nguyện dương tiểu long nhìn xem hơi sáng lên phương đông rơi vào trầm tư cũng không biết nàng hiện tại thế nào trước kia ở bên người không có cảm thấy hiện tại vừa tách ra mấy ngày đã cảm thấy một ngày bằng một năm hai người t h ở phào bong thuyền vệ sinh thật sự là không còn khí lực quét dọn riêng phần mình vọt lên cái mát s u đã hơn năm giờ ngay cả cơm cũng chưa ăn liền về ở giữa nghỉ ngơi giờ phút này phương đông thái dương lại hoàn toàn như trước đây dâng lên trên mặt biển một chút mặt biển kề mặt bay lượn tìm kiếm lấy nhảy ra mặt nước con cá dương tiểu long nằm ở trên giường trong lúc nhất thời vậy mà ngủ không được mệt mỏi một đêm cả người cùng tê liệt giống như đưa di động móc ra mở ra mở ra trừ qua qua tay n i ệ n cũng không có lưới hắn mở ra eo bung ảnh bên trong không ít cảnh nguyện tấ đào đào liền bật cười tiếp lấy mí mắt phát chìm bất chi bất giác ngủ thiếp đi chương 465, t á l ã o hổ lốm đốm a n bài bên trên chương 465, t á l ã o hổ lốm đốm a n bài bên trên đĩu i dương tiểu long cũng không biết ngủ bao lâu trong lúc ngủ mơ chỉ nghe thấy một trận tiếng còi hơi vang lên làm cho não người nhân đau hắn lười biếng chở mình đem một nửa túi trên mặt đất cái chăn hướng trên đầu đắp một cái chuẩn bị lại híp mắt một hồi đ i ị u cục dương tiểu long khí gãi đầu một cái phát c a o mày từ trên giường ngồi dậy rời giường khí rất nghiêm trọng hắn đem điện thoại di động ở đầu giường sờ qua đến mở ra xem đã là một giờ chiều ta đi, ngủ mơ hồ. hắn nhớ kỹ là sáng sớm gần sáu điểm ngủ vừa mở mắt nửa ngày liền đi qua t ê hắn đứng người lên hai đầu cánh tay cùng chật khớp giống như toàn thân trên dưới vừa chua lại đau cảm giác cùng bị người dùng côn đánh bình thường n h ì n đau từ trên giường xuống tới đẩy cửa ra bị một c ô ánh mặt trời trói mắt chiếu mở mắt không ra chầm chầm từ trong phòng đi tới hiện tại vùng biển này tăng thêm không ít thuyền to to nhỏ nhỏ đều có bất quá vẫn không có làm việc thuyền đánh cá giống như đều là các du khách thuê tới chơi nhiều nhất câu câu cá dương tiểu long cầm lên bàn trải đánh răng khăn mặt đánh răng rửa mắt tối hôm qua suốt đêm hôm nay đầu choáng chìm vào hôn mê hắn rửa mặt lúc nhìn một chút vừa mới thổi còi hẳn là đối diện mấy chiếc thuyền giờ phút này bọn hắn đang chuẩn bị dừng sắt ở đảo nhỏ bên cạnh trên thuyền người người nhuồn náo từng cái trong tay bao lớn bao nhỏ xem chừng lại là mộ danh tới đây đóng quân giã n g o ạ i chơi rửa mặt xong bách khoa hẳn là còn ở đi ngủ đâu trong phòng không có gì động tinh ngủ cục vừa đem khăn mặt treo tốt bụng liền bắt đầu kháng nghị tối hôm qua đến bây giờ d ọ t nước không vào lại tiêu hao thể lực dương tiểu long cầm lên xét lưới chuẩn bị từ cá sông trong khoang thuyền vớt một đầu, hổ đầu bồi bổ bách khoa tuy nói ngoài miệng không nói gì, nhưng cái này lớn lượng công việc xác thực đã vượt ra khỏi làm việc phạm chủ, không làm điểm tốt cho hắn bồi bổ xác thực băn khoăn quay đầu cho thêm phát một chút tiền thưởng v ớ t một đầu hai cân đa trọng lão hổ l ố n đốm về phần có phải hay không tối hôm qua đầu kia liền không được biết rồi hắn cầm lên ao tìm cái hộp giấy nhỏ đệm ở trên mặt đất một nao cong đem nhảy nhót tưng bừng lão hổ l ố n đốm cho đánh cho bất tỉnh đi qua bắt đầu phá vải cá v o n g thuyền đêm qua cũng không có soát bây giờ bị thái dương phơi thật nhiều mấy thứ bẩn thịu đều dính lên mặt đặc biệt là một chút vải cá còn có chất nhảy quét dọn đứng lên khá là phiền t o á i gió dương tiểu long đem vải cá dùng đao cho cạo sạch sẽ sau nhắm ngay bong bóng cá ra dùng đao d ạ n dạng hắn kỳ thật không quá sẽ giết cá mỗi lần giết cá cũng dễ dàng đem gan bị rạch rách thịt cá so thuốc còn khổ a a long ca ngươi làm gì vậy hắn đang lo lắng làm như thế nào ra tay bách khoa không biết cái gì xông ra long ca ngươi thật đem lão hổ lốm đốm a n bài lên bách khoa vây quanh phía trước nhìn hắn trong tay không núc ních lão hổm l ố đốm k i n h n g ạ c nói dương tiểu long lắc lắc trên tay vải cá nói còn không phải sao cho ngươi hảo hảo bồi bổ ta đến ta đến hắn đưa đao cho tiếp tới nói loại này cấp cao nguyên vật liệu cũng không thể lãng ph ân cái tiên nấu cơm nhiệm vụ liền giao cho ngươi ta đi đem b o n g thuyền vệ sinh quét dọn quét dọn mùi vị tiên nghe được quay đầu cơm đều ăn không trôi ân không có vấn đề hai người từng người tự chia phần mặt trời hôm nay vẫn như c ũ là rất độc tiêu tử ngoại cũng mạnh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g dương tiểu long mạng che mặt mang đều nhanh bị cảm nắng có muốn trở thành làn da màu lúa mì một ngày liền có thể đạt tới hiệu quả thời gian dài liền biến thành tiêu đường sắt bong thuyền cái khác cũng có tốt chính là xử lý vậy cá có chút khó khăn mà hay là không thể hình bất việc chuyện cũ kể tốt càng nghĩ bất việc càng khó khăn mà bận rộn hơn một giờ nước biển cũng không biết ôm bao nhiêu thùng cuối cùng là đem vệ sinh cho thanh lý đi ra mệt quần cộc đều mồ hôi lướt long ca kiếm cơm đi ấy tới dương tiểu long đem thùng nhựa cùng cây trổi cất kỹ xét đem nước rửa cái tay hắn đi vào phòng ăn đem trên đầu mạng che mặt bắt lại đến hô nóng chết tám ấ t bách khoa gặp hắn cả người như nước tẩy một dạng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đùng đùng rơi xuống nói long ca bên kia có nước đá cầm khăn mặt tẩy cái mặt mát m ẻ mát m ẻ ân nàng rửa mặt ở giữa bách khoa đem thức ăn đều cho bưng đến trên mặt bàn bậy sòng còn có hai bình rượu bia ư ớ lạnh dương tiểu long đem đầu đỉnh quạt trần mở tối đa tốc độ gi liền đã nóng không chịu nổi qua một tháng nữa còn không phải nóng chết cá nhân phanh bách khoa dùng răng đem bia mở ra đưa bình cho hắn long ca giải giải khát ân liền đến một bình bọn hắn buổi chiều không cần lái thuyền cái này đã đều hai giờ rưỡi ăn cơm xong dọn dẹp một chút đều bốn năm điểm quay đầu liền ở tại chỗ thử thời vợ bách khoa đem chai bia d ơ lên đề nghị long ca chúc mừng chúng ta lớn bạo khoang thuyền đụng một cái đến len k e n hai người chai rượu trùng điệp đụng nhau d ư ơ tiểu long một ngụm rượu bia ư p lạnh vào trong bụng thật lạnh rượu để hắn nhịn không được run lên cái giật mình đột nhiên khẽ run g i y hô hô nhổ răng Bách bình cái cái trước cơn lốc có có Khoa như nhỏ, một ngụm hơn phân nửa cái bình rượu liền không có không sau nửa vẫn ngụm liền nước là một tới một rượu dương ễ chịu.、Long、ca, nếm thử ta con cá này, còn có thử thịt kho tàu, ta thế h tàu, Long nếm này, n ta ta n nấu g là h một i ờ Ơn. Dương tiểu long nhìn xem màu sắc hồng nhuận phân phất thịt kho tàu không cấm khẩu răng nước miếng không khách khí kẹp cùng một chỗ ném vào trong miệng nhấm nuốt hai lần béo gầy dao nhau mập mà không ngán làm việc nặng người đến giờ cơm muốn ăn nhất đến khả năng chính là thịt kho tàu này cắn xuống một cái đi miệng đầy chảy mỡ dương tiểu long một hơi ăn bốn thối mới còn ý chưa hết thả ra trong tay bữa lao hổ lốm đốm cũng không tệ hấp đi ra lại tươi lại non chấm một chút dầu vừng tỏi nước mà đừng để cập nhiều thơm long ca lại đến đụng một cái ân ngươi uống ít một chút mà hai người đúng là q u á đói nửa giờ liền đem trên b à n cá cùng thị t kho tàu làm cùng một chỗ không dư thừa cuối cùng bách khoa nước thịt trộn lẫn cơm vừa v ặ n quang bàn hành động nước bách khoa đánh chọn mẹ cách hai lòng sờ lên cái bụng loại này trước đắng sau n g ọ t c ả m giác thực tốt ăn uống no đủ d ư ơ n g tiểu long cùng bách khoa cùng một chỗ cầm chén đ u a cho dọn dẹp một chút vệ sinh quét dọn tốt nhìn trong tủ lạnh chất đống sữa chua còn có hoa quả những vật c ả n h nguyện tại mỗi lần đ ù a cắt gọn b ư n g tới ra biển mấy ngày mua bao nhiêu đều là an bài tốt nào giống bọn hắn đến mấy ngày liền đang mà bắt kinh ăn xong bữa cơm no bách khoa gặp hắn mọi người vô vô b ả vai hắn nói long ca ta là trực tiếp bắt đầu hay là nghỉ một lát dương tiểu long cầm hai cái quả táo đi ra đưa một cái cho hắn nói nghỉ một lát đi hiện tại mặt trời quá lớn lại nói vừa cơm nước xong xuôi không thích hợp làm việc dễ dàng đau hai bên sườn k h i thở hắn tiếp nhận quả táo gặp một cái cắn chữ không do nói g ồ n nổi cấp độ kết lúc bắt đầu ngươi gọi ta ta đi gian phòng nghỉ ngơi một hồi ân đi thôi Dương Tiểu Long Tiểu c hắn ờ h sau khi đi khép đi cầm ử a quan quanh. Gia Gia lại, đi vào phòng điều khiển đình đình vào phòng chút tình huống chung quanh. 466, gia đình mâu thuẫn. 466, gia đình mâu thuẫn. Hắn trung Trưng Trưng mâu mâu sát một c 466. 466. lấy kính viễn vọng nhìn một chút chung quanh nhiều hai chiếc thuyền đánh cá trong đó một chiếc ngay tại làm việc người trên thuyền tại vung lấy mồi câu mặt khác một chiếc không có gì động tĩnh bất quá ngược lại là người quen t r ư ơ n g tưởng bọn hắn thuyền cái k i a lớn như vậy tưởng chữ rất là dễ thấy nơi này bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất đến đây lần trước l ã o bản nhỏ bảo ngư thế nhưng là bị hắn ăn không ít khi đó còn tại ngư nghiệp công ty đánh lân công lắp mình biến hóa lại thành lao bản hắn nhìn thoáng qua không có gì tình huống khác sau liền quay người về đảng ở giữa nghỉ ngơi sáng sớm liền không có nghỉ ngơi tốt một bên khác trưng ơ tưởng t o à n ra ngồi ở phòng nghỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ bọn hắn lúc đầu không chuẩn bị đến bên này hắn cùng cảnh thạch ngư nghiệp công ty lăn lộn hai ngày cá lấy được vừa mới đủ tiền xăng nghĩ đến đến bên này thử thời vận trưng ơ tưởng cùng dương vạn tam hai người riêng phần mình trong miệng hàm cùng khói trong phòng khói mù lợ lờ. dương huynh việt tay che miệng p h i ề n chán đem cửa sổ pha lê đẩy ra nói với các ngươi bao nhiêu lần liền không thể thiếu rút một chút t r ư ơ n g t ư ờ n g đem cuối cùng một ngụm t o á t xong đem trong tay đầu mẫu thuốc lá thuận cửa sổ bắn đi ra mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nôn cái vòng khói cô vợ trẻ ngươi tranh cãi nào không phải chính mình đơn mở hiện tại tốt đi lại gặp cái kia ôn thần dương huynh việt bị hắn g ỡ trách đến hơi không kiên nhẫn lông mày cau lại nói ngươi bao lớn người chúng ta theo lão cảnh hai ngày kết quả tốt câu điểm căn bản không tới phiên chúng ta còn phải gánh nhân tình trong lòng ngươi không có điểm s ố a chương tưởng n h t miệng vậy cũng so trông thấy tên ôn thần này m ạ đi ngươi nhìn hắn đem chúng ta làm hại thiếu chút nữa không có cửa nát nhà tan ta kém chút liền không ra được chính là khuê nữ chuyện này chúng ta phải nhớ cả một đời trương l á o thái nói r ú t v à o dương hinh duyệt nhìn xem hai người kẻ sướng người họa khiển trách bắt mắng mẹ ngươi cũng đừng đi theo nhúng v à o được hay không còn ngại không đủ l u ậ n à ta l á o thái bị nàng nói đến mặt đ ỏ lên dương vạn tam đem giữa ngón tay đầu mẫu thuốc lá nhân d i ệ t nói tốt khuê nữ ngươi đừng nói nữa chuyện này ta duy trì tương tự h á n dương tiểu long cũng liền gặp vận may thù này chúng ta phải nhớ lấy trương tưởng gặp lao đầu tử nói chuyện mặt mũi tràn đầy phiền trán thân sắc tức giận nói ta nói lao ra tử ngươi cũng đừng đi theo cái giầy ngươi còn ủ hộ ta lần trước nếu không ngươi giật dây ta chúng ta có thể thua thiệt hết mấy vạn a ta đây không phải là vì muốn tốt cho ngươi vì cái này ở nhà được không ta cảm ơn ngươi lúc trước tấm ván gỗ nhà máy đều đóng cửa trả lại dạy ta đâu ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa thử một chút dương vạn tam tức giận đứng người lên chỉ vào hắn m ú i khiển trách quát mắng ngươi thiếu cùng ta cơ tay múa chân ngươi là cái thá gì t r ư n g t ư ờ n g con mắt trừng trừng nước b ọ t phun tung tay tốt không ngại mất m ặ ta dương huy duyệt đứng ở chính giữa quát tháo khí ngực chập trùng không trừng chưng tưởng hư lệnh một tiếng vung tay đi ra ngoài dương vạn tam đen cái mặt mò khí lợi đ chương lão thái h không không nghe chút o n ông rể, t hắn giật dây khuê nữ ly hôn lấy tay hung hăng bóp bóp hắn người cái lao già đáng chết này ngươi nói cái gì đó ta nói sai thôi cái quái gì bạch nhan lang con bất hiếu dương h i n h duyệt gặp bọn họ nhao nhao thành hỗn loạn nước mắt im ắng chảy xuống nàng lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút lời gì cũng không nói tự mình xoa xoa nước mắt đi ra ngoài cửa trương lão thái thấy thế luôn uống lấy tay lắc lắc hắn lao già đáng chết ngươi nhìn khuê n ữ giống như là lạ chúng ta mo đi xem một chút đi ta không đi muốn đi ngươi đi đúng bọn hắn đang khi nói chuyện chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng đóng cửa vang lên phía ngoài mấy người đồng loạt ngây người một lúc mặc kệ là t r ư ơ n g tường hay là dương vạn tam lão l ư c k u đều trước tiên đi vào cửa gian phòng trương tưởng có chút hoảng hốt gõ cửa một cái cô vợ trẻ ngươi m người tránh ra dương vạn tam lấy tay đẩy hắn ra dán muôn đạo khuê nữ a nghe lời mở cửa nhanh trong phòng vẫn không có động tĩnh y ê n tĩnh t r ư n g t ư ở n g trong lòng có một k i a dự cảm không tốt trước kia bất kể thế nào cãi nhau đều chưa từng có tình huống như vậy sẽ không phải bốn tránh ra hắn tựa như nghĩ tới điều gì đẩy ra dương vạn tam đột nhiên một cước đá vào trên cửa đùng đùng đùng t r ư n g t ư ở n g liên tục ba cước cửa gian phòng bị đột nhiên đa văng khóa khung đều biến hình cô vợ trẻ hắn xông vào cửa liền bắt đầu kêu to thần xác sợ hãi ba người vào cửa sau chỉ thấy trên mặt đất mất rồi cái màu trắng bình thuốc mà dương huynh duyệt trong tay còn nắm một thành cô vợ trẻ khuê nữ a ba người tranh nhau chen lấn vây quanh ở mặt d ư ơ n g trước chương tưởng vội vàng đem trong tay nàng viên thuốc cướp lại dương vạn tam liền vội vàng đi lay miệng của nàng nhìn xem có hay không thuốc t r ư ơ n g lão thái nước mắt tuôn đầy mặt ôm nàng khóc khuê nữ mẹ để cho ngươi chịu bị khuất dương vạn tam nhìn xem khuê nữ ánh mắt tuyệt vọng trong lúc nhất thời phảng phất già đi rất nhiều thất thần giống như lui về phía sau hai bước chương tưởng cũng mất vừa rồi lệ khí đem viên thuốc ném ở một bên trong miệng không ngừng nói lầm bầm cô vợ trẻ đều là ta không t về sau chuyện gì tất cả nghe theo ngươi một phòng toàn người đều bị nàng dọa cho phát sợ lúc này cũng không nhao nhao cũng không đánh quỳ t h ì quỳ khóc khóc trong lúc nhất thời trên thuyền chuyển ra trận trận tiếng kêu trên không biết còn tưởng rằng ra đại sự gì đâu không biết qua bao lâu chương lao thái nước mắt đều trôi làm cũng họng cũng khóc câm liền ngay cả trường tường đầu gối đều quỳ đỏ lên dương h i n h việt hơi há ra đôi môi khô khốc gàn t ừ n g chữ một hôm nay là một lần cuối cùng lại cãi nhau ta chết cho các ngươi nhìn nàng lúc nói chuyện ánh mắt là quyết tuyệt không có đùa g i n ý tứ không nhao nhao không nhao, nhao chúng ta tuyệt đối không âm ý dương vạn tam dọa đến vội vàng cam đoan trưng ơ tưởng cũng liền gật đầu liên tục không ngừng cam đoan dương hinh duyệt thấy thế lúc này mới sắc mặt hòa hót o chút khôi phục chút huyết sắc đem viên thuốc mà vô keo con bên trong vitamin tiến thật đắt vitamin trưng ơ tưởng từ dưới đất đứng lên con mắt trừng trừng hắn có chút không tin nhìn một chút một bên viên thuốc cùng cái bình quả nhiên là vợ cờ dương hinh duyệt ngươi có ý tứ gì trưng ơ tưởng k h í mặt buồn dầu chất vấn dương vạn tam đứng ở trước mặt hắn còn lưng e o nói ngươi muốn làm gì coi ta lao đầu tự chết có đúng không a đ ú hai người bọn họ lời còn chưa r ư ớ một tiếng trùng điệp cẳng đổ vật tiếng vang lên dương huynh duyệt đứng người lên nói đây là thuốc ngủ ta nói qua lại có một lần ta chết cho các ngươi nhìn mấy người nhìn xem thuốc ngủ hai mặt nhìn nhau không nói thêm gì nữa dương huynh duyệt gặp bọn họ trung thực nhẹ nhàng nói làm việc đi trời không còn sớm trong phòng người đều một nạp nhẹ gật đầu cái này trở mặt cũng quá nhanh chút bất quá trải qua việc này bọn hắn cũng không dám náo loạn thật muốn chết người cũng không phải đổ dỡn an ổn bắt cá sinh hoạt đi chương bốn trăm sáu mươi bảy đương ra làm chủ dương huynh duyệt từ trong nhà đi ra nàng lúc này giống như là biến thành người khác không có trước đó không đúng không còn là một bộ chịu m ệ t nhọc cô vợ nhỏ trương tưởng ngươi đi đem hầm ngoại máy dò lấy tới cha ngươi cùng ta mẹ đi chuẩn bị mồi câu nhớ kỹ từ từ sẽ đến là được rồi trương tưởng cùng dương vạn tam hai mặt nhìn nhau đây là đang chỉ huy bọn hắn khuê nữ ta cái này dương vạn tam muốn nói lại thôi trương lão thái giật giật hắn thấp giọng nói đi thôi đừng nói nhảm hai người lẫn nhau đ ỡ hướng bong thuyền đi đến không có lại nói cái gì trương tưởng cũng bị kinh đến đây là hắn nhận biết dương hình dệt sao cái này n g n n g ủ nửa ngày làm sao trở nên như thế quả quyết hắn cười theo tiến lên một bộ định n ọ t nhìn xem nàng cô vợ trẻ nếu không chúng ta hay là đi theo ôn thần phía sau đi hắn bên kia cá khẳng định nhiều dương huynh duyệt sắc mặt giận dữ nói nhớ kỹ về sau ở trên thuyền nghe ta còn có đừng mở miệng một tiếng ôn thần ngươi tốt xấu cũng là làm qua quản lý người ngay cả điểm ấy tố chất đều không có cô vợ trẻ không phải đừng nói nữa về sau chính chúng ta bắt chính mình bắt nhiều bắt thiếu đều làm ệ n h ngươi nói người là ôn thần còn lưỡng nghiêm mặt đi qua không phải vậy đem ngươi lây bệnh ta cái này mau đi, đi đừng i đ chậm trễ thời gian t r ư ơ n g t ư ờ n g bị trận một câu không có chỉ có thể thành thành thật thật đi lấy máy g i trong nháy mắt địa vị này liền phát sinh biến hóa long trời lở đất dương hinh duyệt đãi bọn hắn sau khi đi nhìn xem dương tiểu long phương hướng trong mắt dần hiện ra vẻ kiên nghị thầm nghĩ ngươi dương tiểu long có thể dựa vào chính mình kiếm lời đầy bồn đầy bát vậy ta cũng có thể trong lúc nhất thời thuyền của bọn hắn bên trên lần nữa khôi phục bình thường thuyền đánh cá quá trình không có lại là nhao nhao tiếng mắng một mảnh mà là từng người tự chia phần làm lấy công việc trong tay t r ư n g thường đem máy giò lấy tới sau nàng liền để tiểu kiều đem thuyền cho khởi động bắt đầu tìm kiếm tốt câu điểm tiểu kiều bị các nàng toàn ra huyên áo nửa ngày đều giấu ở trong phòng điều khiển không dám đi ra miễn cho dứt họa vào thân từ lần trước về sau hắn cũng coi là thấy rõ. vẫn là hắn mụ mụ nói rất đúng lòng người khó giỏ làm tốt chính mình b ả n phận làm việc là được rồi thuyền đi thuyền hơn nửa giờ dương huynh duyệt trong tay trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu dần hiện ra không ít đỏ tiêu chuẩn mặc dù không phải quá dày đặc nhưng cuối cùng là vẫn được dương huynh duyệt lai đến phòng điều khiển nói tiểu tiểu đem thuyền nhanh cho hạ đi bong thuyền hỗ trợ vất vả tiểu tiêu nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp loại này công và tư rõ ràng hắn ngược lại là không có gì nói nên chính mình kiếm sống cũng không thể lười biếng dù sao cầm tiền lương đầu thuyền sau khi dừng lại bong thuyền lão lương ẩ u nóng đầu đầy mồ hôi dương vạn tam càng không ngừng thờ hổ nhanh lấy chút nước cho ta t r ư ơ n g lao thái đem một bên nước đưa cho hắn nói lao già đáng chết nếu không chúng ta lần này sau khi trở về liền về nhà đi việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi dạng này dày v ò xuống dưới nửa cái mạng già không phải đặt xuống cái này nào có ở nhà chơi mặt trượt dễ chịu dương vạn tam tấn tấn tấn uống hai n g ụ nước dùng tay háo l a u l a u khỏe miệng nước đ ọ n g nói đi cái gì đi ngươi không thấy ta khuê nữ hiện tại đương ra à chúng ta không giúp nàng ai giúp nàng có thể cái này tốt tranh thủ thời gian làm việc đi liền chặt một chút cá nhìn đem ngươi cho ghép bỏ mới vừa rồi còn khóc chết đi sống lại đau lòng khuê nữ muốn ta nhìn mặt trượt đều sò khu bây cá tìm xong dương hinh duyệt dựa theo trên màn ảnh máy vi tính vị trí để trương tưởng cùng tiểu kiểu hai người đem ngồi câu cho vung xuống đi đồng thời cũng bắt đầu chi cần câu nàng gặp mấy người đều khẩn trương bận rộn hết thể hết thể đều tại như chính mình trong tưởng tượng phát triển khoe miệng cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười một bên khác dương tiểu long ngủ cái ngủ trưa sau cũng rời giường hiện tại đã là năm trăm triệu mười phần thiên trường đêm ngắn nguyên nhân thái dương còn treo rất cao long ca đã dậy rồi bách khoa đẩy cửa ra cùng hắn chào hỏi ân ngủ một giấc mơ hồ long ca ta đi trước phòng điều khiển lồng cua có thể thu cái này đều vượt qua hai mươi bốn giờ ân ta đi b o n g thuyền khai điêu cơ dương tiểu long vào xem lấy kéo lưới đem lồng qua sự tình đều hướng sau bách khoa đem thuyền thuốc đ ẩ y sau bọn hắn bây giờ cách giải lung sử cũng liền một trong b i ể n không đến dùng k í n h viễn vọng có thể trông thấy ở trên mặt biển trôi nổi lá cờ nhỏ bạch t u ộ c lúc này cũng không biết chạy đi đâu rồi hắn nhìn một chút giá hỏa này vậy mà lơ lửng ở đảo nhỏ xung quanh hấp thụ phiêu p h ù ở trên mặt biển hải dương rác rưởi chai n h ự a bên trên phơi nắng ta đi vẫn rất biết hưởng thụ ánh nắng này tắm đều an bài lên hắn thao túng bạch t u ộ c hướng giải lung sử đi lần này thời gian hơi dài cũng không biết thu hoạch thế nào. bạch tuộc nhanh chóng du động trước đó đầu kia du thuyền không biết đi đâu xem chừng không có dầu trở về chờ đợi hai ngày khẳng định tiêu hao không nhỏ bọn hắn đi vào giải lung sử chỉ gặp trong lồng nguyên bản trồng chất thành núi ba vàng g à đã bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi cơ hồ chỉ còn lại có một cái cây giá con một cái lồng cua bên trong mấy cái lớn cua xanh ngay tại ôm một cái cây giá con gặm ăn n g ư ờ i tới ta đi đánh với bụi x ư ơ n g gà vậy mà đều trực tiếp bị ngao lớn cho bẻ gãy b ạ c h khoa lần này dùng gấp hai con mồi trong lồng cua số lượng quả thật không tệ đen n h ị t một mảnh xem ra liền không ít long ca long ca có thể thả cần cầu ân thu đến dương tiểu long dùng đúng bộ đàm trở về một tiếng sau liền tới đến đài điều khiển đem nhấc lên cơ cho khởi động tạch tạch tạch nhấc lên cơ chậm rãi chuyển động cánh tay lớn chuyển hướng lồng cua phương hướng bách khoa lúc này từ trong phòng điều khiển chạy tới đem cần cầu bên trên an toàn dây thừng bắt lại khoảng mười mấy phút cái thứ nhất chiếc lồng lồng cua được thành công treo ở trên móc bắt đầu chậm rãi đi lên trên lên bách khoa gặp chiếc lồng bắt đầu dao nổi lên mặt nước cả người đều trở nên khẩn trương lên tim đập rộn lên long ca ngươi cảm thấy lần này có thể hay không trực tiếp bạo lưới dương tiểu long nếch miệng không biết hay hy vọng đi bách h o a liếp mắt ta tin ng nhìn n g ư ơ i mặt mũi tràn đầy bình tĩnh r á n g vẻ ta liền biết chắc chắn sẽ không thiếu còn cùng ta chăng lời này làm sao nói thế nào ngươi cái kia tổ truyền bí phương ngay cả quân là được là cái đều có thể phân rõ ràng ngươi có thể không biết có bao nhiêu ha ha dương tiểu long bị hắn làm vui vẻ ta lúc nào nói cho ngươi sẽ phân được cái、Cắt. long ca ngươi liền không thể dạy ta cái một chiêu nửa t h ứ c sao thực sự không được hai chúng ta thành anh em kết bái uống máu rượu dương tiểu long không dám đáp lời hắn có thể còn sống sót đơn thuần chính là cái kỳ tích h u ố n hồ khi đó bạch tuộc còn nhỏ hiện tại dài hơn một mét nếu là lại bị ẩn nấp một chút hậu quả có thể nghĩ mười mấy thức kình xa đều chống cự không nổi hắn không cảm thấy bách khoa có sự chống cự này lực đáng khi nói chuyện đầu thứ nhất chiếc lồng bị kéo đi lên to lớn lồng của trên không trung đi lòng vào m à bách khoa dùng sức lôi kéo an toàn dây thừng dương tiểu long chậm rãi đem nhắc lên cơ hướng bong thuyền di động hôm nay gió không phải quá lớn coi như tương đối bung lòng chương 468, bách khoa xáo lộ chương 468, bách khoa xáo lộ đùng dương tiểu long đem cái thứ nhất lồng của phóng tới bong thuyền sau bách h o a đem trong tay an toàn dây thừng cho cởi b ọ tít tít tít t ân y t r o bách khoa đem lồng cua miệng cho mở ra bên trong tất cả đều là một chút bị gặm ăn xương gà còn có không ít xương cá dương tiểu long đem găng tay đeo lên loại này cua lớn lồng không giống nhỏ trực tiếp tiết lộ đi ra là được rồi loại này còn phải dùng cặp gấp than từng cái kẹp đi ra bách khoa đem c h ó i cua dây thừng cầm lên bắt đầu buộc chặt con cua dương tiểu long một người thao túng cần cầu chậm rãi đem còn lại chiếc lồng kéo lên hơn một giờ sau bốn cái lồng cua toàn bộ bị kéo đi lên chất đống ở trên bong thuyền phát ra chói thai âm thanh hắn liền phụ trách đem tôm cua ra bên ngoài kẹp bách khoa hiện tại tốc độ tay càng lúc càng nhanh một phút đồng hồ liền có thể c h ó i tốt hai cái trong s ọ t trồng tràn đầy con cua đều đang phun ra nuốt vào lấy bọn mép con lần này con cua cũng không tệ lắm tám mươi con cua đều là bên trên hai lớn nhất một cái bốn cân nhiều còn có một số nhỏ chỉ có thể đem thả. t ô n hùm cũng không tệ c ẩ m tú t ô n hùm chiếm đa số kích cỡ cũng coi như không tệ đại đa số đều là một cân cất bước gai t ô n hùm cũng không ít quay đầu vừa vặn cho tiệm cân dùng dương tiểu long giải lung lạp kết thúc bách khoa bên kia đã trói tốt hai lồng tú dây thừng tay đều s i ế t căng g â n hai người bận rộn hơn hai giờ hiện tại trời đã hoàn toàn đen lại bất quá khắp trời đầy sao chiếu trên mặt biển sóng nước lấp loáng nửa vòng tròn mặt trăng treo lên thật cao bách khoa đem cuối cùng hai cái con cua buộc chặt tốt gặp dương tiểu long ngay tại bên kia vận con cua đứng người lên go go eo d ò n dã ngồi hơn ba giờ đau dương tiểu long đem con cua cho ném vào cá sống khoang thuyền trong túi lưới lúc đầu chống g ô n g túi lưới trở nên sinh động hẳn lên cá cua đem trong khoang thuyền nước bẫy xì xào búp vào nước bách khoa dùng móc sắt đem cuối cùng một giỏ t ô m cua trở tới đây nói long ca ta tổ truyền bí phương có thể chứ chống chân con cua liền hơn hai trăm con còn có không ít tôm hùm hắn đem giỏ tiếp nhận đi cười ha h à nói thu hoạch lần này quả thật không tệ bình thường bọn hắn mỗi lần thả bốn cái lồng cua nhiều nhất một lần cũng liền một trăm tám mươi chỉ hôm nay xem như phá kỷ lục bách khoa bốn châu ngong ó tới gần nói long ca ngươi nhìn nếu không dạng này ta đem lão ra tử d ạ y ta tổ truyền bí phương nói cho ngươi ngươi đem tìm các kỹ thuật so sánh cho ta chúng ta cường cường liên hợp dương tiểu long có chút hăng hái nhìn xem hắn bách h o a ta không nhìn ra ngươi vẫn rất khéo léo còn à. này lời này của ngươi nói chúng ta đây không phải kỹ thuật cùng hưởng sao nếu không suy nghĩ một chút kỹ thuật cùng hưởng đúng không đối đầu dương tiểu long vô vô bở vai của hắn t r e o kẹo nói bách h o a ngươi có tin ta hay không dùng không chiếc lồng cho ngươi bạo một trên mạng đến bách h o a nghe chút nghiêm m ặ sụt xuống ta nói long ca ta có thể hay không, không mang như vậy đã c ấ người ngươi biết ta vì cùng lao ra t ử học mồi câu này kỹ thuật thế nhưng là phí hết ta không ít tâm tư ngươi ngược lại tốt cùng ta chơi khương thái công câu cá hắn miết miệng vô tội nói không có cách nào thực lực không cho phép ta điệu thật a long ca đừng nói ta biết ngươi h ừ dương tiểu long gặp hắn tức giận cười ra tiếng tiểu tử này thật là rất k ờ nếu không phải xác thực không có cách nào dạy thật sẽ dạy hắn cái một c h i ề u nửa thức hiện tại trên thuyền sống trên cơ bản đều kết thúc sách hai thùng nước đem b o n g thuyền cho cọ rửa cọ rửa sạch sẽ con cua không giống cá bẩn như vậy bọn chúng đều là biển sâu vực bên trong sản phẩm thủy chất so sánh với tầng ngoài loài cá tốt hơn nhiều mà lại bọn chúng cũng không giống cá có nhiều như vậy chất n h ầ y hai người đem bong thuyền quét sạch sẽ bách khoa xuống dưới đầu ban đêm thủy tiện đối phó một ngụm là được rồi dương tiểu long thừa dịp nghỉ ngơi công phu đem cần câu cho t r ê n kệ quá mệt mỏi cũng không muốn giày vò t r ư ớ c bông xuống đi lại nói nói không chừng liền có tham ăn mắc câu hắn đi vào phòng ăn bách khoa dưới mặt cũng kém không nhiều tốt l o n g ca muốn tỏi không không cần dương tiểu long liên tục k h á c tay hai bát nóng hổi thanh thủy mặt đã bưng lên một bát còn tăng thêm cái tr Coi trọng hai người cúi đầu phụ t phụt lấy mì sợi hai cái đại nam nhân cũng không có lời nào dễ nói bách khoa cái kia miệng đầy tỏi vị tốt nhất vẫn là mở ra cái khác miệng tốt hùng não nhân đau két dương tiểu long đang lúc ăn cơm liền nghe có cái gì động tĩnh vang lên lòng c à nhanh cần câu bách khoa rất bén n h y hạ xuống đuôi trong tay tắt nha từ chạy ra ngoài cửa là một m cái gần như si mê câu cá lão hắn đối với cần câu âm thanh rất là linh mẫn dương tiểu long cũng không chậm để đuôi xuống theo sát phía sau trong lòng tự nhủ thật là có tham ăn mắc câu a hắn chính là tùy tiện con da ngay cả bạch tuộc đều không dùng trong khi hô hấp bách khoa chạy tới câu lỗ trước mà cần câu bị lôi kéo cong thành hình trang lưới liềm dây câu căng thẳng hắn đem găng tay cho đ e o lên trực tiếp đem câu lỗ bên trong cần câu để lên nhìn động tính này cũng không phải là nhỏ hàng dương tiểu long đổi tới liên tục không ngừng đem một bên câu lỗ bên trong can thu đi lên chiếu tình huống này nhìn tám chín phần mười sẽ có tuyến hắn đem cần câu thu đi lên sau bách khoa bên kia đã đem bảo hiểm trụ cho vương lỏng ra đồng thời dây câu cũng bị thả ra gần một trăm mét tốc độ vẫn như cũ không giảm hô hô hô bách khoa trong tay cần câu chủ tuyến giáp h â n trấn ra trận, trận dị hưởng dương tiểu long đem cần câu thả một bên chuẩn bị đi qua giúp bách khoa. chống vòng hiện tại chuyển động tốc độ từ từ chậm lại cũng không phải là trong nước cá khí lực nhỏ mà là hai trăm mét dây câu đã bị thả kết thúc bách khoa nửa đường thử nghiệm bắt tay trôi làm dịu nhưng cá khí lực quá lớn căn bản không có khả năng cứng đối cứng nhất định giảm s o c một đoạn hiện tại dây câu nhanh kết thúc bách khoa đem chống vòng lấy tay đột nhiên bắt lấy hai chân đầu gối đứng vững mạng thuyền hạ k u hắn quát to một tiếng hai tay đột nhiên dùng sức đi lên nhấc lên đồng thời thừa dịp nâng lên công phu đem không ngừng chuyển động chống vòng tóm chặt lấy chống luân chuyển bất động cần câu đột nhiên con thành chín mươi độ bách khoa cả người cũng hướng về phía trước nghiêng mặc dù trước đó đã có chuẩn bị tâm lý có thể trong lúc nhất thời sức kéo hay là không thể khinh thường dương tiểu long thấy thế thoan đi qua hai tay khoác lên trên vai của hắn dùng sức kéo về phía sau kéo h ắ c lên đây đi bách khoa lại là quát to một tiếng nhai răng t u é t miệng dùng hết toàn lực đem phần eo của mình nắm chặt liều mạng ngửa về đằng sau lấy cổ tiện tay trên cánh tay gân xanh tất thiện hai người hợp lực mới chỉ là đem tạm thời đem chống vòng kéo không vòng vo mà thôi vậy mà một mét đều không có thu hồi lại có thể nghĩ dưới đáy cá khủng bố đến mức nào bách khoa trong tay cần câu không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh cảm giác chủ tuyến lúc nào cũng có thể g á y mất loại lực lượng này đã đạt tới tuyến mức cực hạn ân bách, bách khoa hai tay vừa dùng lực lần nữa s ử suất toàn lực loại thời điểm này chỉ có thể nói kiên trì một hồi là một hồi không có khả năng giữ lại thực lực dương tiểu long một bên giúp hắn một bên khẩn cấp đem bạch tuộc cho đ i ệ u tới vừa vặn bạch tuộc cách cũng không tính qua xa một phút đồng hồ liền đã tới hiện trường bạch tuộc vừa đến dương tiểu long cũng thấy rõ đáy nước cử vật cả người hô hấp đều trở nên rồn rập lên đại tây dương cá ngừ vây xanh dương tiểu long dùng tay áo lau lau khoe mắt sẽ không phải là nhìn lầm đi vùng biển này chưa nghe nói qua có cá ngừ vây xanh xuất hiện hơn nữa còn là kích cỡ lớn như vậy con t h hình thân thể tròn vo nho nhỏ đầu còn có cái t i ê màu xanh đậm đường vẫn cá đường phân cách hết thể hết thể chính là cá ngừ vây xanh đặc thù đầu này cá ngừ vây xanh chiều cao gần chừng ba thước dự đoán ít nhất cũng có hai trăm năm mươi kg loại này kích cỡ cá ngừ ở trong nước dương tiểu long còn là lần đầu tiên câu được năm ngoái thời điểm tranh tài ngược lại là câu qua một đầu bất q u á đó là ở nước ngoài loại này kích cỡ cá ngừ bản thân cũng rất ít gặp chớ nói chi là câu đi lên bọn chúng to lớn c h ú n g kích cũng không phải người bình thường có thể kéo đi lên dương tiểu long muốn tiếp tuyến có thể thấy được loại này kích cỡ cá ngừ thật sự là trông m à t h è m phải biết loại này thế nhưng là chỉ có thể nộ mà không thể cầu làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiếp tục như vậy cần câu khẳng định chịu không nổi đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ lòng ca ta không chịu nổi bách khoa đầu đ ầ y mồ hôi kéo cuốn họng hô ân đ ổ i ta tới đi dương tiểu long đi lên trước đem cần câu cho tiếp nhận đi bách khoa lui ra sau miệng lớn thở hồn hẹn càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi cầm lấy một bình nước liền hướng trên đầu đổ loại này thời gian ngắn tiêu hao thể lực cũng không t ố t thụ cả người đều hư thoát khụ ủ k h bách khoa mệt liên tục ho khan nước miếng bên trong đều mang theo từng tia từng tia vết máu dương tiểu long giờ phút này cũng không chịu nổi toàn bộ cánh tay như chật khớp bình thường đau mồ hôi đem áo khăn đều cho làm ớt cần câu dị hưởng càng ngày càng tấp ngập hiện tại trong nước cá ngừ cũng không phải không ngừng về sau tránh thoát mà là không quy luật mạnh mẽ đâm tới mang toàn bộ tuyến đều ngã trái ngã phải dương tiểu long hiện tại bảo trì tốt cân bằng so kéo cần câu còn khó hơn không cẩn thận liền sẽ bị quăng ra ngoài vừa rồi tuổi trọ liền đã liên tục túi tại trên mặt thuyền bách khoa gặp hắn tuổi trọ đều đụng xưng ơ đỏ máu tụ nói long ca nếu không chúng ta quên đi thôi đây nhất định là một đầu không thua kém bốn trăm cân cá mập chỉ dựa vào hai người chúng ta ăn bất động trước kia bọn hắn cùng nhau đều là ba người không nói trước cảnh nguyện khí lực thế nào c hắn í ít có, có c hiện n tại h thay ể đ tựa như một cái thua không có gì cả dân cờ bạc ngày bình thường muốn nói bách khoa điên cuồng vậy hôm nay dương tiểu long thì so với hắn còn muốn điên cuồng bách khoa mỗi lần chí ít biết lượng sức mạnh đi hắn không giống với một khi nhận định coi như đụng đầu rơi máu chảy cũng muốn liều một phen dương tiểu long trong tiềm thức chính là có dân cờ bạc tính chất một khi kích phát tựa như thất ngờ hoang thế không thể đỡ bách khoa cái kéo cầm trên tay thuận thế liền chuẩn bị kéo đứt đ ư ờ n g đậu tuyệt đối đ ư ờ n g đậu dương tiểu long vội và ngăn lại hắn tiếp lấy cánh tay vừa dùng lực quả thực là tốn một mét đi lên long ca ngươi không muốn sống nữa tuyệt đối đ ư ờ n g đậu dương tiểu long trợn mắt trừng trừng cả khuôn mặt bởi vì dùng quá sức nguyên nhân trở nên có chút và mẹo trên cổ liên quan huyện thái dương gân xanh bạo có chút dò người bách khoa bị hắn hét lại hắn còn là lần đầu tiên gặp dương tiểu long bộ dáng này tính toán lão tử hôm nay cùng nó l i ề u mạng hắn đem trong tay cái kéo ném sang một bên long ca ta đến không được người tránh ra dương tiểu long lần nữa ngăn lại hắn loại này tùy thời đều cùng nổ tuyến sự tình hắn sẽ không để cho bách khoa làm đây cũng không phải lộ ra chủ nghĩa anh hùng cá nhân suy bụng ta ra bụng người người ta chỉ là một cái nhân viên không cần thiết mạo hiểm như vậy bách khoa không có cách nào đành phải đứng phía sau hắn hỗ trợ một đôi tay thật chặt móc ở bờ vai của hắn vương như bàn thách tít t dương tiểu long cũng nhanh thoát được lúc trên tay cần câu đột nhiên trở nên có chút b u n g l ỏ n g nguyên bản căng cứng tuyến cũng biến thành có chút l ỏ n g cả người hắn hướng về sau khe đảo nếu không phải sau lưng có bách khoa chống đỡ lấy tuyệt đối sẽ cùng bong thuyền đến cái mặt đối mặt dương tiểu long đứng v ữ n g gót chân sau một bên dùng sức một bên đem thị giác cắt nước đọng y Tha đáy i Bạch tuộc thật mạnh thật Hắn tuộc mẽ! n nhập, nhìn h hết thể h mắt t đã ấ bạch tuộc toàn bộ mạnh tuộc cá xúc chặt thân thể đều quấn ở cá ngừ trên thân thể, xúc tu quấn thật toàn trên tu trở đều quấn quấn ngừ nên ở vừa vừa Đó là bởi vì bạch ở i vì b thuộc u quấn u ộ c q n a để nó trong lúc nhất thời trở nên có chút loạn trận ngay tại hướng hắn bên này gần có thời trở chút tại t gần. lúc lại cước, Bạch、Tuộc、thật rất m á h liệt t a m cái xúc tu chậm rãi bỏ hướng cá ngừ trên đầu to lớn toàn thân vầng sáng màu xanh lam cũng phát sáng lên g i a n g sác bén bắt đầu g ặ m ăn đầu lâu của nó cá ngừ không biết là đau hay là bực bội điên cuồng hướng cạnh t u y ể n đến bách khoa gặp chủ tuyến đột nhiên trở nên lỏng liền ngay cả cần câu đều trở nên trực tiếp nghi ngờ nói long ca sẽ không phải thoát câu đi dương tiểu long lắc đầu tiếp lấy bắt đầu nhanh trong chuyển động trong tay chống vỏng đem tuyến cho thu hồi lại hắn biết đây là bạch t u ộ c đang cho hắn tranh thủ thời gian nói thật đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy biến lớn sau bạch t u ộ c phát táo hay là cứng đôi cứng cùng cá ngừ đ ố i chiến trước mắt đến xem bạch t u ộ c mặc dù chiếm thượng phong nhưng nó lúc này cũng không chịu đ ổ i cá ngừ làm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại cũng không phải cái ngốc đại cá tử nó khả năng biết không bỏ rơi được bạch t u ộ c dây dưa liền lựa chọn đả thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm nó lợi dụng tự thân thể tích ưu thế nhanh chóng đánh thẳng vào bãi đá ngầm để cho bám vào trên người nó bạch t u ộ c thụ thương thanh giang g ắ c cá ngừ lại đột nhiên khởi sướng mất kích đá ngầm đỉnh trực tiếp bị đụt nát mà thân thể nó một chỗ bị có chút lấm vào bạch thuộc tựa như biết nó sẽ làm như vậy nhanh chóng đem trong đó hai cái xúc tu cho co lại đến một bên tốc độ mặc dù tương đối nhanh nhưng vẫn là bị thương nhẹ dương tiểu long nhìn kinh tâm đậu phách ra hỏa này mà một kích thành công sau lại liên tục đụng chạm lấy ngắn ngủi vài phút liền đụng vài chục cái bạch thuộc như ngồi xe cắp treo bình thường chương 470, lam vòng bạch thuộc báo nổi chương 470, lam vòng bạch thuộc báo nổi bạch thuộc cùng cá ngừ cứng rắn đồng thời dương tiểu long cũng phối hợp tương đương đúng chỗ hơn hai mươi năm tốc độ tay cũng không phải là chừng cho đẹp chống vòng tay cầm cơ hồ đều có thể trông thấy tàn ảnh bách khoa ở một bên đều sợ ngây người tốc độ này liền xem như hắn cũng là theo không kịp long ca m a n h n g ư ta dương tiểu long trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục chuyển động trong tay chống vòng đảo mắt tiểu tam mười mét liền bị thu hồi lại nhất làm cho người hưng phấn là cơ hồ không dùng một chút khí lực bách khoa tới bên trên được rồi bách khoa hào hứng tiếp nhận cần câu mặc dù bây giờ không có trước đó kích thích nhưng loại này kích cỡ cá nếu như không thoát câu khẳng định sẽ còn lần nữa bắn ngược lại hắn mặc dù trên mặt cười toét nhưng trên tay thế nhưng là không có nhàn rỗi thừa dịp công phu này ra tốc thu dây câu cần câu cũng biến thành có t r ư ớ cong dương tiểu long thừa dịp bị thay thế nghỉ tay công phu miệng lớn thở hồn hện hỏa tiêu giống như cuống họng liên tục phun ra mấy búng máu bọn một chút không thể so với bách khoa thiếu cánh tay của hắn cùng chân cũng đều thương không nhẹ hiện tại cũng có chút sưng lên đặc biệt là cả cánh tay phải cánh tay tràn đầy máu nhìn xem có chút dọa người trong vòng mấy cái hít thở bách khoa trong tay cần câu lần nữa trở nên có chút ối lượng rất rõ ràng một vòng mới chiến đấu vang dội dương tiểu long không lo được cánh tay đau hắn chống lên thân thể lại đi tới vì kiếm cưỡi vợ tiền chỉ cần chơi không chết liền hướng trong chết làm bách h o a cả người hiện lên nửa ngồi chạm cần câu cuối cùng Cả n không không dương i có tiểu n n g long gặp hắn tạm thời còn có thể chịu đựng thừa dịp công phu nhìn xem bạch thuộc tình huống bây giờ thế nào hôm nay ra hỏa này mà có thể không sợ hai chút nào cùng cá ngừ vật lộn thật là để hắn rất cảm động hôm nay nếu không có bạch t u ộ c cuối cùng lấy mệnh bắt mệnh lời nói dương tiểu long coi như toàn thân mọc đầy tay cũng không có khả năng thắng cá ngừ nó kích cỡ cũng không phải đùa dỡn bạch t u ộ c hiện tại toàn bộ thân thể đã bỏ tới cá ngừ trên c h á n có chút khóa cổ ý tứ dương tiểu long nhìn thấy cái này liền nghĩ tới tự do vật lộn bình thường cái nhỏ gặp gỡ to con như vậy chỉ có thể khai thác du kích chiến mà c u ố n lấy đầu cùng cái cổ là hữu hiệu, hiệu nhất đấu pháp cái này gọi dùng trí một lớn một nhỏ hai con cá đánh ngươi chết ta sống bạch t u ộ c hiện tại trên thân thể đổ không bị thương tích gì chính là trong đó có ba đầu xúc tu bị thương nhẹ trong đó một đầu có không cạn lỗ hỏng nhìn thấy mà giật mình cá ngừ cũng không chịu nổi lúc này trên thân thể tiện tay không có cái gì bề n g o ạ i thường nhưng mỗi lần mạnh mẽ đâm tới quét đôi u liền xem như nhanh sắc cũng sẽ có nội thương bạch t u ộ c đã hoàn toàn bò tới trên đầu của nó trong đó hai đầu xúc tu cao cao dựng lên nhuyễn hồ hồ xúc tu trong lúc nhất thời c ứ n g rắn giống hai cây ngựa đến kiếm bình thường một giây sau bạch t u ộ c hai cái xúc tu bám vào cá ngừ mắt bên cạnh giang sắc bén không chút do dự nuốt xuống hoặc thật là buồn nôn dương tiểu long nhắm mắt lại da hỏa này thật sự là lên rồi trực tiếp nhắm ngay cá ngừ trong mắt liền căn xuống chỉ gặp một cỗ trạng thái chất lỏng đồ vật phun tới đùng bách khoa trong tay cần câu đột nhiên hất lên trực tiếp đem hắn cái kia một m tám to con vung đến một bên cả người đâm vào thuyền huyễn bên trên may là bà vai trước đụng ở trên mũi chân dùng sức đạp một cái gậy trở về ngoạ tàu nê mã d á m cùng ta chơi lanh lén lên cho ta bách khoa giống một đầu nổi g i ậ n sư t ử bình thường cắn răng dùng sức dắt cần câu toàn bộ c a n bị kéo con thành l hình lại bắt đầu trở nên kẹo kẹo kẹo kẹo vang lên không ngừng dương tiểu long hai tay v à n g h o dùng sức g h ì chặt hắn nói bách khoa điều chớ bị nó mang theo tiết ấu ân b ạ c h khoa sau khi nghe nói không còn giống vừa mới như thế lăng đầu thanh giống như dùng lực bộc phát hai người đồng thời đều điều chỉnh một chút trước đó sở dĩ sẽ loạn trợ cước một là nó kích cỡ quá lớn hai là bọn hắn cũng tốt thời gian dài chưa từng gặp qua loại đại gia hòa này trong lúc nhất thời có chút điều chỉnh không đến cá ngừ hiện tại mù một con mắt mà bạch thuộc cũng rất đắc ý tại cái kia hút lấy ăn đến miệng đầy đều là cá ngừ con mắt nguyên bản là một loại có thể ăn nguyên liệu nấu ăn bạch thuộc hiện tại có thứ đồ tốt này ăn đương nhiên sẽ không đ ú n tha bạch thuộc kỳ thật ưu thế lớn nhất vẫn là dùng độc tố như loại này cưỡng ép sử dụng vật lộn quả thật có chút ý ị khuất nó nếu như phối hợp nó cái kia trí mạng độc tố lời nói cái kia cá ngừ đã sớm ở ra dám bách khoa lại lôi kéo mấy phút đồng hồ sau toàn bộ mặt đều đỏ lên đứng lên tay chân cũng bắt đầu run dày lên dương tiểu long thấy thế có chút không đúng quả quyết cùng hắn đổi cái vị trí đem hắn trên cổ tay thất thủ dây thường nhận lấy bách khoa ngươi nghỉ một lát ta đến ân vậy ngươi cẩn thận một chút bách khoa không có vết mực hắn hiện tại thật là liền nói chuyện khí lực cũng không có tăng thêm vừa mới lại bị va vào một phát, toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh giống như dương tiểu long tiếp nhận cả người trở nên máu xoẹt phân p h t từ đầu đến chân không có một cái nào nơi tốt liền ngay cả gương mặt đều cọ phá bất quá may mà không có thương tổn đến xương cốt bách khoa tốt hơn hắn một chút liền cánh tay cùng chân cọ phá chút ra không có gì đáng ngại hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật đ ấ y nước bạch tột u xem như bọn hắn một phương này nhất thể diện cũng liền xúc tu bị thương mấy cây tối thiểu nhất nhan trị còn t ạ i quay đầu tìm đồng bạn không ảnh hưởng trải qua một phen dày vò cá n g ử cũng không giống vừa mới bắt đầu mạnh như vậy con mắt mù một cái bước nhỏ là nổi giận hiện tại lại trở nên có chút c h á n g t r ư ờ n g dương tiểu long trong tay dây câu cũng thu hồi gần chừng một trăm mét đã hơn phân nửa cứ như vậy phát triển tiếp cá n g ử vững vàng chạy không thoát bạch tột u thấy nó bất động rõ ràng không có dễ nói dễ thương lượng ý tứ ra hỏa này lại hướng về phía nó một cái khác mắt đi ta đi làm cái gì hôi cơ dương tiểu long thấy thế một chán mồ hôi thật vất vả nó mới an ổn xuống ngươi ngược lại tốt người ta không chọc giận ngươi ngươi ngược lại đi t r e o chọc nó bạch tuộc bỏ a bỏ bỏ a bỏ nó sẽ nhẹ đường quen lại đến một con mắt khác bên trên hay là đồng dạng hai cái xúc tu dựng đứng lên tiếp lấy liền bắt đầu g ầ m đứng lên nó khả năng biết cá ngừ sẽ nổi giận lần này trực tiếp phun ra một n g ụ mực m đậm đi ra chung quanh một mảnh trở nên đen đứng lên dương tiểu long trên tay lại truyền tới một cỗ sức kéo trong lòng đem bạch tuộc d à y xéo một lần ra hỏa này đơn thuần chính là đến gây sự chờ về đầu kết thúc phạt chạy mười vào mà không hai mươi vào mà chương bốn trăm bảy mươi mốt lên đây đi Chương 471, lên đây đi kết. dương tiểu long bị hắn trọc n cười trên tay cũng là bung lỏng lại để cho dây câu bay ra ngoài hơn hai thước hắn tranh thủ thời gian mín cười bách khoa ta nói ngươi thể độc này đến cùng phát qua mấy lần nhớ không lầm ngươi lần trước cũng là nói như vậy để đi bách khoa mặt mò đỏ hửng tiếp nhận đi cần câu cười ngây ngô nói long ca nói cái gì không trọng yếu trọng yếu là ta phần này quyết tâm được được được nhanh đi dương tiểu long ngủ lại đến miệng lớn thở hồn hẹn cầm lấy bên cạnh nước liền tấn tấn tấn m á n h liệt rót mà không phải giống bình thường một dạng thưởng thức uống liên tục uống hai bình x u ố n g dưới cả người mới cảm giác tốt một chút bất quá tay chân hay là tại run dày n ư ớ c hắn đánh chọn v á c cách gặp bách khoa trên tay mặc dù tương đối cố hết sức nhưng không đến mức rơi vào hạ phòng cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ bất chi bất giác đã qua nửa giờ dương tiểu long đều có chút này thời gian qua thật đúng là nhanh bách khoa lại lôi kéo gần mười phút đồng hồ hiện tại ngay ngắn a y n g tuyến được thu bảy tám phần tính được cũng chỉ có ba bốn mươi m không có kéo lên long ca ngươi đến đổi một tay ta đi ăn hai khối cho cô lết bổ sung bổ sung ân dương tiểu long lần nữa tiếp nhận cần câu kết thúc công việc làm việc cũng liền không hoảng hốt chỉ cần có thể đem nó cho lôi ra mặt nước vậy liền ổn thoả t h ỏ a cá ngừ xuất thủy hẳn phải chết coi như loại này thủy tổ cấp bậc cũng không làm nên chuyện gì nó lại bởi vì khuyết dưỡng ngạt thở tử vong hq dương tiểu long tự mình hô hảo không có người đánh tiết tấu liền tự ngu tự nhạc cảnh n g u y trước kia ở thời điểm vừa gặp phải loại đại gia hỏa này lúc tiểu gì cũng sẽ hô khẩu hiệu bây giờ suy nghĩ một chút còn quanh quần bên thai bên cạnh một t r ă hai mươi ba hq một hai mươi ba hq hắn càng nghĩ trong lòng càng chắn hoảng mà khí lực trên tay cũng không biết không tự giác gia tăng không ít ngay cả chính hắn đều không có cảm thấy hết đạn cạn lương lúc còn có thể tuyệt điệu phản kích sức mạnh của ái tình tuyệt đối là bách khoa chính hướng trong miệng đút lấy châu cố liếc giang đen cùng phân dê viên một dạng khi hắn trông thấy dương tiểu long một chút một chút đem dây câu thu hồi lại lúc hắn đều có chút mộng ta đi đây là thăng cấp hải vương vững vàng hải vương hắn tự hỏi phần này bền bị sức chịu đựng đổi lại chính mình đã sớm từ bỏ không nghĩ tới đều lúc mấu chốt này dương tiểu long buộc phát ra loại lực lượng này đi ra không thể không nói ngưu phê dương tiểu long không biết bách khoa đang suy nghĩ gì hắn lâm vào trong hồi ức tự nhiên khí lực trên tay cũng không biết từ chỗ nào tới cuối cùng hắn bị bách khoa quỷ khóc sói gào thanh em kéo về thực tế a cá n g ử cũng không được a làm sao chính mình đi lên bách khoa nhất miệng long ca ta nói ngươi một ngày không trang nhóm có phải hay không toàn thân khó chịu ngươi vừa rồi mạnh biết bao người không biết ta cái gì ngươi quá n g u phê hắn kéo cuốn họng hô một tiếng không đối long ca Người nói Nhìn gì. mới vừa cá tốt,、à. dương tiểu long hai tay đột nhiên vừa dùng lực đem trong tay chống vòng lần nữa chuyển động đứng lên hiện tại dây câu còn có mười mấy mét liền có thể kéo lên cũng liền kém một chút cá liền có thể nổi lên tới cũng nhanh tới soạn trên mặt biển đột nhiên nổi lên cao cỡ một người b ọ m nước trắng bóng một mảnh bách h o a bỏ tới trên mạn g thuyền g ậ n ra một chút tiếp lấy miệng há so trứng gà còn lớn hơn trực tiếp thành nó chữ hình dương tiểu long nếu không phải thực sự đằng không xuất thủ đến khẳng định phải đem lô thai chắn đứng lên hắn biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì cá ngừ thân thể to lớn ở trên mặt biển có rúm màu xanh đậm lưng chiếu nước biển càng thêm xanh thảm chỉ là nhìn hình thể cũng làm người ta lòng sinh lòng tính sợ mẹ trứng cá ngừ ta nhỏ cái thân s i ế t còn mẹ nó là cá ngừ vây xanh l a o l a o xoa đại tây dương cá ngừ vây xanh lớn như vậy một đầu chúng ta phát long ca bách khoa t ử nhìn thấy cá ngừ một khắc kia trở đi liền hồ ngôn loạn ngữ hô không thua kém mười mấy âm thanh trong miệng nước b ọ t phun tung tóe may là cách hắn xa xôi cá ngừ xuất thủy trong n h y mắt bạch tuộc cũng theo nó trên đầu lui xuống tới bất quá nó lúc này trạng thái tinh thần không phải rất tốt có chút h ể loại suy sụt bạch tuộc trở lại đáy biển sau tự mình tìm cái không nổi bật nơi hẻo lánh co quắp tại cái kia không n ú p đ í c h hôm nay xác thực đem nó mệt mỏi thẳm rồi dài một mét kích cỡ sức một mình đi cùng so với nó lớn mấy lần cá ngừ vật lộn mà lại đi lên chính là bá chủ biển sâu cấp bậc thật là không đơn giản dương tiểu long thấy nó đang nghỉ ngơi cũng liền không có q u ấ y g i à y nó về phần cái kia mười vòng hai mươi vòng trước hết nhớ kỹ hắn trông thấy bạch tuộc bị thương thành dạng này cũng rất đau lòng từ một chút xíu mắt thấy lớn lên có tình cảm trên mặt nước cá ngừ bay n ả y hai lần sau động tác liền càng ngày càng nhỏ thân thể to lớn tiêu hao thể lực cũng là to lớn căn bản không đủ để trẻo c h ố n g bao lâu bách khoa thấy nó hiện bọn nước càng ngày càng nhỏ từ một bên đem hồi lâu không cần giáo săn cá cho lấy ra đầu thương bị ánh đèn chiếu chiếu lấp lánh l o n g ca hay là ngươi tới đi hắn đem giáo săn cá tựa ở trên màn thuyền lại đem dương tiểu long trong tay cần câu tiếp nhận đi con mắt đều bước lên lục quang đêm nay tuy nói bởi vì con cá này muốn nửa cái mạng bất quá trông thấy to con này cũng đáng đại tây dương cá ngự vây xanh đại cá đầu như vậy toàn bộ hải cảng cảng ngự vây xanh có một cái tính một cái nhìn thấy qua không ra một nửa mà dùng cần câu câu đi lên qua có thể nói cơ hồ không có dương tiểu long thậm chí ngay cả m ộ i đều không co v ù n g liền tay không bắt sói kéo đầu đi lên cái này nếu như bị người biết phổi đều có thể tức nổ tung ngư nghiệp công ty hàng năm đều sẽ toàn thế giới dùng thuyền đánh cá bắt kim thương nhưng mặc kệ lần nào con m ộ i đều cùng không cần tiền giống như l i ề u mạng đi đến vùng có đôi khi ngay cả b ả n đều thu không trở lại bách h o a ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng sùng bái hắn đơn giản chính là câu biện giới khiêm cầm dương tiểu long không có quản hắn ý nghĩ lúc này cầm lấy giáo săn cá xoa xoa nhìn một chút tung bay ở trên mặt biển cá ngự nín thở ngưng thần hắc một đạo tiếng xé gió vang lên nát x o ạ n giáo săn cá mạnh hữu lực đâm vào hốc mắt của nó bên trong trong mắt đã bị bạch thuộc móc giống to lớn đánh sâu vào đèm trên mặt biển cá ngừ đột nhiên một vùng lớn như vậy đầu bị vào trong nước cái đ u ô i vung vẩy bách khoa gặp giáo săn cá công bằng trúng mục tiêu đối với hắn giơ ngón tay cái dương tiểu long cười cười hắn lại từ một bên cầm lên dây buộc loại đại g i a hỏa này mà chờ chút phải dùng cần cầu còn phải nhiều bộ mấy đạo mới được đừng quay đầu tại trở tay song đạo bảo hiểm chuẩn bị kỹ cảng hắn thao túng cần cầu chậm dãi ôm lấy dây thừng dài hơn ba mét cá ngừng chậm người so với người làm người ta tức chết chương bốn trăm bảy mươi hai người so với người làm người ta tức chết bách khoa nhìn xem chậm rãi kéo lên cá ngừ lộ ra khó mà áp chế hưng phấn x u ấ t thủy sau nó càng thêm mê người duyên dáng đường con không có một tia thịt h ừ a tỷ lệ vàng c ự c phẩm trong c ự c phẩm dương tiểu long cũng cẩn thận từng ly tương tí lần này c ô ý dùng bên cạnh nhỏ cần cầu liền sợ dập đầu đụng phải loại này kích cỡ ra hỏa cần phải bảo tồn tốt hơi mài hỏng chút ra m à tổn thất liền lấy chừng trăm tính toán bách khoa ở một bên lôi kéo giáo s a n cá tận lực để nó không bị gió ảnh hưởng phục vụ cho、so、bạn gái còn cẩn thận hai người bỏ ra nửa cái nhỏ cuối cùng là đem cá ngừ cho treo lên tới đặt bình thường cá cũng liền mười mấy phút cái này dùng gấp hai thời gian cá ngừ hiện tại lơ lửng ở giữa không trung toàn bộ thân thể như như con t o y xoay tròn lấy đầu này cá ngừ vây xanh trì hoãn thời gian quá dài trước sau thêm cùng một chỗ gần hai giờ rưỡi dày v ò người cũng không còn khí lực cá cũng không còn khí lực bách h o a thấy nó tinh thần bệ hoại một bộ chỉ có xuất khí không có tiên khí liền ngay cả miệng đều dương không biết khép lại đề nghị long ca cho nó lấy máu đi không kiên trì được bao lâu dương tiểu long nhẹ gật đầu ân ta trước tiên đem nó đem thả xuống tới hắn lần nữa thao túng nhắc lên cơ lúc cách đó không xa dương huynh duyệt đang dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm bên này khi nàng nhìn thấy vừa to vừa dài cự vật lúc toàn bộ miệng há so trứng gà còn muốn lớn thật lớn a hai người vậy mà có thể đem bốn năm trăm cân cá ngừ cho kéo lên nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật là không thể tin được kỳ thật dương tiểu long ngay từ đầu lôi kéo lúc nàng liền chú ý tới động tĩnh bên này chỉ bất quá lúc đó coi là câu chính là cá mập một loại liền không có quá để ý trương t ư ờ n g ngồi ở một bên câu lỗi chung đằng lấy cá nghe nàng trong miệng lắp ú n g hiếu kỳ nói cô vợ trẻ làm gì chứ lại nại dương h u n h d u ệ t đem trong tay nhìn ban đêm kính viễn vọng đưa cho h ngươi xem một chút liền biết thứ gì hắn đem kính viễn vọng nhận lấy chẳng hề để ý nhìn một chút ta mẹ nó thật lớn t r ư ơ n g t ư ờ n g nhìn thoáng qua trực tiếp từ trên ghế thoan đứng lên khoa trương phản ứng một chút không thể so với dương h u y n h duyệt t i ế u tiểu tiêu bị hắn kinh ngạc nhảy một cái trong lòng tự đ ủ hai người này lại phạm cái gì thần kinh thuyền trưởng trong chúng ta cá t r ư ơ n g t ư ờ n g t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đem trong tay kính viễn vọng lần nữa dơ lên sẽ không phải là chính mình nhìn hoa mắt đi nói không chừng là cá mập hay đồ đẩn hắn lần này đem lần cách một lần nữa điều chỉnh một chút phóng đại phóng đại lại phóng đại quả nhiên sự thật một lần nữa đã chứng minh, Hắn đại tây dương cá ngừ vây xanh tiểu kêu i cả người đều trở nên không bình tĩnh hắn đem kính viễn vọng bông xuống nằm ngoài trên mạn thuyền hẳn không thể giải cái cánh bay qua mới tốt đây mới là thần tượng của hắn đây mới là hải vương đây mới là biến thái dòng âu ohh mi cốt ngâu vĩnh viễn thần tiểu kêu vung tay cao vùng ở trên b o g thuyền giống một cái phan hâm mộ một dạng mặt mũi tràn đầy sùng b i đủng t r ư ơ n g t ư ờ n g đập hắn một bàn tay trực tiếp đem hắn từ trên mạn thuyền cho k é o xuống khiển trách q u á mắng đêm h ô m khuya k h o á t phát cái gì thần kinh ngươi có phải hay không cũng nghĩ không ra tiểu k i ê u bị hắn huấn luyện rụt cổ một cái nhưng vẫn là không che giấu được trong mắt hưng phấn ánh mắt mà không ngừng nhìn chằm chằm dương tiểu long phương hướng nhìn dương hinh duyệt thở dài sau kiên định phun ra mấy chữ đêm nay suốt đêm lời còn chưa dứt trên thuyền những người khác nhìn nàng chằm chằm rõ ràng có chút không quá nguyện ý bọn hắn đã liên tục làm việc gần tắm giờ đặc biệt là dương vạn tam lão hai miệu Trước dương vạn nói rút vào ban ngày còn một bộ da tay đánh nhau dáng vẻ bây giờ lại lại đã đặt thành nhất trí đứng tại trên cùng một tuyến một bên trương lão thái miệng giật giật cũng nghĩ nói chuyện có thể thấy được dương hinh duyệt sắc mặt nhìn không tốt lại cho nén trở về dương hinh duyệt nhìn bọn hắn một chút đối với tiểu tiểu đạo tiểu tiểu kéo mồi câu tới chuẩn bị tiếp tục vung mồi tiểu kêu i lên tiếng liền quay người hướng phòng ướp lạnh đi đến hắn mặc dù có chút không quá nguyện ý suốt đêm nhưng không thể không nói dương hình duyệt từ khi tiếp nhận quyền chỉ huy sau bọn hắn cá lấy được xác thực nhiều hơn không ít chí ít sẽ không toi công bận rộn chương tưởng gặp dương h u y n h i n h d n g u y ệ t căn bản không để ý bọn hắn đành phải thôi một bên khác dương tiểu long đã đem cá ngừ đem thả tại b o n g thuyền thân thể to lớn nằm ở trên b o n g thuyền nâng cao cái cái bụng không núp ních bách h o a ngồi s ổ m sờ lên nó tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần miệng liệt đều có thể treo quả cân long ca ta đi lấy máy Cũng lấy tay vô vô nó bụng lớn, lấy tay cùng cùng ra vô ta ta vô hắn đem thân thể tới gần chút cá ngừ dạng này đem so sánh phía dưới bách khoa tựa như một cái trẻ lớn bình thường đặc biệt nhỏ dương tiểu long đem ca mê ra mở ra có chút không yên lòng nhắc nhở hắn bách khoa ngươi cẩn thận một chút chú ý nó mạnh lên bách khoa khoát tay áo long ca ngươi nhanh đi ô n h à t r u y ha ha dương tiểu long cũng không nói thêm cái gì cầm máy quay phim lui lại hai bước thạch tạch thạch chính là một trận đập bách khoa con hàng này còn không ngừng địa biến đổi tư thế đủng ờ ô hắn vừa rồi trong tay ca mê ra bung ra nguyên bản nằm bất động cá ngừ đột nhiên hết thân thể quạt hương bổ giống như cái đuôi to khoác lên bách khoa trên thân bách khoa bị nó đột nhiên một đập đau n h a răng trận mắt cả khuôn mặt đều trở nên có chút bóp méo đứng lên dương tiểu long cũng bị giật vội vàng đem máy quay phim treo ở cái cổ vội vàng đi qua hỗ trợ cá ngừ bốn năm trăm cân thể lượng coi như một cái đôi cũng có một trăm tám mươi cân đột nhiên đặt ở bên trên cũng không phải đùa dỡn long ca đừng động đừng động úc không phải không được không được bách khoa bưng bít lấy huynh đệ tiêu thảm cả khuôn mặt biến thành m à u gân heo quần thành một đoàn dương tiểu long đem cá ngừ lôi đến một bên ân cần nói cảm giác thế nào có hay không cứ gãy xương cái gì chứng bốn trăm bảy mươi ba vung ra nó để cho ta tới chứng bốn trăm bảy mươi ba vung ra nó để cho ta tới bách h o a có do thân thể không nói lời nào chỉ là không ngừng lẩm hắn hiện tại c ẩ n t ĩ n h nhất t ĩ n h mình bị một con cá đẻ cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi dương tiểu long gặp hắn mặc dù biểu lộ thống khổ nhưng hoạt động tự nhiên còn biết đau nói rõ không có gì đáng ngại hắn đem ca mê ra đem thả tốt tiếp theo từ một bên cơ lấy phía nào chuẩn bị cho nó lấy máu long ca đường động b c h k h o a đột nhiên hô một cúng họng dương tiểu long thanh đao nâng tại giữa không trùng hơi nghi hoặc một chút nói thế nào vung ra nó để cho ta tới quên đi thôi chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn muốn đây không được đâu này nhất định phải để cho ta tới không phải vậy trong lòng ta làm khó dễ đạo khảm này Bách chầm cắn Khoa nhiều phút lần kiên trì, chậm vài phút cắn răng n vài trì, ân g trong tay phiến đao tiếp tới long ca, ngươi đừng ngươi lên, hắn phiến tránh hình thân. đem đao đầu máu tươi ngươi một tay tiếp tới tươi ra, ca, quay vậy chính ngươi chú ý một chút mà hắn nói xong liền quay người cầm lên thùng nhỏ chuẩn bị xách một chút trên nước đến đợi lát nữa bong thuyền không chừng tạo thành d ạ n gì g bách khoa cầm lên phiến đao thuần thục bắt đầu thao tác trang diện có chút quá huyết tinh liền không từng làm nhiều m i ê u tả dương tiểu long ôm chút trên nước biển đến cá ngừ bị bách khoa cắt gọn vết đao bong thuyền trở nên vết máu lẫn lộ hắn đem nhỏ mổ tơ điện n h t vào thùng nhựa bên trong cầm lên ra cái ống cắm ở cá ngừ trong mồm một cỗ huyết thủy theo dòng nước chảy ra bách khoa thở hồng hộc hai tay chống n ạ n h nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích cá ngừ bật cười long ca chúng ta đem nó cho xử lý tốt liền có thể sớm về c n g đi cái này đều cũng đi ra đã mấy ngày ngươi không muốn tỉ ta à dương tiểu long một bên hướng về phía vết máu dùng tay háo lau lau mồ hôi trắng con nói về cái gì về đi ra một chuyến không dễ dàng lại đợi mấy ngày không thể có chút thành tích liền kiêu ngạo bách khoa nhất miệng long ca ngươi đến bắt cá đều khóc tài ta phát hiện ngươi đặc biệt giống ta trước kia thời chủ nhiệm hai người có một câu không có một câu trò chuyện chống chân là thanh lý cá ngừ liền dùng hơn hai giờ cá ngừ là cọ rửa sạch sẽ làm sao đem nó cho vận đi vào lại trở thành nhức đầu sự t ì n h hai người trải qua thời gian dài như vậy kéo co đã sớm trở nên gân mệnh kỷ lực loại này kích cỡ liền xem như vừa mới bắt đầu vậy cũng phải phí một phen khí lực chớ nói chi là hiện tại bách khoa nhìn xem trên đất cá ngừ có lòng không đủ lực long ca cái này làm sao xử lý dương tiểu long c a o mày cần cầu khoảng cách không đủ xe đẩy nhỏ ngược lại là miễn cưỡng có thể làm dài như vậy hai người căn bản nhất không đi lên vạn nhất cạnh cạnh góc góc lại cỏ phá một chút ra vậy coi như thua thật lớn hai người nhìn xem cá ngừ hai mặt nhìn nhau lần thứ nhất bởi vì nó quá lớn mà sầu mượn dương tiểu long nghĩ nghĩ, n、no、thúc i giục nói bách khoa mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn là quay người hướng phòng nghỉ đi dương tiểu long thừa dịp công phu này lại đem cá n g i trên cái đuôi dây buộc cho cởi xuống thời gian dài xiết đều có chút vết dây hẳn may dây thừng tương đối rộng mấy phút đồng hồ sau bách khoa đem ga giường ôm đi ra long ca cho dương tiểu long tiếp nhận ga giường một cố gây mũi g i ả dầu vị bay ra phi bách khoa ngươi cái giường này đơn bao lâu thời gian không có tắm rồi bách khoa có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đây là ta thời đại học ga giường rất nhiều năm một mực không có bỏ được ném ta hỏi ngươi bao lâu thời gian không có tắm ngang vậy cũng bao lâu hơn hai tháng đi lan dương tiểu long đem ga giường ném trên mặt đất đem ống nước con nhắm ngay so thử thử bách khoa ở một bên nhìn xem hắn cũng không biết dương tiểu long đây là muốn làm gì dương tiểu long đem ga giường đơn giản tắm một cái tiếp lấy đem vừa rồi cởi xuống dây thừng buộc tại ga giường hai cái sừng lại dùng sức nắm thật chặt làm xong những n à y đem ga giường bày ra tại cá ngừ bên cạnh hai cái sừng lộ ra bách khoa nhìn thấy cái này cuối cùng là minh bạch dụng ý của hắn hắn là muốn dùng ga giường kéo lấy đi dương tiểu long đem ga giường chạy t ố t sau đi đến cá ngừ bên cạnh nói bách khoa tới hỗ trợ ấy tới bách khoa đem găng tay đeo lên cười nói long ca ngươi đầu góc này có thể à ta làm sao không nghĩ tới đâu ngươi cái kia đầu góc xem c h ừ n bị cá ngừ đe hỏng mau làm sống đi được rồi hai người ôm lấy cá ngừ một đầu một đuôi cái mông đít hất lên cao bao nhiêu đến dự bị một trăm hai mươi ba đi ngươi dương tiểu long quắt to một tiếng hai người đồng thời dùng sức n ằ m ngang cá ngừ bị trở mình công bằng rơi vào trên giường đơn hô cũng nặng lắm bách khoa đứng người lên phủi tay cảm thán nói cá ngừ rơi tốt sau dương tiểu long đem trong đó một góc dây thừng cho vác tại trên bờ vai bách khoa cũng học theo cái này có điểm giống trước kia trong nhà xe bà gác hai người đem dây thừng vác tại trên bờ vai sau như l á o ngưu kéo xe bình thường hướng phía trước chậm rãi tiến lên tuy nói chậm một chút nhưng ít ra nó đang động hơn hai mươi phút bọn hắn mới đem cá ngừ lôi đến phòng ướp lạnh cửa ra vào bả vai mại tất cả đều là dấu đỏ cá ngừ bị kéo tới cửa dương tiểu long đem phòng ướp lạnh cửa mở ra một cỗ xương trắng giống như hơi lạnh từ bên trong sông ra hai người đồng thời run lên cái giật mình bắt h o a run run một chút nói long ca đem nó cả sau khi tiến vào ta phải hào hào ngủ mở rớt quá mệt mỏi ân không có vấn đề dương tiểu long sảng khoái đáp ứng loại này việc tốn thể lực cũng không phải đùa dỡn quá thương thân thể hai người đem cá ngừ liên tiếp ga giường cùng một chỗ kéo đi vào cá ngừ kích cỡ quá lớn chỉ có thể đặt ở dưới nhất tầng cứ n giống giống hai ư vậy t người ớ đem bong thuyền vệ sinh quét dọn tốt lại vọt lên cái nước lạnh tắm nói là sông kỳ thật cũng chính là dùng khăn mặt tắm một cái đi theo nhà rơi tắm không giống mới trên biển nước ngọn so dầu còn muốn trân quý không có khả năng lãng phí rửa mặt xong hiện tại đã nhanh ba giờ dương tiểu long về đến phòng vốn nghĩ trực tiếp nằm trên giường ngủ khả hồn trên thân bên dưới đều là thường to to nhỏ nhỏ cộng lại hơn mười chỗ tuy nói không có thương cân độ cốt nhưng vô cùng đau đớn hắn đơn giản dùng rượu sắt trùng chấm một chút nước khử trùng lau lau liền nằm trên giường ngủ vượt ngủ mắt đều không mở ra được bách khoa so với hắn còn tầm lớn về đến phòng ngay cả đèn đều không có mở trực tiếp nằm sấp trên giường liền ngủ mất tổn thương hay không cũng không có đi còn nó hai người nằm ngủ sau sáng tỏ trên thuyền lần nữa trở nên một mảnh đèn kịt chỉ có hai ngọn mở tối đèn pha sáng lên bùi mùi mai thôi chương 474, bảy i n bùi mùi mai thôi bọn hắn nghỉ ngơi đồng thời một bên khác cũng không có nhàn à r ố i dưới ánh đèn l ờ mở chỉ thấy cần câu càng không ngừng v u n g lấy còn có thu dây câu thanh â m dương hinh duyệt gặp hiện tại trên biển đã không có gì làm việc thuyền đánh cá liền ngay cả dương tiểu long bọn hắn đều đã tắt đèn ngừng lại bọn hắn thỏa thỏa thứ nhất t r ư ơ n g tường mặt ủ mày trau lôi kéo cần câu hiện tại cũng là một chút kích cỡ tương đối nhỏ tầng ngoài cá b o n g thuyền chỉ là cá thu liền chiếm cứ hai phần ba khoảng chừng hơn mười đầu tiểu kiều cũng không được cả người lôi kéo lôi kéo đầu càng không ngừng điểm hai con mắt tương đương đều là dương vạn tam ngồi sồn ở bong thuyền nhà cá mà trương lão thái mượn cớn g ộ t ngạt khó thở thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi soạn t r ư ơ n g t ư ờ n g một thanh lại ôm một đầu nặng hai cân cá thu đi lên xoa xoa mồ hôi trên đầu nói đêm nay dừng ở đây hết thể nghỉ ngơi tiểu kiều nghe hắn hô một c ú n g họng nhanh chóng đem trong tay cần câu thu vào nhạy c â n hoan hô nói tạ ơn thuyền trưởng sáng suốt hắn đem cần câu con ra liền xài bước hướng gian phòng chạy tới kích động giật n ả y mình sợ chạy m u ộ n một chút mà có biến số dương hinh duyệt gặp hắn chạy đi kéo xịu mặt đối với trương tường đạo ai bảo ngươi tự tiện chủ trương đúng chương tưởng mặt đen lại nói thiếu cùng ta cơ tay múa chân không sai biệt lắm là được rồi ngươi nhìn hiện tại cũng lúc nào đều đem người mệnh mọi có cắp ngày mai một mình ngươi tới là không phải ta dương huynh duyệt bị hắn huấn luyện nhất thời ngại lời trưng ơ t ư ờ n g không có phản ứng nàng trực tiếp hướng gian phòng đi đến đầu cũng không quay lại một chút n g ư ơ i trở lại cho ta trưng ơ t ư ờ n g ta không để yên cho ngươi nàng tức giận gấp bại hỏi gọi một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng dương vạn tam chi chống lên thân thể đứng lên hắn đi qua vô vô dương h u n h d u ệ bà vai ra hiệu nàng ngồi xuống hai cha con ngồi ở bông thuyền dương vạn tam điểm điếu thuốc ngự trọng tâm chứng nói Khuê nữ à, đêm nay chuyện này tưởng tử nói đúng trợ lý tình không phải một sớm một chiều sự tình ngươi có phải hay không muốn học dương tiểu long dương h i n h duyệt lắc đầu không có ta tại sao muốn cùng hắn so đang khi nói chuyện ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện như có điều suy nghĩ dương vạn tam toát điếu thuốc nói người à, có thể ganh đua so sánh nhưng không có khả năng mù quáng cha ngươi ta cùng người dựng lên hơn nửa đời người ngươi thấy đ ầ u đến ai còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử cha ngươi đừng nói như vậy nàng có chút đau lòng nhìn xem lao gia tử an ủi k h ê nữ cha đều từng tuần này ngươi liền không nói ta cũng nhìn ra đến ngươi cùng tưởng từ đời này muốn vượt qua dương tiểu long là không thể nào người đều có mệnh qua tốt chính mình cuộc sống tạm b ỡ là được rồi à dương vạn tam dứt lời liền đứng người lên lại đi qua chuẩn bị đem cuối cùng mấy con cá xử lý tốt dương hinh việt cứ thế tại nguyên chỗ nhìn xem lão gia tự đi lại r ã rời bóng lưng đỏ cả về mắt nước mắt giống như rượu đứt dây bình thường l ệ c h cạch l ệ c h cạch rơi xuống trong nội tâm nàng có bị khuất có không t â m l ò n g trong lúc nhất thời ngũ vị t r ầ n tạp ba ngày sau đốt dương tiểu long ngay tại trong lúc ngũ vị trận tạp ba ngày sau đốt d ư ơ n tiểu long ngay tại trong lúc ngũ vị trận tạp ba ngày sau đốt dương sau năm phút đốt trung bao thức vang lên lần nữa dương tiểu long lông mày cao lại vớt vớt nhập nhèm con mắt r a t hắn rỗi lưng một cái vết thương đau đến hít sâu một hơi hai ngày trước câu cá ngừ bị thương trải qua mấy ngày nữa khôi phục đã tốt bảy tam phần đại bộ phận đều đã kết vẩy cả người hắn nhìn qua liền cùng bị người đẻ xuống đất ma sắt giống như dương tiểu long mặc quần áo tử tế từ trong phòng điều khiển đi ra hôm nay thời tiết không phải quá tốt không có vạn giảm không mây tinh không vản lý ngược lại âm trầm bất quá ngược lại là mát mẹ không ít mấy ngày nay bọn hắn lại dùng lưới kéo kéo bảy tám lưới mặc dù cá lấy được không có khoa trương như vậy nhưng là góp gió thành bão cũng là đem khoang thuyền chất đầy đống hiện tại là năm hát sáng nửa lúc đầu hắn cùng bách khoa chuẩn bị đem qua về cảng có thể tối hôm qua vẫn b ậ n đến dạng sáng hai giờ rưỡi vườn ngủ quá đỗi liền hít một hồi dương tiểu long đi vào bách khoa gian phòng gặp hắn còn đang ngủ liền không có gọi hắn trực tiếp đi vào phòng điều khiển đem thuyền khởi động trước tiên đem neo làm cho kéo lên hắn dành thời gian đánh răng rửa mặt lại cầm thùng mì tôm pha được lần này ra biển cảnh nguyệt mua đồ vật cơ bản không dùng hoa quả đồ ăn đều không có làm sao ăn ngược lại là bách h o a trước đó rời hai dương mì tôm bị ăn đến người trên thuyền tiếp tay đến liền không đủ có đôi khi loay hoay ngay cả lời cũng không muốn nói về phần nấu cơm thì càng đừng nói nữa may có mì tôm chống đỡ liền cái này còn g ử y hai ba cân neo lam thu đi lên dương tiểu long đem đường thuyền tọa độ cho thiết lập tốt điều chỉnh tốt phương hướng liền đem tiết nhanh đẩy lên đi cứu tiếng còi hơi v a n g lên thuyền cũng phá vỡ mặt biển chậm rãi di động dương tiểu long khuỵu tay lấy mì tôm bắt đầu phụt phụt đứng lên á hô thật nóng mì tôm cái đồ chơi này ăn đến thời gian lâu dài phiền nhưng thời gian dài không ăn lại có chút muốn lòng ca ăn cái gì đâu thơm như vậy bách khoa lung la lung lay từ bên ngoài ti dương tiểu long dùng trong tay cái nĩa chỉ chỉ, nói đã dậy rồi bên kia còn có một thùng chính mình cua hắn đến gần lít qua ngắt lời nói long ca ngươi nói chúng ta một tuần lễ đều ăn thứ này ta gần nhất hai ngày thịt thịt đều nhanh kéo không xuống đến khu khu dương tiểu long chính phụ phụt lấy mì tôm n g h e chút hắn nói ác tâm như vậy chủ đề vị tay sặc đến hắn nước mắt đều nhanh xuống bách k hoa ta hạn ngươi trong vòng ba giây biến mất ở trước mặt ta ha ha ha ha bách k hoa rụt cổ một cái hàm thiếu hai tiếng chạy ra ngoài về cảng tương đối thuận lợi trực tiếp cao nhất tiết nhanh đi thuyền đôi thuyền bọt nước q a y cuồng không ít đuổi sóng cá đều tại đôi u thuyền toán loạn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước thật nhiều câu cá lao sẽ cùng tại đôi u thuyền chơi lộ á đuổi sóng cá sẽ đuổi theo nghĩ ra mồi cắn trượt cá có ý tứ nhất c h ư ơ n tưởng bọn hắn lần này trở về ngược lại là tương đối sớm một ngày trước liền đã rời đi mà không phải giống thường ngày thật chặt k ề cận hắn tính toán thời gian đi ra đã hơn một tuần lễ cái này đột nhiên trở về dương tiểu lòng trong lòng còn có chút tâm thần bất định mấy ngày tỉnh táo để hắn lại trở nên không biết nên làm sao đi đối mặt cạnh nguyện nàng về không có trở về nàng có còn hay không tha thứ chính mình trong lúc nhất thời trong đầu tất cả đều là kỳ kỳ quái quái quái cũng không biết giao cho nữ nữ nhiệm vụ hoàn thành thế nào bách khoa gặp hắn mất hồn mất vĩa vô vô bờ vai của hắn nói long ca ta đến xem đi ngươi đi nghỉ đi dương tiểu long khoát tay á o không cần dù sao còn có mấy giờ liền đến bến cảng không phải ngươi làm sao cao hứng như vậy hạ lập tức liền muốn gặp được đối tượng có thể không cao hứng sao đến coi như ta không có hỏi dương tiểu long ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là thật â m mộ bách khoa chí y hắn có thể dũng cảm đ ố i mặt tình cảm của mình dám đem nội tâm ý nghĩ hiện, hiện ra điều này xác thực không phải tất cả mọi người có thể làm được Trưng t riêng phần mình sau năm tiếng dương tiểu long thuyền của bọn hắn đã tiến vào gần biển hiện tại dùng kính viễn vọng lời nói mơ hồ có thể trông thấy đối diện đường ven biển còn có cái k i a trói m ắ t hải đăng dương tiểu long đưa di động dơ lên cao cao đến thử một chút có hay không tín hiệu gần biển vận khí tốt vẫn có thể gặp tín hiệu bách khoa cũng đưa di động ôm ở trong tay chạy ở phòng điều khiển bên ngoài dơ điện thoại cơ tới cơ lui cùng độ lôi k i ế p giống như đinh linh đinh linh ha ha nam nam về ta có tín hiệu bách khoa tại cửa ra vào lớn tiếng gào thét hương phấn khoa tay một chân dương tiểu long trong phòng nhìn một chút điện thoại di động của mình trừ phục vụ khách hàng hữu nghị nhắc nhở tiền điện thoại số dư còn lại không đủ bên ngoài lại không cái khác huệ chặt lật ra mười mấy lần trừ cảnh tam thúc hỏi lúc nào về cảng bên ngoài chính là anna cùng trương mỹ lệ các nàng muốn hàng tin tức mà mở ra cảnh nguyệt không trạng vẫn y bộ dạ cũ hắn hào hứng lan san cho cảnh tam thúc gọi điện thoại liền qua loa đưa di động ném ở một bên nhìn cùng không nhìn đều là giống nhau bách khoa ở bên ngoài vui cười một hồi lâu còn đem chính mình tự chụp hình ảnh một mạch đều phát cho nam nam trong đó cũng có dương tiểu long chỉ bất quá hai người có chút chật vật đốt một bên khác nam nam thu đến t Có chút h nàng g hái t nam l sau khi thấy rõ liên tục không ngừng đưa di động cầm tới quầy ba hôm nay vừa vặn cảnh nguyệt tới nàng chạy đến trước mặt sau gặp cảnh nguyệt ngay tại quầy ba nhìn xem giấy tờ đưa di động thả đi qua nguyệt nguyệt tả người mau nhìn lòng ca cảnh nguyệt ngay chút là dương tiểu long sắc mặt rõ ràng vui mừng bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu đi không nhìn ta còn vội v à n g đâu nam nam biết bọn hắn dương tiểu long hai người giận dỗi bách khoa ra biển trước liền nói qua với nàng nàng đưa di động cho cầm trở về quệt mồm nói vậy được đi long ca lần này thế nhưng là bị thương không nhẹ mặt đều mặt mày hốc hác ai ngươi nói cái gì cảnh nguyệt kéo lại tay của nàng thần sắc khẩn trương nói nam nam cười giả dối lạnh nhạt nói không có gì chính là long ca lần này bị thương rất nặng trên mặt trên đùi khắp nơi đều là thật hủ dọn g ư ờ i nhanh cho ta xem một chút quên đi thôi nguyện n g u y ệ tả nhắm mắt làm ngơ làm gì chính mình cùng chính mình làm khó dễ đâu nam nam cho ta cảnh nguyệt có chút tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một đôi như t r u ô n g đồng mắt to chăm chú nhìn nàng nam nam gặp hỏa hầu không sai bị lắm đem trong tay điện thoại đưa tới phía trên thình lình chính là dương tiểu long chật vật tấm hình chỉ là mặt cùng cánh tay liền tất cả đều là thương cảnh nguyệt nhìn sau cái mũi chỗ chua, chua nước mắt lạch cạch lạch cạch rứt xuống d ừ n g đều ngăn không được nàng gặp dương tiểu long thụ nhiều như vậy chỗ thương trong lòng không hiểu đau nếu không phải là bởi vì chính mình n í c kỷ tùy hứng hắn cũng không trở thành lại biến thành dạng này trách ta trách ta đều tại ta c ả n h nguyệt càng xem càng tự trách cuối cùng khóc không thành tiếng nam nam ở một bên có chút không biết làm sao vừa mới còn rất tốt này làm sao đảo mắt liền biến thành dạng này nàng nhận biết cảnh nguyệt cũng không phải một cái thích khóc cái m ũ i người nàng rút mấy tờ giấy khăn đưa tới xin lỗi nói n g u y ệ t nguyệt tả thật xin lỗi a c ả n h nguyệt tiếp nhận khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt điều chỉnh một chút cảm xúc miễn cưỡng n ở nụ cười nói nói xin lỗi hẳn là ta không có h ù dọa ngươi đi không có không có n g u y ệ t nguyệt tả long ca bọn hắn còn có chừng hai giờ diện có thể đến hải cảng ngươi có muốn hay không đi qua tiếp một chút nàng ngưng nước nợ nói ta đã không đi trong tiệm b Nam Nam kéo cánh nàng, khuyên tay của kéo đừng ủ nguyên nguyên tả, ngươi liền đi một cái đi, lại nói ngươi là bà chủ, trong tiệm, cái nào cần ngươi đến bận điệu, đây không tả, một tiệm ta việc để hoạt đi cái đi, lại cái điệu, đến đây để động chủ, cấp chúng việc là bà phải thôi. bận nói mỏ lão bản cũng không cần làm việc rồi dạng này nam nam hôm nay cho ngươi thả nửa ngày nghỉ ngươi bây giờ liền đi qua đón hắn bọn họ ta chuẩn bị cho ngươi đổ v ậ t nàng nói đem quầy ba cái khác túi cấp cứu đ e m ra cái gì thuốc tiêu viêm thuốc giảm đau thuốc phun sơn bốn một bao lớn đủ loại thuốc cái gì cần có đều có nam nam ngươi đem cái này mang lên chỉ cần gặp bọn họ thuyền dựa vào cảng liền trước tiên đi qua bách h o a từ nhỏ đã sợ đau ngươi nhiều chiếu ứng một chút nam nam gặp nàng nói một lớn đẩy không nhắc tới một lời dương tiểu lòng khỏe môi nết lên ý cười rõ ràng chính là quan tâm người ta nguyện nguyện tả con rồng kia ca làm sao bây giờ cảnh n g u y ệ t ngẩn ra một chút sau lấy tay k h ẽ đẩy lấy nàng thúc giục nói được rồi mau chóng tới đi đừng quay đầu bỏ lỡ nữa ở nam nam biết mình không khuyên nổi nàng đành phải một người mang theo túi cấp cứu ra cửa cảnh n g u y ệ t gặp nàng sau khi đi lần nữa đưa di động móc ra nhìn xem một tuần lễ trước tin tức chờ ta trở lại đem thiếu đáp án của ngươi bổ sung Nàng nhìn một chút hốc cố cho nước cũng cả mình không những mắt, mắt rớt tới mặt, vừa ngay đỏ để đến, đến, đối xuống nén nên ngày này nàng kiểu gì sẽ sợ đối mặt, ngay cả bên ế n cảng đều không có đều đi. dám Một b khác dương tiểu long bọn hắn đã nhanh đến bến cảng toàn bộ đường ven biển nhìn rõ ràng bách khoa đứng ở phòng điều khiển nói long ca nhanh đến cảng ngươi không cần đem ngươi mặt kia cho trang trí một chút không dương tiểu long nhịu nhữ mày trang trí cái gì ngươi trông ngươi xem cái kia mặt mũi tràn đầy vậy không phải ảnh hưởng hình tượng của ngươi sao bên cạnh đi đây là đường đường chính chính làm việc bậc thương cũng không phải cùng người đánh nhau thương che giấu cái gì được được được bách khoa nhất miệng quay đầu nếu như bị t ỷ ta trông thấy ta liền nói ngươi trộm đạo mang cái bội tử ở trên thuyền ta có thể có trên du thuyền bội tử kia tấm hình đến lúc đó đem hai ngươi một ê hh ngươi dám dương tiểu long trận mắt trừng trừng chỉ vào hắn đùa ngươi chơi nhìn em ngươi cho khẩn trương bách khoa liếc mắt đang khi nói chuyện thuyền đánh cá đã tới gần bến cảng bách khoa đang đem thuyền điều chỉnh phương hướng chuẩn bị tiến nơi cập bến dương tiểu long ra phòng điều khiển hút miệng không khí mới mẻ hay là trên lục địa dễ chịu cả ngày ở trên biển phiêu đều nhanh biệt xuất bị bệnh bách khoa ngừng thuyền lúc dương tiểu long đã trông thấy cảnh tam thúc b còn giống như có nam nam cũng tại sau mười mấy phút t h u y ề n đỗ tốt hắc nam nam bách khoa đi ra lần thứ nhất thời gian cơ hai tay liền cùng bị dìm nước như vậy nam nam ta tới hắn một bên chạy một bên hô dương tiểu long thì theo ở phía sau hai người đem ván cầu cầu buông xuống đi cảnh tam thúc từ trên bãi bùn xuống tới dương tiểu long c ố ý nhìn lướt qua cảnh nguyện quả nhiên vẫn là cũng không đến khó tránh khỏi có chút thất lạc cảnh tam thúc đi lên sau gặp dương tiểu long mặt mũi tràn đầy đều là vết sẹo quan thiết đạo tiểu long ngươi làm sao lão nhị cũng theo tới ôm lấy bờ vai của hắn dương tiểu long cười nhạt một tiếng hại còn không phải là vì cho tam thúc tìm xong đồ vật giữ thể diện không cần thận động 476, Đồng đại đây để đầu đến đem Đi. đề. ngươi một mảnh biển đại trương. Cảnh tam thúc vô vô hắn, cười mắng, tiểu ngươi, đây là để cho ngươi tam thúc chi trả cho ngươi tiền men Dương Long không ngược con trướng lông. Không vấn này gãi ý với vô vô cười tiểu chi thôi. Tiểu cười cái, lại kia cái khối lời một Tam Tam Hàm một mức, Tam tắm lông. Đi. Không có vấn đề. Tam Thúc tử Thúc trả thuốc thế thì bất Thúc thể ta Thúc, ta ta thật hoa, cho cho B A go go hắn, có cá có quá là là là có phải hay không tìm bạn gái nhỏ liền bắt đầu đắc ý không có chuyện nhiều cùng ngươi tiểu long ca học một ít một lòng nghĩ kiếm tiền bách khoa thẻ lưới tam thúc ngươi có thể dẹp đi đi ta long ca lúc này trong lòng không chừng nghĩ gì thế bách khoa ngươi có phải hay không lại ngứa ra a dương tiểu long chừng mắt liếc hắn một cái ta sai rồi mấy người cười cười nói nói cảnh tam thúc gặp hắn không thành vấn đề liền xe nhẹ đường quen hướng phòng ướp lạnh cá hắn từ khi dương tiểu long ra biển ngày đó liền bắt đầu mất ngủ mấy ngày nay điện thoại không rời tay liền đợi đến điện thoại của hắn hắn cùng lão nhị đi vào phòng ướp lạnh hai người hai mặt nhìn nhau lão nhị nói ngươi tới vẫn là ta đến cảnh tam thúc xem chừng muốn giữ lại một chút kinh hỷ cảm giác giang tay ra hay là ngươi tới đi ân lão nhị cũng không k h á c h khí đem phòng ướp lạnh nắm tay kéo ra một cỗ hơi lạnh theo cửa sông ra cảnh tam thúc gặp cửa mở từng thanh từng thanh hắn đẩy đi qua tẩu vị khối này mà nắm vững vàng hắn lấy tay quạt run dày hô hơi lạnh thăm dò đi đến nhìn coi phía trên chất thành không ít cá con cá lớn không có nhiều lão nhị cũng có chút không kịp chờ đợi nằm loay tại trên bả vai hắn liền nhìn lại có hay không cá thế nào thế nào cảnh tam thúc hướng bên cạnh đường đệ để... nghi ngờ nói tiểu long tiểu tử này sẽ không phải là lựa phình t a à, nào có hàng lớn lão nhị liếc qua nhìn thấy bên trên đôi to vây cá há to miệng lao tam ngươi ánh mắt gì ngươi nhìn đây là cái gì ta thích cái quay quay tiểu long tiểu tử này sẽ không phải thật là hại thần dáng thế đi cảnh tam thúc ứng thanh hướng trên mặt đất nhìn chỉ gặp một cái ôm ấp lớn vây đ ô i dán tại trên mặt đất phía trên chất thành không ít cá con tên tiểu tử thúi này còn cùng ta bắt đầu chơi kim ốc tàng tiểu bất quá ta thích hai người trông thấy cá ngừ đều mắt búp lực quang đại tây dương cá ngừ vây xanh cũng không phải là chứng cho đẹp cái tiết tại hải cảng đều là phần độc nhất mà chớ nói chi là đại cá đầu như vậy biết được biến thái rồng trở về không ít ngư dân con buôn câu cá lao bọn họ lần lượt vây quanh hiện tại bọn hắn đối với dương tiểu long đã thành thói quen ra hàng tốt mỗi lần tới chính là được thêm kiến thức là nói khoác góp nhặt điểm chủ đề theo người vây xem càng ngày càng nhiều dương tiểu long cùng cảnh tam thúc bọn hắn đem thượng tầng cá trước cho vận đi ra cái này đại bộ phận đều là cầm tới cửa hàng hải sản hơn một giờ cá con bị thanh quang chỉ còn lại một đầu lớn cá ngừ vây xanh trải qua mấy giờ đông lạnh hiện tại đã biến thành một cây côn sắt lớn con cảnh tam thúc lúc này mới nhìn rõ ràng cá ngừ toàn cảnh Cả nhiều g ư ờ i ô hấp người lực lượng lớn dưới đáy một chút thâm niên câu cá lao gặp có hàng lớn đều chèn phá đầu hướng trên thuyền trên cơ hai tay thuyền rồng dài ngươi nghỉ ngơi một hồi để cho ta tới ta đến ta đến cam đoan vững vững vàng vàng đều đừng cãi cọ ta là cái thứ nhất tới ta tới trước người tính cái đắc con a bên nào mát mẹ bên nào đợi đi dưới thuyền trong lúc nhất thời lao nhau cãi lộn không nớt dương tiểu long cuối cùng vẫn là không dám để cho bọn hắn động thủ nhất con cá này dễ h ọ n g r ấ t vạn nhất dập đầu đụng phải cũng không tốt nói bọn hắn đem cá ngử qua tốt cái cân tổng cộng là hai trăm năm mươi một kg một con cá trực tiếp phá mười vạn khối tiền cá giá cả vừa ra bến cảng lập tức liền vỡ tổ một con cá mười vê đ ú t cái số này bất kể là ai nghe thấy đều trông mà thèm không thôi đồng thời cũng ước ao ghen tị trong lúc nhất thời dương tiểu long lại trở thành nhân vật phong vân đương nhiên hắn một mực là thuộc về nơi đầu sóng ngọn、gió. chỉ bất quá hắn còn không rõ ràng lắm mình tại trang đầu đầu đề t ô m cá qua hết sau dương tiểu long điện thoại di động trong túi văng lên xem xét là nữ nữ đánh tới cho ăn nữ nữ long ca làm xong đến thuyền cũ bên trên ngàn vạn nhớ kỹ muốn một người tới ân biết cắt đứt điện thoại cảnh tam thúc còn tại bên kia tính lấy sổ sách chuyến này cá chính là mười bốn mười lăm vạn hắn không mang nhiều tiền như vậy dương tiểu long cũng không có thúc hắn vừa vặn lão nhị ở chỗ này mượn dùng tay lái của bọn họ cá cho kéo đến cửa hàng hải sản Vẫn bận đến xế chiều khoảng 3 giờ rưỡi. trên thuyền sống cảnh cùng toán ngạch nguyên, bất quá hắn tiền trên người không đủ, nói chậm hai ngày. bất chậm đều đủ, xế kết chiều cả thúc giờ rưỡi, rồi, kim sau quả tất tốt tam làm là dương tiểu long cũng không nói cái gì cảnh tam thúc cách đối nhân xử thế hắn nên cũng biết xưa nay sẽ không để hắn ăn thiệt t h i sự tình xử lý xong bách khoa hấp tấp vây quanh nam nam đi t i ệ m cơm vừa vặn bọn hắn cũng chưa ăn cơm nam nam gặp dương tiểu long bất động nghi ngờ nói long ca nguyện nguyện tỷ ở bên kia ngươi không đi sao dương tiểu long cười khổ một tiếng hơi có vẻ bất đắc gì nói không đi các ngươi đi thôi bách khoa tới lôi kéo nói long ca hay là đi thôi đừng câu l ấ y thật không đi các ngươi mau đi đi bọn hắn gặp không k h u y ế n nổi liền hai người trước quay về tiệm cơm cảnh n g u y ệ t gặp bọn họ trở về trong lúc nhất thời có chút khẩn trương có thể lại xem xét chỉ có bách khoa một người trong lòng không h i ể u mất mát hắn cuối cùng vẫn là không tới sao bách khoa tới gặp cảnh n g u y ệ t một người ngồi tại quầy ba ngàn người đi tới cười hì hì nói tỷ đã lâu không gặp à. ân cảnh n g u y ệ t thuận miệng lên tiếng nam nam tới đem hộp cấp cứu đặt ở trên quầy túi lâu nói nguyện nguyện tỷ không có ý tư a không thể đem long ca cho mang về bất quá hắn vết thương trên người đối chiếu phiến bên trên còn nhiều hơn nhìn thật đau lòng ờ nàng có chút không yên lòng lên tiếng tỉ ta bách khoa lại nói một nửa bị sau lưng nam nam cho túm đi cảnh nguyệt một người tại quầy ba ngàn người hai mắt vô thần đốt lúc này trước mặt điện thoại di động vang lên nữ nữ phát tới một đầu tin tức bảy giờ d ư ớ i tối thuyền cũ bên trên không gặp không về không đến t u y ề n giao cảnh nguyệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút nha đầu này lại làm trò gì những thiên thần này thần bị bí bất quá nàng đang hào tâm tình không tốt đi thuyền cũ bên trên cũng là lựa trọt một bên khác dưỡng tiểu long n g a không ngừng vó đổi tới chim nước hào bên này chỉ thấy nữu nữu đứng ở trên b o n g thuyền bật rộn hắn đi vào trên thuyền chỉ gặp toàn bộ trên thuyền biến thành biển hoa đẹp không sao tạ xiết xung quanh còn có màu sắc rực rỡ đèn đầu nữu nữu dương tiểu long hô một tiếng nữu nữu xoay người gặp hắn tới cười nhẹ nhàng nói long ca nhìn ta cái này thu thập thế nào có phải hay không cùng ngươi phân phó giống nhau như lúc hắn nhẹ gật đầu ân so trong tưởng tượng của ta xinh đẹp hơn vất vả hạ không khổ cực ta thế nhưng là lấy tiền làm việc hì hì dương tiểu long cười, cười đột nhiên nghĩ đến cái gì lo lắng nói nữu nữu t h ngươi có thể hay không không đến nữu ngui nghĩ, nghĩ. khẳng định nói không biết ta đều xử suất đòn sát thủ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương tiểu long hiện tại ngược lại có chút tâm thần bất định thổ lộ loại chuyện này hắn cũng không có kinh nghiệm một trái tim đều nâng lên cổ họng nữ nữ gặp hắn khẩn trương đem hắn kêu lên cùng một chỗ hỗ trợ làm việc thuận tiện đem một chút yếu điểm đều nói cho hắn biết hắn nghe nữ nữ nói đến đạo lý rõ ràng có chút buồn bực nói nữ nữ nhớ không lầm ngươi không phải cũng là độc thân sao làm sao đối với loại chuyện này rõ ràng như vậy nữ gương mặt xinh đẹp t n g đỏ có chút xấu hổ nói ta cũng đều là đọc sách bên trên tuy nói không có thực tiễn qua đi nhưng lý luận của ta tri thức hay là quá quan tin tưởng ta ân ta tận lực không phải tận lực là nhất định phải làm đến đem ta mới vừa nói đến lập lại một lần nữa nói chuyện phải sâu tình nhìn chăm chú lên đối phương con mắt biểu lộ muốn hiền hòa tự nhiên ngữ khí phải có t ử tính hai người tựa như xác nhận một dạng lặp đi lặp lại cong đến trưa cẳng cong dương tiểu long càng k ế t ba buổi tối bảy giờ mười phần dương tiểu long bong thuyền cầm trong tay hoa có vẻ hơi nghẹn tay sức xẹo nữu gặp hắn cùng như làm tặc cười đem hắn kéo ra ngoài lòng ca ngươi đây là thổ lộ a y làm sao cùng gián điệp gặp mặt giống như dương tiểu long mặt mo đỏ ửng có chút xấu hổ xấu n ó i hại. h Ta đây k ô n g phải lần thứ nhất、sau. Ha ha ha. lần sao. Níu níu bị hắn chọc cười che miệng cười khẽ nữ n u ngươi mau đi xem một chút đừng chỉ cố lấy vui vẻ đi biết rồi thật là nữ n u l ư ờ m hắn một cái thời gian lại qua hai mươi phút cảnh nguyện một người chậm rãi đi tới cả người nhìn qua g ầ y gò không ít long ca đến rồi đến, đến rồi nữ n u đẻ ép tiếng nói biết dương tiểu long lên tiếng cả người trở nên khẩn trương lên có điểm giống lên lớp bị lao sư rút con bài khóa cảm giác nữ nữ gặp nàng tới liên tục không ngừng xuống thuyền nên đón hiện tại trên thuyền là đen kịt một màu nhìn không thấy cái gì tỉ bên này cảnh nguyệt trông thấy nàng trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một cái dáng tươi cười nữu nữu gọi ta tới làm gì còn cùng ta tuyệt giao nữu nữu kéo cánh tay của nàng cười nhẹ nhàng nói đây không phải nhìn ngươi hai ngày này tâm tình không tốt mang ngươi đến giải sầu một chút nào có tâm tình không tốt ta tốt đây được rồi b ạ o xưng là trang hảo hán ngươi chẳng lẽ không phải đang lo lắng l o n g ca ai lo lắng hắn ta tốt đây cảnh nguyệt ra vẻ chấn định hoàn toàn thất vọng được được, được liền ngươi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ hai tỷ mội cùng một chỗ vừa nói vừa cười hướng trên thuyền đi đến cảnh nguyện có vẻ hơi mất hồn mất vía một bước hai bước ba bước c ả n h nguyệt chậm rãi lên thuyền một bên nữu nữu vụng trộm cho dương tiểu long khoa tay thủ thế đát trong nháy mắt nguyên bản đen kịt một màu trên thuyền sáng như ban ngày từng đạo đủ mọi màu sắc đèn đầu lói ra chiếu biển hoa càng thêm mờ ộ ảo rực rỡ màu sắc c ả n h nguyệt trong lúc nhất thời bị bất thình lình ánh đèn kinh hãi ngơi dại nàng tới thời điểm đã nghe gặp một cỗ hương hoa mùi vị lúc đó không có cảm thấy có cái gì nàng nhìn trước mắt đẹp không sao tả xiết biển hoa một đôi tay che miệng dương tiểu long lúc này chậm rãi từ bong thuyền góc rẽ đi ra không nhanh không chậm thân ảnh phản chiếu ở trên bông thuyền một c ả n h nguyện trông thấy hắn trong lúc nhất thời trong đầu trở nên có chút chống không cứ thế tại nguyên chỗ dương tiểu long đi vào trước mặt nàng nhìn xem nàng tái n h ậ t mà gầy g ò gương mặt nàng tú mỹ mày ngài nhàn nhạt, nhạt nhữ lại tại nàng tỉ mỉ trên khuôn mặt quét ra nhàn nhạt, nhạt sầu lo để nàng nguyên bản đẹp đến mức lạ thường dung mạo tăng thêm một phần ta thấy mà yêu động tâm dương tiểu long đem bàn tay đi qua đem tay của nàng dắt đứng lên khi hắn nắm nàng thời điểm c ả n h nguyện túi đầu vừa rồi bởi vì hoảng sợ mà trên khuôn mặt trắng bệnh nổi lên có chút đỏ h ư n g đồng ý với người một mảnh biến hoa nguyện ý làm bạn gái của ta sao